Quy một chương 235, Hư không thần cấm. Chương 235, Hư không thần cấm. Ta lại chưa tiến vào qua, ta là đoán." Dư Tiên Sinh hồi đáp. Thần vực trong sương ngủ. dù lão mang theo vẻ kiêu ngạo giọng điệu tiếp tục nói, "Nhưng năm gần đây, chúng ta không ngừng phái người tiến nhập thần cấm, cho tới bây giờ đã nắm giữ một phần tin tức, các ngươi thật coi những thứ kia nghe đồn chỉ là đoán." Dù lão khó có được có cơ hội như vậy, trước kia là không dám nói không muốn nói, thả ra ngoài nghe đồn, có thật có giả, vốn là là thế nhân đối thần cấm nhiều hiểu một chút, giảm thiểu bộ tộc có trí tuệ đối thần cấm sợ hãi. Thả ra ngoài không chỉ có nghe đồn còn có một chút chân bảo, dù lão không biết đại công vô tư đem thứ tốt tặng người, tính là nàng nguyện ý. bên trong tòa thần thành thiên thần không muốn a. làm như vậy mục tiêu chỉ có một, để càng nhiều hơn trí tuệ sinh linh bước vào thần cảnh, là thần thành cung cấp càng nhiều hơn cho người. long vòng như vậy mới có như bây giờ đối thần cấm nhận thức. đáng tiếc mấy ngàn năm nay thần thành đã hết cố gắng lớn nhất, cũng chỉ là tại thần cấm ngoại vi có chút thu hoạch, bọn họ để ý nhất vật trước sau không có biện pháp chứng minh có tồn tại hay không. Liên như dư tiên sinh cùng lâm phong chơi giải đấu trò chơi giống nhau, toàn bộ thần thành thiên thần một đời một đời đang đùa giải đấu, chỉ là mục đích bất đồng Dư tiên sinh cùng Lâm Phong là ở biểu hiện mỗi người chủng tộc trí tuệ, lấy chấn nhiếp đối phương, đừng đánh chúng ta tinh cầu chủ ý thiên thần nhóm, lại đang tìm đại đạo chân lý, cùng với phòng ngừa thần cấm bên trong, có uy hiếp được toàn bộ Sích Nguyên Đại Lục sinh linh nhân vật nguy hiểm? Biết đến càng nhiều, thực lực càng mạnh, phiền não thì càng nhiều. Đơn lội sống, có đôi khi thật đúng là phúc khí, dù cho ngày mai Sích Nguyên Đại Lục liền hủy diệt, ngược lại ngày hôm nay ta cũng không biết làm như thế nào sống liền sống thế nào, sung sướng một ngày tính một ngày. Đây là một phần thần cấm nơi vòng ngoài địa đồ, không phải là rất chuẩn xác, trên thực tế. Nơi đó địa hình lúc nào cũng có thể sẽ cải biến, cho nên địa đồ lên cũng chỉ có thể đánh dấu là số không nhiều mấy cái không đổi địa tiêu, những thứ khác cần các ngươi tự hành tìm kiếm. Cao Phi cùng Tiêu Vũ đều không nói lời nào, lặng lặng nghe, Tiêu Vũ vận mệnh đã không cách nào cải biến, trong lòng suy nghĩ, thế nào là tiêu nham nhiều mỏ chút chỗ tốt, Khiếu Nguyệt bộ tộc dù sao quá nhỏ, như thế nào đi nữa hỗ trợ tiêu nham, lực độ cũng là hữu hạn, dùng tự mình hẳn phải chết thân, là đệ đệ tranh thủ thêm một phần, coi như là phế phẩm lợi dụng. Cao Phi tâm tình có chút phức tạp, cẩn thận suy nghĩ một phen, phát hiện cự tuyệt du lão chi phí thực sự quá lớn, lớn đến hắn không thể chịu được kỳ thật lấy hắn thực lực trước mắt, lại thêm thông thần châu thần rượu, tính là cùng toàn bộ thế giới là địch, không phải không có cơ hội sống sót. Vậy cần hắn chịu buông tha người nhà, buông tha đã từng có tất cả, đặc biệt nội tâm thâm nhập nhất một tia chấp niệm. Quả nhiên rất khó a, không bỏ xuống được, đây là trí tuệ sinh linh nhược điểm lớn nhất. Trừ cái đó ra, mỗi nhìn nhiều Tiêu Vũ, trong lòng liền không có từ trước đến nay tê dần, cô nương này thực sự thật đáng thương a, đi theo nàng chết chung. Nói thật ra, mặc kệ lông cái lô thai cô nương có nhiều khả ái, Kha Phi vẫn là không mớn. Chuyện tới nước này, cho sự lựa chọn của hắn lại không nhiều, đơn giản liền hai cái, người trước hắn không thể nào tiếp thu được cái sau dường như cũng có chút không thể nào tiếp thu được a thế gian an đắc lưỡng và pháp nhiều năm như vậy nỗ lực cũng không phải là hoàn toàn không đạt được theo thần cấm bên trong truyền về trong tin tức có một đầu trọng yếu phi thường tại thần cấm giải đất trung tâm hẳn là có một cái không gian thần khí chỉ cần có thể cầm đến nó đồng thời đem luyện hóa các ngươi liền có cơ hội trở về đương nhiên cái này rất không dễ dàng Dù lão nói rằng tiêu vũ cùng cao phi căn bản cũng không tin đặc biệt cao phi bản thân tu luyện chính là không gian đạo lực lại có thông thần châu nơi tay đối thời không lý giải viễn siêu người bình thường tuy rằng đây hết thảy đều là giả có đối với đạo lực lý giải lại là thật. Thông thần châu a, ổn định vì thế hao tốn hơn nửa đời thời gian, kết quả đây làm hư, liền chính hắn đều không thể sử dụng. Muốn để thuộc tính không gian cùng tâm linh thuộc tính kết nối, đây cơ hồ là một cái khó giải nan đề. Có thể tùy ý chỉ định vị trí không gian thần khí hoặc không gian chiến kỹ, đều là không tồn tại. Phải biết, cao phi không chỉ có thông thần châu, thật đúng là lĩnh vực di chuyển vị trí thuật. Lĩnh ngộ di chuyển vị trí thuật nguyên võ giả tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có một chút, cả thẳng xích nguyên trung vào một chỗ, tuyệt đối số lượng đã không tính là thiếu. Nhưng những này người đều biết, di chuyển vị trí thuật tuy rằng rất thần kỳ, nó rất không đáng tin cậy a. Cao Phi lĩnh ngộ di chuyển vị trí thuật, tương tự có chưa nhiều vấn đề, độ chuẩn xác so người khác tốt, cũng chỉ là cùng người khác so, muốn hoàn toàn theo như hắn tâm ý, chuẩn xác di chuyển vị trí, đó là không có khả năng, cho nên di chuyển vị trí thuật bình thường là dùng để chạy chối chết. Nếu như nó thực sự tốt như vậy dùng, tùy thời di chuyển vị trí đến đối thủ phía sau, đó không phải là vô địch. Trừ cái đó ra, di chuyển vị trí thuật còn có thể thụ hoàn cảnh ảnh hưởng, tỉ như tại thần vực trong sương mù, Cao Phi cũng không dám dùng linh tinh, tuy rằng chưa thử qua, nhìn như mỏng như một trang giấy sương ngủ sương ngủ giới, hắn lại không dám thử. Đi vào dễ muốn dựa vào di chuyển vị trí thuật đi ra tuyệt đối không lừa mình có thể nghĩ đến dù lão những thứ này lão phải thành tinh thiên thần hội nghị không ra được rồi thời gian không sai biệt lắm bây giờ là thần vực sương mù thời khắc yếu đối nhất thần cấm bên trong hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều các ngươi sau khi đi vào mau chóng hội hợp những thứ khác cũng không cần ta nhiều lời chúc chào hai vị vận dù lão mặt mỉm cười nhìn hai người chủ yếu vẫn là nhìn về phía tiêu vũ cao phi có vào hay không không có quá lớn ảnh hưởng đây là thần thành thiên thần nhóm cách nhìn tại du trong đôi mắt già mùa tiêu vũ đương nhiên là trọng yếu nhất dù sao cũng là ma thai ký chủ Có thể nàng tin tưởng mình dự đoán chính kỹ, Cao Phi mới là trong đó tạo ra tính khen chốt tác dụng người. Tiêu Vũ đưa tay chỉ Tiêu Nham, không nói được một lời, sắc mặt nghiêm túc. Du lão nặng nề gật đầu, Tiêu Vũ không có trực tiếp ra điều kiện, Du lão cũng không có trả lời, tất cả đều không nói bên trong. Không đợi Cao Phi làm ra phản ứng, Tiêu Vũ xoay người cất bước xuyên qua sương mù giới, thẳng đến thân ảnh của nàng tiêu thất, Du lão mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Tiêu Vũ chịu tới hư không đảo, đã tương đương với biểu lộ thái độ, có thể chỉ cần nàng có bước vào thần cảnh, Du lão tâm vẫn sẽ theo. Tiêu Vũ đi, có thể Du lão phiền phức vẫn chưa xong đây chứ ở trên hư không trong đạo vây công thần thành những tâm ma này không biết như thế nào, tuy nói ly khai sinh tồn nơi, vô chủ tâm ma bình thường là sống không lâu lâu, cũng không nhìn chúng nó hủy diệt, du lão vẫn như cũng không dám có chút lòng cầu gặp may. Khá tốt, hết thảy đều phát sinh ở hư không trong đạo, tình huống còn không có hư như vậy, nhất định phải tại chúng nó thoát đi hư không đạo trước tiêu diệt hết chúng nó, chỉ muốn chạy trốn một cổ tâm ma, cũng có thể cho Sích Nguyên đại lục mang đến tổn thất không thể lường được. Cáo tử. Cao Phi chắp tay một cái, cái này lễ được tương đối tùy ý, trước tính du lão đúng tiền bối, có thể lúc này, Cao Phi nhìn nàng liền phiền. Lời vô ích nói nhiều hơn nữa cũng không có. Sự tình đã đến một bước này, Cao Phi nghĩ như thế nào, đều thấy đến không cách nào đối kháng toàn bộ thần thành tiên thần. Đồng thời trong đầu còn có một tia đường lui tại, còn không bằng dứt khoát đáp ứng cho người nhà một cái cơ hội sinh tồn. Cách xương mù giới, thấy chỉ là thanh sơn mỹ thủy, kém một bước, lại nhìn không thấy mới vừa mới vừa đi vào tiêu vũ. Cao Phi cũng biết, tự xem đến tất cả, tương tự đúng ánh xạ cảnh tượng, mà không phải thần cấm bên trong chân thật hoàn cảnh. Chẳng lẽ nơi đây không đều là ánh xạ đi ra ngoài a? Không gian đại đạo, rộng lớn thần bí, cho dù hắn tu luyện vốn là không gian đại đạo, Cao Phi đối loại này đại đạo lý giải vẫn như cũ hữu hạn. Đã quyết định liền chớ suy nghĩ quá nhiều, Cao Phi cất bước xuyên qua sương mủ giới, trên người một mảnh mắt lạnh, nói thụ điên cùng tiếp tục hướng lên sinh trưởng, một cái đạo quả giống thổi khí tựa như tại bành trướng. Cao Phi tâm niệm vừa động, đem đột nhiên xuất hiện đạo lực dẫn hướng một cái khác miếng đạo quả, quá trình này cực nhanh, trong điện quang hỏa thạch, Cao Phi liền bằng vào bản tâm làm ra quyết định, hắn không biết là đúng là sai, cũng không có thời gian đi so sánh. Dưới chân, đúng một cái nhìn không thấy bờ cắt vàng, không trung hoàng long nảy múa, cơn lốc gào thét, một cước đi xuống, cắm thẳng đầu gối, cái này hạt cắt sốt lợi hại. Cao Phi bên cạnh bốn phía dùng nguyên lực lá chắn bảo vệ, bao cắt đánh ở phía trên, đúng rung động cắt tại tiếp xúc được nguyên lực lá chắn trong nháy mắt, vỡ thành phân bọn. Ngắm nhìn bốn phía, nơi đây đã là thế giới kia, hắn nhớ được bản thân chỉ bước ra một bước, vừa vặn sau đồng dạng là vô tận cắt vàng, sương ngủ giới, sương ngủ đã biến mất. Quả nhiên là dịch chuyển không gian, tại bước vào nơi đây trước, hắn liền nghĩ đến, nhưng thật ra nói sương ngủ giới, thực tại làm người ta trầm mê, chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nói thụ đủ phát triển hơn một nửa, mắt thấy nói thụ nhanh cao ba trượng. Theo nói thụ phát triển, phụ thuộc vào nói thụ sinh đạo lực cùng nguyên lực, náo lộn nào tăng thêm, thậm chí không cần cao phi tự mình đi bổ sung. Sương mù giới bản thân cung cấp năng lượng, liền đem đạo lực cùng nguyên lực đồng thời bổ sung đầy đủ. Không chỉ như vậy, Cao Phi còn cảm giác mình cơ thể sinh ra một phần biến hóa, tuy rằng không rõ ràng, lại có thể cảm giác tự mình còn có tinh thần, liên tâm thần đều lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Cái này xương mù giới, hám tỉnh, chỉ là trong mấy mắt, Cao Phi liền đoán được, nếu như không có loại này chỗ tốt, thần cấm địa như thế nào hội hấp dẫn tiên thần chú ý? Không đúng, thần cấm nơi tại sao muốn hấp dẫn tiên thần? Nhất thời, Cao Phi có điểm hôn mê, không nghĩ ra trong đó nhân quả. Thần cấm địa không phải là ngoại tinh phi chiến thuyền rơi chỗ A Sương mù giá trị tồn tại là cái gì? Đúng hiện tượng tự nhiên, vẫn là cố ý gây nên. Được rồi, Tiêu Vũ trước hắn một bước, tiến nhập thần cấm, kém một bước, lại trời nam đất bắc, theo như Du Lão lời giải thích, đồng thời bước qua sương mù giới hai người, Cự Li không biết cách biệt quá xa, hẳn là đi trước tìm nàng, còn sau đó thế nào làm? Đến lúc đó rồi hay nói, hoàn cảnh của nơi này tuy rằng ác liệt, lấy Cao Phi thực lực trước mắt, giữa lúc Cao Phi quan sát bốn phía thời điểm, bên ngoài trăm trượng, mặt đất cuồn cuộn, các vàng dường như nước biển trên dưới phập phồng, động tĩnh lớn như vậy, Cao Phi làm sao có thể nhìn không thấy? Phi thân lên, một cỗ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống. Tưởng rắn đem mới vừa phi mấy mấy thức cao phi ép tới ngã sấp trên đất, trong khoảng thời gian ngắn, rõ ràng không lên nổi, gương mặt giống bị một cái bàn tay vô hình gắt gao đặt tại cắt vàng bên trong, nhìn không thấy vật, tai không thể nghe, liền hô hấp đều không làm được. Khá tốt hắn tu vi bây giờ đúng thiên thần, chỉ dựa vào thể tiên nguyên lực cùng đạo lực, là có thể thời gian giải cung cấp năng lượng. Đả kích như vậy, tự nhiên hù dọa không ngã cao phi, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến nhập thông thần châu. Tại bước vào sương mù giới sau đó, cao phi chuyện thứ nhất chính là cảm ứng thông thần châu tồn tại hay không, khá tốt, nơi này quy tắc không gian tựa hồ cũng không thay đổi cũng không có kim hắn, vì thời đều có thể ra vào thông thần châu, điều này làm cho hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng phóng nửa dưới. Quy 1 chương 236, bạo thạch sơn quân. Chương 236, bạo thạch sơn quân. Đạo lực, nguyên lực điên cuồng ở trong người lưu chuyển, chớp mắt trung hòa mất từ trên trời giáng xuống áp lực khổng lồ, nơi này cấm chống lực lượng, vượt quá tưởng tượng, Cao Phi lúc này trong đầu rõ ràng đang suy nghĩ, Cổ lực lượng này là thế nào hình thành. Không đúng, vừa rồi tại hắn bị áp chế một khắc cuối cùng trước, dường như thấy các vàng giống sóng biển giống nhau cuộn đây tuyệt đối không phải là bình thường hiện tượng, cũng chính bởi vì thấy hiện tượng kỳ quái Hắn mới muốn bay đến không trung quan sát. Đối với Thiên Thần mà nói, trong cái mắt, tức vĩnh hằng, trăm trượng cự ly, tại Thiên Thần trong mắt, căn bản không tính là cự ly, tâm niệm di chuyển chỗ, hủy diệt lực lượng theo sát tới. Mặc kệ tu luyện đúng loại nào đại đạo, Thiên Thần đối không gian, thời gian hai loại trí cao vô thượng đại đạo, cũng sẽ có sự hiểu biết nhất định cùng nghiên cứu, thậm chí sẽ thông qua tự thân đạo lực, để đạt tới mục đích. Cẩn thận. Bên hai truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, Cao Phi nhìn không thấy vật, cái lỗ tai lại có thể nghe được thanh âm, đồng thời năng lực cảm nhận bắt đầu khôi phục, cơ thể hướng bên cạnh di chuyển vị trí 10 trượng, nơi này hết thảy đều vô cùng cổ quái. Tại quen thuộc nơi đây hoàn cảnh trước, cho dù có vị giải thuật, Cao Phi cũng không dám tùy tiện dùng linh tinh. Cút. Một tiếng nổi giận quát, đón lấy tiếng sấm truyền đến. Cao Phi đứng đứng thân hình, thị lực khôi phục bình thường, tại trước người hắn, đứng một cái khéo léo thân ảnh, hai cái tiểu quyền cầm thân chặt, tại trước người của nàng ba ngoài mười trượng, một cái bóng người màu vàng đang không ngừng cuộn cuộn. Một lúc lâu, thân ảnh kia rốt cục cũng ngừng lại, theo xa địa lên đứng lên, lần thứ hai hướng Tiêu Vũ xung lại, lúc này Cao Phi rốt cục thấy rõ, thân ảnh kia đúng cả người cao hơn 10 trượng người khổng lồ. Nói là người khổng lồ, kỳ thật nếu không, thân ảnh kia toàn thân Tất cả đều là do cắt vàng tạo thành, cũng không phải là. Được rồi, Cao Phi cũng không cách nào phán đoán. Dù sao Xích Nguyên Đại Lục bộ tộc có trí tuệ hơn vạn, bất luận cái gì một dạng sự sống, chỉ cần phù hợp Xích Nguyên Đại Lục đại đa số chủng tộc tán thành, tự nhiên sẽ bị đưa về bộ tộc có trí tuệ bên trong một thành viên. Cũng không phải là tất cả sinh mệnh, đều là do huyết độc tạo thành. Cao Phi đã gặp liền có rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ chủ tộc là do kim loại, đất đá, lấy cùng cái khác tính chất đặc biệt tạo thành. Lông cái lốt lô thay, tránh ra, ta tới. Nhìn trước mắt thân ảnh nhỏ, nhỏ, biết rõ nàng có sức mạnh không thể tưởng tượng được, có thể nhìn để Cao Phi có điểm đau lòng. Ừm. Tiêu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cao Phi một cái, hai cái lông sủ lãng thai đó giật giật, lên tiếng, nhường qua một bên. Nguyên lai like hắn thích lỗ thai của mình. Tiêu Vũ muốn nhìn một chút, cái này cái đẹp mắt nhân tộc giống được thực lực như thế nào. Tuy rằng không thích tộc nhân, có thể dù sao từ nhỏ tại Khiếu Nguyệt Lang tộc bên trong lớn lên, Khiếu Nguyệt bộ tộc, người mạnh là vua, không tốt ngu tử, tất cả bằng thực lực nói. Cho nên, bất kể mọi người nhiều không thích nàng, không ai dám trêu chọc nàng. Đệ đệ Tiêu Nham càng là trong tộc vật ưng, nguyên nhân chỉ có một, đủ mạnh. Kỳ thật nói một cách thẳng thừng, mình thích Tiêu Nham cái này đệ đệ cũng là bởi vì hắn đủ cường đại, để đệ, đệ thích nàng người tỷ tỷ này, nguyên nhân cũng giống như nhau, từ nhỏ đến lớn, Tiêu Nam liền đánh không lại Tiêu Vũ. Nam nhi tốt tiêu chí, chính là cường đại, trước mắt bạo núi đá bạo, nói có mạnh hay không, nói yếu không yếu, vừa vặn lấy ra để hắn luyện tập, nhưng đừng đúng một cái súng rầm, như vậy giống được nàng không thích. Vừa nghĩ tới thích cái từ này, Tiêu Vũ không có từ trước đến nay sắc mặt từng đỏ, khá tốt nàng vóc dáng đủ thấp, hơi cúi đầu, người khác liền thấy không rõ trên mặt hắn vẻ mặt. Vì sao sẽ thích đây? Nàng có tư cách gì đi thích không? Theo hiểu được nam nữ phân biệt bắt đầu, Tiêu Vũ liền từ chưa nghĩ tới lập gia đình. Trong tộc cậu bé không có một cái nào có thể để cho hắn thấy hợm mắt, tiêu nham cũng không đủ cách. Đừng nói trong tộc cậu con trai, tính là thành niên lang tộc, tiêu vũ đồng dạng trước mắt, có thể chỉ có trưởng lão mới có tư cách. Nghĩ quá xa. Chém. Cao Phi thật không có gì kinh nghiệm cận chiến, hắn kinh nghiệm vẫn còn cấp 2 võ sư tiêu chuẩn, thông qua mấy lần chiến đấu, hắn phát hiện tại thiên thần giai, chân chính dùng tốt chỉ có như vậy mấy thứ, một đao 18 chém, không gian cấm cố, di chuyển vị trí thuật, những thứ khác chiến kỹ hoàn toàn theo không kịp hắn tu vi để thăng. dùng viên cực đao pháp đối phó thiên thần, vậy đúng chuyện cười, hơn nữa trong tay hắn, không thể uy hiếp được thiên thần vũ khí. Vì tiết kiệm đạo lực, Cao Phi nghĩ ra một cái ngu biện pháp, đem một đao 18 chém đặc biệt, chém chém đi dùng, hắn cần phải không ngừng thực nghiệm, mới biết được một lần cần mấy chém hiệu quả tốt nhất, đồng thời tiêu hao đạo lực ít nhất. Quá trình này, đúng tất cả thiên thần đều phải trải qua, dù sao đạo lực so nguyên lực muốn chân quý nhiều, muốn bổ sung rất khó. Cao Phi trong tay, nhưng thật ra còn không ít sinh mạng chi tuyển, có thể vật kia, có thể gặp được đến một lần cũng không dễ dàng, có thể tiết kiệm điểm vẫn là dùng ít đi chút tương đối tốt, thời khắc mấu chốt, đồ chơi đúng, có thể cứu mạng. Chém đi xuống, Bạo Thạch Sơn quân bị phách mở một đạo dài hơn một trượng với cắt, đổi thành bình thường trí tuệ sinh linh cái này chém liền đi mất nửa cái mạng, đây là chỉ thiên thần giây nguyên võ giả, thiên thần trở xuống, tính là có 10 cái mạng cũng phải xong đời. quả nhiên, một đao 18 chém thật không phải là thông thường lãng phí, thảo nào có thể một đao chém giết tâm ma. đáng tiếc đối thủ của hắn là không có linh hồn chi hỏa bạo thạch sơn quân, thân thể so với thông thường sinh linh phải lớn hơn nhiều, cái này chém đi xuống, tại bạo thạch sơn quân trên người, bất quá là một cái mắt trần có thể thấy đại vết cắt, cũng không ảnh hưởng hành động của nó. bạo thạch sơn quân giống máy đuổi đất giống nhau kế tục xung phong, đồng thời dưới chân cắt vàng như nước chảy hướng lên trên, trước mắt, cao phi chém đi ra ngoài lỗ hồng lớn đã hoàn toàn khép lại. 3 lần chém, một đao đi xuống, Cao Phi trong lòng hiểu rõ, thử lại lần nữa một đao ba chém. Chém liền có dài hơn một trượng lỗ hổng, ba chém xuống đi, cũng không phải là tăng thêm gấp 3 đơn giản như vậy, đạo lực chồng hiệu quả là tăng gấp bội. Thứ nhất chém một trượng, đệ nhị chém hai trượng, thứ ba chém bốn trượng. Cao hơn 10 trượng bạo thạch sơn quân, tại ba lần chém công kích hạ, cơ hồ bị cắt thành hai nửa. Số học không tốt, Cao Phi trong lòng âm thầm thở dài một tiếng, thảo nào tổ địa có học giỏi số lý hóa, đi khắp khắp thiên hạ lời giải thích. Mấy năm nay, Cao Phi theo Lâm Phong chỗ ấy, thực tại học được không ít thứ suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, lập tức cho ra chém bạo thạch sơn quân chuẩn xác số, chỉ cần bốn chém liên tục như vậy đủ rồi. ba lần chém hiệu quả phi thường tốt, bạo thạch sơn quân lần này ngừng lại, bốn phía cắt vàng như mặt nước tuôn đi qua, tu bổ bị thương vết thương, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thời gian, cơ hồ bị chém thành hai nửa cơ thể lại khôi phục như lúc ban đầu, cái này đồ chơi, có điểm khó làm a. không đợi bạo thạch sơn quân tiếp tục đi tới, cao phi lần thứ hai huy động cánh tay, bốn chém liên tục, không hề nghi ngờ, cái này chém đem bạo thạch sơn quân nhất đao đoạn, theo ngay chính giữa bộ ra, hướng hai bên nghiêng đổ, càng nhiều hơn cắt vàng trả tới. Giống nước biển giống nhau cuộn trào mấy liệt, lần này bị thương có nặng, tiêu tốn thời gian cũng nhiều nhiều, hơn 10 hơi thở, một cái mới tinh bạo thạch sơn quân đứng thẳng lên. Đây là Bạo Thạch Sơn quân, hiện nay đã biết thần cấm thủ hộ một trong, nó là thân bất tử, chỉ cần có cắt đá thổ địa chỗ, nó liền có thể bất tử. Lông cái Lô thai cô nương tiêu Vũ nhắc nhở, kỳ thật nàng kiến thức rất bình thường, từ nhỏ đến lớn, hầu như không có rời đi khiếu Nguyệt Lang tộc, kiến thức kém xa Cao Phi, có thể nói lên núi thần cấm lý giải, nàng tuyệt đối là đại lục lên nhiều nhất. Trong tộc trưởng lão Tiêu Hà, theo rất sớm trước đây, liền suy nghĩ tương lai của nàng. Hoặc nói là suy nghĩ thế nào trấn áp nàng tốt hơn nhiều. Thằng đến Du Lao đưa ra, nghĩ biện pháp đem Tiêu Vũ lừa gạt tiến thần cấm địa. Theo khi đó bắt đầu, Tiêu Hà liền ở vào trong mâu thuẫn, Tiêu Vũ là hắn đã gặp xuất sắc nhất đệ tử trong tộc, không, có một trong. Liên ngoại giới phát ngôn tân sinh đại đệ nhất nhân Tiêu Nham, đều còn kém rất rất xa nàng. Đương nhiên, cái này rất có thể đúng tâm ma nguyên nhân, nếu như không có ma thai, nàng phát triển không có khả năng nhanh như vậy. Bất kể nói thế nào, Tiêu Vũ cũng là Lang tộc hải tử, thật tình không đỡ a vì có thể làm cho nàng tiếp thu như vậy vận mệnh cũng vì để cho nàng có thể ở thần cấm địa bên trong nhiều sống một đoạn thời gian tiêu hà góp nhặt hầu như tất cả liên quan tới thần cấm nơi tin tức trong đó tám đại thủ hộ tự nhiên là trọng yếu nhất nghe nói tại thần cấm nơi nguy hiểm có hai loại một là ở đâu cực kỳ ác liệt môi trường tự nhiên hai là tám đại thủ hộ hiện nay đến đối tám đại bảo vệ giải nhiều nhất là trong đó bốn loại bạo thạch sơn quân đúng trong đó thường thấy nhất cũng là yếu nhất một loại tính là yếu nhất cũng là có thân bất tử chỉ cần là trên mặt đất cái này đồ chơi căn bản giết không chết lại không biết sợ bị nó có lên tính là tiêu hà Dù lão cái này cấp bậc thiên thần, rất đau đầu. Ồ, oh. cao phi đối thần cấm lý giải cực nhỏ, cái linh cái này cố vấn nhậm chức thời gian quá ngắn, tính là nàng không ngừng chỉ điểm, có thể nói vật cũng là hữu hạ. Biện pháp tốt nhất đúng khiến nó lên không, lại dễ chết. Lần một loại chính là đẩy lùi kích xa, càng xa càng tốt, không muốn cùng nó dây dưa. Tiêu vũ kế tục chỉ điểm, vừa rồi liên tục ba lần xuất thủ, nàng đối cao phi thực lực đã có đại trí ước định. Không gian đại đạo, quả nhiên là hai đại đạo lực một trong những quy tắc, mạnh không có đạo lý, đổi thành nàng xuất thủ, lực sát thương kém xa cao phi. Không biết vì sao, là bạn cùng lứa tuổi. Thực lực so với chính mình còn mạnh hơn, lông cái lô thai cô nương không chỉ không có đấu kỵ, đáy lòng rõ ràng còn có một tia vui vẻ. Cao phi cho mày, nơi này bầu trời có một loại hắn hoàn toàn không biết lực lượng, trong đó bao quát rất nhiều đại đạo quy tắc, lấy hắn thực lực, vừa định bay lên, liền bị hung hăng ngăn chặn, muốn đem cao mười trưởng bạo thạch sơn quân đưa vào không trung, dường như không làm được a. Di chuyển vị trí thuật chỉ có thể chuyển hóa tự mình không gian vị trí, không cách nào tác dụng đến trên người người khác, đó không phải là di chuyển vị trí thuật, mà là không vật thuật, nghe tụi hồ không sai biệt lắm, đều là đem một cái vật thể theo một vị trí di động đến một vị trí khác, thực tế thao tác lên khác nhau trời vực. Cao phi thiện trường một không gian khác chiến kỳ đúng cấm cố thuật, cái này chiến kỹ chỉ có thể đem mổ một khu vực tạm thời cấm cố, mất đi tất cả quy tắc không gian, tương tự không cần, cái này liền hơi bỏ tay. đẩy lùi. Tiêu vũ tiểu quyền uy lực thật lớn, thân thể nho nhỏ tròn, cất giấu lực lượng kinh khủng, có thể cao phi cũng không phải lấy lực lượng thiện trường nguyên võ giả, quyền của hắn thuật trình độ còn dừng lại tại nhị cấp võ sư tiêu chuẩn, đừng nói không đánh nổi, có thể hay không đánh đến đều là cái vấn đề. Quyền đi, đã không giết chết, chúng ta đi được rồi. Cao phi tiện tay lần thứ hai bộ ra bốn chém liên tục đem mới vừa khôi phục như cũng bạo thạch sơn quân chém thành hai khúc, quay đầu đối Tiêu Vũ nói rằng: "Từng." Tiêu Vũ túi đầu đáp ứng, giống một chỉ nhu thuận khả ái mèo con. Quy một chương 237, bí mật phòng nhỏ. Chương 237, bí mật phòng nhỏ. Còn muốn chạy? Có thể không dễ dàng như vậy, Bạo Thạch Sơn quân mặc dù là đã biết bốn loại thủ hộ trong yếu nhất một cái, lại có lượng dạng lệnh thiên thần đau đầu chiến kỹ. Chân đạp đại địa, thân bất tử, đất vàng hương, tức quê hương của ta. Trước một câu chỉ đúng chỉ cần là ở trên mặt đất, đừng để ý dưới chân chính là đất vàng, đất đen, bùn nhít, ao đầm chỉ cần cùng cắt đá thổ bùn có liên quan, nó đều có thể mượn đại địa mẫu lực lượng, không ngừng khôi phục, dù cho người đem nó đánh nát nghiền thành phấn, chỉ khoảng nửa khắc lại khôi phục như lúc ban đầu. sau một câu, chỉ cần là trên mặt đất, chính là bạo thạch sơn của nhà, nó tại nhà mình thường nuôi tới, có thể dùng một loại thiên thần đến nay không thể nào hiểu được phương thức hành tẩu. cao phi lôi kéo tiêu vũ tay nhỏ bé, cũng không phân phân phương hướng, xoay người chạy. tại cái địa phương quỷ quái này, đập vào mắt tất cả đều là cát vàng, muốn nhận phương hướng không có khả năng. trên đỉnh đầu, một vòng mặt trời đỏ nhô lên cao, vừa lúc là ở trên trời ngay chính giữa, nếu như là tại xích nguyên đại lục điều này đại biểu ngày giữa trưa lúc nhưng nơi này là thần cấm địa bất luận cái gì chuyện quỷ dị đều hiện bình thường trông cậy vào dựa vào năng lượng mặt trời tìm được phương hướng đó là xả đạn bạo thạch sơn quân tốc độ không nhanh ở phía sau đuổi một trận phát hiện đuổi không kịp ngừng lại nhìn hai người đi xa phương hướng cơ thể giống lưu xa giống nhau bãi trên mặt đất chỉ khoảng nửa khắc dung nhập bốn phía cắt vàng bên trong một điểm vết tích đều không có để lại sau một khắc cao phi trước mặt trăm triệu nơi cắt vàng vừa dũng một cái bạo thạch sơn quân từ từ hình thành lại một chỉ cao phi vội vã chuyển hoán phương hướng. Bạo Thạch Sơn quân hắn chỉ nghe người nhắc qua, không nghĩ tới thứ này số lượng cũng không ít, nhìn thoáng qua mênh mông vô bờ các vàng, có chút đau đầu, ở vào tình thế như vậy, còn không biết có bao nhiêu con Bạo Thạch Sơn quân, có hơi phiền phải à, cái này đồ chơi so tâm ma còn khó hơn quân, căn bản đánh không chết a. Bạo Thạch Sơn quân chỉ có một Tiêu Vũ cúi đầu, tùy ý Cao Phi lôi kéo tay nhỏ bé của nàng bay về phía trước buồn, kỳ thật thực lực của nàng không kém chút nào Cao Phi, có thể lúc này toàn thân trọng lượng đều dựa vào Cao Phi lôi kéo, mau chân không chạm đất, giống tại phi. Cũng may nàng cái đầu thơ bé, nếu như nữ đồng, Cao Phi căn bản không cảm giác được trọng lượng tại nhìn không thấy chỗ tiêu vũ môi hơi nhích lên lòng bàn tay đổ mồ hôi tim đập nhanh hơn loại cảm giác này thật là kỳ diệu à hắn thoạt nhìn rõ ràng không có đệ đệ thân cao đi lực lượng cũng không có đệ đệ lớn ở trong lòng so sánh chốc lát cảm thấy không có gì khả năng so sánh đệ đệ vóc dáng cao hơn nữa cũng là nàng nhìn theo tiểu bất điểm lớn lên vóc dáng lớn đánh nhau xúc cảm cũng không tệ lắm nhưng tuyệt đối sẽ không mang cho nàng chút nào cảm giác an toàn còn trưởng lão hắn hắn nghĩ là thế nào chấn áp tự mình theo tự mình hiểu chuyện bắt đầu hắn liền tự nói với mình nàng tương lai hội hại chết người khác bao quát nàng thích nhất đệ đệ đông dạng một câu nói, nghe xong vài thập niên, tính là là giả, cũng sẽ tin là thật, hơn nữa trưởng lão cũng không có lừa nàng, nàng thật là Ma thai. Theo nàng cảm giác được cơ thể biến hóa lúc bắt đầu, nàng sẽ tin. Đệ đệ tu luyện rất khắc khổ, Tiêu Vũ chỉ thích làm môn ăn, cái gì đều không làm, tu vi của nàng tăng lên so đệ đệ gần 10 lần, lực lượng tăng rõ người, tiện tay vừa đụng, núi cự thạch liền trở thành vỡ bọn. Những năm gần đây, nàng chưa từng là tu luyện lên qua tâm, tốn quá hạn. Thời gian bị nàng phân hai nửa, một bộ phận dùng tới nghiên cứu làm môn ăn. Một phần khác dùng tới suy nghĩ thế nào không chế sức mạnh, sơ ý một chút, liền đem giữa núi rừng lôi gấu bóc chết. Nàng thật không muốn thương tổn hại những thứ kia đáng thương gấu nhỏ. Có một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng không dám đụng đệ đệ, đừng xem đệ đệ lớn thật cao, kỳ thật rất giòn, da bạc vô cùng, nhẹ nhàng vừa đụng, xương sẽ cắt đứt, dùng ngón tay đâm một cái, sẽ đâm ra một cái lỗ máu. Đệ đệ rất kiên cường, chưa bao giờ kêu khổ, nhưng hắn xem tự mình nhã thần, sẽ để cho Tiêu Vũ rất khó chịu. Hán, có phải hay không tại trong đáy lòng, cầm chính hắn một tỷ tỷ coi quái vật xem, chỉ là sợ tự mình thương tâm. Nhân tộc nam tử, tay rất mềm rất nóng. Tiêu Vũ hơi dùng điểm lực, chọc nhẹ một chút, trong đầu có chút sợ đem bàn tay hắn chọc thủng. Kết quả một cổ kỳ quái lực lượng, đem Tiêu Vũ chỉ một cái lực lượng dẫn vào hư không, biến mất không thấy, điều này làm cho Tiêu Vũ tâm tình thật tốt. Tin tưởng trên đời này không ai có thể hiểu được Tiêu Vũ tâm thái, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Tiếp qua mấy năm, nàng tựu thanh niên, tại Khiếu Nguyệt Lang tộc bên trong, thành niên nam nữ, sẽ ở trăng tròn lúc, tổ chức Khiếu Nguyệt đại hội, tại ôn nu dưới ánh trăng, chọn tự mình ngưỡng mộ trong lòng khắc giới. Mấy năm trước, nàng liền lén lén qua, liền như trong tộc hắn và nàng không chênh lệch nhiều nữ hài giống nhau, trong lòng tràn ngập tò mò cùng hướng tới có thể nàng biết, đây hết thề đều không thuộc về nàng, nàng mãi mãi cũng không biết đi vào khiếu nguyệt hội trường. khiếu nguyệt nô lên cao, đạt nguyệt múa, chỉ nguyệt hội minh, nhật nguyệt bất biến, lòng ta vĩnh hằng. khiếu nguyệt tộc khiếu nguyệt đại hội có một loại cực kỳ nguyên thủy thu quần vẻ đẹp, lang tộc đối yêu trung trinh, viễn siêu nhân tộc tưởng tượng. một đời một lữ, suốt đời một bạn. khiếu nguyệt lang tộc nam nữ không có có nhân tộc ly dị lạc lối, cưới vợ bé nói đến, người sói chỉ có mất vợ hay chồng, càng không tài ra nói đến. cho nên khiếu nguyệt tộc nhân chọn bổ bạn, không phải bình thường coi trọng, có chút tộc nhân nhẹ qua vài chục lần khiếu nguyệt múa, nhưng vẫn không có thành thân. Thanh thân, tại Khiếu Nguyệt trong tộc đồng dạng là một đại sự, cả tộc chúc mừng. Có thể, đây cũng là Khiếu Nguyệt Lang tộc vĩnh viễn không cách nào trở thành đại tộc nguyên nhân, những thứ này tập tộc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Khiếu Nguyệt tộc tỷ lệ sinh đẻ. Khiếu Nguyệt tộc vốn là cường đại, toàn tộc đều có thể tu nguyên võ, tuy rằng tiên thần chỉ có trưởng lão cùng Tiêu Vũ, thiên tôn cấp nguyên võ giả lại không phải số ít. Chỉ là Khiếu Nguyệt tộc xa cư sân dã, cực nhỏ cùng ngoại nhân tiếp xúc, bọn họ mới không biết Khiếu Nguyệt tộc cường đại. Càng nghĩ càng xa, Tiêu Vũ không biết mình muốn đi đến nơi nào, ngẩng đầu lén lén liếc mắt nhìn Cao Phi, hắn lôi kéo tay của mình vẫn còn ở cùng nhau chạy như điên, thỉnh thoảng cải biến phương hướng, hai hàng lông mày nhiễu chặt, tay kia thỉnh thoảng nắm chặt nắm tay, động tác này nàng thực sự quá quen thuộc. tại trong tộc thời điểm, nàng bao nhiêu lần có động tác như vậy, hận không thể đem những thứ kia thích vỡ miệng ra hỏa đánh răng rơi đầy đất, lại chỉ có thể cố nén. nàng rất muốn nói cho cao phi, đối phó bạo thạch sơn quân không thể đánh, cũng không có thể trốn, các tiền bối đã sớm tổng kết ra vài loại phương pháp. có thể nàng chính là không nói, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi bàn tay to chuyển tới nhiệt lực để cho nàng mặt đỏ tim đập, cũng không so thụ, cứ như vậy một mực chạy xuống đi được rồi. đáng tiếc, nàng biết chạy không được quá lâu. Dù sao hết thể đều là giả, thần cấm địa lại hội thoát ly khỏi hư không đảo ánh xạ. Đây là một loại rất thần kỳ hiện tượng, hư không đảo có thể tạm thời ánh xạ xuất thần cấm địa, hết thể đều chỉ là tạm thời, qua một đoạn thời gian, cường đại thần cấm nơi sẽ đem ánh xạ bên trong tất cả mang về đến chân thật thần cấm địa. Lúc này không biết quá dài, ngắn thì vài ngày, dài thì mấy tháng, đây cũng là nàng và cao phi một chút hy vọng sống. Tiêu Hà trưởng lão, Du lão cùng với thần thành tiên thần nhóm, nghĩ hết biện pháp muốn đem ma thai trấn áp tại thần cấm địa, thân là đương sự, Tiêu Vũ Tốn đang nghiên cứu thần cấm địa thời gian, cũng không so người khác ít, chỉ là nàng sống thời gian ngắn nhiều. Loại hiện tượng kỳ quái này, sớm đã có người phát hiện, có người từng thành công, đây chính là thần thành bí mật lớn nhất. Đáng tiếc quá trình này vẫn là thập tử vô sinh, đến nay đến, không ai có thể toàn bộ vòi toàn bộ đôi mượn cái này lỗ hồng thoát đi thần cấm nơi, cho dù thân thể ly khai thần cấm, đi ra ngoài cũng chỉ là một bộ tối ra, linh hồn chi hỏa vĩnh viễn lưu lại thần cấm bên trong. Ngươi gọi Cao Phi đúng không? Đây là Tiêu Vũ lần đầu tiên chủ động cùng Cao Phi nói, nàng phát phát hiện mình có chút mở không nổi miệng, không biết nói như thế nào mới tốt. "Là a, ngươi gọi Tiêu Vũ, ta biết." Cao Phi vừa chạy vừa nói, tốc độ rất nhanh, bên hai tiếng gió rít vào không có chút bản lãnh, ngay cả nói chuyện cũng khó. chúng ta cần tạm thời ly khai một hồi, như vậy chạy đúng không chạy thoát được đâu. chỉ cần chúng ta hai chân còn ở trên mặt đất, liền chạy không khỏi bạo thạch sơn quân truy tung. tiểu vũ nhắc nhở, đây là các tiền bối dùng sinh mệnh tổng kết ra kinh nghiệm, kinh nghiệm tuy tốt, cũng không phải ai cũng có thể làm đến. thần trong cấm địa quy tắc rất cổ quái, bầu trời đúng thuộc về chân thần, thiên thần cũng không quên bước vào một bước. đây là một loại có chứa sắc thái thần thoại kinh nghiệm, chân thần là vật gì không có người biết. vì sao nơi đây gọi thần cấm địa? không có biện pháp khảo cứu, thần có tồn tại hay không? hắn vậy là cái gì? thiên thần bất quá là xích nguyên đại lục đối nguyên võ giả đi đến đỉnh cực hạn sau một loại tự mình thổi phồng mà thôi hoặc nói sinh mệnh có trí tuệ nhóm khát vọng mình có thể tiếp cận thần lĩnh vực được cao phi không có chút nào do dự tin cái này cũng có chút kỳ quái từ cao ra rách nát sau đó cao phi thường hết nhân thế ấm lạnh đã sớm không còn tin tưởng bất kỳ cái nào người toàn thân thả lỏng tận lực thu liễm nguyên lực cùng đạo lực một hồi bất kể thấy cái gì đều không kinh ngạc hơn được không cao phi dọng nói chuyện có chút giống vô hải tử điều này làm cho tiêu vũ rất là khó chịu lại có khổ khó nói ai bảo nàng lớn tiểu đây đi cao phi nhẹ dọan nói rằng nắm chặt tiêu vũ tay nhỏ bé, sau một khắc, hai người biến mất tại chỗ, đã tiến nhập thông thần châu bên trong. đây là một loại không có từ trước đến nay tín nhiệm, từ đạt được thông thần châu. cao phi đối mặt thông thần châu người sáng tạo odin, nghĩ đều là tận lực chế lấp, không nghĩ để người ta biết, không tới sống chết trước mắt, tự mình đều không nỡ tiến thông thần châu. đặc biệt tại hắn biết, sử dụng thông thần châu hội đại lượng tiêu hao nguyên thạch thời điểm, đem đồ vật bên trong đều rời không sai biệt lắm, nhưng lần này hắn không chút do dự mang theo tiêu vũ đồng thời tiến nhập. đương nhiên, cao phi cũng không phải một điểm tư tâm không có. Ngược lại hiện tại Thông Thần Châu bên trong, bình thường sẽ có một cái không ngợi mà tới ác khách. Hơn nữa, Thông Thần Châu cũng không phải một mình hắn, tính là hắn đối Lâm Phong cách nhìn có thay đổi, không thừa nhận cũng không được, cái này đồ chơi là hắn cùng Lâm Phong cùng sở hữu, cũng không hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Nhìn không lớn phong nhỏ, trong suốt tường, Tiêu Vũ Âm thầm than thán dùng nàng cặp kia tò mò mắt to, quan sát tỉ mỉ, Thông Thần Châu bên trong diện tích không lớn, một cái là có thể xem đấu, có thể nàng đủ nhìn 5 phút đồng hồ, mới đưa mắt nhìn sang Cao Phi. Tại Cao Phi mang theo Tiêu Vũ tiến nhập Thông Thần Châu trước vài hơi, Dư Tiên Sinh cùng Lâm Phong đã ly khai, bọn họ có thể không muốn gặp ngoại trừ Cao Phi ở ngoài những người khác. Đặc biệt Dư Tiên Sinh, hắn cũng không cùng mình an bài những thủ đoạn kia người thi hành gặp mặt, lúc đó dẫn phát đủ loại không giải thích được hậu quả, là hắn 7000 năm tổng kết ra kinh nghiệm. Nơi đây bí mật của người phòng nhỏ. Tiêu Vũ hưng phấn hỏi, mỗi tiểu cô nương đều có thuộc về bí mật của mình phòng nhỏ, khả năng trên tầng tây cũng có thể có thể ở trong lòng. Quy 1 chương 238, Hắc Sĩ Kỳ. Chương 238, Hắc Sĩ Kỳ. Kỳ thật bí mật phòng nhỏ cái gì, đối Tiêu Vũ mà nói không phải là đại vấn đề, mỗi tiểu cô nương đều có bí mật nhỏ của mình nàng càng để ý là có người nguyện ý cùng nàng chia sẻ bí mật từ nhỏ đến lớn bằng hữu của nàng chỉ có một tức là đệ đệ là bằng hữu lại thêm là người mới tiêu nham tại trước mặt nàng sẽ không có bí mật loại này kinh hỉ nàng vĩnh viễn không có khả năng tại tiêu nham trên người cảm nhận được ngoại trừ tiêu nham nàng không có thứ gì có chỉ là mang cho nàng thống khổ ma thai ngươi cảm thụ một chút thử xem cao phi mỉm cười nói giờ khắc này lông cái lỗ thai cô nương mới thực sự giống một cái tiểu cô nương đừng xem nàng tuổi thật tại nhân loại xem ra không nhỏ kết hôn sớm khả năng cũng làm tổ mẫu Tại khiếu nguyệt lang tộc bên trong, nàng là không hơn không kém tiểu cô nương, lại thêm nàng tại cô độc bên trong phát triển, tâm tình cùng chân chính tiểu cô nương không khác. Với cái thế giới này tràn ngập tò mò, khát vọng, còn có tuyệt vọng. Từ tiến nhập cái này xa lạ, chật hẹp phong nhỏ, tiêu vũ khỏe miệng vẫn là về lên, muốn cười lại không dám cười, cố nén phát ra từ nội tâm vui vẻ. Nhắm nửa con mắt, lông mi thật dài thỉnh thoảng rung động, lấy thực lực của nàng chỉ là thoáng tĩnh tâm, liền có thể cảm nhận được nơi này bất động. Nơi này là thời không đạo tiêu. Quả nhiên, tiêu vũ chỉ dùng ba hơi thở, liền cảm giác suốt nơi này là cái gì. Điều này làm cho nàng càng thêm tò mò, tại sao có thể có thời không chạy loạn bên trong, có như thế an toàn vững chắc chỗ. Kỳ thật thời không chạy loạn bên trong, giống như vậy an toàn đảo đơn độc không phải số ít, chỉ là chúng nó bản thân liền là đang không ngừng di động, căn bản không ai có thể chính xác bắt được vị trí của bọn họ, cái này quá thần kỳ, đây tuyệt đối là trên đời chỗ an toàn nhất. Không đúng, có chuyện, thời không chạy loạn không trung đảo đơn độc có thể thừa nhận được ngoại lực hữu hạn, nàng là chân chính tiên thần, xuất nhập thời không chạy loạn cũng sẽ mang theo cường đại quy tắc cải biến, một tòa nhỏ hẹp như vậy đảo đơn độc, không cần trong thời gian ngắn cũng sẽ bị ngoại lai đại đạo quy tắc đánh được nghiền nát, nhưng nơi này nàng không cảm giác được cái loại này nghiền nát trước rung động, ổn liền như khiếu Nguyệt sơn trại biên giới toàn núi cao. Tiêu Vũ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Cao Phi, hết thể trước mắt không hợp lý a, đừng hỏi ta, ta cũng không biết, ta và Dư Tiên Sinh làm một vụ giao dịch, hắn có thể lâm thời sử dụng nơi đây, đồng thời cũng sẽ giúp ta ra cố thời không đạo tiêu. Cao Phi cũng không biết giải thích thế nào, cố sự này từ đầu lại nói tiếp có chút dài, một câu đơn giản lời lại giải thích không rõ. nửa người nửa cá Dư Tiên Sinh, Tiêu Vũ nụ cười trên mặt tỏ ra, Tiêu Hạ, du lão những thứ này người đều là súc nguyên đại lục đứng đầu nhất thiên thần. bọn họ tuy rằng không biết dư tiên sinh đang làm cái gì, vô số chứng cứ đều chỉ hướng vị kia nhìn như nhiệt tâm, lấy giúp người làm niềm vui dư tiên sinh. bất kể là đã biết hai lần vạn tộc đại chiến, vẫn là thần thành xuất hiện, cùng với các nơi xuất hiện dị tượng, đều cùng vị kia dư tiên sinh có như có như không liên quan. Ừm. cao phi gật đầu, hắn nói không rõ tự mình đối dư tiên sinh là cảm giác gì. dư tiên sinh ngoại trừ mặt mũi quá gì ở ngoài, thực lực siêu cường, tao nhã, nói mạch lạc rõ ràng, theo không bắt buộc người khác, tối đa chỉ có thể coi là mệnh hoặc, mê hoặc là lôi a. dĩ nhiên cũng phải. Tích nguyên tam đại cường tộc một trong yêu tộc, Thiên phú chiến khí chính là mị hoặc. Cái nào cũng không có bởi vì yêu tộc mị hoặc Thiên phú, liền đem yêu tộc dựng đứng thành công địch. Mị hoặc vốn là không chỗ nào không có mặt, có thể hay không chịu đựng được mị hoặc, là một cái nguyên võ giả thí luyện, liền đơn giản mê hoặc đỡ không được, ngươi bằng cái gì có thể lớn lên, sau đó lại bằng cái gì đối mặt yêu tộc?" Trưởng lão nói, ta trở thành ký chủ, chính là dư tiên sinh dở trò quỷ. Tiêu Vũ nhìn Cao Phi bình tĩnh nói, từ nhỏ đã biết mình là ma thai ký chủ, biết mình cùng người khác không giống nhau, từng có đoán hận, khổ sở, hối tiếc. Mãi cho đến, thói quen Trước thời hạn biết mình số mệnh, cho tới bây giờ đều không phải là kiện khiến lòng người ưa sự tình, biết mình vận rủi, là càng làm cho Tiêu Vũ từ nhỏ đã lưng béo thường người không cách nào tưởng tượng cái nặng. Nàng đã sớm không thèm để ý ma thai, không thèm để ý tự mình sự sống còn, tại gặp phải Cao Phi trước, ngoại trừ Tiêu Nham ở ngoài, nàng không quan tâm bất luận kẻ nào, tính là ma thai thời cơ chín muồi, sinh nguyên đại lục máu chảy thành sông, cùng nàng có quan hệ gì? Giờ khắc này, Tiêu Vũ cảm giác được nhịp tim của mình so bình thường nhanh hơn gấp đôi còn nhiều hơn, nàng muốn biết chính là Cao Phi thái độ. Dư tiên sinh rất cường đại, rất lợi hại, Cao Phi hội thế nào cho đây? Ra sẽ hỏi hắn. Cao phi cao mày nói rằng từ nơi sâu xa có một loại cảm giác tiến nhập thần cấm nơi, tựa hồ cũng không phải là một con đường chết. Tại đây bụi dậm bụi dậm tử lộ bên trong hẳn là có một đầu chật vật sinh lộ, để hắn và lông cái lỗ thai có thể sống đi ra ngoài. Nói không chừng đây là một lần cơ duyên. Ừ. Cao phi trả lời không thể để cho tiêu vũ hoàn toàn thỏa mãn, ngược lại cũng không tính là quá xấu, ngược lại đã đến tình trạng này lại hỏng, có thể hỏng đến đâu đây? Tại trước khi chết còn có thể có một cái nhìn thuận mắt nhân tộc nam tử bồi bên người chẳng cần biết hắn là ai, đều là lao thiên gia đối nàu nguy thường. Chúng ta đi. Cao Phi kéo Tiêu Vũ tay, một bước bước ra Thông Thần Châu. Sau một khắc, Dư Tiên Sinh thân ảnh tiến nhập Thông Thần Châu. Một phiến nguyên bản không tồn tại cửa bị người lấy ra. Lâm Phong mang theo tràn đầy một cái dương bia đồ uống ăn vạn, vẻ mặt ung dung đi vào gian phòng. Tới một lọ, Lâm Phong hướng về phía Dư Tiên Sinh vừa cười vừa nói: Không đến, ta thích ngươi nhóm rượu đế, bia thứ này cũng có thể xem như là rượu. Dư Tiên Sinh khinh thường nói: Tại vô số lần thăm dò đấu bên trong, Song Phương Lý giải nhanh chóng đề thẳng, bàn về uống rượu, Ngư nhân tộc có tiên tiên ưu thế, tổ địa nhân tộc căn vốn không thể so sánh. Người ta vốn là sinh hoạt tại trong chất lỏng, rượu cũng là trong chất lỏng một loại. Nếu như điều kiện cho phép, dư tiên sinh rất tình nguyện đem nông sông đổi thành rượu sông, ở bên trong thỏa thích du lịch. Cao phi thích lang tộc cô nương, nói thật đi, có phải là ngươi hay không dở trò quỷ? Lâm Phong mở một chai bia, vừa uống vừa nói, cùng hắn uống qua một lần rượu sau đó, hắn liền lại không có khuyên qua rượu. Hừm, là thủ đoạn của ta, bất quá cùng ta không có có quan hệ trực tiếp, ta chỉ phụ trách trồng chọn, còn thu hoạch chút gì, ở nơi nào thu hoạch, không quan trọng. Dư tiên sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Cao Phi tiến nhập thần cấm địa đích xác rất nguy hiểm, có thông thần châu cùng hắn dư tiên sinh tại, sinh mệnh là có bảo chứng, cho nên hai người không đổi. Cao Phi là một cái rất đặc thù tồn tại, chưa nói tới thích, chỉ là một môi giới, cho nên hắn chết không được. Không có Cao Phi, thông thần châu làm đánh dấu sẽ tiêu thất, đừng xem dư tiên sinh dùng nhiều thủ đoạn, để Lâm Phong cùng hắn đều có thể tùy thời tiến nhập thông thần châu bên trong, đó là tại Cao Phi còn sống điều kiện tiên quyết. Đừng quên, thông thần châu thế nhưng 6 triệu thần khí, mất đi Cao Phi tâm linh chiều không gian, cũng chỉ còn lại có 5 triệu nữa, có thể Cao Phi sau khi chết, Lâm Phong còn có cơ hội không định giờ tiến vào cái này chống rông phòng nhỏ. Dư Tiên Sinh là đường suy. Nghĩ, thời không làm đánh dấu chỉ cần thoáng cải biến một chút, sẽ không người có thể ở vô tận thời không chạy loạn bên trong tìm được nó. Thông Thần Châu cùng Cao Phi tại buộc chung một chỗ, mất đi nó, đối Dư Tiên Sinh sẽ không có thương tổn, lại đoạn tuyệt hắn đối với ngoại giới lý giải, để hắn mất đi mắt cùng cái lốt hai, đây đối với một cái đơn tự sinh tồn 7000 năm sinh vật có trí khôn mà nói, còn không bằng giết chết hắn thoải mái hơn. Lang tộc cô nương chết, Cao Phi hội hận người. Lâm Phong Đạm nhiên nói, hắn phát hiện, từ khi biết Cao Phi làm một tổ điệp nam tính, hắn phát triển nhanh chóng, loại này thành thủ để hắn tại tổ trên đất sinh hoạt như cá gặp nước, hôm nay hắn vẫn chưa tới 30, đã là chân chính nhân sĩ thành công, loại này thành công không chỉ có thể hiện tại trên kinh tế, càng là suy nghĩ lên thành thủ. Không, hắn chỉ sẽ cảm tạ ta. Lâm Phong A, ngươi sống thời gian vẫn là quá ngắn, mặc kệ ngươi mạnh cỡ bao nhiêu, tuyệt đối không nên định đi trưởng khống tất cả, là hành vi phi thường ngu xuẩn, phải học được dựa thế, thuận thế mà làm sao muốn so đi ngược dòng nước dùng ít sức nhiều lắm, không chỉ dùng ít sức, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tin tưởng ta, hãy cho xem, hết thảy đều hội hướng về đẹp mặt tốt cả biến. Dư Tiên sinh bình chân như vậy nói. Vô số người đang nghiên cứu thần cấm địa, nhưng chân chính đối với nơi này có hiểu biết, ngoại trừ Dư tiên sinh, Tích Nguyên đại lục tìm không ra thứ hai, bọn họ liền ra lông cũng không biết, những cái được gọi là bí mật nhỏ, tại Dư tiên sinh thoạt nhìn, đều là chuyện cười. Chúng ta tại sao phải đến? Tiêu Vũ không hiểu hỏi, thời gian ngắn như vậy, Bạo Thạch Sơn quân vẫn chưa đi xa, lúc nào cũng có thể gặp phải nó, vật kia tuy rằng không đả thương được nàng, cũng rất phiền phức. Ta cảm giác thần cấm địa là chỗ tốt. Cao Phi nói không rõ vì sao có cảm giác như vậy, theo vượt qua sương mù giới bắt đầu, tâm tính của hắn liền đang thay đổi, hoàn toàn không chịu khống chế của hắn. Nơi đây nhìn như hoàn toàn hoang lương, lại có đồ vật gì đó tại hướng hắn triệu hoán, chờ hắn đi phát hiện. "Lạ a, nơi này có quá nhiều thiên thần thích vật." Tiêu Vũ thuận miệng phù hợp, nghe có chút tư tưởng không tập trung cảm giác, thậm chí còn có một tia chảo phúng. "Ta chỉ không phải là những thứ kia, còn có khác." Cao Phi thuận miệng giải thích, hắn nghe được, Tiêu Vũ hiểu lầm. "Tiêu Vũ tu vi, là bởi vì Ma Thai, có thể bản thân nàng cũng là cực thông minh con gái." Nghi ngờ nhìn về phía Cao Phi, biết hắn mong muốn, không phải là thiên thần nhóm để ý những thiên tài kia địa bảo, như vậy sẽ là gì chứ? Một vết sáng từ đằng xa phía chân trời bay tới, Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, theo hai người phát hiện sự tồn tại của nó, đến bay đến vụ cận, trước sau bất quá vài hơi, Cao Phi theo bản năng muốn mang Tiêu Vũ trốn về Thông Thần Châu. Phải biết thần cấm địa cấm chống quy tắc cường đại đến để thiên thần đều không thể dâng lên mảy may đối kháng tâm, Cao Phi trước đã thử qua, kết quả rất bi thảm, trực tiếp bị đặt tại xa địa trong ma sát. Một con động vật nhỏ xuất hiện ở trước mặt hai người, trôi nổi trên mặt đất mặt chừng hai thước, vừa vặn cùng Cao Phi thân cao cân bằng. Cái này tiểu động vật rất nhỏ, chỉ có Cao Phi lớn cỡ bàn tay, nhìn qua giống một con chó, đầu chó, tứ chi, thân thể, cái đuôi giống nhau không ít, tổ hợp lại với nhau cũng là cậu ngoại hình. Con chó này mặt mũi uy nghiêm, không giận tự uy, lại cho người ta một loại rất vô lại cảm giác, hộp màu hồng đầu lưỡi không ngừng thở hổn hển, giống chạy rất dài con đường, một bộ mẹ muốn chết rồi hình dạng. Cái này là cái gì? Cậu A Tiêu Vũ nhìn trước mắt kỳ dị sinh vật hỏi, dù sao thứ này rất nhỏ, tuy rằng mặt mũi uy nghiêm, lại chưa từng thấy qua, còn dọa không ngã nàng. Hắc, hắc sĩ kỳ. Cao Phi trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một loại lâm phong đề cập tới sinh vật, tuy rằng chưa thấy qua sống cùng hình ảnh, có thể Cao Phi xem qua loại sinh vật này hình ảnh, tuyệt đối sẽ không lỗi. Quy một chương 239, thực sự đến từ tổ địa. Chương 239, thực sự đến từ tổ địa. Giữa lúc hai người xem mới mẹ công vu, tiểu cầu dường như bọn biển giống nhau nghiền nát, một cái cầm cung tiễn khởi chuẩn tiểu hải tử, trên lưng còn dài một đôi khả hai tiểu cánh, ngáp nhìn hai người một cái. Biến hóa này thực sự quá mức đột lột, lấy cao phi sức tưởng tượng, vẫn như cũ không cách nào thích ứng. Suy nghĩ một lúc lâu, mới từ lâm phong đưa tới rộng lượng thư tịch bên trong, tìm được một cái tương tự sinh vật trong truyền thuyết cũ tí. Về phần vừa rồi cái loại này biến hóa, tựa hồ ở nơi nào thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn, cao phi không nghĩ ra. Phải biết, Lâm Phong cho hắn đủ loại thư tịch, số lượng nhiều dò người, trong đó tuyệt đại đa số đều là vô dụng. Lúc mới bắt đầu, Cao Phi nhìn rất nhiệt thức, thời gian dài, hắn lán nhìn, có đồ xem đồ, không có đồ đại trí quét mắt một vòng, không cần minh bạch nội dung cụ thể, chỉ cần biết rằng một cái tóm tắt là được rồi. Cảm thấy đối với mình hữu dụng, Cao Phi mới có thể phí thời gian nhìn kỹ. Điều này làm cho hắn học được một cái kỹ năng, vậy là cưỡi ngựa đọc sách. Theo lam huyết dịch trốn tới sau đó, hắn đều là như thế này vừa đi vừa nhìn. Trong tay vĩnh viên chỉ có một quyển sách, hay là người khác đều xem không hiểu văn tự. Cái này, đây là cái gì triển kỹ? biến thân thuật, tiêu vũ có thể chưa có xem qua lâm phong thư tịch, theo tiểu cầu trở thành tiểu nhân, biến hóa này quá trình, toàn bộ hành trình tại nàng dưới mí mắt phát sinh, có thể nàng hoàn toàn xem không hiểu. phải biết, thiên thần xem, không chỉ có riêng là dùng mắt nhìn, càng là dùng đạo lực nguyên lực đi cảm ứng bốn phía năng lượng biến hóa. tiểu cầu đến, thanh thế minh mông cuồng cuộn, có thể lượng phản ứng lại thấp thần kỳ. vừa rồi biến thân lại thêm là như thế, năng lượng biến hóa ít đến hầu như không đáng kể trình độ, đây mới là để tiêu vũ kinh ngạc nguyên nhân, chỉ có đối đạo lực nguyên lực tu liệm đến tận cùng thiên thần mới có thể hạ thấp đạo lực ba động, còn nguyên lực, thiên thần bình thường là trướng mắt, có tốt hai nguyện ý dùng trên lệch đã chỉ là đạo lực hữu hạn, khôi phục không dễ, tại không phải chiến đấu dưới tình huống, thiên thần không muốn lãng phí đạo lực, càng nhiều hơn chính là dùng nguyên lực tới làm phụ trợ tính chất công tác. Ví dụ như phi hành thời điểm, nguyên lực tốc độ tuy rằng không nhanh, phi là không có vấn đề, lấy thiên thần có nguyên lực, khôi phục tốc độ so tiêu hao còn nhanh hơn, có thể bay thẳng đến đi xuống. Chấm la chấm điểm, lại không không có thời gian, từ từ phi chính là. Trong chiến đấu, dùng đạo lực là dẫn, nguyên lực là phụ, tốc độ có thể để gấp 10 lần. Nghi trên người ngươi mùi vị không đúng vậy. Tiểu hai tử xấu xa đem cung tiễn con ở sau lưng, vòng quanh hai người bay một vòng. Đôi mắt nhỏ con ngươi nhìn chằm chằm Cao Phi, đối tiêu Vũ nhìn như không thấy. Ngươi là? Cù Địch. Cao Phi hỏi dò, nếu như không có đoán sai, đây cũng là một loại gọi là nhân công trí năng vật, cũng không phải là chân chính sinh mạng thể, chỉ là theo như Lâm Phong lời giải thích, trước mắt Cù Địch là cái loại này cao cấp nhất nhân công trí năng. Aha, ngươi biết ta. Tiết đây. Cù Địch kinh ngạc quát to một tiếng, toàn thân nghiền nát, lại trở về trước tiểu cầu hình dạng. Hắc sĩ kỳ, hai khắc. Cao Phi hồi đáp, ta đi. Ngươi thật nhận thức ta. Tiểu Hai Tử xấu xa lại xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc, căn bản nhìn không ra là nhân công trí năng. Theo như Lâm Phong lời giải thích, hôm nay tổ điệu nhân công trí năng vẫn còn tương đối nguyên thủy giai đoạn, hết thảy đều là sự trước an bài tốt, căn cứ bất đồng chẳng cảnh đối thoại, phát ra tương ứng phản ứng. Số này cứ là rộng lượng, cho nên có thể tổn chữa số lượng tương đối hữu hạn. Lâm Phong còn dùng Cao Phi có thể lý giải lời giải thích qua, tỷ như nói một người cầm trong tay có một cái không gian nhẫn, chỉ có một lập phương lớn như vậy, trước đó viết lượng thật là lớn tờ giấy, có thể căn cứ đối phương nói lời, tìm ra tương ứng tờ giấy cho đối phương xem, xem như là trả lời có thể không gian hữu hạn, có thể gửi tờ giấy cũng có hạn chế, cũng không phải là cái gì lợi đều kết nối lên. ngươi là nhân công trí năng. Cao Phi hỏi lần nữa. quả nhiên năng lượng phản ứng không thích hợp a, đối ám hiệu. Tiểu Hai Tử xấu xa vẻ mặt kích động nói, vẻ mặt này phản ứng. Lâm Phong trong miệng ảnh để a, đối cái gì ám hiệu. Cao Phi rất nghi vấn, có thể ám hiệu là cái gì quỷ. liên tiếp nói nhảm theo Tiểu Hai Tử xấu xa truyền miệng suất Cao Phi là một câu đều nghe không hiểu. hừm, không phải là. Tiểu hài tử xấu xa đưa tay từ sau cong kéo ra một cái so với hắn còn muốn lớn hơn cuốn vợ, một chỉ dài đến nửa thước bút, tại cuốn vở lên làm như có thật nhớ một bút. Lần thứ hai ham muộm, lại là liên tiếp chuyện ma quỷ, đón lấy lại nhớ một quyển, như vậy nhiều lần, liên tiếp nhớ 12 lần, không có một lần là cao phi có thể nghe hiểu, hơn nữa nhìn tiểu hài tử xấu xa hình dạng, giống là căn bản không thèm để ý. Rốt cục làm xong, ta cũng biết ngươi không hiểu ở trên 12 chủng ám hiệu, hết cách rồi, phía trên yêu cầu, nhất định phải thành thật hoàn thành, bằng không ta sẽ có phiền báis. Kế tiếp rất loại sau so ám hiệu, tin tưởng ngươi nhất định hiểu. Tiểu hài tử xấu xa vẻ mặt khó chịu lẻ lưỡi nói rằng: "Tiêu Vũ đứng ở cao phi bên cạnh thân tiểu quyền cầm thật chặt, không có bởi vì bộ dáng của đối phương rất nhỏ rất manh liền buông lòng cảnh giác, tại xích nguyên đại lục lên, càng là xinh đẹp xinh vật, càng là nguy hiểm, bất luận là thiên nhiên, vẫn là sinh mệnh có trí tuệ. Ta đoán, ngươi là đến từ Hoa tộc đúng không?" Tiểu hài tử xấu xa từ phía sau lưng cầm qua tiểu cung, tại trong hư không một điểm, một cái ghế đột nhiên xuất hiện, tiểu tử bò lên trên cái ghế, điều chỉnh góc độ một chút, một bộ rất hưởng thụ nửa nằm tại ghế trên. "Ngươi biết Hoa tộc?" Tuy rằng trong đầu có chuẩn bị Tiểu Hải Tử xấu xa lợi vẫn là để hắn có chút kích động, phân ra một tia tâm thần tiến nhập thông thần châu bên trong. Quả nhiên, hai vị này lại nữa rồi, Lâm Phong đang nói liên tục mang bút hoa, tựa hồ tại hướng dư tiên sinh giải thích cái gì, trong mắt kích động là rõ ràng như vậy, xem ra tiểu Hải Tử xấu xa xuất hiện, đem Lâm Phong hù dọa. "Ta đương nhiên biết hoa tổng, quên đi, không hỏi ngươi ám hiệu, lưu lại tiền mãi lộ đi, đỡ phải." Nói tới đây, tiểu Hải Tử xấu xa tựa hồ cảm thấy nói lỡ miệng, một tay bịt tự mình miệng. "Lâm Phong có thể nghe được a?" Cao Phi tự nhiên là không giải quyết được, hắn đích xác nhìn không ít tổ địa thư tịch, có thể lại loi, căn bản không được hệ thống Nếu nói là đối tổ địa lý giải, ai còn có thể mạnh hơn Lâm Phong, lúc này tự nhiên muốn hắn hỗ trợ. Lâm Phong sững sốt một chút, khá tốt những năm gần đây, cùng Cao Phi giao lưu, để hắn gặp quá nhiều khó tin, khe khẽ gật đầu, thử tại trong lòng suy nghĩ, có thể nghe được. Phi thường tốt, thân là Thông Thần Châu chủ nhân, giờ khắc này Cao Phi mới cảm giác được một tia đặc quyền, Lâm Phong tại suy nghĩ trong lòng lời, Cao Phi cảm giác được, xem ra có thể sử dụng ý thức giao lưu. Đương nhiên, cao đoan như vậy vật, tính là thiên thần không làm được, bọn họ chỉ có thể dùng nguyên lực hoặc đạo lực tiến hành giao lưu, Cao Phi cũng chỉ có thể tại Thông Thần Châu bên trong mới có loại năng lực này trước 12 cái vấn đề, lại thêm cuối cùng một cái ám hiệu, nếu như không có đoán sai, giống người như nó công trí năng, hẳn là có 13 cái. Lâm Phong hầu như không cần qua suy nghĩ, liền nghĩ đến có khả năng lớn nhất một loại. Người đã nói, nhân công trí năng hẳn là là một cái chính thể, có một cái là đủ rồi. Cao Phi một bên hồi ức được góc đều muốn mở chứa, vừa cùng Lâm Phong giao lưu, dù sao liên quan tới nhân công trí năng trọng tâm câu chuyện, Lâm Phong nói không nhiều lắm, tương quan thư tịch càng là ít đến thấy thương, nội dung càng là tối nghĩa khó hiểu, xem quen rồi đủ loại chiến, ký bí tịch, lại đi nhìn đủ loại là đủ loại ký hiệu cái thư, đó đã không phải là nhức đầu vấn đề. Căn bản là thiên thư. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, hẳn là chỉ có một người công trí năng, tình huống đặc biệt hạ liền không nói được rồi, ví dụ như nhân công trí năng chủ nhân không phải là một cái người hoặc một cái thế lực, mọi người cũng không muốn buông tha quyền thống chế, nhiều mấy cái người bất đồng công trí năng, kỳ thật chi phí không biết đề cao quá nhiều, mọi người có thể sử dụng xài chung số liệu kho, cộng thêm tư hữu số liệu kho, liền có thể làm đến. Lâm Phong nghĩ đều không cần nghĩ, vấn đề như vậy quá dễ dàng giải đáp. Phải biết, những năm gần đây, Lâm Phong không ít cùng trình tự thành viên phần cứng nhà máy hiệu buôn giao tiếp trước đây vì giải độc xích nguyên đại lục thông dụng ngữ, thuê chính là cao đoàn siêu tính sau đó vì phá giải nguyên năng tử kinh tiến hành cải tiến thẳng thán tốn món tiền khổng lồ tự mình mua một bộ chớ nhìn hắn theo cao phi châu ấy lừa gạt tới tiền vàng càng ngày càng nhiều đến hậu kỳ đã là luận tân tính toán có thể lâm phong tiêu tiền đồng dạng lớn đến đáng sợ nếu như không phải là thủ hạ có một nhóm nhân tài đang hoàn thành lâm phong yêu cầu ở ngoài còn có thể khác ngoại tiếp sinh ý kiếm tiền không chắc lâm phong đã sớm không chịu được nổi theo hắn qua tay hoàng kim đến hàng tấn lại thêm lớn tuổi hắn truy cầu không còn là ban sơ có tiền có phòng có bạn gái kiến thức qua nguyên sinh đại lục biết tại tinh không xa xôi bên trong còn có một cái ngư nhân tinh hệ không nói sứ mệnh nặng bao nhiêu cảm giác nguy cơ tuyệt đối là có nhiều hơn nữa tiền tài đối mặt ngoại tinh sinh mệnh có trí tuệ thời điểm chẳng là cái thá gì bầu trời phương xa một tia e chớp chạy băng băng mà đến trước mắt một người mặc hồng sắc kỳ quái miếng vải tiểu hải tử tay đạp hai cái cháy bánh xe trong tay xách theo một chỉ bốc hỏa trường mâu trên người cuốn quít lấy một cái giải lỗ màu đi tới trước mặt hai người ừ lại là ngươi ngươi chạy nhưng thật ra nhanh cái chán điểm điểm đỏ tiểu nam hải dùng trường mâu chỉ một cái cụt tít vẻ mặt khó chịu nói rằng Ngươi để Hầu Nhi đánh được? Cụ Tịt lười biếng nói rằng. Cút. Tiểu Hải Nhi tức giận mắng, tình huống như vậy nhiều hắn đã sớm không cần thiết, hơn nữa cái gọi là bị Hầu Nhi đánh được, chỉ là truyền thuyết thần thoại cố sự, hắn là nhân công trí người, dùng hình tượng cùng chuyện thần thoại xưa bên trong một cái hình tượng liên quan đến. Trên thực tế, cái đó trong chuyện xưa Tiểu Hải Nhi mới không có bị Hầu đánh được đây, vừa vặn tương phản, hắn đánh được Hầu Nhi. Hồng Hải Nhi, Cao Phi hỏi, hắn chưa có xem qua cái đó chuyện thần thoại xưa, Lâm Phong lại một cái liền nhận ra, hình tượng này quá kì tác. Đồng thời, Lâm Phong gương mặt một ép, đây là tình huống gì? Đầu tiên là Cù Tịt Tiếp theo là Hồng Hải Nhi, trước 12 cái vấn đề, dùng 12 chủng bất đồng lời nói, Lâm Phong tuy rằng nghe không hiểu, ít nhất nghe ra trong đó ba loại lời nói là tương đối quân hay, không hiểu nội dung, lại biết là loại nào lời nói. Hôm nay đi ra ngoài là Hồng Hải Nhi, muốn nói thần cấm địa, chiếc phi thuyền kia cùng tổ địa không quan hệ, liền hắn đều không tin. Vấn đề là, lấy tổ địa khoa học kỹ thuật năng lực, liền Thái Dương hệ đều không bay ra được, làm sao có thể đến xa xôi, trong liên vụ đánh dấu cũng không biết Sích Nguyên đại lục. Theo như Dư Tiên Sinh lời giải thích, chiếc phi thuyền này tại Xích Nguyên đại lục rơi, ít nhất là 7000 năm trước sự tình, 6000 năm trước Tổ địa còn ở vào xã hội Nguyên Thủy, cường đại nhất bộ tộc sinh sản không ra một cái xe đạp, càng chưa nói phi thuyền vũ trụ. Quy một chương 240, mất đi thời gian. Chương 240, mất đi thời gian. Hồng Hải Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, hai đạo đèn pha giống như quang mang theo trong mắt bắn ra, từ đầu đến chân đem cao phi quét nhìn một lần, mặt biến sắc rất khó coi, trong tay hỏa tiêm thương bắt đầu phóng hỏa, một bộ tùy thời muốn xuất thủ hình dạng, lại có chút do dự, cái này sinh vật có chút kỳ quái à. Không tốt. Thông Thần Châu bên trong Lâm Phong vũ cái đuôi. Dư Tiên Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Phong, có được hay không ta không biết, ngươi muốn vô bắp đuổi tự chủ mình, vô ta tính là gì? Ngươi đây là quái giãy biết không? Theo như ngươi lời giải thích, tại các ngươi tổ địa, đây là quái giày hành động, ta có thể cáo ngươi. Ồ, đúng nga. Lâm Phong mắt không hề rời đi cảnh tượng bên ngoài, không mặn không nhạt nói, hắn và Dư Tiên Sinh thăm dò theo không đình chỉ qua, chỉ cần có cơ hội, liền tiến hành toàn bộ phương diện thăm dò. Dư Tiên Sinh ra ở ừ trắng miệng, giống lau một thành dầu trơn, cùng hắn biết một ít loại cá tương tự, trừ cái đó ra, tính dai, co giãn cũng rất cao đối với lần này Lâm Phong chuyên môn mời chuyên gia nghiên cứu, giống dư tiên sinh như vậy ra, đủ có thể lấy ngăn trở gần gũi miệng lớn xuống trường viên đạn. Xem ra Cao Phi nói không sai, cái này dư tiên sinh cá thể thực lực phi thường cường đại. Cho tới bây giờ, Lâm Phong đối xích nguyên đại lục cá thể thực lực mạnh như thế nào, còn không có một cái nào chính xác nhận thức. Cá thể phi hành vượt quá vận tốc âm thanh, một quyền đánh bể một tảng đá lớn, thậm chí có thể đánh nứt ra sắt thép, lấy tổ địa sinh vật so sánh là không có biện pháp nhìn ra mạnh yếu, chỉ có một ít trong chuyện thần thoại xưa cường giả có thể mới so sánh cùng nhau. Nghe tuổi hồ phi thường cường đại. Kỳ thật Lâm Phong cũng không thèm để ý, sinh nguyên đại lục lên sinh vật trí tuệ không thấp, toàn bộ thế giới lại ở vào mông muội trạng thái, tại tổ địa quân đội tự động trong chiến tranh, kỳ thật không chiếm được lợi lộc gì, tiến hành siêu thị cự ly đa kích, hoàn toàn có thể tại hắn nhóm tới gần trước toàn bộ giết chết. Chân chính để Lâm Phong lo lắng chính là ngư nhân tinh, đây chính là đồng dạng công nghệ cao thế giới, lại thêm cường đại cá thể thực lực, tổ địa hoàn toàn không có năng lực phản kháng a, thực sự rất khó làm. Cảm tạ không gian đại thần, bởi vì rộng lớn mạnh mẽ, rộng vô tận đại vũ trụ, dùng không gian cự ly để tổ địa tạm thời ở vào một cái an toàn vị trí có thể theo song phương tiến bộ khoa học kỹ thuật luôn luôn một ngày như vậy tổ địa nhân loại muốn đối mặt càng cường đại hơn trí tuệ sinh linh lâm phong hiện tại muốn nhất là lâu dài thọ nguyên bất kể là xích nguyên đại lục vẫn là ngư nhân tình trí tuệ của bọn hắn sinh vật thọ nguyên thực sự quá dài lâu có thể tiếp xúc được bọn họ chỉ có tự mình nếu như mình chết có đôi khi lâm phong rất muốn đem tự mình biết tất cả báo lên có thể báo lên lại có thể thế nào tự mình không giải quyết được vấn đề tập thể lực lượng liền có thể giải quyết chỉ có một người biết đến mới là bí mật chỉ cần nhiều người biết sớm muộn cũng sẽ truyền đi mang cho tổ địa nhân loại ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài còn có thể có cái gì thần trong cấm địa vũ trụ thuyền mới là then chốt 6, bảy ngàn năm trước vật không chỉ có cao cấp nhân công trí năng sử dụng hình tượng cũng đều là hắn hết sức quen thuộc đây căn bản giải thích không thông a hồng hải nhi do dự một chút mở miệng hỏi thiên vương cái địa hổ. gì đồ chơi cao phi hoàn toàn nghe không hiểu hắn tuy rằng nhìn rất nhiều tổ địa thư tịch nhưng hắn thích loại hạng là số lý hóa cùng với tổ địa sinh hoạt nhân văn hồng hải nhi nói từng chữ hắn đều nghe hiểu có thể hợp lại cùng nhau hoàn toàn không biết mùi vị thiên vương cái địa hổ ý gì tự mình không hiểu không quan hệ thông thần châu trong có lâm phong tại a Bảo tháp chấn sông yêu, tiểu kê hầm cái nấm, nữ nhân là lão hổ, ngọc đế tìm vương mẫu, mấy cái này đều được. Lâm Phong thuận miệng đáp, kinh hải trong lòng đã đến đến cực hạn, lúc này muốn nói chiến thuyền ngoại tinh phi thuyền cùng tổ địa không quan hệ, Lâm Phong tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Vấn đề là, điều đó không có khả năng a? Cao Phi học được bí tịch, trả lời ngay. Bảo tháp chấn sông yêu, tiểu kê hầm cái nấm, nữ nhân là lão hổ, ngọc đế tìm vương mẫu, liền nghĩ đến bốn cái. Hồng Hải Nhi lay động một cái, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Cao Phi, hắn rõ ràng cho ra bốn cái đáp án, vấn đề là cái này bốn cái đáp án đều đúng, nhân công trí năng điên cuồng tính toán. Cộng thêm trước quét hình đi ra ngoài số liệu, hồng hải nhi cảm giác mình muốn thần kinh thắt loạn. cút ra ngoài, trong tay hỏa tiêm thương phun ra một đoàn ngọn lửa màu xanh, một cổ sóng nhiệt cuộn sạch phía chân trời. cao phi trên người nguyên lực lá chắn, không gian liệt phùng hình thành bảo vệ, trong nháy mắt bị liệt diễm một cuốn trống, mắt tối sầm lại, da hơi đâm đau. nghi, lao tử không chết, ngoại trừ da có chút đâm đau ở ngoài, cao phi ý thức vẫn còn, không rõ, hắn cảm thụ được một cổ địch ý mãnh liệt, đồng thời còn phát hiện đạo lực không cách nào thôi động, chỉ có một tầng nhàn nhạt nguyên lực lá chắn tại mặt ngoài thân thể lưu chuyển mở hai mắt ra, đập vào mắt một mảnh trắng xóa xa xa tuyết sơn dưới chân một cái kéo dài hướng phương xa sơn đạo sơn đạo hai bên trồng chất thật dày tuyết động không cần nhìn kỹ cao phi cảm giác những thứ kia tuyết động ít nhất vượt qua tám thước giống hắn như vậy lại hán, rơi ở trong đó tối đa chỉ có thể lộ ra một cái đầu sinh tại yên hoa thành cao phi vẫn là lần đầu tiên thấy chân chính tuyết trước đây nhưng thật ra nghe thương đội người nhắc qua chính mắt thấy được là không thể nào toàn bộ đông cốc thương đạo cũng sẽ không là tuyết muốn xem tuyết liền cần đến cực bắt chỗ tập trung ý chí tuyết là ở chỗ này trước không đội nhìn nguyên lực ở trong người lưu chuyển một dòng nước nóng theo toàn thân bốn trải qua trong bát mạch đống nhiên toát ra Dọa Cao Phi vừa nhảy, cái này cổ nhiệt lực rất quen thuộc, chính là trước tiểu hài tử xấu xa trong tay trưởng mâu phun ra ngoài liệt hỏa. Thứ này tựa hồ cũng không có đả thương hại hắn, còn có một bộ phận chú lưu ở trong cơ thể hắn. Nơi này là Xích Nguyên đại lục. Cao Phi không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Muốn chứng thực hư không đảo, là có độ khó nhất định, người hãm ở trong đó rất khó chia phân biệt thật giả. Thông qua tự thân thực lực biến hóa, đoán được đang ở Xích Nguyên đại lục nhưng là rất dễ dàng. Nguyên lực lưu chuyển, nội thị nói thụ, Cao Phi phát phát hiện mình thực lực đã ổn định tại cấp 10 thiên thần tiêu chuẩn, cái này không có chạy xem ra tại thiên lộ lên thu hoạch là thật chỉ có tiến nhập cái kia thông thiên trụ chuyện về sau mới là giả bên hai nghe được cốt ca cốt kết tấm hưởng một đạo lạnh lùng cảnh giác ánh mắt nghi hoặc tại cao phi trên mặt không ngừng quét mắt một đôi tiểu quyền đã nắm chặt nếu không phải xem cao phi thực lực rất bình thường tiêu vũ đã sớm xuất thủ trước mắt sinh vật hoặc nhìn giống trong truyền thuyết nhân tộc bất quá cùng trưởng lão nói hoàn toàn bất đồng, không chỉ không làm nàng phản cảm thậm chí còn có một tiêu cảm giác quen thuộc ta là ai ta ở nơi nào ta đang làm gì tâm linh khảo sát để tiêu vũ có chút phát điên nàng thế nào cũng nhớ không nổi trước tự mình đang làm gì Vì sao đảo mắt liền xuất hiện ở đầy trời đại tuyết bên trong, đáng sợ nhất là, nàng lúc thanh tỉnh, là ở cái này nhân tộc nam tính trong lòng, hắn đối với mình làm cái gì? Cũng may thực lực của nàng không tầm thường, đạo lực ở trong thân thể dạo qua một vòng, phát hiện không có vấn đề chút nào, lúc này mới để xuống căng thẳng tâm, xem ra trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hẳn là rơi vào cái này nhân tộc nam tử trên người. Nhưng hắn, vì sao đẹp mắt như vậy? Tiêu Vũ, đây là nơi nào? Thấy Tiêu Vũ, Cao Phi yên tâm. Cũng ít biết trước Lâm Phong cho đáp án tới cùng là đúng hay sai, thằng nhóc con nói trở mặt liền trở mặt, ở trước mặt hắn, tự mình đừng nói phản kháng trong liên vụ xuất phản ứng cũng không thể, hắn và tiêu vũ sống ly khai thần cấm địa, đáp án được rồi. nhưng vì cái gì một câu nói đều không nói, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra thần cấm địa, đáp án sai lầm rồi. ta không biết đây là nơi nào, ngươi là ai? ngươi biết ta? tiêu vũ tựa hồ đã thả lòng một chút, không có trước khẩn trương như vậy, có thể tiểu quyển vẫn như cũ cầm thật chặt, trong mắt cảnh giác ít một chút. đừng đùa, ta cảm giác thực lực giảm xuống đến cấp 10 thiên thần, nếu như không có ngoài ý muốn, nơi này là xích nguyên đại lục, chỉ là không biết ở địa phương nào, ta trước đây chưa thấy qua tuyết, nơi đây khắp bầu trời đại tuyết, hẳn là là, là cực bắc nơi, dưới chân có thương đạo. Để ta suy nghĩ, Cao Phi rơi vào trầm tư, cực bác thương đạo không nhiều lắm, không tính là quá ít, Cao Phi quen thuộc nhất là vạn lôi thương đạo. Này thương đạo nam lên vạn cốc thương thành, bắt chí lôi mặc thương thành, trong đó có một đoạn muốn phải qua băng tuyết thương thành, kỳ thật không tính là cực bắc thương đạo, chỉ có băng tuyết thương thành một đoạn, một năm bốn mùa đều là băng tuyết không ngừng, môi trường tự nhiên cực kỳ ác liệt, tam đại thương minh cũng không quá để ý nơi đây. Băng tuyết thương thành càng là cái đặc biệt, bởi vì quá kém. Không bao nhiêu kinh tế giá trị, ai cũng không vui muốn bị một nhà gọi bằng Tuyết Đường Tiểu Thương Minh lấy được. Trên mặt nổi lệ thuộc thiết huyết Thương Minh, kỳ thật người ta căn bản là độc lập, ngoại trừ cách mỗi mấy năm, cho thiết huyết nộp lên một lần bằng tuyết thành đặc sản ở ngoài, bình thường liền thuế đều không cần giao, cự ly quá xa, lại không bao nhiêu giá trị buôn bán, thiết huyết thuế vụ quan cũng sẽ không chạy xa. Như thế đi thu thuế, còn chưa đủ qua lại lộ phí đây. Ngươi xác định nơi này là xích Nguyên đại lục. Tiêu Vũ nhãn thần mờ mịt, tuy rằng nàng rất muốn biết người trước mắt tộc là ai, có thể nghe khẩu khí của hắn, cùng mình rất thuộc gia có thể tiêu vũ có thể xác định nàng căn bản chưa thấy qua cái này nhân tộc nam tử hừm có thể xác định ngươi biết hư không trong đảo hết thể đều là giả cho nên trước tiên thần thực lực cũng là giả ta thực lực bây giờ là cấp 10 thiên thần cái này vậy đúng rồi cao phi là thông qua thực lực để phán đoán chỗ tồn tại khu vực không có khả năng bị lỗi chúng ta là ở trên hư không trong đảo nhận thức tiêu vũ rốt cục nhịn không được hỏi cao phi kỳ quái nhìn tiêu vũ một cái ngươi có ma bệnh à đứng xa như vậy để làm gì cũng không biết tiêu nham thế nào còn có kỳ nguyên sư các nàng hy vọng bọn họ chớ vào thần cấm địa vậy chúng ta thì sao Tiêu Vũ tâm nhắc tới, cái này nhân tộc nhận thức đệ đệ. Chúng ta, chúng ta bị tiểu hài tử xấu xa theo thần trong cấm địa đã ra chứ, còn có thể thế nào? Chúng ta hẳn là chúc mừng một chút, dù sao hai chúng ta là duy nhất có thể theo thần trong cấm địa sống đi ra người. Tuy nói ngoại trừ cùng Bạo Thạch Sơn quân đánh một trận ở ngoài, cái gì cũng không thấy, có như vậy kinh lịch, đủ chúng ta thổi cả đời. Cao Phi Hương phấn nói, "Chúng ta trải qua thần cấm địa, tiểu hài tử xấu xa là ai?" Tiêu Vũ gương mặt một nguyện, mất đi đoạn ký ức, tới cùng chuyện gì xảy ra? Phải biết, dựa theo đại đạo phân chia, Nàng tu luyện thế, nhưng hai đại đạo lực một trong thời gian đại đạo, khó nhất mất đi chính là thời gian. Người có chuyện. Cao Phi rốt cục phát hiện, Quy một chương 241, thực sự không có cơ hội a. Chương 241, thực sự không có cơ hội a. Tiêu Vũ rất cao lạnh nhìn Cao Phi một cái, ta có vấn đề gì? Ngươi biết ta là ai? Hỏi tương đối vô lễ, Cao Phi trước đã mấy lần kêu lên tên của nàng, tự nhiên là nhận thức, đây cũng chính là Tiêu Vũ kỳ quái chỗ. Nàng biết tại thế hệ trẻ bên trong, thực lực của nàng là mạnh nhất, thành niên trước thành tựu thiên thần, cứ trưởng lão nói, toàn bộ xích Nguyên đại lục bao quát vượt ngoại thần thành tại bên trong, nàng cũng là duy nhất một cái. Đừng nói nàng, Đệ Đệ là phi thường cường đại, thành năm trước thiên tôn, tại Xích Nguyên đại lục mấy nghìn năm trong lịch sử, sợ là liền muội vị đều tìm không ra. Có thể tình huống của nàng cũng Đệ Đệ bất động, trong tộc không biết vì nàng giữ danh, chỉ sẽ ẩn dấu. Biết nàng tồn tại đều là thiên thần, hơn nữa những thứ này thiên thần đối nàng ôm là thái độ gì, không ai so với nàng rõ ràng hơn. Chẳng không thể nàng đi tìm chết, lại sợ nàng lập tức chết. Xem ra ngươi thực sự quên hết một cái chuyện, vấn đề là chúng ta một mực đồng thời, ngươi quên hết đoạn kinh lịch, không có đạo lý ta còn nhớ. Cao Phi cao mày nói rằng, hắn không biết dùng phương pháp gì, có thể để người ta quên mất một quãng thời gian bên trong ký ức, Lâm Phong nhưng thật ra có nhắc qua, bất quá hắn cũng nói, loại chuyện này rất khó làm đến, thông thường đều là ngoại ý muốn sinh ra. Tiểu hai tử xấu xa trong ánh mắt hai tia sáng, rõ ràng có chuyện, không chỉ đem bọn họ đưa ra hư không đảo thần cấm địa, đồng thời còn xóa sạch Tiêu Vũ ký ức. Luân thực lực, tính là ở trên hư không trong đảo, tự mình cũng chưa chắc có thể mạnh hơn Tiêu Vũ, trí nhớ của nàng đều có thể bị xóa sạch, tự mình không có may mắn tránh khỏi có thể a. Lâm Phong, ngươi nói đây là cái gì vấn đề? Không biết liên hỏi, toàn bộ quá trình đều phát sinh ở Lâm Phong cùng Dư Tiên Sinh dưới mắt, Cao Phi không muốn cùng Dư Tiên Sinh nhiều làm giao lưu, thậm chí không muốn cho hắn biết, mình tùy thời có thể đem tâm thần vô thanh vô tức tiến vào thông thần châu bên trong kiểm tra, đã không thể hỏi hắn, cũng chỉ có thể hỏi Lâm Phong. Lâm Phong suy nghĩ chốc lát, ở trong lòng đáp, Cao Phi, chuyện này đừng nóng độ, ta có một loại suy đoán, không nhất định đúng, chỉ có thể nói là một loại khả năng. Ta nhớ được, khi nhìn đến cụ điệt cùng Hồng Hải Nhi thời điểm, người đang phân ra một tia tâm thần cùng ta giao lưu, ngươi có nhớ không? Đúng thế. Cao Phi đều không cần nghĩ, trả lời ngay nói, theo Hắc Sĩ Kỳ xuất hiện bắt đầu, Hắn liền phân ra một tia tâm thần, một mực cùng Lâm Phong giao lưu, dù sao mấy thứ này đều là tới từ ở tổ địa, Cao Phi chỉ có một chút ấn tượng, trực tiếp hỏi Lâm Phong muốn thuận tiện nhiều lắm. Nếu như ta không có đó sai, Hồng Hải Nhi trong mắt hai bó ánh sáng, bao hàm rất nhiều năng lượng thu tính, trong đó liền bao quát ký ức thanh trừ công năng. Trên thực tế, trí nhớ của ngươi cũng bị thanh trừ, bất quá ngươi có một tia tâm thần tại thông thần châu bên trong, đoạn này tâm thần trong bao hàm ngươi tất cả ký ức, nó cùng ngươi chủ suy nghĩ là tương liên liên hệ. Lâm Phong nói rất chậm, hắn cũng ở đây suy nghĩ. Kỳ thật như thế đỉnh điểm khoa học, Lâm Phong căn bản tiếp xúc không tới không đúng toàn bộ tổ địa cao cấp nhất khoa học kỹ thuật xa không đạt được loại trình độ này có thể tổ địa người não động khá lớn a lâm phong không cần suy nghĩ từng chuỗi điện ảnh tiểu thuyết đoạn ngắn liền xuất hiện ở trong đầu người da đen áo thanh trừ ký ức loang loang bút tiên hiệp trong tiểu thuyết nguyên anh thần nghiệm, những tin tức này tự mình liền nô ra ở trong đầu thoáng tổ hợp một chút cao phi vấn đề thì có đáp án tuy nói cái này đáp án chỉ là suy đoán có thể lâm phong nghĩ không ra so cái này lại thêm giải thích hợp lý minh bạch cao phi hằn là một tiếng cẩn thận đem một tia tâm thần dấu ở thông thần châu bên trong ẩn bất động Nếu như Lâm Phong nói đúng, cái này đạo tâm thần hắn không chuẩn bị trở về bản thể, tuy rằng làm như vậy với hắn mà nói là thật lớn gánh nặng, có thể tốt chỗ hết sức rõ ràng, bất kể giới bên ngoài, tâm thần thụ bao nhiêu bị thương, chỉ cần tại Thông Thần Châu người trung gian lưu lại có một tia lối lập nhau hoàn chỉnh tâm thần, thần hồn của hắn chính là không chết. Nha, thì ra là thế. Lâm Phong giải thích, để Cao Phi lại hiểu một chuyện. Trở thành tiên thần sau đó, được chứng thực tốt nhất hai con đường, một là hóa thân nghìn vạn, hai là sáng thế không gian. Có Thông Thần Châu, Cao Phi thì tương đương với trước thời hạn có một cái loại khác sáng thế không gian phân ra một tia tâm thần, dấu ở thông thần châu bên trong, tương đương với nhiều hơn một cái hóa thân a. Đương nhiên, bảo lưu một tia tâm thần cùng thiên thần chân chính hóa thân là không cách nào so sánh. Dựa theo Lâm Phong phân tích, cái gọi là hóa thân nghìn bạn, đơn giản là mấy loại khả năng. Lấy nhân bản phương thức, chế thành thân thể, đem linh hồn của chính mình phân ra một bộ phận, rót vào trong đó, trở thành một chính mình khác. Hay hoặc là tự thân phân liệt, còn có một loại có thể là đem tất cả gen cùng ký ức hòa tan vào thân thể trong từng tế bào, chỉ cần có một tế bào còn sống, đi qua nhất định điều kiện cùng thời gian, là có thể lại sẽ trưởng thành xuất một cái tự mình có lâm phong phân tích, còn có thiên nguyên tự mình giải đọc. Cao phi đối thiên thần sau con đường đã có mơ hồ nhận thức. Thứ này không có đích thân thể nghiệm qua, bất kể thiên nguyên nói như thế nào đi nữa rõ ràng, cao phi cũng không cách nào hoàn toàn lý giải. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút. Cao phi nhìn tiêu vũ hỏi, không cần, nơi đây tốt vô cùng. Tiêu vũ ngẩng đầu nhìn trời, hoa tuyết từng mảnh hạ xuống, bầu trời mờ mịt, lớn như vậy tuyết, tiêu nguyệt lang tộc trụ sở là nhìn không thấy. Tuy nói đồng dạng là xa xôi nơi, trong đó khiếu nguyệt tộc trụ sở vẫn là tương đối tốt, ngoại trừ rời xa đoàn người, vật chất coi như phong phú, ít nhất tiêu vũ cảm thấy rất không sai. Nếu không phải tộc nhân nhìn nàng nhãn thần cùng thái độ làm nàng khó có thể tiếp thu, tại trong tộc tìm tiểu tử, cùng qua một đời, cũng là cái lựa chọn tốt. Đáng tiếc à, tính là nàng nguyện ý, cũng không có cái nào khiếu nguyện tộc tiểu tử nguyện ý cưới nàng, riêng là thân cao trên thể hình trinh lệnh, Tiêu Vũ Thoát nhìn sẽ không giống khiếu nguyện lang tộc tộc nhân. Ngươi là Ma Thay, bị trưởng lão khuyến tiến hư không đạo, muốn mượn hư không đạo lực, tiến nhập thần cấm địa, cho mình bảo lưu một chút hy vọng sống. Cao Phi không biết kể chuyện xưa, trước phát sinh chuyện đó không lâu sau, Cao Phi vài ba lời liền nói xong. Tiêu Vũ hỏi rất kỹ càng tỉ mỉ, không tới một khắc đồng hồ. Rất nhiều cao phi đều nhanh quên mất chi tiết, đều bị nàng truy hỏi ra rồi. Nàng không lo lắng cao phi lừa hắn, không nói cao phi là một cái để nàng nhìn rất thuận mắt nhân tộc tiểu tử, riêng là Ma Thai, trưởng lão Tiêu Hà, thần thành du lão những thứ này người cùng sự, thì không phải là ngoại nhân có thể biết. Tiêu Vũ là Ma Thai ký chủ chuyện này, ngoại trừ trong tộc trưởng lão ở ngoài, tính là bên trong tòa thần thành, biết đến cũng không có mấy cái. Cao phi nói ra trong cơ thể nàng có Ma Thai một khắc kia, nàng sẽ tin. Sự tình chính là như vậy, ngươi tỉ mỉ cảm giác một chút, trong cơ thể Ma Thai còn ở đó hay không? Cao phi mang theo một chút hy vọng hỏi trời mới biết hồng hải nhi trong mắt chồn kia sáng là cái gì không thước đo tiếp đem ma thai diệt cũng có nói loại chuyện này tại sích nguyên đại lục lên hoàn toàn không thể nào có thể thần trong cấm địa cổ quá nhiều không cảm giác được trưởng lão cùng du lão dựa vào là suy tính cùng với tại trên người ta phát sinh biến hóa tiêu vũ lắc đầu nói rằng một cái là có thể nhìn ra ma thai đó là không có khả năng từ nhỏ đến lớn tiêu vũ ngoại trừ không cần tu luyện tu vi là có thể nhanh chóng để thăng ở ngoài kỳ thật nàng và nó nàng khiếu nguyện tộc con gái không có quá lớn khác biệt đương nhiên thân cao vấn đề này trực tiếp bị nàng bỏ quên lớn cùng đồng tộc người bất động Chuyện này nàng nghĩ cũng không muốn muốn. Nhân tộc không tệ lắm, cao phi thân cao đồng dạng so Tiêu Vũ cao hơn một mảng lớn, cùng tộc nhân so sánh với, cái chênh lệch này liền thì nhỏ hơn nhiều. Kỳ thật Tiêu Vũ cái đầu, tại người trong tộc cũng là rất thấp, thành niên nhân tộc nữ tử, thân cao thông thường tại 6 đến chừng 7 thước, Tiêu Vũ liền năm thước cũng chưa tới, nhìn qua giống nữ đồng. Cũng may vóc người của nàng tỷ lệ đều cũng không tệ lắm. Nếu như bắt nàng coi một nhân tộc nữ đồng đến xem, nhưng thật ra nhìn không ra mảy may dị dạng. Nếu như, nếu có cơ hội Tiêu Vũ không muốn lại về khiếu nguyệt tộc, có thể đi nhân tộc thương thành sinh hoạt, là một lựa chọn tốt, không ai hội bởi vì nàng thân cao, dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn nàng. Đáng tiếc a, đó là không có khả năng. Giúp ta một việc. Tiêu Vũ trên đầu, trên vai, rơi tầng tiếp theo thật mỏng hoa tuyết, da của nàng vốn là trắng nõn, cùng nó nàng khiếu nguyệt tộc nữ hài màu đồng cổ da có rất lớn bất đồng. Tại hoa tuyết làm nổi bật hạ, toàn bộ người giống như một cái bút bê sứ. Lấy tu vi của nàng, nếu như không muốn để tuyết rơi ở trên người, Những thứ này Hoa Tuyết sợ là liền trước người của nàng ba thước đều không thể tiếp cận, nàng chỉ là đơn thuần muốn cảm thụ hoa tuyết rơi vào trên da cảm giác lạnh như băng. Kỳ thật Cao Phi cũng ở đây làm chuyện giống vậy, dung ra nguyên lực lá chán, toàn thân toàn ý cảm thụ lạc tuyết vui sướng. Hoa tuyết là như vậy trắng đoan tinh thuần, tựa hồ có thể tẩy thế gian hết thảy bụi bặm cùng phiến não. Người nói, Cao Phi nói rằng, nàng hội có gì cần tự mình hỗ trợ? Giúp ta chiếu cố đệ đệ. Tiêu Vũ cũng không biết, vì sao xem người trước mắt tộc nam tử liền như thế thuần mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng liền chưa có cầu người, cái này vẫn là lần đầu tiên cầu người khác giúp nàng cảm giác không như trong tưởng tượng khó chịu, trái lại có một tia vui vẻ, cái này là nguyên nhân gì? Trường Lão nói qua, vạn sự không cầu người, có chuyện nhờ đều khổ. Tiêu Vũ thâm ý, nhưng lần này cầu người cảm giác thực sự rất tốt. Kỳ thật trong lòng nàng minh bạch, cảm giác tốt nguyên nhân là ở cầu là ai, cầu là chuyện gì? Ngươi vì sao không tự mình xem xét, rồi sẽ có biện pháp giải quyết? Cao Phi cũng không muốn tiếp được chuyện này, có thể là tự mình không muốn thấy Tiêu Vũ tiêu thất đi, cái này tiểu bối lông cái lỗ hai nữ hải cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt. Cao Phi đã gặp mỹ nữ kỳ thật không hề ít, Liễu Như Vân, Triệu Hoành, Nguyệt Tinh Nhi, đồng Hân Cái linh, bất đồng chủ tộc, có bất đồng phong tình, cùng các nàng so sánh với, Tiêu Vũ chỉ có thể coi là một cái nụ hoa, hơn nữa mãi mãi cũng không biết đỡ rộ. Ngươi liền nói có giúp hay không đi. Tiêu Vũ có chút tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Cao Phi một cái, lời vừa ra khỏi miệng, đem chính nàng giật nảy mình, thanh âm này, giọng điệu này, không giúp quên đi. Tiêu Vũ trên mặt bay lên một tầng dạng mây đỏ, tim đập nhanh hơn gấp đôi không thôi. đương nhiên giúp ngươi, bất quá ta nhóm có thể thử xem biện pháp khác, chỉ phải giải quyết mất Ma thai, hết thảy đều hội khá hơn. Cao Phi liền vội vàng gật đầu nói rằng, trong đầu hiện ra Tiêu Nham thân ảnh khổng lồ. Liền cái đó người cao to, vị thành niên thiên tôn, thực sự cần Cao Phi giúp hắn. Ai giúp ai còn nói không chừng đây, thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngươi cho là nói đùa? Nếu như không có thiên lộ, hư không đạo, thần cấm địa kinh lịch, Cao Phi cho Tiêu Nham sách dạy cũng không xứng. Mấy lần cơ duyên, bất quá để hắn để thăng tới cấp 5 cung phụng, cùng Tiêu Nham căn bản không so được, được rồi. Quy 1 chương 242, Thế mỹ phim tình yêu. Chương 242, Thế mỹ phim tình yêu. Tiêu Vũ cười nhạt một tiếng, nàng không quá thích hướng cười cái biểu tình này, làm ra tới rất cưỡng, cũng rất đẹp. Ngươi, ngươi còn muốn đi thần cấm địa? Tại Lâm Phong nhắc nhở hạ, Cao Phi hiểu, người tâm tư phức tạp, rất nhiều sự tình đơn giản trái lại xem không rõ. Lâm Phong ở vào người đứng xem vị trí, nhưng thật ra nhìn nhất Thanh nhị sở, trong lòng ngán thẩm, Cao Phi người này bình thường thoạt nhìn nhân mô cầu dạng, rõ ràng thích Tiểu La Lệ. Kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, Tiêu Vũ chỉ là lớn nhỏ, người ta tuyệt đối tuổi tác không có chút nào nhỏ, Khiếu Nguyệt Lang tộc thành niên tiêu chuẩn là 50 tuổi, Tiêu Vũ đã ngoài 40, so Cao Phi cùng Lâm Phong đều lớn. Đây không phải là tất cả mọi người hy vọng thấy a. Tiêu Vũ dáng tươi cười lên một cái rồi biến mất, nàng vận mệnh đã sớm bị trời xanh quyết định, không thể thay đổi. Không, ta không hy vọng thấy. Có thể chúng ta còn có biện pháp khác, chỉ cần đem Ma thai giết chết là tốt rồi. Cao Phi lắc đầu nói rằng, hắn có thể không muốn thấy Tiêu Vũ đi chịu chết. Những thứ kia Tiểu hài Tử xấu xa nhìn khả ái, lại là không có nửa điểm đồng tình tâm, tuyệt đối là giết người không chớm mắt. Theo như Lâm Phong lời giải thích, tính là là cường ai, dù sao cũng chỉ là nhân công trí năng, rất không có khả năng sản sinh nhân loại tình cảm, chúng nó chỉ sẽ dựa theo thiết định trình tự vận hành. Hôm nay xem ra vũ trụ thuyền truyền thuyết là thật, hơn nữa thủ hộ vũ trụ truyền lực lượng, xa so với sự tưởng tượng của mọi người cường đại hơn nhiều lắm. Phải biết. Hắn và Tiêu Vũ tiến nhập nơi đó thời điểm đều là thiên thần tu vi, tuy rằng không có đi đến cấp hai thiên thần, có thể thực lực của bọn họ tại thiên thần bên trong cũng là cực mạnh. Dù sao thời gian, không gian hai cái đại đạo trong lịch sử đều không người thành công qua bọn họ, nhưng bởi vì mỗi người bất đồng gặp gỡ, đã miễn cưỡng mò lấy cường đại nhất nói sát bên dưới. giới. Vô dụng, ngươi không hiểu. Tiêu Vũ trong mắt thoáng qua một tia rơi không có, nếu như có thể sống, ai nguyện ý đi tìm chết? Nguyên bản nàng để ý chỉ có một đệ đệ, hôm nay lại thêm một người xa lạ lại người quen tộc nam tử. Ma thai nếu là ở Sích Nguyên cho nổ, trời biết hội sẽ không làm thương tổn đến bọn họ. Dù sao, tại thành tiểu Thiên thần trước, cho dù là Nguyên võ giả, đối tâm ma sức chống cự cũng là cực kỳ hữu hạn. Võ sư cùng thiên tôn, trong lòng ma trước mặt, kỳ thật khác biệt không lớn. Liên như đập cây hải đảo, một cân lực lượng cùng một triệu tấn có khác biệt ta? Kết quả đều là bể nát. Chớ nhìn bọn họ đều đã đi đến thiên tôn tu vi, thiên tôn cùng thiên thần nhìn như tương đồng một đường, trên thực tế là khác nhau trời vực. Tuyệt đại đa số thiên tôn, rốt cục suốt đời, tốn hao nghìn năm, vẫn như cũ cũng chỉ là thiên tôn, mãi mãi cũng không cách nào bước vào thần cảnh. Như vậy người, thực sự nhiều lắm. Tiêu Vũ tin tưởng, đệ, đệ cùng Cao Phi đều có thể vượt qua. Có thể cần bao lâu thời gian? Không, có người biết. Theo như trưởng lão Cùng Du lão lời giải thích, trong cơ thể nàng Ma Thai đã sắp chín rồi, muốn không bao lâu, Ma Thai sẽ phá thể ra. Tích Nguyên Đại Lục đích sắc rất lớn, có thể đệ đệ rất thích đi theo phía sau mình, trước mắt cái này cái đẹp mắt nhân tộc nam tử, tựa hồ thật thích tự mình, cái này thì phiền thoái, cách mình càng gần, tính nguy hiểm lại càng lớn, nàng không dám mạo hiểm. Có thể Tiêu Vũ có thể không quan tâm xích Nguyên Đại Lục lên tất cả sinh linh, nhưng phải bảo vệ cho trong lòng một khối nhỏ không lớn như bàn. Khối này trên vùng tinh thổ, có đệ đệ Tiêu Nham, hôm nay lại thêm một người cao phi, rồi sẽ có biện pháp không hiểu có thể nghĩ biện pháp hiểu nguyên lai ta cái gì cũng đều không hiểu hiện tại hiểu đã rất nhiều cao phi kiên định nói rằng nếu như thực sự không được thử mang nàng tiến thông thần châu cũng không tin những tâm ma này có biện pháp chạy đi tính là đem thông thần châu phế bỏ hắn nghị cứu tiêu vũ ý định này đồng thời liền cao phi tự mình giật nảy mình phải biết hắn vốn chỉ là một cái dứt trường nho nhỏ nhị cấp võ sư là cái loại này tùy thời cũng có thể chết chết sau đó cũng không có người sẽ vì hắn mất một giọt nước mắt tiểu tử nghèo nếu là không có thông thần châu cũng sẽ không có hôm nay cao phi lại vì một cô bé liền tự mình căn cơ đều không tiếc Cao Phi không ngừng ở trong lòng khảo hỏi mình, liên tiếp 3 lần, đáp án rõ ràng đều là khẳng định, không có có do dự chút nào, kết quả này, để Cao Phi tự mình đều cảm thấy khó tin. "Cảm ơn ngươi, ngươi không hiểu. Đừng nói Ma Thai là không cách nào khứ trừ, tính là thực sự khứ trừ mất, mất đi Ma Thai cùng tâm ma hỗ trợ, ta sẽ biến thành một cái rất thông thường khiếu nguyệt lang tộc nữ hải, thậm chí ngay cả thông thường nữ hải tử cũng không bằng, kết quả nếu như, ta chính mình cũng không biết." Tiểu Vũ lắc đầu nói rằng. thông thần châu bên trong, Dư Tiên Sinh vô đuổi, tiểu cô nương này nhưng thật ra nhạy bén. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Dư Tiên Sinh, người vốn là bắp đuổi của ta. Dư Tiên Sinh nợ nụ cười, "Đương nhiên là ngươi, ta có bắt rồi a. Trước ngươi vô qua ta, đừng như vậy kiêu kiện." Kỳ thật hai người đều rất cẩn thận tránh khỏi thân thể tiếp xúc, tuyệt đối đừng coi thường nhẹ nhàng gỗ. bọn họ không muốn thương tổn hại đối phương, thông qua thân thể, da tiếp xúc là có thể thu tập được khá nhiều tin tức. Tỷ như da đủ loại vật lý thuộc tính, hướng cỏi, độ ẩm, nhiệt độ, phản ứng thần kinh vân vân. "Dư Tiên Sinh, tiểu cô nương này không cứu." Lâm Phong hỏi, đối sách nguyên đại lục lý giải, một trăm Lâm Phong không sánh bằng Dư Tiên Sinh, chớ nhìn hắn nhiều năm sinh hoạt tại nông thôn không cách nào ra ngoài, thông qua một phần thủ đoạn Hắn đối với ngoại giới nhận thức vẫn là rất nhiều. Quan trọng nhất là hắn sống đủ dài, chỉ cần sống lâu, luôn có thể thông qua từng ly từng tí, cuối cùng vẽ làm ra một bộ đối lập nhau hoàn chỉnh xích nguyên bản kế hoạch. Đây là tất cả bộ tộc có trí tuệ năng lực. Tại ngắn ngắn không đến 10 năm trong thời gian, Lâm Phong thông qua Cao Phi đối thu tập được tình báo tiến hành tập hợp. Nếu như hắn đối xích nguyên đại lục lý giải đã không chút nào kém cỏi hơn Cao Phi, rất nhiều phương diện so Cao Phi hiểu rõ thấu chiến hơn, cũng không có thể nói không có cứu, ma thai liền như một khối sắt nam châm. Chuyên môn hấp dẫn tâm ma, tâm ma là đủ tốt, lại không tốt lắm làm a, nhìn như cường đại. Kỳ thật phi thường yếu đuối, nếu như tùy ý chúng nó giới bên ngoài chạy loạn, không ra 10 năm, lại lòng cường đại ma cũng sẽ tiêu tan thành mấy khói. Dư Tiên Sinh nói nói bỏ chạy đề, hiển nhiên, hắn đối tâm ma có vô cùng nhiệt tình yêu thương, theo trong ánh mắt của hắn, Lâm Phong là có thể nhìn ra. Chuyện này nếu không hắn làm ra, Lâm Phong dám phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược gan một tấn cức. Người rất muốn giúp nàng. Dư Tiên Sinh quay đầu hỏi, "Ngươi không cảm thấy, đây là một đoạn thê mỹ ái tình cố sự a? Nó là tốt đẹp như vậy, ngươi nhận tâm." Lâm Phong bất chi bất giác, lún vào văn nghệ trạng thái. "Thí, kết cục tốt đẹp là không thể nào thê mỹ, muốn thê mỹ" đều phải chết mất một hai cái mới tốt. Dư Tiên sinh tâm như sắt thép, kiên không thể thúc dục. Bất kể cái nào một thân một mình, tại không gian thu hẹp bên trong sinh sống 7000 năm, hắn đối cái gọi là mỹ hảo cũng sẽ khịt mũi khó chịu. Hơn nữa, thế giới này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, tính là hủy diệt rồi không đau lòng. Đương nhiên, Dư Tiên sinh chắc là sẽ không làm như vậy, ít nhất tại hắn quyết định ly khai Xích Nguyên Đại Lục, phản hồi nhân ngư tinh trước là tuyệt đối không làm như vậy, đều chết sạch, liền náo nhiệt đều không phải xem, sống tiếp một điểm cuối cùng động lực cũng không có, đó cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Kỳ thật tính là quyết định phản hồi nhân ngư tinh Hắn cũng sẽ không thực sự hủy diệt nơi đây, dù sao đi qua 7000 năm, nhân ngư tinh tình huống không cách nào xác định, nếu như sau khi trở về phát hiện nhân ngư tộc đều chết sạch, Xích Nguyên Đại Lục lại bị hắn hủy diệt rồi, đó không phải là liền cái đường lui đều không. Dư Tiên Sinh chuẩn bị tròn 7000 năm, rất sớm trước đây, hắn liền có nắm chắc nhất định, an toàn trở lại nhân ngư tinh, có thể trở lại dễ, muốn lại phản hồi Xích Nguyên Đại Lục liền khó khăn. Hắn kế tục làm chuẩn bị, chính là làm dự tính xấu nhất, nếu là nhân ngư tinh xong, hắn còn phải trở về. Còn sau khi trở về thế nào làm, hắn cũng không biết, chỉ có thể đến lúc đó đợi rồi hay nói, thực sự không có biện pháp. Lâm Phong dù sao sống tuổi tăng ngắn, nhìn Cao Phi gương mặt kiên nghị, cùng với Tiêu Vũ trong mắt tuyệt vọng, có chút không đành lòng. Dựa theo quét kịch quy tắc, Cao Phi thế nhưng ổn ổn vai nam chính, nữ nhân bên người cũng không ít. Khả nhìn không ra người nào là nữ nhân vật chính á khó khăn xuất hiện một cái hắn thích, kết quả mới ra chàng liền lĩnh cơ hội, cái này nội dung vợ kịch không đúng vậy. Ai biết được, có thể tại thần trong cấm địa có, mấy người kia tiểu hài tử xấu xa. Dư Tiên Sinh cùng Lâm Phong suy nghĩ sẽ không tại một cái chiều không gian lên, Lâm Phong cảm giác tự mình giống đang nhìn phim tình yêu. Dư Tiên Sinh suy tính là đối mặt mình tiểu hải tử xấu xa thời điểm, có hay không phân thắng. Đi qua tỉ mỉ kín đáo suy nghĩ cùng Mô Phỏng, Dư Tiên sinh phát hiện, cái này cùng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn, nếu như tại thần cấm địa, hắn tuyệt đối không phải là tiểu hài tử xấu xa đối thủ, nếu là ở nông sông trong động đá vôi, hắn vẫn còn có cơ hội. Từ nơi này mấy ngàn năm nay phát triển xem ra, tiểu hài tử xấu xa tựa hồ cũng giống như mình, bị khốn tại một hoàn cảnh đặc định, nếu như thực lực của bọn họ thật sự có trước biểu hiện ra cường đại như vậy, một cái thần cấm địa, sớm đã bị chúng nó phá vỡ, muốn thống nhất quản lý toàn bộ Sách Nguyên đại lục, đều không là vấn đề. Theo như Lâm Phong lời giải thích, những thứ này tiểu hài tử xấu xa là nhân công trí năng thứ này hắn đương nhiên biết, người mạnh mẽ đến đâu công chỉ năng cũng là có thiếu sót, chỉ cần có thể tìm được nhược điểm của bọn nó, tính là tại thần cấm địa có thể liều một trận. đáng tiếc, dư tiên sinh còn không muốn chết, cho nên ngoại trừ nông sông cùng thông thần châu, hắn nơi nào cũng sẽ không đi. đáng tiếc a đáng tiếc, nhận thức cao phi thời gian quá ngắn, cái này nhân tộc tính cách đã hình thành, muốn hoàn toàn khống chế hắn, hầu như không có thể. cao phi không có thể để cho hắn sử dụng, rất nhiều kế hoạch liền không cách nào thực hiện. tại mới quen cao phi, biết thông thần châu loại này kỳ vật thời điểm. Dư tiên sinh có khả năng nghĩ tới rất hảo kế hoạch là để Cao Phi hoàn toàn nghe lệnh ý để, cứ như vậy, hắn có thể tùy thời theo nông sông tiến nhập Thông Thần Châu, lại để cho Cao Phi đem hắn theo Thông Thần Châu bên trong mang đi ra ngoài. Kể từ đó, Xích Nguyên Đại Lục bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể đi, chỉ cần không lâu sau, thực lực giảm xuống không nhiều lắm, những Xích Nguyên đó thiên thần, trong mắt hắn, tất cả đều là rất rưởi, tính là là thần cấm địa, không phải là không có sức đánh một trận, không được à? Thần trong cấm địa không chỉ có tám loại thủ hộ, lợi hại nhất là những thứ này nhân công trí năng, tính là Cao Phi nghe lời, đối mặt 13 cái nhìn không ra sâu cạn nhân công trí năng. Dư tiên sinh tuyệt đối không dám mạo hiểm. Nói rất hay, có lẽ có biện pháp cũng có nói. Lâm Phong vô cái đuôi nói rằng. Dư tiên sinh quay đầu căm tức Lâm Phong, hôn đàn này, sống không giải, đầu góc không ít, nhìn lớn vương, trên thực tế một điểm thua thiệt cũng không chịu ăn, phía sau còn có toàn bộ tổ mà duy trì. Từ khi biết đến bây giờ, dư tiên sinh phát hiện, tự mình thật đúng là không có chiếm được tiện nghi gì. Quy một chương 243, tuyết nữ. Chương 243, tuyết nữ. Thông thần châu ngoại, Cao Phi dừng ở tiêu vũ một lúc lâu, khẽ gật đầu nói rằng, được rồi. Nếu như ngươi nhất định phải đi thần cấm địa, ta cùng đi với ngươi, bất quá trước đó, ngươi cũng muốn theo ta hồi một chuyến tiết huyết thành." Tiêu Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, đi thần cấm địa cùng tự sát không khác nhau gì cả, trước mắt cái này nhân tộc nam tử, coi là nàng quên mất đoạn ký ức, nhận thức thời gian cũng sẽ không vượt quá một ngày, hắn rõ ràng nguyện ý bồi tự mình đi tìm chết. Nàng cũng không phải một cái dễ bị người cảm động con gái, giờ khắc này, trong đầu ba động lợi hại, đây là trong truyền thuyết yêu. Không có khả năng, nàng theo không tin nhất kiến chung tình, bất quá, có hắn đi theo, dường như không sai. Hơn nữa nàng có một loại cảm giác kỳ quái, nếu như hắn hầu ở bên cạnh mình, có thể tự mình không dễ dàng như vậy chết. Ừ, còn có một chút điểm không muốn đi chết cảm giác. Nơi đây, có thể có thể là Cao Phi ngắm nhìn bốn phía, không dám xác nhận, dù sao hắn biết cực Bắc Thương Thành liền có mấy cái, nghe nói nhiều nhất chính là Vạn Lôi Thương Đạo lên Băng Tuyết Thương Thành, cũng là Cự Ly Yên Hoa Thương Thành người gần nhất. Mặc dù là gần nhất, cách xa nhau cũng có số nghìn dặm. Khá tốt lúc này Cao Phi đã không phải là năm đó nhị cấp tiểu võ sư, đừng nói bên cạnh có một cái thiên thần cấp tiêu vũ, chính hắn cũng là cấp 10 thiên tôn, thực lực như vậy, chạy đi đâu không được. xa xa. Đội một người khoác mũ che màu trắng chiến đấu tiểu đội, đang nhanh chóng tiếp cận bên trong, bọn họ ngồi màu trắng phi thảm, sát mặt đất phi hành, ở mảnh này trắng xóa trong tiến địa, nếu như không nhìn kỹ, sợ là bay đến phủ cận đều rất khó phát hiện. Cầm đầu một vị nữ tử, thực lực rõ ràng không yếu, Cao Phi nhìn một cái, kết luận cô gái này tu vi so với tự mình hơi thấp một phần, là một vị cấp 8 đại tôn đơn giả. Tại bình thường trong thương thành, đã là tương đối đứng đầu chiến lực. Rất trẻ trung a. Nhìn vị kia cấp 8 đại tôn giả, Cao Phi hơi kinh ngạc, theo nàng áo choàng hạ lộ ra ngoài khuôn mặt, cùng với tràn ngập sức sống cơ thể, Cao Phi suy đoán cô gái này không đủ trăm tuổi lúc này cao phi tuy rằng không có có thể chân chính bước vào thần vực ánh mắt nhưng là xích nguyên đại lục đứng đầu nhất dù sao ở trên hư không trong đảo từng có một đoạn thiên thần thể nghiệm cơ hội như vậy quá làm khó được đã tiến vào hư không đảo người không phải số ít có thể ở bên trong có thể bước vào thần cảnh kỳ thật cùng chân chính tiến giai độ khó là giống nhau cao phi là cơ duyên xảo hợp mới đến đoạn thể nghiệm cho nên hắn xem người ánh mắt đều đã bất động có thể ở trăm năm bên trong tiến giai cấp 8 đại tuân giả cần phải có cực cao nguyên võ thiên phú phi thường tốt gia đình điều kiện cùng với mấy lần khó được cơ duyên hợp lại cùng nhau mới có thể có thành tựu như vậy về phần cao phi cấp năm trước tất cả đều là nước mắt ta hay là bởi vì hắn tại nhị cấp võ sư thời điểm chiếm được thông thần châu sau đó lại từ áo rượu chỗ ấy lừa gạt đến nguyên thạch sau đó tại nguyên thạch không ngừng khổ tu không ngừng dưới sự nỗ lực tốn thật nhiều năm mươi tiến giai đến cung phục cấp theo cấp năm đến cấp 10 thiên tôn quá trình này liền như một giấc mộng nếu như không có thiên thần đoạn kinh lịch cao phi như trong mộng hắn không hiểu rõ thế nào chỉ trước mắt tiêu thành thiên tôn rất hiển nhiên hết thảy đều là bởi vì cái kia tiết lộ chỗ ấy không chỉ có thể mò được rất nhiều chân bảo hoàn cảnh nơi đây đối cao phi có cực lớn có ích hắn suy đoán rất có thể cùng Thông Thần Châu liên quan đến. Đồng dạng là Nguyên Võ Giả, Đồng Hân, Nhụy Tinh Nhi ba người, dường như không có thay đổi gì, là hướng chúng ta tới. Tiêu Vũ tự nhiên sớm liền thấy, chỉ là nàng căn bản không để ý, đội 150 tên đê giai Nguyên Võ Giả, hoàn toàn không cách nào gây nên chú ý của nàng. Cấp 8 đại tôn giả, tại Cao Phi xem ra đã rất cường đại, niên kỷ rất nhỏ, có thể tại Tiêu Vũ trong mắt tính là gì đồ chơi. Nàng tại trường 40 tuổi thành tiểu Thiên Thần, sẽ ở vượt quá 50 nhân tộc cấp 8 đại tôn giả. Nhìn không giống a. Cao Phi cảm giác có chút kỳ quái, cái này đoàn người là hướng về phía bên này, có thể đi đường dây không đúng. A a, cầm đầu nữ tôn giả theo phi trên nệm nhảy đến trung trùng, sau lưng bạch sắc áo choàng theo phong phất phối, một cái chừng 2 mét lớn đại cung nhấc trong tay, tay trái nắm cánh cung, ngón giữa mang theo hai cái dài gần 2 thước tê lớn, tay phải đã đặt lên trên dây cung, tương tự 2 mét lớn một chỉ tên lớn đã khoác lên cung lên, tay trái đẩy, tay phải kéo, một cái cự cung bị kéo thành trăng tròn, mũi tên chừng một thước dưới dài, tại ánh mặt trời cùng tuyết trắng ánh xa hạ, chớp động nhàn, nhặt, đen tụi hà quang. Thật là lớn cung. Cao phi than nhẹ một tiếng, Tiêu Vũ đối vật như vậy không có cảm giác gì, Nguyệt Lang tộc giỏi về chạy nhanh càng muốn dùng nắm đấm cùng móng đuôi sói làm làm vũ khí, cung tiễn cái gì, cho tới bây giờ đều không cần, tại trong tộc cũng không nhìn thấy. Cao phi thân là dịch trưởng, đối đủ loại chế thức vũ khí hiểu rõ vô cùng, thường dùng cung tiễn không có khả năng lớn như vậy. Một M50 tính là trưởng cung, mũi tên cũng không có thể dài như vậy, nặng như vậy, bằng không căn bản bắn không xa. Chỉ có trời sinh thần lực cung tiến thủ mới dám dùng loại này, tương tự với công thành nọ vậy cự cung đại tiễn. Đừng tưởng rằng cung tiễn thủ người là yếu kê. trên thực tế, cung tiến thủ đối lực kéo, lực cánh tay, lực chân yêu cầu cực cao, còn cần đối nguyên lực quán chú chiến kĩ có phi thường khát sâu lý giải, quen thuộc vận dụng. Đơn thuần dựa vào công lực đàn hồi, bắn ra tiến uy lực hữu hạn. Cho nên, tại trong thương đội, cung tiến thủ là nhất định không thể thiếu, số lượng lại sẽ không quá nhiều. Đơn thuần so lực lượng, một gã tốt cung tiến thủ, lực lượng tuyệt đối muốn so sông vào đội ngũ trước mặt nhất dịu là chắn lực sĩ mạnh hơn, một thanh tốt cùng, có thể bắn ra 10 mũi tên, đều là lực lớn vô hạ lực sĩ. Có thể nói, bất luận cái gì một chi nhân loại trong đội ngũ, khí lực lớn nhất chính là cung tiến thủ, thứ nhì là phá trận dùng dịu lá chăn chiến sĩ, sau đó mới là đao lá chấn chiến sĩ, yếu nhất kê chỉ có thể cầm chừng mâu, dựa vào người số cùng đội ngũ thủ thắng. Tại Nguyên võ giả bên trong, Đạo lý này là tương thông, nguyện ý sử dụng cùng Tiễn Nguyên Võ Giả, không phải là nhát gan đến không dám cận chiến, chính là đối với mình thực lực cực lòng tin. Đi ra, ta thấy ngươi." Nữ nhân gương mặt băng sương, liền như không trùng đang rơi xuống hoa tuyết. Thông thường mà nói, là như vậy đều là gật người, nếu quả như thật thấy được, trực tiếp một mũi tên đi qua chính là, quắn chú đầy nguyên lực 2 mét tê lớn, tính là là cao phi phải cẩn thận ứng đối, không cần thiết giở người. Meo meo. Bên ngoài trong trượng, một tiếng meo tê, một chỉ kỳ quái sinh vật theo tuyết bên trong nhảy ra ngoài, hai cái ngắn ngủn chân trước, hướng về phía nữ nhân đời, gương mặt đặc ý, nhìn ra được nó đang ở đùa cẩm cự cung nữ nhân ta đi nó thế nào ở chỗ này cao phi lại càng hoảng sợ trong trưởng cự ly đối thiên tôn mà nói cũng không tính xa đang đứng ở cảnh giác cự ly sát biên giới tùy thời có thể bạo nổi công kích không chỉ cao phi không có phát hiện sự tồn tại của nó liền tiêu vũ cũng không phát hiện người này quả nhiên có chút bản lãnh bạch ma sát vốn là một thân tuyết trắng chỉ cần ghé vào trong tuyết thu liễm khí tức muốn phát hiện nó đích xác không dễ dàng tiểu tử trước hướng về phía cẩm cung nữ nhân thị uy đùa một chút quay đầu nhìn về phía cao phi trong mắt tràn đầy đều là cảnh giác người này mới có quỷ đâu ba lần bốn lượt đem mình vây gọi ra lấy thực lực của nó rõ ràng không biết người ta là thế nào làm đến không để cập tới trước tại thiên lộ bên trong người ta đã cứu nó riêng là phía sau mấy lần ly kỳ sự kiện để cho không sợ nơi không thu bạch mau sát cảm giác có điểm phía trên người này tới cùng thực lực gì lần đầu tiên tại thiên lộ lên gặp phải hắn thời điểm dường như là thiên tôn sau đó lại trở thành thiên thần lúc này lại suốt ngày tôn có thể thực lực loại vật này có đôi khi cũng không hoàn toàn xem nguyên lực thâm hậu đạo lực lý giải mới là then chốt người biết tiêu vũ hỏi dưới cái nhìn của nàng cao phi chỉ là mới quen có thể nàng tin cao phi trước đã nói lại cảm thấy có chút thân cận, đặc biệt một câu kia ta cùng ngươi đi, càng làm cho Tiêu Vũ có loại lệ buôn xung động. Nó là bạch mau sát ta, chính là trước ta nói rồi vật nhỏ. Cao Phi nói rằng, hắn giảng sự cố chỉ sẽ mò làm nói, mấy câu liền nói xong, Tiêu Vũ hỏi lại Phi Thường kỹ càng tỉ mỉ, đem rất nhiều Cao Phi quên chi tiết đều hỏi ra rồi, trong đó tự nhiên bao quát bạch mau sát. Ồ, nó chính là bạch mau sát. Tiêu Vũ trong mắt chớp động tiểu tâm tâm, vật nhỏ này thật là đáng yêu a. Tiêu Vũ kinh lịch không giống người thường, từ nhỏ đến lớn chỉ quan tâm thần cấm địa cùng ma thay, những thứ khác hờ hững. Trường Lão Tiêu Hà cũng là có ý định dẫn đạo nàng như vậy, lại thêm sinh hoạt tại đối lập nhau phong bế khiếu Nguyệt Lang tộc bên trong. Thiên Thần nên biết nàng hết thể không biết, lệnh Thiên Thần là biến sắc tứ sát, nàng là nghe đều chưa nghe nói qua, tự nhiên không biết. Tại Thiên Thần trong lĩnh vực bốn đại sát tinh được xưng là Thiên Thần sát thủ, nếu như đem Thiên Thần ngã xuống tách thành một cái bảng thống kê, ngươi liền sẽ phát hiện tỷ lệ tử vong xếp hàng đệ nhất là Thần Cấm địa, đệ nhị chính là chết tại tứ sát tay, thứ tam tài là Thiên Thần ở giữa chiến đấu. Nếu là có lại thêm số liệu chính xác, Thiên Thần ở giữa chiến đấu tỷ lệ tử vong thấp đến khó cứ thế tin trình độ. Thân là Thiên Thần, vô luận là hóa thân nghìn bạn vẫn là sáng thế không gian đều là đối nguyên võ giả mà nói khó giải thủ đoạn bảo mệnh thiên tài đi nữa thiên tôn không có khả năng giết chết một gã thiên thần đây là trên lệnh về cảnh giới không cách nào dùng thực lực bù đắp vượt cấp đánh giết đó là chỉ nguyên giữa các võ giả hơn nữa trên lệnh vẫn không thể quá lớn thiên tôn cùng thiên thần đó đã không phải là trên lệnh vấn đề mà là hai loại hoàn toàn bất đồng sinh vật bước vào thần cảnh ngươi chính là thần thần cùng người tự nhiên là không thể đánh đồng giết cầm cung nữ nhân nổi giận gầm lên một tiếng trong tay tên lớn nhanh như thiểm điện Cao Phi căn bản thấy không rõ tên lớn vết tích, nữ tử trong tay mặt khác hai cái tên dài cũng đã bắn về phía Bạch Mạo Sát. Trở tay về phía sau, lại là ba nhánh tên lớn tới tay, dài như vậy tên lớn, nàng căn bản không cách nào đặt ở bao đựng tên trong tùy thân mang theo, chỉ có thể do người phía sau giúp an kiêng. Trên thực tế, nàng cung chiến kỹ tại toàn bộ thiết huyết thương minh đều là phi thường nổi danh, đối mặt cùng Giang Nguyên võ giả, ba nhánh tên lớn đã đầy đủ giết địch, cho dù là cấp 10 thiên tôn, không muốn đơn giản trêu chọc tính tình như vậy h bạo Tuyết Nữ. Tại Tuyết Nữ xuất thủ trong nháy mắt, Bạch Mạo Sát biến mất tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở Cao Phi trước mặt, đôi mắt nhỏ con ngươi chớp chớp nhìn Cao Phi, cùng Tuyết nữ trò chơi, nó có điểm chơi ngắn, cái này luôn có thể đem mình treo chọc đi ra ngoài sinh vật, càng làm cho nó hiếu kỳ. Cho tới giờ khắc này, Tuyết nữ mới phát hiện, lại còn đứng hai người, thật kỳ quái à, bọn họ cũng không có dấu ở tuyết bên trong, có thể trước nàng và trong tay, rõ ràng không thấy được, chẳng lẽ các nàng đều mù? Quy một chương 244, Thiết huyết chiến thú. Chương 244, Thiết huyết chiến thú. Xin hỏi hai vị là phương nào nhân sĩ, vì sao xuất hiện ở nơi này, cùng cái này nguyên thú là quan hệ như thế nào? Lãnh Tuyết vừa chắp tay nói rằng, tay trái vẫn như cũ xách theo cái đó so với nàng cao hơn đại cùng, trong tay phải tiễn cũng không có để xuống, lấy tốc độ của nàng, cầm tay ở giữa, liền có thể bắn ra dồn dập 30 tên. Đừng tưởng rằng cung tiễn liền nhất định là công kích tầm xa thủ đoạn, tại lãnh quyết trong tay, có thể xa có thể gần, hoặc không có thể thủ, một bộ cung tiễn nơi tay, cùng dai bên trong, chưa hề bị bại. Vấn đề là, hai người kia tu vi, nàng rõ ràng xem không hiểu. Đàn ông kia khá tốt nhiều, trên người nguyên lực bắt đầu khởi động, rõ ràng cho thấy vị nguyên võ giả, theo như nguyên lực phát ra khí thế, hẳn là là cùng nàng tu vi không sai biệt lắm, thậm chí có thể sẽ hơi cao một chút. Nữ hải tử kia nhìn một cái liền không phải nhân loại, lớn cực kỳ tinh xảo, một thân rơi tuyết, hiện ra không đồng dạng như vậy đẹp, cho dù thân là nữ tử, băng tuyết thương thành đứng hàng đệ nhị mỹ nữ, nhìn tiểu cô nương lại có chủng muốn đem nàng ôm vào trong ngực, thật tốt thương tiếc vừa lộn cảm giác. Để cho người bất khả tư nghị là, tại tiểu cô nương trên người, lãnh tuyết không có cảm giác được mảy may nguyên lực ba động, có thể trên người nàng xuyên món đó tương tự với da thú váy giống nhau vật, rõ ràng không được che gió ngăn cản tuyết tác dụng. Vạn Lôi Thương đạo lên thương đội so khác thương đạo lên không nhiều lắm, vấn đề liền xuất hiện ở băng tuyết thương thành đoạn này đường. Tiếp tục hướng bắc là 3000 dặm không thiên tung lũng. Con đường gồ ghề nhấp nhô, chỗ rộng nhất bất quá 30 trượng, chỗ hẹp nhất chỉ không đủ 3 trượng, chỉ chứa một chiếc đà xe miễn cưỡng thông hành, hơi không cẩn thận, tránh không được xe hư người chết. Hàng năm chết ở không tiên tung lũng người tuyệt đối sẽ không ít hơn 3000, rơi sần núi đà xe số lượng càng nhiều. Nghe nói có người tính qua, nếu như có thể đem 3000 dặm không tiên tung lũng phía dưới tất cả đà xe đều tìm đến, bên trong hàng hóa còn ở đó, bán đi hàng hóa tiền, đủ lại tu kiến 10 ngọn băng tuyết thương thành. Một bước một giọt máu, một giặm một cụ thì, hàng năm đà xe xuống vách núi, hàng tháng gió lạnh khiếu âm hồn, đây chính là không Thiên tung lũng chân thực vẽ hình người phía nam là Thiên đỉnh sông băng, một cái 1.800 dặm băng tuyết thế giới, nghe nói là nhân loại có thể đặt chân, dài nhất cao nhất tuyết sơn. Cũng không biết trước kia các tổ tiên là dùng phương pháp gì, tại đây gần 2.000 dặm tuyết sơn trên dãy núi, mở ra này dùng thi hải trồng chất đi ra ngoài thương đạo. Nếu như không có đặc thù cần, không ai nguyện ý lật xuống băng, qua thú lũng, bởi vì nơi này địa hình hiểm ác đáng sợ, tự nhiên điều kiện cực kỳ ác liệt, liền thiết huyết hung hăng như vậy thương minh, đều tự nguyện bỏ qua đối băng tuyết thành công chế, chỉ cần băng tuyết thương minh trên nghĩa nguyện ý về thiết huyết chỉ huy, tất cả đều dễ nói chuyện. Trên thực tế, băng tuyết thương minh là cỏ đầu tường. Cái này thương minh phía nam kết nối vạn gia, phía bắc diện kết nối thiết huyết, kẹp ở hai đại thương minh ở giữa, sống sót không dễ. Cho nên tại thiết huyết trong phạm vi thế lực, tự xưng thiết huyết người. Đến vạn gia, lại tự xưng người nhà họ vạn. Loại hành vi này thực tại lê thượng, có thể mọi người đều biết băng tuyết thành sống sót không dễ, tất cả mọi người nhắm một mắt mở một mắt, toàn bộ coi không biết. Ngược lại nho nhỏ băng tuyết thương thành, dân cư bất quá trăm vạn, ngoại trừ hữu hạn mấy thứ đặc sản, vật đáng tiền không nhiều lắm, lại không người nào nguyện ý đó ở, liền tùy bọn hắn đi. Thiết huyết thần bộ nguyên thần đường, Cao phi, Băng tuyết thương thành rất đặc biệt, rất dễ nhớ kỹ. Hắn lần đầu nhìn thấy Nhuế Tinh Nhi thời điểm, Nhuế Tinh Nhi chính là giảm mã băng tuyết đường người tại vạn tộc chiến trường lên đục nước béo cỏ. Đây cũng không phải là ý thế hiếp người, bởi vì băng tuyết thương minh tính mặt thủ, trước thời hạn cho thấy thân phận, tốt làm cho đối phương làm chuẩn bị. Nếu như muốn theo dự chuyện, chỉ cần báo mình là và gia, liền có đầy đủ mượn cớ cùng băng tuyết thương minh người khai chiến. Bất quá làm như vậy không có giá trị, băng tuyết thương minh kích thước không lớn, hàng năm chỉ có 10 nhánh thương đội, phân biệt hướng thiết huyết cùng vạn gia đi tới đi lui, thương đội bên trong mang đủ lễ vật, xem như là tiền thuế, kỳ thật tại băng tuyết thành như vậy địa phương bị quái, liền ăn no bụng đều khó khăn. Con đường này có thể kết nối Thiết Huyết cùng Vạn Gia, dưới tình huống khẩn cấp, tức là thương đạo, lại chỉ nói, cần phải có người quanh năm đóng ở giữ gìn tương lộ. Có Băng Tuyết Thương Minh người tại nơi đây, cho Thiết Huyết cùng Vạn Gia bất đi thật là lớn phiền phức. Cho nên, Băng Tuyết Thương Minh người tặng lễ, Thiết Huyết cùng Vạn Gia sẽ đáp lễ, hơn nữa đáp lễ số lượng xa nhiều đưa tới lễ vật. Cái này tương đương với loại khác đối thoại, Băng Tuyết Thương Minh người đang nói, ta nộp thuế. Thiết Huyết Vạn Gia nói, ta phát tiền lương. Đây chính là ăn ý, ai cũng không muốn nói đấu, tất cả chức trách nhiệm, hơn 1000 năm trôi qua, đã tạo thành một loại cân đối. Nếu như Thiết Huyết muốn thần kỳ không dễ Lấy tốc độ nhanh nhất phái một chi đội ngũ tiến vạn ra làm chút gì, thông thường sẽ đem này thương lộ tính ở trong đó, thường thường sẽ có phi thường tốt hiệu quả. Vạn gia cũng là như thế, băng tuyết thương minh là là ở vào tuyệt đối trạng thái trung lập, chỉ cần là cùng hai đại thương minh có liên quan, hết thảy là hỏi gì cũng không biết. Không nhìn, không hỏi, không nghĩ, không liên quan ta sự tình. Cao phi một câu nói này, bao hàm rất nhiều ý tứ, đầu tiên là cho thấy nhà mình thân phận, nhắc nhở đối phương chú ý, thứ nhì biểu đạt mình là ngoài ý muốn xuất hiện ở nơi này, không có nhiệm vụ đạt tụ, bằng không hắn biết dùng một loại càng thêm mịt mở phương thức biểu đạt. Gặp qua cao thần bộ Lãnh tuyết hai tay tại đại cung lên nhẹ nhàng vừa đụng, dài hơn hai thước cự cùng một phân thành hai, tiện tay vác tại cung trong túi. Đây chính là thái độ, người một nhà, ta món vũ khí thu lại. Băng tuyết thương thành luôn luôn bày xuất vẻ vô hại hiền lành, thái độ cung kính kiếm tốn, để cho người ta rất khó chọn sinh ra sai lầm. Ngươi muốn thật sự cho rằng người tăng đốc, vậy ngươi mới là thật đốc. Băng tuyết thương thành hơn một nghìn năm trong thời gian, tỉ mỉ khẽ điểm, nghi, thật kỳ quái a, bọn họ rõ ràng chưa ăn qua thua thiệt. Cung là thu, tiễn còn ở trong tay, lãnh tuyết sau lưng đội nguyên võ giả, vẫn như cũ vẫn duy trì một cái để phòng trạng thái. Ánh mắt nhìn về phía Cao Phi cách đó không xa Bạch Mao Sát, cái này đồ chơi rất đáng hận, những thứ này tiên nhưng làm băng tuyết thương thành dày vỏ phá hủy, không chỉ trọng vật, còn đã thương không ít người, cũng may người này tựa hồ có điều kiện kỳ dị, chỉ thương không giết, nhưng thật ra không chết hơn người. Thương Minh bên trong đủ loại lão đại đều không ở trong thành, hiện nay tọa trấn thương thành chỉ có 4 vị cấp 8 đại tuân giả, bốn người hợp lực vẫn như cũ bắt không được cái này xuất sinh lông lá, trong đó còn có lãnh tuyết vị này bị các đại lão coi trọng tương lai ngồi sao? Bởi vì ở vào nửa cắt đứt trạng thái, ngoại giới đối băng tuyết thương minh nhận thức là hoàn toàn sai lầm nơi đây cũng không phải một cái thương minh mà là một cái do mấy chục gia đình tạo thành quần thể. Trên thực tế, cái quần thể này bên trong có ít nhất hơn phân nửa không phải nhân tộc. Một cái cùng nhân tộc mặt mũi rất tương tự bộ tộc có trí tuệ, cứ như vậy xen lẫn trong nhân tộc dị giới trong gần nghìn năm vẫn như cũ không có bị người phát hiện. Không chỉ như vậy, cái này do tuyết tộc, băng tộc, nhân tộc, lôi tộc cộng đồng tạo thành quần thể, còn có tam đại thương minh không cách nào tưởng tượng thực lực, chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ cũng không muốn hiện lộ ra. Khách khí, các ngươi cùng tiểu bạch. Cao phi nhìn một chút lãnh tuyết lại liếc mắt nhìn bạch bao sát, đây là thế nào? Tiểu bạch rất ngoan a cao thần bộ tại hạ băng tuyết thương minh thủ hộ cấp tám nguyên võ giả lãnh tuyết cái này nguyên thu xông vào băng tuyết thương thành phá hoại thương minh trọng địa trộn cấp thương minh chân quý vật tư đả thương người mấy chủ lãnh tuyết trầm giọng nói rằng tâm cũng theo đó trầm xuống vật này là thiết huyết chuẩn nuôi chiến thú các đại lao kỳ thật cũng không thèm để ý tam đại thương minh nhân tộc thực lực chân chính cho tới bây giờ đều không tại thương minh bên trong thương minh là một cái để đại bộ phận nhân tộc sinh hoạt tốt hơn cơ cấu đồng thời cũng là là tất cả gia tộc thế lực chọn mở ngõ chỗ không nghĩ tới thiết huyết thương minh rõ ràng có thể quyển dưỡng xuất loại này cấp chiến thú lấy thanh tuyết nhãn lực, cảm giác cái này chiến thu thực lực cũng đã đi đến cấp 10 thiền tôn tiêu chuẩn, hơn nữa còn là thiền tôn bên trong tương đối cường đại. một chỉ chiến thú đều có thể đi đến loại này chiến lực, không chế chiến thú người hội kém hơn a. xem ra các đại lao phán đoán sai, thiết huyết thực lực, sợ là muốn so với trước điều tra cường rất nhiều. coi đây là suy luận thiết huyết thực lực so dự đoán mạnh, cùng thiết huyết cùng nổi danh mặt khác hai đại thương minh, hẳn là mỗi người ẩn tàng rồi rất lớn một bộ phận thực lực. tiêu vũ gặp bạch sát sinh khả ái, hướng về phía nó vây, vây tay, nói cũng kỳ quái, thứ sắt vốn là trong thiên địa sát khí biến thành, tính cách bạo ngược nhất không nhân tính cũng không cùng sinh linh khác thân cận. Tính là Cao Phi đã cứu nó, nó tối đa cũng chỉ là không chủ động thương tổn Cao Phi, có thể nhìn đến Tiêu Vũ một khắc kia, Bạch Mao Sát rõ ràng kinh sợ, nhảy đến Tiêu Vũ bên cạnh, ở trên người nàng người một cái, bộ dáng này, căn bản nhìn không ra là nguyên thú, ngược giống một cái nuôi trong nhà chó vườn. Đây càng thêm xác nhận lãnh tuyết trong lòng suy đoán, đây là một chỉ thiết huyết chuồn nuôi nguyên thú, lại có thể thuần phục đến loại trình độ này. Phải biết, nguyên thú đều là kiểu nào, cho dù là sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy đúng là nhân loại, do nhân loại một tay chăn nuôi lớn lên, theo nguyên lực tăng lên, thực lực trở nên mạnh mẽ, muốn khiến nó ngoan ngoãn nghe lời đều là không thể nào đào tạo chiến thú, đây là bất kỳ một thế lực nào đều tại làm sự tình, hơn nữa còn là quanh năm suốt tháng, một đời tiếp một đời, đây là một cái lớn vô cùng công trình, rõ ràng nhìn không thấy hy vọng quá lớn, lại không người nguyện ý buông tha. Nguyên nhân rất đơn giản, nguyên lực đối nguyên lực tăng lên cùng công chế, so sinh vật có trí khôn cao hơn, cho dù là tam đại chúng tộc cũng không dám nói tốc độ tu luyện so nguyên thú nhanh hơn. Sích nguyên đại lục nói là trí tuệ sinh linh còn không bằng nói là nguyên thú nguyên thực, chúng nó mới là mạnh đại lục này chủ nhân chân chính. Sơ đâu một cái, tiêu vũ rõ ràng có một loại thân cận, loại cảm giác này cùng đối mặt cao phi thời điểm bất đồng. Liên Như, Liên Như tự mình hại tử. Tiêu Vũ bị tự mình ý nghĩ lại càng hoảng sợ, cúi đầu, không để cho người khác thấy nàng hơi đỏ bừng mặt, có thể vật nhỏ này thực sự rất khả ái, rất nguyện ý thân cận tự mình. "Xin lỗi, xin hỏi tiểu Bạch trộm cái gì vật, phá đã hỏng bao nhiêu phòng ốc, đã thương bao nhiêu người?" Cao Phi có chút buồn bực, xem Tiêu Vũ giá thức, hắn không thể không xuất đầu. Thực thành, quả nhiên là thiết huyết trùng nuôi chiến thú, thực lực rất mạnh a chuyện này để cho nàng càng phát nhất đầu, nếu như là thứ đồ tầm thường, còn mà thôi, không đáng cùng thiết huyết trở mặt, có thể món đó trấn bảo, nàng thực sự không dường như lao đại quá giao for a." Thiết huyết cho dù có chiến thú, Lãnh Tuyết không cho là có thể cùng Băng Tuyết Thương Thành so sánh với, dù sao mình một phương mới thật sự là thực lực, riêng là Thiên Thần liền có vài vị, Tam Đại Thương Minh, một vị thiên thần cũng không có. Cao thần bộ, việc này có chút phiền phức, còn xin hai vị tại Băng Tuyết Thương Thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ta Thương Minh động sự sau khi trở về, lại làm quyết định. Lãnh Tuyết cắn răng một cái nói rằng, cái này cùng Băng Tuyết Thương Thành lý niệm bất hòa, nhưng lúc này nàng đã không để ý tới, dù sao có người vì thế trả giá thật lớn. Quy một chương 245, nhập bọn. Chương 245, nhập bọn. Cao Phi bị cho cười, băng tuyết thương minh chỉ có thể coi là thiết huyết cấp dưới một cái tiểu thương minh, nếu như không phải là bởi vì hoàn cảnh địa lý nguyên nhân, sớm đã bị thiết huyết tan bột phấn đều không còn. Thần bộ đường là thiết huyết cao nhất hành chính cơ cấu, không dám nói lên quả thiên, hạ quản nơi, ở giữa quản đánh dám, cũng kém không nhiều lắm, chỉ có thần bộ bắt người giết người, còn chưa từng nghe nói có người dám giữ áp thần bộ. đương nhiên, nếu như đến phong hoa, vạn gia, đó là một chuyện khác, ba bên bốn là đối địch thế lực, có thể làm chết một người tính một cái. Nếu như ta không muốn đi đây, Cao Phi sau khi cười sòng gương mặt băng xương, quanh thân tán phát hàn khí, so bầu trời rơi tuyết còn có lạnh hơn mấy phần. Vậy thật xin lỗi, lãnh tuyết thật không muốn cùng cao phi đạo thủ, nàng không dò ra cao phi nội tình, chứng minh người ta thực lực cao hơn nàng. Tuy nói nàng mang theo một đội nhân mã, tín hiệu cũng đã phát đi ra, nhưng nơi này cự ly băng tuyết thương thành còn có đoạn cự ly, hơn nữa các đại lão không ở trong thành, cho dù có người tới trợ giúp, thực lực tối đa cùng nàng tương xứng, nhiều mấy người mặc dù là tốt, thế nhưng có thể hay không bắt đối phương, lại rất khó nói. Người ta đã biểu lộ thân phận, thiết huyết thần bộ, đây cũng không phải là nói đùa. Thiết huyết thương minh là tam đại thương minh bên trong thành lập thời gian ngắn nhất, người số so mặt khác hai đại thương minh muốn ít hơn nhiều, có thể thiết huyết cũng là bá đạo nhất, bao trẻ nhất. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như không có bắt được người, để Cao Phi chạy, kế tiếp băng tuyết thương thành muốn đối mặt chính là toàn bộ thiết huyết thương minh. đương nhiên, giống nàng như vậy biết nhà mình nội tình người, kỳ thật cũng không sợ thiết huyết thương minh, nhà mình mấy vị lao đại nhưng là chân chính thiên thần, thiết huyết thương minh có thiên thần à? Thế nhưng cùng thiết huyết thương minh khai chiến, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không phải là nàng có thể quyết định. Ồ, người nghĩ thế nào xin lỗi. Cao Phi khinh thường nói, hắn là thật không biết băng tuyết thương minh cơ sở đừng nói hắn, nhân loại tam đại thương minh bên trong, biết băng tuyết thương minh bí mật người, tuyệt đối sẽ không vượt quá mười cái. Nếu như kỷ nguyên sư tại đây trong, nhất định sẽ không giống Cao Phi nghĩ như vậy. Bất quá tính là biết, Cao Phi sẽ không để ý, đứng bên người một cái tiêu vũ, còn có một cái lông mạch rớt, thực lực như vậy, đối mặt mấy vị thiên thần, hắn cần lo lắng à? Lãnh Tuyết Đại cung tới tay, ba nhánh tên lớn đã chuẩn bị tốt, sau lưng chiến đấu tiểu đội đã tăng ra, hình thành chiến đấu đội hình. Đừng xem người không nhiều lắm, tuyệt đối huấn luyện có thuật, chiến đấu như vậy tiểu đội, tính là là thiết huyết không bao nhiêu. Người nào dám đến nháo sự? Sa Sa, người chưa đến tiếng tới trước, một tia trắng từ xa đến gần, dư âm lượn lờ, tại tuyết sơn quanh quẩn, xa xa ngọn núi, phát ra trận trận tiếng oanh minh, có vài danh rơi có tuyết theo đỉnh núi trượt xuống dưới rơi. nghe thanh âm tựa hồ không lớn, cũng đã dẫn phát rồi mấy trận nhỏ tuyết lở. dư âm chưa hết, một vị tóc bạc dâu dài lão giả đã bay đến phụ cận, bên ngoài trong trượng, chợt dừng thân hình, một cái tiểu quyền đã đến trước mặt hắn, lão giả phun ra một ngụm trọng khí, nội giận gầm lên một tiếng, trên người tản mát ra từng vòng sóng gợn vô hình. lão giả đường cũ bay trở về, tốc độ gần đây thời điểm nhanh hơn, bạch ma sát vốn chỉ là cẩn thận chú ý nhìn chằm chằm cao phi rất sợ cái này đồ chơi liền tìm phiền toái cho mình, không nghĩ tới xuất thủ là nó nhìn không thuận mắt tiểu cá tử. Một quyền này tốc độ, lực lượng, thực tại đem nó lại càng hoảng sợ. Hai cái đôi mắt nhỏ con ngươi liến thoáng lóe chuyển, nếu như một quyền này đập về phía nó, bạch mao sát trí lực đích xác không cao, có thể nó đôi thực lực chiến đấu phi thường mất cảm, chỉ là một quyền, nó liền phát hiện cái này tiểu cá tử nhân loại thật là lợi hại. Tiêu vũ một quyền đánh dễ dàng, như chầm tư nhanh, bạch mao sát phát hiện, nó dường như đồng dạng tránh không xong. đương nhiên lấy tiêu vũ một quyền này lực lượng tối đa đem nó đánh ngã nhào một cái, đau lên một hồi không biết tạo thành tính thực chất thương tổn, nhưng này thực lực, tuyệt đối cần nó cẩn thận ứng đối, hơn nữa còn chưa nhất định có thể đánh thắng, cái này lợi hại, phải biết, sinh nguyên đại lục tứ sát, thế nhưng được xương tiên thần sát thủ, bạch mao sắt thân hình lói lên, rời xa tiêu vũ, tới gần cao phi, tuy nói cái này người bình thường cho nó tìm phiền toái, có thể bạch mao sắt bản năng nói cho nó biết, người này đối với nó không có gì ác ý, còn đã cứu nó, trước mắt, hai cái chân trước lên nhiều một cái dương lớn, đưa tới cao phi trước mặt, cao phi vui vẻ, vật nhỏ này còn rất thủ quý cụ, tại thiên lộ lên, cao phi không có công cụ, vẫn là bạch mao sắt cung cấp một cái nguyên khí mọi được vật sau đó, Cao Phi cho mọi người chiếc của, cũng không có ít đi nó một phần. Sau đó cứu nó, Bạch Mao Sát vẻ mặt không thôi phân ra một nửa sinh mạng chi tuyển cho hắn. Vật nhỏ này không tính là ngốc ca. đây coi như là cho mình giao bảo hộ phí a. Cao Phi biết hoàn toàn không cần thiết lấy Bạch Mao Sát thực lực, nếu như nó còn muốn chạy, băng tuyết thương minh người tuyệt đối ngăn không được nó. Quay đầu nhìn về phía vẻ mặt ngạc nhiên, có vẻ chợt vật lao giả dâu bạc trắng, nhíu mày. Ly khai thần cấm địa, hắn thực lực trở thành thiên tôn, nhưng hắn đoạn ký ức vẫn còn, nhãn lực cũng không có hạ thấp, chỉ là một quyền liền nhìn ra được người là vị thiên thần nghe nói sích nguyên đại lục lên tuyệt đại bộ phân thiên thần đều ở tại vực ngoại thần thành đặc biệt nhân loại thiên thần tại thần thành bên ngoài trên căn bản là nhìn không thấy thỉnh thoảng gặp phải một vị cũng đều là độc lai độc vãng một cái nho nhỏ bằng tuyết thương thành rõ ràng xuất hiện một vị thiên thần nhị gia lãnh tuyết tiến đã khoác lên trên cung mắt nhìn chòng chọc vào tiêu vũ nguyên bản nàng là chuẩn bị cùng cao phi đấu thủ không nghĩ tới cao phi bên người tiểu cô nương một quyền có thể đẩy lùi nhị gia không cần hỏi cũng biết người ta cũng là thiên thần gặp quỷ thiết huyết thương minh lúc nào có thiên thần tuyết nhi lui ra phía sau Lão giả dâu bạc trắng đưa tay đè một cái, Lãnh Tuyết cung tên trong tay bị áp đến trên mặt tuyết, nàng mặc dù là băng tuyết thương minh tương lai ngôi sao, nhưng lúc này thực lực còn thấp, chiến đấu như vậy, nàng căn bản rủi không lên tay, nếu như đem tiền bắn ra, mới là thật phi thoái. Lấy Thiên Thần kiêu ngạo, căn bản không thèm để ý nàng, nếu là dám đưa tay, bất luận cái gì một vị thiên thần cũng sẽ không chú ý đưa ra một cái đầu ngón tay út, trực tiếp đem nàng cái này không biết tốt xấu tiểu tử bắt chết. Thiên thần, có thiên thần quy củ. Lão giả dâu bạc trắng không có vội vã động thủ, vẫn duy trì trăm trượng cự ly, ánh mắt tại Cao Phi, Tiêu Vũ trên người hai người nhìn quét chốc lát. Trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, hướng về phía Cao Phi vừa chắp tay, lão giả ta băng tuyết thành lãnh viêm, không biết vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Thiết huyết thần bộ, Cao Phi. Cao Phi chắp tay một cái, không thể không nói, người lao tinh mã lao trượt, lãnh viêm vừa trở về, một câu nói đều không làm đến đột hỏi, chỉ là đón đỡ Tiêu Vũ một quyền, nhìn hai người một thú chỗ đứng, cũng đã đem chính và phụ quan hệ xem hiểu. Càng là xem hiểu, trái lại càng là để hắn cảm giác mơ hồ. Thân là thiên thần, hắn đương nhiên biết thiên thần cùng người phàm ở giữa khác biệt. Thiên thần hạ, đều con kiến hôi, tuy rằng không ai ngoài miệng nói như vậy, trong đầu khẳng định đều là muốn như vậy. Bước vào thần cảnh, liền không còn là phổ thông sinh linh, đó là thế giới kia. Nhân gian có bộ nô đoàn, có phiến nô đội, trong đó có nguyên võ giả, có thể đây chẳng qua là đê giai nguyên võ giả, đến cao giai, liền lại không có biện pháp buôn bán. Nếu là bước vào thiên thần, vậy thì càng là bất đồng, mặc kệ ngươi nguyên lai là thân phận gì, là nô, là ký nữ, là hầu, những thứ này đều không quan trọng. Đương nhiên, coi người đi đến cao giai nguyên võ giả thời điểm, kỳ thật những thứ này thân phận đã sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, cái nào nghe nói qua thập giai thiên tôn bán mình làm nô, đó không phải là sả đã đi. Đến cung phụ cấp, trên cơ bản liền không tồn tại làm nô là ký nữ. Có thể ngươi cần đầu nhập mô cái thế lực, làm người sử dụng. Có thể thân phận của ngươi là cung phụng, tuyệt đối không phải là nô bộc. Thiên thần, không cùng người phàm làm bạn. Cho dù là tới thân huyết mạch, vẫn là người của hai thế giới. Thiên thần đứng ở theo vị, thiên tôn đứng ở chủ vị. Lãnh viêm thấy thế nào thế nào kỳ bạc, tình huống như vậy, tại hắn phát triển gần thời gian ngàn năm trong, tuyệt đối chưa từng xảy ra. Thiết huyết thần bộ. Xin hỏi cao tiểu hữu, có thể nhận biết kỳ nguyên sư? Lãnh viêm hỏi dò, càng là xem không hiểu, hắn lại càng nhỏ tâm. Ánh mắt dao động bất định, tại hai người một thú trên người thỉnh thoảng đảo qua, cái đó lông trắng nguyên thú. xa xa lại một kia trắng xẹt qua trời cao, cao phi giống không thấy được tựa như, gật đầu nói, nhận thức, cái này thái độ lại thêm có vấn đề, đã nhận thức, tự nhiên biết thiết huyết cái nào mới thật sự là người nói chuyện, đừng xem kỷ nguyên sư đã có trên trăm năm không lộ diện, ngoài mặt đều là do nhị đồng phương, cái gì tiểu tử quản lý, có thể lãnh viêm là biết kỷ nguyên sư, chỉ cần nàng xuất hiện, tên tiểu tử kia làm tất cả nỗ lực, toàn bộ đều vô dụng, bất kể là cái nào thương mình, cuối cùng vẫn muốn lấy thực lực nói chuyện. lãnh viêm, căn bản không nhớ được phương thiên mai tên, một cái không có gì hy vọng tiểu tử, nhập không hắn phát nhãn, trong mắt hắn lãnh huyết so phương thiên nhai cường hơn trăm lần không cần quá lâu, trăm năm bên trong, Lãnh Tuyết có thể giống bóp chết con kiến giống nhau, tiện tay giết chết phương tiên này, cho nên không cần thiết chú ý hắn, cái nào bình tĩnh đi nhớ tên của hắn. Cao Phi nhận thức kỳ nguyên sư, lại một bộ không có vấn đề hình dạng, cái này có vấn đề, xem ra thiết huyết không giống là mặt ngoài như vậy phổ thông. Ngẫm lại cũng là, không có điểm nội tình, lại làm sao có thể thành lập được nhân loại tam đại thương mình một trong. Nhị ca, đang khi nói chuyện, Bạch Tuyến bay đến phụ cận, một vị nhìn qua giả hơn lão giả dâu bạc trắng đứng ở lãnh viêm phía sau, ánh mắt đồng dạng tại hai người một thú trên người quét tới quét lui. Đây là Ta Tam đệ lãnh diễm, vị này chính là Thiết huyết thương minh thần bộ Cao Phi. Lãnh viêm vẻ mặt bình tĩnh nói, đem càng nhiều hơn ánh mắt tập trung tại bạch mao sắt trong tay trên cái dương. Ừm. Cao Phi lên tiếng, tiện tay tiếp nhận bạch mao sắt trong tay cái dương, lật bàn tay một cái, cái dương biến mất, bạch mao sắt thoạt nhìn rất là vui vẻ, hướng về phía Cao Phi liền gọi mang bút hoa. Đáng tiếp Cao Phi hoàn toàn xem không hiểu nó nghĩ biểu đạt cái gì. Đối bạch mao sắt mà nói, Cao Phi tiếp nhận rồi chia của, vậy là một phe. Băng tuyết thành trong còn có thứ tốt ta, đá. đáng tiếp cơ quan nặng nghề người còn nhiều hơn, tuy nói không có gì nhân vật lợi hại, nhưng là muốn muốn bắt đến nhưng không dễ dàng. Có Cao Phi gia nhập, cơ hội liền lớn hơn. Còn trước mắt hai cái tiểu lão đầu, nó mới không quan tâm đây. Tại lãnh Viêm giới thiệu đồng thời, lãnh Tuyết dùng nguyên lực chuyên âm, đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra nói cho hai vị lão đại, Cao Phi tiếp thu được nguyên lực sóng lực, hơn nữa hắn còn nghe hiểu. Quay đầu nhìn về phía bạch Mao sát, hôn đàn a, rõ ràng đi cấp đoạt một tòa thương thành, một cái thương minh. Quy một chương 246, định Tuyết Châu. Chương 246, định Tuyết Châu. Xa xa, lại một tia trắng phá không tới Tốc độ so trước lãnh viền, lãnh diệm thực sự nhanh hơn nhiều, cao phi trong lòng kinh ngạc liền không cần phải nói, nho nhỏ băng tuyết thương minh, tới cùng có bao nhiêu thiên thần. Phải biết, ngoại trừ vực ngoại thần thành ở ngoài, thiên thần đều là độc lai độc vãng. Thiên thần loại sinh vật này, liền như tổ điệu lão hổ, nhất sơn không cho phép hai hổ, tính là một công một mẹ cũng không được. Thần thành tình huống tương đối đặc thù, cũng không phải thiên thần thích ở cùng một chỗ, bọn họ là coi trường thần cấm địa, tính là không dám vào đi, ít nhất có thể đợi thần vực xương ngủ, mỗi lần thần xương ngủ xuất hiện, cũng sẽ nho nhỏ cải biến thần thành cơ cấu. Như là vị nào thiên thần vận may, ở trong xương ngủ tìm được đỉnh cấp trấn bảo thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thiên thần xếp hạng. đương nhiên, cái gọi là thiên thần xếp hạng trên thực tế cũng không tồn tại, chỉ là mọi người trong lòng hiểu rõ, trừ phi tới một lần cuộc chiến sinh tử, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đối phương thực lực chân chính. hay là một cái bình thường nhìn qua rất yếu kê thiên thần, trên thực tế là thầm tàng bất lộ, chỉ cần có quyết chiến lúc mới có thể bạo phát ra ngoài, không nói một người đánh mười người, không đúng người ta thật có thể giết chết mấy cái cùng gia thiên thần. tại nhân tộc thế giới trong, tài phú tụ tập dòng người, tại nguyên vọ thế giới trong, thực lực lực hấp dẫn là không ai có thể kháng cự. tới lại là một vị tiểu lão đầu, chỉ là nhìn qua muốn so lãnh viêm. Lánh Diễm trẻ hơn nhiều, tương tự là dâu tóc bạc trắng, cái đầu cũng muốn thấp nhiều lắm, thân cao không tới một bảy thước, như vậy thân cao, thấp hơn nhiều xích nguyên đại lục bình quân giá trị, thậm chí so tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều muốn thấp nhiều. Vóc người gầy, nhìn qua yếu không lịch sự phong một thân tinh khí thần lại phi thường đủ. Tới thế nhưng lãnh hỏa. Không đợi đối phương mở miệng, Cao Phi xuất hỏi trước, hai vị trí đầu tên thực sự rất có đặc sắc, đi qua Lâm Phong hôn đúc, đều không cần nghĩ, cũng biết vị này tên, Cao Phi còn có thể đoán được, vị này chính là lãnh tuyết trong miệng lao đại. Bốn cái hỏa tự hợp lại cùng nhau là cái gì chứ? Có như vậy chứ a. Nếu có không đúng băng tuyết thương thành còn có bốn lão. Không sai, lão phu lãnh hỏa. Lão nhân này nhìn khí thế rõ ràng lại đủ, có thể hắn nói chuyện nhưng phải khách khí nhiều, đang trả lời đồng thời, ở lại hai tay ông quyền, hướng về phía Cao Phi hơi không người, được là cùng cấp nguyên võ giả lễ gặp mặt. Hắn cái này nóng lễ, Cao Phi không có cảm thấy cái gì, lãnh viêm, lệnh diễm, lãnh tuyết ba vị lại càng hoảng sợ, bọn họ thế nhưng quá biết lão đại tính khí, liền hai chữ cao ngạo. Thật cao hơn nhiều bình thường kiêu ngạo, đối hai lão, ba lão hai vị cùng giai thành chủ, đều cho tới bây giờ không có sát mặt tốt. Lãnh tuyết vị này tương lai ngôi sao? Tại băng tuyết thương thành bên trong địa vị cũng không thấp, tính là hai lão, ba lão đều cưng chiều nàng, vẻ mặt ôn hòa là bình thường nhất thái độ, có thứ tốt đều tăng cường nàng, bình thường không chỉ tay cán chỉ điểm nàng, không có chuyện gì thời điểm, còn có thể rút thời gian mang nàng du sơn ngạn thủy. Đừng xem thiên thần thọ nguyên rất dài, có thể thời gian của bọn họ đồng dạng gấp vô cùng, đối với bọn họ mà nói, nghiên cứu điểm bảng môn tại đạo chính là nghỉ ngơi, du sơn ngạn thủy, mang hài tử ha làm trò không tồn tại, có thể mang theo lãnh tuyết du sơn ngạn thủy, đây đã là bọn họ có thể biểu đạt ra lớn nhất tiện ý cùng yêu thích, lãnh lão đại khách khí. Cao Phi tự nhiên không dám định chậm, liền vội hoàn lễ. Hắn một cái cấp 10 thiên tôn, còn không có tư cách thụ một vị thiên thần lễ. Trước ở trên hư không trong đảo, ngược lại có chút thói quen, mặc dù biết có chút vô lễ, không có cảm giác có nhiều quá mức, hướng hắn đi hành lễ thiên thần, có thể không phải số ít, hơn nữa đều là bên trong tòa thần thành, xếp hàng đầu đứng đầu thiên thần. Bạch Mao Sát, lãnh hỏa quay đầu nhìn về phía Bạch Mao Sát, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh léo. Cao Phi thấy nồng nặc địch ý cùng hận ý, dù thế nào, lão nhân này cùng Bạch Mao Sát có cửu án. Bạch Mao Sát kinh thường chừng lãnh hỏa một cái, ở trong mắt nó, thiên thần loại sinh vật này xem như là nửa thức ăn, cực ít có người biết tứ đại hung thần, nhưng thật ra là thức ăn chay sinh vật, thích ăn hoa quả, cũng không đụng huyết thực. Ngoại trừ thỉnh thoảng ăn cơm ở ngoài, chúng nó chủ yếu thức ăn là đạo lực, hơn nữa không rất tinh khiết tuyệt đối không đụng vào thiên thần. Trên người liền có đạo lực, nếu có cơ hội, bạch mao sát là rất nguyện ý ăn hết thiên thần trong cơ thể đạo lực. Nếu là cơ hội đủ tốt, có thể đem thiên thần trong cơ thể đạo tụ rút, vậy thì càng hoàn mỹ. Bạch mao sát chém giết thiên thần, thông thường không phải là thân thể hủy diệt, hơn nữa còn là ăn hết bên trong cơ thể của bọn họ đạo thủ, hút sạch đạo lực, mất đi đạo thủ, thiên thần là rất khó tồn sống tiếp. Cao tiểu hiu. Ngươi thực sự là Thiết Huyết Thần Bộ. Lãnh hỏa hai tay khép tại rộng lớn trong tay áo, thu hồi lửa giận, quay đầu nhìn về phía Cao Phi, bình tĩnh hỏi. Cao Phi cũng không nói chuyện, lấy ra binh bài, chỉ tay một cái, Thần Bộ lệnh bài phóng xạ ra hư ảnh. Phía trên văn trường, chữ viết có thể thấy rõ ràng. Lãnh hỏa khẽ gật đầu, thật đúng là, càng xem càng mơ hồ. hắn đối Thiết Huyết lý giải, có thể so với hai lão, ba lão nhiều hơn. Cứ hắn biết, Thiết Huyết tuyệt đối không thể thu phục Bạch Mao Sát nhân vật. Trên thực tế, tứ sát căn vốn tiểu không khả năng thu phục. Lão Phu không hỏi Tiểu Hưu cùng Bạch Mao Sát quan hệ giữa, không hỏi Tiểu hữu cùng Thiết Huyết quan hệ giữa chỉ cầu tiểu hữu dơ cao đánh khẽ, để bạch mao sát giao gia định tuyết châu, trước nó đại não băng tuyết thương thành sự, một bút xóa bỏ, tiểu hữu nghĩ như thế nào? lãnh hỏa trong tay háo nắm tay bóp dắt băng băng văng lên, lấy hắn hỏa bạo tinh khí, có thể thoái nhượng đến loại trình độ này, đã là cực hạn. nếu không phải cao phi mang đến cho hắn một cảm giác rất đặc biệt, đối mặt lại là bạch mao sát, hắn có thể không hội khách khí như vậy. định tuyết châu, cao phi quay đầu nhìn về phía bạch mao sát, tiện tay mở ra thu cái dương, đồ vật bên trong không ít, hơn nữa đều là đỉnh cấp thứ tốt, riêng là nghìn năm tuyết xâm liền có năm cái nhiều, thứ này thế nhưng tầm bộ thần hồn cực phẩm đáng tiếc không có hạt châu dạng vật ngẫm lại cũng là bạch mao sát nguyện ý giao vật nhập bọn khẳng định có nó nguyên nhân lấy tính tình của nó tuyệt đối sẽ không đem chân quý nhất bảo bối lấy ra cho cao phi bạch mao sát chỉ chỉ cái dương lại lắc đầu hoạt động có chút gây cười quay đầu vừa nhìn về phía lãnh hỏa trong mắt mang theo một tia cảnh giác cao phi đã hiểu chỉ cái dương đại biểu nó đã nộp lên bộ phận thứ tốt nhập qua hỏa cao phi thu vật đại biểu tiếp thu nó nhập bọn không thể đổi ý lắc đầu đại biểu tuyết định châu là ở trong tay nó có thể nó không để cho cuối cùng nhìn về phía lãnh hỏa nháy thần đại biểu lão nhân này thực lực đủ khiến nó coi trọng Phải biết, trong truyền thuyết tứ sát, thế nhưng thiên thần khát tinh, ở trên hư không đảo ngoại vực thần thành, nó lấy một chống trăm, còn có thể theo trên trăm vị thiên thần trong tay chạy thoát. Bởi vậy có thể thấy được, băng tuyết thương thành lão đại lãnh hỏa, thực lực phi phàm, đã cao đến để bạch mao sát đều muốn coi trọng trình độ. Không sai, giao gia định tuyết châu, chuyện lúc trước coi như, nó cầm vật, coi như là ta băng tuyết thương trưởng lễ gặp mặt. Lãnh hỏa cưỡng chế lửa giận trong lòng nói rằng, từ bước vào thần cảnh, tính là tại vực ngoại thần thành, hắn đều không có bị như vậy khí. Bạch mao sát lắc đầu liên tục, nó chí lực cũng không cao, vốn là nghe không hiểu đại lục thông dụng nữa, từ khi biết cao phi sau đó. Nghe nhiều từ từ cũng có thể nghe hiểu hơn phân nửa kỳ thật muốn khiến nó nghe hiểu cũng không khó, trực tiếp sử dụng nguyên lực ba động giao lưu muốn dễ dàng nhiều. Như vậy, chỉ có chiến đấu. Lãnh hỏa khí thế trên người biến đổi, ngọn lửa vô hình phóng lên cao, cho dù ở bên ngoài trong trượng, đem Cao Phi lại càng hoảng sợ, rõ ràng nhìn không thấy cái gì, có thể từng cổ một để cho người ta ra đến xương cũng có thể cảm giác được trích cảm nhận sâu sắc, tràn đầy toàn thân. Phải biết, Cao Phi thế nhưng thật cấp 10 thiên tôn, mùi lửa cùng nóng kháng tính cực cao, thông thường hỏa diễm, Cao Phi có thể trực tiếp đem bàn tay đi vào, cũng sẽ không cảm giác không khỏe. Lãnh viêm, lãnh diễm khẽ không người lại là hai đạo vô hình lửa phóng lên cao, hai cổ hỏa diễm hợp tại một chỗ, trong vòng phương viên trăm giảm, hoa tuyết còn chưa rơi xuống, trực tiếp đã bị hóa khí mất, vũ khí bốc lên, để Cao Phi cảm giác lại trở về thần vực trong sương ngủ. đáng sợ hơn chính là, nguyên bản mở miệng bầu trời, đang thay đổi biến cải biến màu sắc, nhìn qua tầng tầng vũ khí, bầu trời một mảnh đỏ đậm, đón lấy xanh tươi trở lại, ba lão vô hình lửa ở lại đem trăm giảm bên trong bầu trời đều đốt thành thanh sắc, liên tiếp lui về phía sau, lần thứ hai rút khỏi trăm trượng, Cao Phi mới cảm giác được thoải mái nhiều, nguyên lai hắn đứng yên vị trí, chỉ còn lại có Bạch Mao sắc cùng Tiêu Vũ, Lanh Tuyết càng là không chịu nổi. Sở tại Lão Đại khởi động vô hình lựa thời điểm, nàng liền thối lui đến nghìn trượng ở ngoài, đối nhà mình Lão Đại năng lực, nàng lại không rõ lắm. Tuy rằng còn không có động thủ, Lãnh Tuyết cũng biết ba vị Lão Đại lần này thật là nổi giận, phẫn nộ nhưng không có mất lý trí. Các đại Lão đối Bạch Mao Sắt là coi trọng như vậy, cho dù bọn họ đối mặt năm vị Thiên Thần thời điểm cũng không có giống như bây giờ cẩn thận. Tiêu Vũ quay đầu lại nhìn về phía Cao Phi, tuy rằng ba lão biểu diễn ra thực lực để cho nàng rất kinh ngạc, lại không đủ để để cho nàng lùi bước, chỉ là nàng và Bạch Mao sát lại không quen, giá nhất giá có cần thiết hay không đánh, còn phải xem Cao Phi ý tứ. Bạch Mao sát trên người lông lại nổ, mắt lộ ra hung quang. Nó đã sớm cảm thụ được băng tuyết thành bên trong, ba vị lao đại khí tức, đích sắc rất cường, càng mạnh càng tốt, thực lực càng mạnh, đại biểu đối phương đạo lực càng nhiều, càng tinh kết hơn. Đây chính là hung thần thích nhất vật, ngoại trừ đạo lực, càng làm cho nó để ý là đối phương trong cơ thể đạo thụ. Chỉ là muốn rút ra thiên thần đạo thụ cũng không dễ dàng, tính là là bạch Mao sát, không có khả năng đơn giản làm đến. Mọi người yên tĩnh một chút, có thể hay không hỏi một câu, định tuyết châu là vật gì? Cao phi có chút bất đắc dĩ hỏi, chuyện này là sao à? hắn và tiêu vũ mới từ thần trong cấm địa đi ra, ở lại gặp phải thần tiên đánh nhau. Nếu không, đem đồ vật trả lại cho Bạch Mao Sát. Vì một cái dương chân bảo, cùng ba vị thực lực cường đại thiên thần kết thành ả thủ, đây cũng không phải là chủ ý gì tốt, hắn và Bạch Mao Sát quan hệ không tệ, có thể còn chưa khỏe đến vì nó chiến đấu trình độ. Định Bích Châu, giao ra đây. Lãnh Hỏa căn bản không nhìn Cao Phi, tuy nói tiểu tử này có chút tà môn, có thể dù sao hắn thực lực chỉ là thiên tôn, vốn là không đáng hắn coi trọng, nếu không phải Lãnh Hỏa nhìn ra Cao Phi trên người có vấn đề, hắn căn bản không có khả năng khách khí như vậy. Lãnh ra, chưa bao giờ xuất tính tình tốt người, băng tuyết thành Lãnh Gia dòng chính, cực nhỏ tại thương đạo đi lên đi, không phải là không dám là vì giảm thiểu phiền phức. Trên thực tế, lãnh gia huyết mạch tính cách đều rất tồi tệ. Thân là lãnh gia đương đại gia chủ, thực lực hùng hậu nhất lãnh hỏa, tính khí lớn đến không thích hợp tại Thần Thành ở lại, đừng nói là lãnh hỏa, hai vị khác tại Thần Thành cư ngụ chưa tới nửa năm, liền về đến băng tuyết thành. Người nhà họ Lãnh không phải là tại đánh nhau, chính là đi ở đi đánh nhau trên đường. Quy 1 chương 247, Ú Minh Hỏa. Chương 247, Ú Minh Hỏa. Bạch Mao sát nhãn thần trở nên hung ác, nhìn thoáng qua Cao Phi, thấy hắn không có phản ứng gì, cơ thể trong giây lát tiêu thất. Sau một khắc đã xuất hiện ở lãnh hỏa phía sau một trượng, nhìn như ngắn nhỏ thậm chí có nhiều gây cởi chân trước đưa ra, theo lên xuống phía dưới rạch một cái. Lãnh hỏa trên đỉnh đầu xuất hiện một đoàn ngọn lửa nhỏ, đón lấy bạch mao sắc vẽ đi ra ngoài hắc sắc khe hở, hai cổ hủy thiên diệt địa năng lượng chạm vào nhau, vô thanh vô tức, ánh lửa lóng lánh vài cái, hắc sắc khe hở biến mất, tiểu hỏa mầm cũng theo đó tắt. Vài hơi sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm tuyết sơn đồng thời bắt đầu chấn động, từng ngọn tuyết sơn theo đỉnh núi, sườn núi, mảng lớn bốc ra, hình thành đồ sộ tuyết lở, tiếng sấm giống như một đạo đạo sấm rền, từ xa đến gần. U Minh Hỏa. Tiêu Vũ kinh ngạc nói. Loại này trong truyền thuyết hỏa diễm, làm sao có thể xuất hiện ở nhân gian? Không gian liệt phùng. Xa hơn một chút chỗ, Lệnh Tuyết kinh ngạc không ngậm được mồm, đây là không gian đại đạo. Rất lợi hại a. Cao Phi hơi kinh ngạc, Bạch Mao sát hiểu được không gian chiến kỹ, hắn đã sớm biết, cái này vốn hung thần, trời sinh mang có thuộc tính không gian, bình thường là dùng tới di động hoặc chạy trốn, chân chính dùng cho chiến đấu, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Kỳ thật, chẳng có gì ghê gớm, Cao Phi trước nghiên cứu ra được một đao mười tám chém, cùng Bạch Mao sát cắt không gian, có dị khúc cùng công thuật diệu, nguyên lý không sai biệt lắm. Luận ý lực, một đao 18 chém lại thêm mạnh hơn một chút, chỉ là không thể kéo dài, tiêu hao đạo lực quá nhiều. Sau đó hắn tiến hành cải tiến, đem một đao 18 chém tháo gỡ ra, mỗi một chém chính là một đạo không gian chém, hiệu quả cùng ý lực, cùng Bạch Mao Sát công kích không sai biệt lắm. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là Lãnh Hỏa Đạo Tiểu Hỏa Mầm, có thể trực tiếp tiêu hủy một khe hở không gian, đây là lựa gì? Tú Minh Hỏa là cái gì? Giờ khắc này, hắn hơi nhớ Nhung Cái Linh, nếu có hắn bên người, nhất định có thể lập tức giải thích cho mình nghe, con em thế gia, tại kiến thức phương diện, so với hắn như vậy giá lộ số mạnh hơn nhiều lắm. Cái gì là U Minh Hỏa? Cái linh không ở, chỉ có thể hỏi Tiêu Vũ, bất quá hắn biết, Tiêu Vũ coi như là nửa giá lộ số, Khiếu Nguyệt Lang tộc vốn là một cái dân cư không nhiều lắm trí tuệ chủng quần, nếu như không là đã ra một vị thiên thần cấp trưởng lão Tiêu Hà, lại thêm Tiêu Nham, sợ là không bao nhiêu người biết cái chủng tộc này. Tiêu Vũ thực lực tuy rằng rất mạnh, cũng không phải hắn tự thân thiên phú và nỗ lực, tại trong tộc rất không được muốn gặp, liền Tiêu Hà cả ngày suy nghĩ làm sao làm chết hắn, đương nhiên sẽ không dạy cho hắn quá nhiều vật. thân Hỏa bên trong một loại, nghe nói đến từ Cửu U Minh Ngơi, là địa ngục lửa một cái chi nhánh, khác không được rõ lắm. Tiêu Vũ lắc đầu nói rằng Hắn từ nhỏ đến lớn, chỉ nhìn qua mấy cuốn sách, những sách kia đều là trưởng lão tiện tay phóng ở trong phòng. Tiêu Vũ len lén lật xem qua. Tiêu Hà không thèm để ý thư tịch, nội dung bên trong tự nhiên không trọng yếu, phần nhiều là một phần truyền kỳ cố sự, liền chuyện ký cũng không tính, thuần túy tí là lấy ra giải trí, không nghĩ tới, tại đây trong ở lại thực sự xuất hiện. Lãnh Viêm cùng Lãnh Diễm hai vị thiên thần xem chán váng, vật nhỏ này, ở lại tu luyện là không gian đại đạo, đây là trí tuệ sinh linh vùng cấm, Từ cổ trí kim, liền không nghe nói có trí tuệ sinh linh có thể tu luyện không gian, thời gian hai cái đại đạo, bạch mão sát, bất quá như vậy. Lãnh hỏa xoay người nhìn về phía ngoài mời Trượng Bạch Mao sát phun ra một ngụm chọt khí nói rằng: Kỳ thật hắn cũng là gã lượng Đạo U Minh hỏa là hắn đạo thụ bản thể, theo đơn giản sẽ không tha ra ngoài thân thể. Vừa rồi Bạch Mao sát một kích kia, ngoại trừ nhanh kháng, lại không có nó pháp, không gian cùng thời gian hai loại đại đạo đã siêu thoát rồi lực lượng, tốc độ chờ đại đạo ướt thuốc là tránh không khỏi. Lãnh gia đại đạo không giống người thường, tu luyện là địa ngục hỏa nhất mạch, trong cơ thể đạo thụ càng là đạo thụ, là do hỏa diễm tạo thành, có thể hoàn toàn phát triển ra bản nguyên của đại đạo, dùng cho công kích phòng ngự. Lãnh hỏa thực lực, nguyên bản liền vượt qua cung giai, tại cấp hai thiên thần bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, đặt ở bên trong tòa thần thành, nhẹ nhõm đứng vào năm vị trí đầu. Bình thường chiến đấu, chỉ cần một mảnh hỏa lá, một đóa hỏa hoa, cũng đủ để làm người ta trốn bước, cường thịnh trở lại chút địch nhân, một đám hỏa điệu, một đạo hỏa trụ, vận dụng cả khỏa đạo thủ hỏa, đây là lãnh hỏa lần thứ 3 bị buộc đến loại trình độ này, tứ đại hung thần, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là một kích, lãnh hỏa cũng biết, đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không phải là bạch mao sát đối thủ, tối đa có thể chi chỉ một canh giờ. phiên toái, dừng tay gặp bạch mao sắt trong mắt hung quang càng tăng lên, cao phi mở miệng kêu lên, cái này một cái đánh có điểm không giải thích được, định tuyết châu rốt cuộc là vật gì, đáng giá ba vị thiên thần liều mạng. thông thường mà nói, thiên thần ở giữa cấp tài nguyên là chuyện rất bình thường, vật lộn sống mái liền hoàn toàn không cần thiết, dù sao thế giới này rất lớn, thiên tài địa bảo còn nhiều mà, chỉ cần chịu phí thời gian, chịu bỏ công sức, luôn có thể tìm được. sinh mệnh cũng chỉ có một cái. đương nhiên, muốn giết chết một vị thiên thần, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, cho nên nếu như có thể, thiên thần không muốn dễ dàng buông tha tới tay chất bảo. dù sao có thể trước thời hạn một bước tăng cao tu vi liền có nhiều hơn cơ hội tìm được nhiều tư nguyên hơn. đang cái gọi là một bước nhanh, từng bước nhanh, ai cũng không muốn rơi ở phía sau. chư vị, định tuyết châu là vật gì? đáng giá vì thế sức đầu mẹ chắn a, không bằng ra cái giá, ta thay nó trao đổi có thể hay không? cao phi suy nghĩ một chút nói rằng, có lẽ là bởi vì đồng tu không gian đại đạo. cao phi lần đầu tiên nhìn thấy bạch mao sát thời điểm, đã cảm thấy thuận mắt, sau đó mấy lần, mặc dù là thao tác lên sai lầm, có thể hắn đích xác cho bạch mao sát mang đến không ít phiến phước, bạch mao sát lại chủ động xuất ra một nửa sinh mạng chi tuyển vân cho cao phi, mặc kệ là nguyên nhân gì, cao phi luôn cảm thấy thua thế nó không được ba cái thanh âm miệng đồng thanh nói rằng bất quá là một cái thiên tài địa bảo ta cầm cái này trao đổi như thế nào cao phi nói rằng lấy ra một bình nhỏ sinh mạng chi tuyển mở ra miệng bình dùng nhẹ tay nhẹ vỗ vài cái lấy tu vi của bọn họ hẳn là có thể cảm ứng được trong bình vỡ sinh mạng chi tuyển lãnh hỏa kinh ngạc nhìn về phía cao phi tiểu tử này tại tìm chết sinh mạng chi tuyển có thể là đồ tốt cho tới bây giờ không ai chịu cầm thứ này trao đổi sinh mạng chi tuyển có rất đa dụng chỗ nói thí dụ như luyện chế thần khí là trọng yếu hơn là tại thời khắc mấu chốt cái này đồ chơi là có thể dùng để bảo mệnh không sai chính là sinh mạng chi tuyển. Cao Phi cười một cái nói, trước mắt ba vị thiên thần, sáu con mắt phóng xạ ra tham lam quan mang, từ đó có thể biết bọn họ là nhiều muốn lấy được sinh mạng chi tuyển. Theo trong mắt bọn họ, Cao Phi thậm chí thấy được dục dịch hòa diễm. Đổi tại trước đây, Cao Phi tuyệt đối không dám tìm đường chết, thể nghiệm qua thiên thần uy, đối đạo lực lý giải càng thêm sâu sắc, lại thêm thông thần châu, Cao Phi đánh không lại thiên thần, muốn từ thiên thần trong tay chạy thoát lại là chuyện dễ dàng tình. Đừng nói chỉ là ba vị thiên thần, trở lại 300 vị thiên thần Cao Phi cũng có thể chạy thoát. Trước ở trên hư không đảo thần thành ở ngoài, bạch ma sát tại trên trăm vị thiên thần vây công hãn cũng có thể đào tẩu, cùng nó so với, Cao Phi có nhiều hơn con bài chưa lận. Ba vị, nếu như muốn đoạn, không ngại xuất thủ thử xem. Cao Phi cười híp mắt nói rằng, lãnh ra ba vị trông mà thèm trong tay hắn sinh mạng chi tuyển. Cao Phi đối lãnh hỏa ưu minh hỏa rất hứng thú. Bất quá hắn biết, lấy tự mình thực lực, tính là cộng thêm bạch mau sắt cùng tiêu vũ, không nhất định có thể giành được đến. Dù sao cái này đồ chơi là người ta tu luyện ra được đạo thủ, cùng lãnh hỏa linh hồn là nhất thể. Lãnh hỏa mắt nhìn tròng trọc vào Cao Phi, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một thiên tôn, vì sao có dũng khí đối mặt ba vị thiên thần nói lời như vậy? Cao thần bộ, Đinh Tuyết Châu cũng không phải là người chất bảo nó là dùng tới chấn áp băng tuyết thương thành cho bảo nếu như không có định tuyết châu hoàn cảnh của nơi này hội càng thêm ác liệt không cần 10 năm toàn bộ thương lộ lại thêm thương thành đều sẽ biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa lãnh tuyết mở miệng nói rằng hắn phát hiện lúc này bất kể ba vị lao đại nói cái gì đều không thích hợp đã lao đại bất tiện nói vẫn là do hắn mà nói tương đối tốt a đây là một kiện quan hệ đến thương thành cùng thương đạo cho bảo vậy là bất đồng chớ nhìn hắn tu vi bây giờ cực cao cự ly thiên thần chỉ có cách xa một bước còn thể hội qua thiên thần cường đại có thể trong lòng cao phi cải biến cũng không nhiều Dù sao ly khai Lam huyết dừng dậm bất quá hơn 10 năm quan cảnh, tâm tính chuyển hóa còn chưa hoàn thành. Trong mắt hắn, thương đạo, thương thành là nhân loại căn bản, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào hủy hoại. Phải biết, mỗi một đầu đại đạo đều là do tiền bối huyết đục xếp thành. Hắn tự mình tham dự qua thương đạo khai thác, tuy rằng không lâu sau, thế nhưng tại vạn tộc chiến trường bên trong, hắn đã cảm thụ được khai thác thương đạo gian nan. Thương đạo, nhân loại dựng thân vốn. Cao phi theo không cho là mình có nhiều vĩ đại, có thể giữ gìn thương đạo thương thành, cái này phát ra từ trong lòng chấp niệm. lông trắng, đem định tuyết châu lấy ra ta xem một chút. Nghe xong Lãnh Tuyết lời, Cao Phi tính khuynh hướng đã rất rõ ràng, có thể những người này lời, không thể tin hoàn toàn, Cao Phi cần muốn tận mắt thấy Định Tuyết Châu, đối với nó tiến hành so sánh, nếu như cái linh bên người thì tốt rồi, lấy kiến thức, không chắc hội biết Định Tuyết Châu lai lịch cũng tác dụng. Bạch Mao sát tiểu cái cổ dương lên, mắt nhìn bầu trời, tự tuyệt Cao Phi yêu cầu, là đạt được Định Tuyết Châu, nó đã tại băng tuyết thương thành rằng, còn một tháng có thừa, đánh không biết nhiều ít nữa, khó khăn mới thưởng đến tay, hơn nữa giành được còn chỉ có một nửa. Nếu như không phải là một nửa kia không tới tay, lấy Bạch Mao sát thực lực, còn có thể để Lãnh Tuyết đi theo cái mông truy đến nơi này. Tính là băng tuyết thương thành ba vị lao đại tại, nó đã sớm chạy mất dạng. Tu luyện không gian đại đạo hung thần, không chỉ sức chiến đấu siêu cường, chạy trốn càng là cường hạng. Cao Phi trong mày, mặc mà kệ trong lòng đối Bạch Mao Sát có bao nhiêu hảo cảm, quan hệ đến nhân loại thương đạo, Cao Phi cũng sẽ không khách khí với nó, còn có thể không, có thể đánh được, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Hai tay kết tấn, nguyên lực trong cơ thể cùng đạo lực đồng thời khởi động, một đạo cổ quái chiến quyết hoàn thành, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên sử dụng, thủ pháp đã sớm thuần thục, phiền toái duy nhất là trong cơ thể có thể điều động đạo lực ít đi quá nhiều. Không có chân chính bước vào thần cảnh, hắn chỉ có thể thông qua điều động nguyên lực kích thích đạo thụ, từ đó đạt được là số không nhiều đạo lực, gia nhập vào chiến quyết bên trong, điều này làm cho hắn kết ấn triệu hoán trở nên càng thêm cật lực. Không sai, cái này chiến quyết chính là trước tiên nguyên dạy cho hắn triệu hoán chiến kỹ, kết quả triệu hoán đi ra cũng không phải phí tư, ngược lại đem Bạch Mao Sát triệu hồi tới mấy lần. Nguyên nhân, Cao Phi không có hiểu rõ, cũng không biết ở trên hư không đảo ngoại có hiệu quả hay không. Quy 1 chương 248, kế hoạch. Chương 248, kế hoạch. Nguyên lý không có hiểu rõ, hiệu quả lại hết sức rõ ràng, đang chuẩn bị công kích lần nữa Bạch Mao Sát, cơ thể trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc, vẻ mặt ngậm quyển xuất hiện ở cao phi bên người, cũng biết, cũng biết hội là như thế này. bạch bao sát trong mắt hung quang khởi ra, trên người lông trắng trở nên nu thuận, gương mặt sinh không thể yêu, nó không hiểu nổi, rõ ràng tự mình trời sinh là có thể tiếp châu đến không gian đại đạo, sau trưởng thành, càng là vận dụng thuận buồn xuôi gió, thế nhưng tại cao phi trước mặt bị khắc chế gắt gao, không gian chuyển hoán. lãnh hỏa kinh ngạc hơn, nguyên bản hắn muốn lấy minh đệ ba người lực cùng chống bạch bao sát, nếu như là thứ khác, ném cũng liền mất rồi, chân quý nữa lại có thể thế nào, có thể định tuyệt châu không được, đây là lãnh gia dựa vào sinh tồn chí bảo, đối với người khác tác dụng có thể không lớn bọn họ nhưng là không thể rời bỏ. Không gian đại đạo, lãnh hỏa tự nhiên là biết đến, tại xích Nguyên đại lục lên, nổi danh nhất chiến kỹ chính là di chuyển vị trí thuật, đây cũng là tiếp cận nhất không gian đại đạo chiến kỹ. Đương nhiên, trên bản chất, di chuyển vị trí thuật cùng không gian đại đạo có khác nhau rất lớn, có thể biểu hiện ra hiệu quả, không gian đại đạo mùi vị dày vô cùng. Đây cũng là vì sao, rõ ràng là một loại rất không đáng tin cậy chiến kỹ, lại bị cao thủ hàng đầu coi trọng. Chỉ cần ngươi hiểu di chuyển vị trí thuật, liền có thể nhẹ nhõm gia nhập Tam đại thương minh. Địa vị và đãi ngộ cũng sẽ không quá thấp, dù cho ngươi ngoại trừ di chuyển vị trí thuật ở ngoài, cái gì cũng sẽ không, vẫn như cũ có thể lẫn vào tốt. Lúc trước Cao Phi có thể gia nhập Thiết Huyết cũng là bởi vì hắn giả di chuyển vị trí thuật. Rất nhiều cao thủ hàng đầu muốn thông qua di chuyển vị trí thuật ngược lại không gian đại đạo bản chất, sự thực chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều. Loại này thiên phú chiến kỹ, căn bản không có giá trị nghiên cứu, đừng nói không cách nào phá giải, tính là phá giải xuất một phần, kết quả làm người ta thất vọng, nó cùng không gian đại đạo không có quan hệ gì. Không gian chuyển hoán, tên cùng không gian di động, cùng với di chuyển vị trí thuật nghe có chút tương tự, nhìn qua cũng gần như Trên thực tế, cái này hoàn toàn là hai loại không liên hệ vật. Không gian lệch vị trí cùng di chuyển vị trí thuật, tại biểu hiện hình thức lên rất tương tự, đều là thông qua nguyên lực hoặc là đạo lực, đem tự thân theo một vị trí, di động đến một vị trí khác. Đương nhiên, trên bản chất lại có sự bất đồng rất lớn, người trước là chân chính không gian chiến kỹ, lợi dụng không gian đạo lực, đem tự thân chuyển hoán đến bất động không gian làm đánh dấu, mà người sau, nhưng thật ra là một loại ngắn ngủi không nhìn cản trở di chuyển nhanh chóng. Chạy tới, bay qua, cưỡi ngựa đi qua, nhìn như bất động, kỳ thật bản chất là giống nhau, đều là thông qua tự thân hoặc ngoại lực tác dụng, để tự thân di động Không gian chuyển hoán, mới là thực tại không gian chiến kỹ, là đem một cái không gian vị trí chuyển hoán đến một không gian khác làm bịa quá trình. Tại chuyển hoán không gian trong, hết thảy vật chất cũng sẽ theo không gian chuyển hoán di động. Nói đơn giản, không gian di động nhưng thật ra là đối tự thân di động, không gian cũng không có thay đổi. Không gian chuyển hoán, tự thân không có di động, di chuyển chính là không gian. Vì hiểu rõ đạo lý trong đó, cao Phi khổ não thời gian rất lâu, dù sao nghe liền không xuôi, nghĩ phải hiểu hàm nghĩa trong đó, tuyệt đối đau não. Thằng đến Lâm Phong mang cho hắn một quyền tương đối, mới để cho hắn cảm giác rộng mở trong sáng. Quả nhiên, tổ liệu nhân loại thực sự quá mạnh mẽ nhẹ nhõm đưa hắn không hiểu vật trở nên vô cùng rõ ràng thuật triệu hoán kỳ thật liền là một loại dịch chuyển không gian chỉ cần ngươi có thể làm đến không gian chuyển hoán mặc kệ trong không gian sinh vật mạnh cỡ bao nhiêu cũng sẽ bị trực tiếp triệu hoán đến bên cạnh cao phi đối thuật triệu hoán hiểu không nhiều lắm lâm phong đang cố gắng để trong tay người phá giải vì thế cao phi nguyện ý nỗ lực 10 vạn tiền vàng hôm nay lâm phong tài đại khí thu không còn là năm đó vì mấy cái tiền vàng liền nguyện ý liều mạng công tác tiểu tử nghèo đương nhiên lâm phong không hoàn toàn là vì tiền lấy hắn bây giờ thân gia cùng danh vọng tính là không thể theo sách nguyên đại lục đạt được tiền vàng hắn quản lý tài sản các chuyên gia. Đủ để bảo chứng đề của cải của hắn không ngừng tăng trưởng. Giúp đỡ Cao Phi phá giải thuật triệu hoán, thuần túy là hắn cam tâm tình nguyện. Coi tiền tài nhiều tới trình độ nhất định thời điểm, Lâm Phong đã thoát khỏi đơn thuần vì tiền công tác giai đoạn, hôm nay hắn càng hy vọng thể hiện tự mình giá trị. Dĩ nhiên, Xích Nguyên Đại Lục lên đủ loại sinh vật, nguyên lực chiến kỹ, đạo lực đạo tụ loại xương truyện hiếm lạ vật, so với tiền tài còn có sức dụ dỗ. Chớ nhìn hắn không cách nào trở thành nguyên võ giả, có thể giới tay hắn thuần đội, đối nguyên năng cựu tình phá giải, cải tiến, nhất khắc đều không có đình chỉ qua. Hiện nay đã lấy được tương đối khả quan thành quả, Lâm Phong tự thân đang tu luyện cải tiến sau nguyên năng cựu kinh. Tuy rằng không có thể tu luyện ra nguyên lực, tố chất thân thể rõ ràng mạnh hơn so với tổ địa tuyệt đại bộ phân người. Nếu như hắn nguyện ý lẫn lộn giới thể dục, cầm mấy cái vô địch thế giới đều không là vấn đề. Tiếp nối là thông thần châu cho dù đi qua dư tiên sinh ra cố cùng cải tiến, có thể cải biến quy tắc vật phẩm, vẫn là không cách nào tiến nhập thông thần châu. Càng đừng muốn mang hồi tổ địa. Cho tới bây giờ, lâm phong cũng không thể cầm đến một cái nguyên thạch, như vậy tiến độ tu luyện của hắn vô cùng chậm rãi, muốn trở thành cấp thấp nhất võ sư đều rất khó. Giao ra đây, ta xem một chút. Cao phi tự nhiên không thèm để ý người khác kinh ngạc. Bạch mao sát đương nhiên không vui à? vì đạt được cái này định tuyết châu nó tại nơi này chính là rằng có không ít thời gian có thể đánh thắng nó một cái cũng không có có thể băng tuyết thương thành dấu vật bản lĩnh rất lợi hại bạch mao sát còn bị thua thiệt không nhỏ có thể đối mặt cao phi nó thiên nhiên có sẵn một loại cảm giác sợ hãi còn có một kia kỳ quái hảo cảm bạch mao sát vừa như đầu giống tiểu hài tử giận dỗi tự như không để ý tới cao phi ngược lại vật ta ẩn nấp rồi chính là không để cho chứ không phải là phân cho ngươi không ít chỗ tốt rồi đi còn phải à quá mức à lấy ra cao phi mắt kỳ thật hắn rất ít hối đối với người khác như vậy cùng bạch mao sát giống nhau. Hắn đối bạch mao sát cũng có không rõ hảo cảm. Bạch mao sát do dự chốc lát, gặp cao phi giận thật, nhăn nhăn nhó nhó, há miệng phun ra một cái tuyết trắng hạt châu. Hạt châu này vừa xuất hiện, bốn phía nhiệt độ không khí trong nháy mắt hạ thấp, liền cao phi đều cảm thấy có chút không thể chịu được. Tuy nói hắn thực lực chân chính cũng không phải thiên thần, có thể thiên tôn kháng tính cũng là cực cao, tính là tại tuyết sơn chi đỉnh người trần truồng ngủ cũng sẽ không có chuyện. Theo định tuyết châu xuất hiện, nguyên bản mở mịn bầu trời, lộ ra một tia ánh mặt trời, trên bầu trời hạ hoa tuyết càng ngày càng nhỏ, không tới trong thời gian ngắn, khắp bầu trời đại tuyết ngừng lại trên tay bọc một tầng thật giấy nguy lực, đưa ngón trỏ ra chạm nhẹ, một luồng hơi lạnh theo ngón tay truyền khắp toàn thân. Cao phi dùng mình một cái, đầu góc một mảnh thanh minh, hắn mơ hồ cảm giác được, giấu ở cơ thể chỗ sâu nhất tâm ma, tại hàn khí dưới áp chế, chập phục, lại không nửa điểm gì động. Nghi! thứ này, Cao phi trên mặt kinh ngạc càng sâu, vượt qua trước kinh nghiệm, hắn thế nhưng biết thiên thần khó khăn nhất chỗ ở địa phương nào có thể áp chế tâm ma. Cái linh cũng đã có nói, trong thiên hạ cũng không sao vật có thể làm đến, như vậy chân bảo căn bản không tồn tại. Tiêu vũ, ngươi qua đây đụng một chút thử xem. Cao phi quay đầu đối Tiêu vũ nói rằng, Tiêu vũ. Là một vị cùng người khác bất đồng thiên thần, hắn cũng là thế gian này, một vị duy nhất không có có tâm ma thiên thần. Không thể nói là không có, trong thân thể nàng dựng dục một cái ma thai, ma thai bên trong tất cả đều là tâm ma, tiêu vũ tự thân hình thành tâm ma, trực tiếp đã bị ma thai hấp thu hết, cho nên căn bản sẽ không thụ tâm ma chỗ khép. Đương nhiên, bởi vì không có có tâm ma, cho nên hắn biểu hiện không giống một người bình thường. Lạnh lùng, vô tình, không tranh sự đời, không quan tâm bất luận kẻ nào cùng sự, đây là mất đi tâm ma sau mặt trái phản ứng. Đương tưởng rằng tâm ma chính là nhất định là không tốt, không có có tâm ma sinh linh, kỳ thật đã không tính là là một cái chân chính trí tuệ sinh linh. Cao thần bộ, bởi vì mất đi định tuyết châu, cho nên vương viên nhìn dám bên trong nhiệt độ đang nhanh chóng tăng trở lại. Trước người thấy đại tuyết chính là ấm lại phản ứng bình thường. Chờ lại tuyết sau khi chấm dứt, bốn phía tuyết sơn sẽ hòa tan, nơi đây đem trở thành một phiến vùng ngập nước, núi lở đất mòn, tụ tuyết thành sông. Lãnh hỏa nhìn định tuyết châu nói rằng, hắn rất muốn dùng vũ lực đoạt lại định tuyết châu, có thể bạch sát một móng liền đem hắn ý nghĩ đánh tới ngoài chín tầng mây. Hắn biết rõ, tính là tam huynh đệ liên thủ. Tối đa cũng chỉ có thể ngăn trở Bạch Mao Sát công kích, có thể ngăn bao lâu còn khó nói. Thực sự là kỳ quái, Bạch Mao Sát thực lực tại phía xa cao phi trên, ngay cả cái tiểu cô nương kia thực lực đi đến thiên thần giai, có thể trong ba người, nói chuyện nhưng là cao phi, ngươi nói có kỳ quái hay không? Mặc kệ ở nơi nào, thực lực quyết định quyền phát biểu, Lãnh Hỏa tin tưởng vững chắc điểm này, đã cao phi có thể khống chế ở Bạch Mao Sát, nói rõ hắn thực lực hẳn là càng mạnh. Vừa rồi Không Gian chuyển hoán, tựa hồ cũng nói điểm này, có thể nhãn lực của hắn, thấy thế nào cao phi chỉ là một thiên tôn. Thiên tôn có thể chiến thắng thiên thần a? Lãnh Hỏa không có đáp án ngược lại hắn chưa từng thấy, chưa nghe nói qua. đem đi đi, đừng, nữa để cho người ta đoạn. Cao phi hướng về phía lãnh hỏa khẽ gật đầu, hắn và băng tuyết thương thành không có có bất kỳ giao tình, thuần túy là vì bảo chứng này thương đạo thông suốt. Tiểu bạch, đừng nóng giận, ta chuẩn bị về trước một chuyến thiết huyết thành, sau đó đi thần cấm địa, ngươi có dám hay không theo ta đi? Cao phi quay đầu đối đang xanh muộn khí bạch mao sát nói rằng, thiên hạ lớn như vậy, trong thời gian ngắn bên trong, ở lại nhìn thấy nhiều lần như vậy, duyên phận a nguyên võ giả là phi thường tin tưởng cơ duyên, Cao phi cũng không ngoại lệ, hơn nữa hắn đối bạch mao sát có rất lớn hảo cảm. Bạch Mao sát trí lực không cao, lời đơn giản vẫn là nghe hiểu, địa phương khác nó không biết, thần cấm địa tự nhiên là biết đến, nghe xong, Cao Phi lời, lắc đầu liên tục, meo meo trực hiếu. Kỳ thật tiếng kêu của nó cũng không phải như vậy, chỉ có tại Cao Phi trước mặt mới giống một con mèo nhỏ. Không có việc gì, ta và Tiêu Vũ mới vừa từ nơi đó đi ra, kỳ thật thần trong cấm địa, không, có quá lớn nguy hiểm. Cao Phi đây là mở to mắt nói mê sảng, bất kể là cụ thịt vẫn là tiểu Na Cha, đây chẳng qua là biểu tượng, nhân công chí năng đối thần cấm địa trưởng công lực, cùng với chúng nó nắm giữ cường đại lực lượng hủy diệt, đều đủ để trong nháy mắt giết chết một đám thiên thần. Thiên thần đã là xích nguyên đại lục lên sinh vật mạnh mẽ nhất, có thể trong nháy mắt giết chết một đám thiên thần thần cấm địa, làm sao sẽ không có gặp nguy hiểm? Không có khả năng." Lãnh Hỏa lớn tiếng nói, "Quá xa đản, ngươi mới từ thần trong cấm địa trở về, ngươi động không nói mới từ trong địa ngục trở về." Cao Phi căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục đối với Bạch Mao sát nói rằng, "Chỗ ấy thứ tốt không ít, liền là có chút vật nhỏ tương đối chẳng ghét, yên tâm đi, đi theo ta, ta bảo chứng ngươi an toàn." Bạch Mao sát có chút do dự, bất kể là trí tuệ sinh linh vẫn là giống nó thấp như vậy trí tuệ sinh vật cường đại, chỉ cần thực lực đến tới trình độ nhất định, cũng sẽ đối thần cấm mà sản sinh hứng thú thật lớn. Quy 1 chương 249, nhiệt huyết lãnh thị. Chương 249, nhiệt huyết lãnh thị. Yên tâm đi, thần trong cấm địa thứ tốt không biết, ta sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Cao Phi mang theo một tia mê hoặc nói rằng, thuần túy chính là lửa gạt, từ thấy được thần trong cấm địa nhân công trí năng, hắn cũng cảm giác được, vật kia đối với mình ý hiếp tựa hồ không lớn, chúng nó dường như không có giết chết tự mình dự định. Có thể mà khác nhưng thứ kia thủ hộ, tuyệt đối muốn giết chết tự mình. Nói thí dụ như trước cùng với chiến đấu qua Bạo Thạch Sơn Quân, vật kia dường như không có bao nhiêu trí tuệ, chỉ cần xâm nhập thần cấm địa sinh linh, nó sẽ không chết không thôi truy sát. Trước thông qua hư không đảo tiến nhập thần cấm địa, Cao Phi tại trong một thời gian ngắn, còn vẫn duy trì thiên thần thực lực, có thể coi là cộng thêm Tiêu Vũ, muốn giải quyết một chỉ Bạo Thạch Sơn Quân không có khả năng, chỉ có thể là tẩu. Phải biết, tại thần trong cấm địa, Bạo Thạch Sơn Quân là tám đại thủ hộ bên trong yếu nhất một cái, mọi người lý giải tương đối nhiều thủ hộ liền có bốn loại, ngoại trừ Bạo Thạch Sơn Quân ở ngoài, còn có Không Gian thụ nhân, Tử vong sứ giả cùng máy móc kèm vệ. Theo cái linh cùng Tiêu Vũ nơi đây, Hắn còn biết, ngoại trừ cái này bốn loại ở ngoài, còn có bốn loại thủ hộ, chỉ là thấy đến cơ hội cực nhỏ, hầu như không có chuyển ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tại Cao Phi nhận thức cường giả cấp cao nhất bên trong, Du lão, Bạch Minh đều là có thể xếp vào 10 vị trí đầu cao thủ, Du lão cũng không cần nói, Bạch Minh mạnh nhất thời điểm, có thể miễn cưỡng đứng vào năm vị trí đầu. Có thể thực lực của bọn họ, so với Bạch Mao Sát, tựa hồ lại phải kém hơn một chút, Bạch Mao Sát trí lực không cao, vừa đúng lửa gạt đảm đường tay chân. Đổi thành chân chính tiên thần, Cao Phi nói ra hoa, người ta không có khả năng với hắn tiến thần cấm địa. Nguyên bản hắn là bị Du lão buộc Bùi tiêu vũ đi vào, có thể đi vào một lần sau đó, hắn phát hiện, chỗ ấy dường như thực sự cùng tổ địa có quan hệ rất lớn. ỉ có thông thần châu tại, cảm giác thần cấm địa cũng không có đáng sợ như vậy. Cao Phi vẫn là xem thường thần cấm địa nguy hiểm, thiên thần hai con đường, hóa thân nghìn bạn, sáng thế không gian, người trước tại thần trong cấm địa tác dụng không là rất lớn, cái sau hiệu quả, cùng thông thần châu giống nhau đến mấy phần, có thể những thứ kia có sáng thế không gian thiên thần, không có một cái nào có thể còn sống rời đi. Ngươi thực sự đi qua thần cấm địa một mực không lên tiếng, Lan Tuyết đột nhiên mở miệng nói rằng, bình thường hắn là sẽ không như vậy, có lao đại tại, hắn đơn giản không biết mở miệng, mặc kệ các đại lão như thế nào sùng ái hắn, nên thủ quy củ nhất định phải thủ. băng Tuyết Thương Thành cũng không phải là chỉ là mấy người bọn hắn, tính là là Thương Thành nhỏ, có mấy triệu nhân khẩu, riêng là lãnh gia huyết mạch, liền không còn có mười và chúng. đương nhiên, tất yếu lửa các ngươi a. thấy lãnh gia mấy vị không tin nhã thần, Cao Phi thuận miệng nói rằng, hắn cảm thấy cái này không tính là bí mật gì, dù lão bọn họ có thể biết thần trong cấm địa tin tức, lấy lãnh hỏa ba vị thiên thần thực lực, tin tưởng bọn hắn nhất định biết. Ta với ngươi đi. Lãnh Tuyết nói rằng: "Không thể." Lãnh Diễm lắc đầu nói rằng: "Lãnh gia huyết mạch không giống người thường, là tiên thiên thuần túy hỏa thể chất, không phải là một cái hai cái, mà là tất cả lãnh gia huyết mạch, bất kể nam nữ đều là như thế. Thuần túy hỏa thể chất đại biểu cho cực nhận, 10% ở trên lãnh gia đệ tử có tu luyện nguyên lực tiên phú, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh, có thể nói là nguyên võ giả hâm mộ nhất tiên phú một trong. Đương nhiên, có chỗ tốt, cũng có chỗ hỏng. Trong huyết mạch không ngừng bước lên nhiệt lực, để cho bọn họ nhất định phải sinh hoạt tại nơi cực hàn, lấy chấn áp trong huyết mạch nhiệt lực." Tại không có tu luyện tới trình độ nhất định trước, lãnh gia đệ tử đều không thể ly khai băng tuyết thương thành, trừ phi là một cái khác cùng loại hoàn cảnh chỗ, bằng không trong cơ thể nhiệt lực mất đi lạnh vô cùng áp chế, không cần nhiều ít sẽ huyết dịch sôi trào, tại cực trong thời gian ngắn bên trong tử vong. Đây cũng là vì sao lãnh hỏa ba người liều mạng muốn cướp về định tuyết châu nguyên nhân, không có bảo bối này, không cần trăm năm, bốn phía tuyết sơn sẽ hòa tan, trước đó lãnh gia sẽ bởi vì bốn phía nhiệt độ tăng trở lại dị tộc. Lãnh gia có ba vị thiên thần, hơn 10 vị thiên tôn, thiên tôn hạ, số lượng càng nhiều, có thể tại xích nguyên đại lục lên, lại cực ít có người biết lãnh gia cũng là bởi vì lãnh gia đích sắc rất ít người sẽ rời đi băng tuyết thương thành thực lực thấp căn bản không dám đi thực lực đầy đủ không muốn ly khai chỉ cần mất đi lạnh vô cùng chân áp tính là thiên tôn sẽ cảm thấy khó chịu lãnh hỏa phản ứng cao phi không kỳ quái chỉ cần suy nghĩ không thật xấu không có vị nào thiên thần sẽ chủ động tiến thần cấm địa dĩ nhiên thiên hạ đại không thiếu cái lạ giống ô đỉnh gia tộc như vậy tự cho là đúng cảm thấy có thể kinh sợ thiên kinh sợ nơi không phải số ít kết quả cũng không cần nói không có một cái có thể trở về có thể lãnh hỏa biểu hiện để cao phi hơi kinh ngạc hắn rất tinh táo có thể lãnh gia nhân sinh sống ở băng tuyết thương thành hoàn cảnh như vậy hạng Tuy rằng trời sinh nhiệt huyết, tại lệnh vô cùng dưới áp chế, bình thường biểu hiện ra đều là cực kỳ bình tĩnh. Hắn không phải là kiên quyết tự tuyệt lãnh tuyết tình cầu, mà là đi qua một phen suy nghĩ. Cái này liền có chút kỳ quái, loại chuyện này còn cần suy nghĩ à? Về phần cao phi, căn bản không muốn mang lãnh tuyết, đổi thành lãnh hỏa còn tạm được. liền lãnh viêm cùng lãnh diễm hai vị thiên thần hắn đều trước mắt. Tại bạo thạch sơn quân trước mặt, lãnh hỏa là một trợ thủ tốt, hai vị kia chỉ sẽ kéo lui về phía sau. Lãnh tuyết liền càng không cần phải nói, liền con chồng chức cũng không tính, thuần túy là tặng người đầu. Lão đại, ta muốn đi. Lãnh tuyết kiên định nói rằng. Lãnh Viêm cùng Lãnh Diễm ở lại không có có bất kỳ ngoài ý muốn biểu tình, trong này khẳng định có vấn đề. Lãnh Hỏa còn đang do dự, nhìn Lãnh Tuyết, có chút không muốn, nhưng hắn biết, ngày này sớm muộn phải tới, đối người khác mà nói, tiến nhập thần cấm địa là muốn tìm được tiếp tục đi tới phương hướng, đối Lãnh gia mà nói, là quan hệ đến toàn bộ tộc quần vấn đề sinh tồn. Qua nhiều năm như vậy, Lãnh gia tuy rằng không thể nói là Xích Nguyên Đại Lục lên gia tộc mạnh mẽ nhất thức chủ quần, kỳ thật tương đồng cũng không phải rất nhiều. Không sai, Lãnh thị không phải nhân loại, mà là một cái lớn cùng nhân loại cực kỳ tương tự trí tuệ sinh linh chủng tộc. Bởi vì huyết mạch vấn đề, bọn họ không cách nào ly khai lạnh vô cùng hoàn cảnh, đây cũng cực lớn chế ước bọn họ chủng tộc mở rộng, cùng với số lượng tăng thêm. Phải biết, mỗi vị lãnh thị trực hệ đều là một cái khiến người ta cảm thấy không tới nguồn nhiệt, coi mười mấy vạn nguồn nhiệt đồng thời tỏa ra nhiệt lực thời điểm, cho dù là băng tuyết thương thành như vậy đặc thù hoàn cảnh, không tiên trì được bao lâu, nhất định phải định tuyết châu mới có thể bảo đảm hoàn cảnh của nơi này sẽ không bị phá hoại. Hôm nay lãnh thị, dân cư rất nhiều, binh hùng tướng mạnh, riêng là thiên thần liền có 3 vị mặc dù hiểu rõ số lượng ấy còn lâu mới có thể cùng Tam đại chủng tộc so sánh với, không sánh bằng nhân tộc. Thế nhưng tại Xích Nguyên đại lục ngàn vạn bộ tộc có trí tuệ bên trong, tuyệt đối có thể xếp vào mười vị trí đầu, thậm chí đứng vào năm vị trí đầu cũng không phải là không có có thể. mười mấy vạn nhân khẩu, đối nhân tộc mà nói, chín châu mất sợi lông, chẳng là cái thá gì, đừng nói một tòa thương thành, thậm chí ngay cả lớn một chút thôn chấn, dân cư đều so lanh thị nhiều. Có đối với lanh thị mà nói, đây đã là bọn họ từ trước tới nay dân cư đỉnh. Muốn để chủng tộc kế tục mở rộng, biện pháp duy nhất chính là giải quyết huyết mạch cùng hoàn cảnh vấn đề. Đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu. Chứng minh tại xích nguyên đại lục lên, là tuyệt đối tìm không ra biện pháp, chỉ có thần cấm địa bên trong mới có cơ hội. Không từ mà biệt, cái này Định Tuyết Châu chính là tại thần vực trong xương ngủ đạt được. Định Tuyết Châu tuy rằng dùng rất tốt, lại chỉ ngọn không trị gốc. Dĩ nhiên, đối Lãnh thị mà nói, nếu như có thể có 10 miếng 8 miếng Định Tuyết Châu, tương tự là lớn vô cùng thu hoạch. Một cái Định Tuyết Châu là có thể để trong phạm vi 500 dặm, hình thành lệnh vô cùng hoàn cảnh, đủ để bảo chứng 10 vạn thị thật hệ đệ tử hoàn cảnh sinh tồn sẽ không thay đổi hỏng. Những thứ này năm sau, Lãnh thị nhân khẩu còn đang tăng thêm, Tuy nói thuần túy nhiệt huyết tộc lãnh thị năng lực sinh sản so với nhân loại sai, có thể theo thời gian qua đi, dân cư vượt qua định tuyết châu phạm vi năng lực đã thành nhất định. Nghĩ phải giải quyết vấn đề sinh tồn, đơn giản là mấy cái biện pháp, khống chế sinh dục, giảm thiểu dân cư, để lãnh thị một mực bảo trì tại 10 vạn trong khoảng. Hoặc sẽ tìm một cái định tuyết châu, giống băng tuyết thương thành hoàn cảnh như vậy, tại Xích Nguyên đại lục lên cũng không hiếm thấy, có thể là không có định tuyết châu sinh ra lạnh vô cùng, cùng với đôi bốn phía tuyết sơn đóng băng hiệu quả, lanh thị tộc nhân cũng chỉ có thể khắp nơi lưu lạc, thường cách một đoạn thời gian, lại tìm một cái tương tự hoàn cảnh đương nhiên, biện pháp tốt nhất là từ trên căn bản giải quyết lãnh thị đệ tử rất đúng hàn hoàn cảnh nghỉ lại có thể giải quyết như thế nào cho tới bây giờ lãnh gia cũng không có tìm ra biện pháp chỉ là bản năng cảm thấy tại thần cấm địa bên trong hẳn là có thể tìm tới lãnh tuyết đưa ra muốn đi vào thần cấm địa không phải là vì hắn người mà là giải quyết toàn bộ chủng tộc vấn đề lãnh hỏa du tiếp đến đâu sẽ đồng ý chỉ là trước kia căn bản nhìn không thấy hy vọng đừng nói lãnh tuyết đi vào tính là lãnh gia ba vị lao đại đi không có khả năng còn sống trở về hôm nay cao phi nói cho bọn hắn biết trước người ta đi vào còn sống đi ra tại bán tín bán nghi bên trong cho lãnh thị một chút hy vọng, mặc kệ cái này hy vọng có nhiều xa vời, lãnh tuyết đều nguyện ý thử xem. Không mang theo, người đi không dùng. Cao phi lắc đầu nói rằng, người nhà họ lãnh còn thật không ngại a, người nghĩ đi ta liền dẫn người đi. Nếu không, người đi theo đi một chuyến. Cao phi quay đầu nhìn về phía lãnh hỏa, cái này thiên thần vẫn là rất có giá trị, không phải là ta không muốn. Lãnh hỏa gương mặt làm khó, nếu như hắn đi hữu dụng, đó còn cần phải nói a. Hả? có cái gì là tự mình không biết ta. Cao phi không cảm thấy giống lãnh hỏa như vậy người biết sợ chết. Tuy rằng không biết vì sao lãnh Tuyết nhất định phải đi Thần Cấm Địa, theo mấy người trên nét mặt, Cao Phi liền nhìn ra bọn họ có nhất định phải đi lý do. Sống trên đời, ai còn không có điểm bí mật? Cao Phi không quan tâm bí mật của bọn họ, chỉ cần nguyện ý giúp tự mình ra tay đối phó tám đại thủ hộ là được. Những thứ kiếm ngốc niết ra hỏa, rất để người đau đầu a. Tiêu Vũ không muốn đối mặt nhân công trí năng, Cao Phi lại thêm không muốn đối mặt Bạo Thạch Sơn Quân. Cái này Định Tuyết Châu là ta lúc còn trẻ, tại Thần Vực xương Mũ Sát biên giới, theo không gian thụ nhân trong tay nửa lửa gạt nửa giành được. Tuy rằng cách xương ngủ lấy không gian thụ nhân thực lực, vẫn là khóa được khí tức của ta, khi đó ta vận khí không tệ có mấy cái kẻ chết thay xuất hiện, mới để cho ta có cơ hội đem Định Tuyết Châu mang về, thành lập Băng Tuyết Thương Thành. Đã có việc cầu người, mặc dù có chút không thể nói lời, nhiều ít sẽ tiết lộ một điểm tin tức. Ngươi là nói, nếu như ngươi tiến nhập thần cấm địa, không gian thụ nhân lập tức là có thể cảm ứng được. Tiểu Vũ hỏi, "Từng?" Lãnh Hỏa gật đầu, đối không gian thụ nhân biểu diễn ra thực lực, Lãnh Hỏa thực sự không muốn lần thứ hai đối mặt vật kia, cũng may đồ chơi trí lực rất thấp, bằng không hắn lấy không được Định Tuyết Châu. Quy một chương 250, Thiên Phú Chiến Kỹ tầm nhật. Chương 250, Thiên Phú Chiến Kỹ tầm nhật. Vậy coi như Cao Phi không có vấn đề nói, có Tiêu Vũ cùng Bạch Mao sát tại, nhiều lãnh hỏa một cái là dệt hoa trên lấm, không, có hắn cũng không phải không được, hơn nữa hắn nay trời mới biết Băng Tuyết Thương Thành có thiên thần tồn tại, mới quen lãnh thị, tuy nói Băng Tuyết Thương Thành trên danh nghĩa là thiết huyết thương minh cấp dưới, có thể Cao Phi lại không lốc. Lấy kỳ nguyên sư thực lực, làm sao có thể để Băng Tuyết Thương Thành phụ tùng? Người ta coi trường Băng Tuyết Thương Thành như vậy địa phương nhỏ sinh hoạt, khẳng định có nguyên nhân của bọn hắn, quan hệ đến toàn bộ lãnh thị, Cao Phi chắc là sẽ không hỏi, như vậy bí mật là người ta sinh tồn vốn, hỏi liền là nhân. Về phần lãnh tuyết, coi như hắn không tồn tại được rồi hắn mới sẽ không mang lãnh tuyết nữ nhân như vậy, ngay cả thiên tôn đều không phải là có tác dụng cái gì à? gặp cao phi phải đi, lãnh hỏa giơ tay lên nói rằng, cao thần bộ đợi chút chốc lát, lãnh tuyết thực lực tại thế hệ trẻ bên trong coi như là cực mạnh, nếu như hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến giai thiên tôn, xin không cần hoài nghi. lời này cao phi tin, tại cự ly có thể có thể đến lần thứ ba vạn tộc đại chiến đêm trước, các tộc đều có giống lãnh tuyết như vậy mầm móng, xuất phát từ mỗi người bất đồng mục tiêu hoặc phương pháp tu luyện, áp chế một cách cương ép tu vi hiện tượng cũng không hiếm thấy. trong khoảng thời gian ngắn liền tiến hai cấp, tuy nói có nhất định độ khó, lấy hắn thấy lãnh thị tuyệt đối có có thể kiện tác đến ba vị thiên thần đồng thời xuất thủ giúp đỡ một cái cấp 8 tôn giả tiến giai vẫn có thể làm đến đây chính là có gia tộc và không có giữa gia tộc khác biệt dù cho ngươi thiên phú cho dù tốt cơ duyên rất nhiều không bằng nhà mình thiên thần xuất thủ sinh tại thiên thần gia tộc cái này bản thân liền là một loại cơ duyên to lớn tin tưởng là một chuyện mang nàng tiến thần cấm địa lại là một chuyện khác cao phi tự mình đều không giải quyết được thần cấm địa vì sao nhất định phải đi liền chính hắn đều nói không rõ ngoại trừ giống tất cả thiên thần giống nhau đối thần cấm mà dẫn dắt một tia kính sợ, cùng với nghĩ từ nơi đó tìm được con đường đi tới ở ngoài, cao phi còn nhiều thêm nhiều nguyên nhân khác. tỷ như chỗ ấy người phát hiện công trí năng, vô cùng tổ địa đặc sắc, không chỉ nhân công trí năng cái từ này hợp là từ lâm phong chỗ ấy học được, bao quát trước nhìn thấy mấy cái nhân công trí năng ba chiều hình ảnh, đều cùng tổ địa một ít cố sự liên quan đến, thế cho nên liền cao phi cái này chỉ nhìn qua một phần nhỏ tổ địa thư tịch xích nguyên đại lục người đều có thể một cái kêu lên tên của bọn nó. có nhiều như vậy chứng cứ, muốn nói thần cấm địa cùng tổ địa không quan hệ, đừng nói cao phi, liền lâm phong đều không tin. vấn đề là. Lâm Phong xác định rõ biểu thị, tổ địa không có phái ra qua đi xà phi thuyền vũ trụ. Thậm chí Lâm Phong tự bộc lộ nó ngắn, nói tổ địa vũ trụ thuyền đi kỹ thuật vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chỉ có thể ở một vạn năm ánh sáng bên trong hành trình bên trong tiến hành thăm dò. Được rồi, Lâm Phong khất lạc, hơn nữa thổi phi thường lớn, lớn đến lấy Lâm Phong đối vũ trụ nhận thức, cảm thấy đã thổi đến cực hạn. Đừng nói một vạn năm ánh sáng, tổ địa liền thái dương hệ đều không có thể bay ra ngoài. Thế nhưng có dư tiên sinh tại, người ta thế nhưng đã sớm bay ra nhân ngư tinh hệ, mặc kệ thật hay giả, ngược lại Lâm Phong là không thể cho hắn biết tổ địa vũ trụ thực lực không đủ. Cho nên, tổ địa không chỉ có thể tại một vạn năm ánh sáng bên trong thăm dò, còn có vượt quá 10 nhánh đại hình vũ trụ hàng đội, bao quát vũ trụ lư lôi, chết sạch vũ khí, kia laser vũ khí, siêu tốc độ ánh sáng cự trận vũ trụ động cơ, tinh hệ pháo chờ để cao phi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng siêu cấp vũ khí. Quan trọng nhất là, lâm phong nói lên những vũ khí này cùng chiến hạng, vậy thì thật là đạo lý rõ ràng, còn bao gồm một phần vũ khí cùng thiết bị đơn giản nguyên lý, đừng nói cao phi không cách nào phân biệt, ngay cả dư tiên sinh nghe như say như dại, cảm giác đích xác rất có đạo lý. Đương nhiên, dư tiên sinh biểu hiện ra. Tiết sẽ không giống Cao Phi như vậy, người ta gương mặt trấn định, thỉnh thoảng gật đầu phù hợp, thỉnh thoảng còn phải phản bác mấy câu. Trên thực tế, Dư Tiên Sinh cùng Lâm Phong người học thức, bên tám lạng người nửa cân, có thể Dư Tiên Sinh muốn mạnh hơn một chút, có thể đi qua 7.000 năm thời gian, nguyên bản học được vật, đã sớm trả lại cho lão sư. Dương tại ủy có toàn bộ tổ địa làm hậu thuẫn, bình thường thức đêm bù lại, sau đó rồi đến thông thần châu bên trong tìm Dư Tiên Sinh khoác lác. Mới trước không muốn cự tuyệt, lãnh Tuyết là ta nhóm nhiệt huyết tộc móng, cái này không liên quan tới hắn lúc này tu vi. đương nhiên, lãnh Tiết Thiên Phú cũng không tệ lắm, tại trong tộc tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu sẽ không trở thành cao thần bộ liên lụy. Quan trọng nhất là lãnh tuyết kỹ năng thiên phú bên trong, có một hạng tại xích nguyên đại lục lên tác dụng không lớn. Tại thần trong cấm địa dùng tốt phi thường chiến kỹ, tin tưởng hội đến giúp ngươi. Gặp cao phi muốn tự tuyệt, lãnh hỏa thật nhanh nói rằng, ồ, thiên phú chiến kỹ, cái này đồ chơi cao phi cũng có à? Ban sơ thời điểm là mượn dùng thông thần châu gắn người, về sau có thể là thật tại lên cấp thời điểm chiếm được. Chỉ bất quá hắn không biết, về sau đạt được di chuyển vị trí thuật, có hay không cùng trong cơ thể hắn đạo thuật liên quan đến. Tuy rằng không biết nguyên nhân, cao phi cảm thấy khẳng định có quan hệ hệ. Năm đó ở yên hoa thành thời điểm cao gia thế, nhưng mọi người khảo nghiệm qua cao phi thiên phú, hắn có tu luyện nguyên lực thiên phú, có thể thiên phú khá là bình thường. Trên thực tế, khi lấy được thông thần châu trước, hắn sử dụng tới nguyên thạch, tuy rằng số lượng cực nhỏ, có thể đích xác dùng qua. Sự thực chứng minh, hắn thiên phú thực sự rất bình thường, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chỉ là một vị nhị cấp võ sư. Tâm nhật, đây là lãnh tuyết thiên phú chiến kỹ. Lãnh Hỏa biết có việc cầu người, không thể không đem lãnh tuyết bí mật nói ra. Tâm nhật, rất cổ quái chiến kỹ tên. Tại Xích Nguyên Đại Lục lên, chiến kỹ số lượng so bộ tộc có trí tuệ muốn nhiều hơn, nếu như nói Xích Nguyên Đại Lục có hơn vạn cái bộ tộc có trí tuệ Chiến kĩ có ít nhất 10 vạn, thậm chí trăm vạn cái. Tuyệt đại đa số chiến kĩ đều là không có gì dùng, chân chính dùng tốt chiến kỹ, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1000 chủng. Thiên phú chiến kĩ đặc thù đặc thù chiến kĩ, căn cứ loại bất động, tu luyện bất động, từng thiên phú chiến ký đều là bất động, thậm chí có rất nhiều là độc nhất vô nhị. Đương nhiên thiên phú như vậy chiến kĩ lại thêm không đáng tin cậy, liền như di chuyển vị trí thuật, nếu như không có thuộc tính không gian thêm được, căn bản không ai sẽ để ý nó. Có di chuyển vị trí thuật nguyên võ giả, trừ phi đối mặt tử vong, lấy ngựa chết làm ngựa sống, bằng không đơn giản không biết sử dụng di chuyển vị trí thuật tuyệt đại đa số di chuyển vị trí thuật đều là không đáng tin cậy, không chắc nghĩ là chạy chối chết, kết quả đem mình đưa đến địch nhân giới lao, loại này ô long mang kiện tuyệt không phải số ít. 90% ở trên thiên phú chiến kỹ đều giống di chuyển vị trí thuật giống nhau không đáng tin cậy. Đương nhiên, thiên phú chiến kỹ cũng là dễ dàng nhất xuất tinh phẩm, nếu như vận khí tốt, dựa vào một cái tinh phẩm cấp thiên phú chiến kỹ, thành là chúa tể một phương cũng không phải là không có khả năng. Kỳ thật, tâm nhiệt cái này chiến kỹ, một nửa là Thiên phú chiến kỹ, một nửa kia là tộc chiến kỹ, bất quá tại chúng ta nhiệt huyết tộc, là lần đầu tiên xuất hiện tác dụng của nó chỉ có một, có thể tại khoảng cách nhất định trong phạm vi điều tra rõ nhiệt độ biến hóa. Lãnh Hỏa nhìn Cao Phi nói rằng, rất sợ Cao Phi quay đầu bước đi, nói thật đi, mới vừa phát hiện Lãnh Tuyết đạt được tầm nhiệt chiến kỹ thời điểm, không chỉ chính nàng rất thất vọng, ba vị lao đại cũng không có coi là chuyện to tát. Một lần tam huynh đệ uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, hơi say thời điểm, cũng không biết tính sao liền nói chuyện phiếm cái này vô dụng chiến kỹ. Khoan hay nói, người tại hơi say dưới trạng thái, náo động tương đối lớn, ngươi một lời ta một lời, ở lại đem một cái vô dụng chiến kỹ, trở thành đối nhiệt huyết tộc trọng yếu vô cùng chiến kỹ. Đáng tiếc, không có đồ long ký Sinh nguyên đại lục nhưng không có định tuyết châu, muốn có được thứ này, chỉ có thể vào thần cấm địa tìm. Có thể cái đó địa phương quỷ quái, đừng nói lãnh tuyết, tính là ba vị lao đại đi, cũng là có đi không về. Lãnh hỏa sợ Cao Phi nghe không hiểu, không hiểu tầm nhiệt chiến kỹ chỗ thần rượu, cho nên nói vừa nhanh vừa vội, hắn cần tại Cao Phi không nhịn được trước, nói hết lời, nhắc lên, Cao Phi hứng thú. Cao nhất thấp nhất tầm nhiệt nhiệt độ là bao nhiêu? Cao Phi cắt đứt lãnh hỏa lời, gọn gàng dứt khoát hỏi, hắn thế nhưng xích nguyên đại lục lên, duy nhất một xem qua cơ sở vật lý người, lâm phong vô số lần nhắc qua, hết thề công nghệ cao đều nguồn gốc tại những thứ kia nhìn như khô khan vô dụng kiến thức căn bản. Nghe nói tổ tiên có một cái phi thường nổi danh giải thưởng, chuyên môn khen thưởng những thứ kia khoa học gia, trong đó hơn phân nửa khen thưởng đều ban phát cho nghiên cứu kiến thức căn bản khoa học gia. Lâm Phong còn nói qua rất nhiều tương tự cố sự, cái gì một ngày một vạn quyền, một luyện 30 năm, một ngày một vạn đau, phá núi khô thi đấu tuyệt chiêu loại mê sảng, lại thêm có cái gì thiên hạ võ công vô kiên bất tối duy nhanh không phá. Nói chung một câu nói, cơ sở rất trọng yếu. Lâm Phong cố sự luôn luôn chỉ tốt ở bên ngoài, nghe rất có đạo lý, để cao phi đều có dựa theo hắn lời giải thích đi tu luyện xung động. Kết quả thử đã hơn một năm, cũng không có kiểm tra xong kết quả, chỉ có thể bừng tha. Còn Lâm Phong nói Cao Phi công phu không có xuống đến loại lợi, hiện tại toàn bộ coi hắn túi lắm, hắn một cái không có tu luyện qua người, lại muốn chỉ đạo hắn một cái nguyên võ giả, đáng giận nhất là là, Cao Phi còn tin. Nghi. Lãnh Hỏa kinh ngạc lên tiếng, phải biết, Tâm Nhiệt tác dụng, bọn họ vẫn là uống nhiều rồi sau đó, thỉnh thoảng nghĩ tới, sau đó lại tốn thời gian mười mấy năm, mới tổng kết ra một bộ đối lập nhau hoàn chỉnh cách dùng. Nhưng hắn chỉ là cầm một cái đầu, người ta liền hỏi ra tương đối then chốt một câu nói. Tâm Nhiệt, theo chữ trên mặt ý tứ lý giải, Tự nhiên là tìm nóng địa phương và vật. Cao phi vấn đề, tuyệt đối là hỏi tại điểm lên. Cao nhất không biết, thấp nhất là lạnh vô cùng. Lãnh hỏa nói rằng, không sai, tâm nhiệt không chỉ có thể tìm kiếm nguồn nhiệt, cũng có thể tìm kiếm băng nguồn. Thiên thần không thể nào hiểu được, nhiệt là năng lượng thể hiện, nếu là một khối băng, cũng là chứa nhiệt lượng. Cũng chính bởi vì không có những cơ sở này tri thức, tâm nhiệt cái thiên phú này trên kỹ, một mực không được coi trọng. Xích nguyên đại lục tự nhiên không có tổ địa học vẫn như vậy tinh tế, cũng không có độ c độ như vậy đơn vị lạnh vô cùng bản thân liền là một cái nhiệt độ so sánh đơn vị, thông thường chỉ là cầm một chậu nước, đặt ở lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, đưa tay trong nước một điểm, mặt nước hội lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. cụ thể là nhiều ít độ, Cao Phi không biết, sinh nguyên đại lục lên cũng không có người biết, nhưng bọn họ biết, hoàn cảnh như vậy, cũng ít khi thấy, tuyệt đại đa số tuyết sơn tri đỉnh, không đạt được lạnh vô cùng. Cao Phi nhắm mắt lại, ở trong đầu cùng Lâm Phong cấu kết, tuy nói hắn là xem qua cơ sở vật lý học nam nhân, nhưng muốn nói hắn đối nhiệt lực học có bao nhiêu nghiên cứu, đó là xả đạn, nói là hắn, Lâm Phong biết đến cũng không nhiều, dù sao không phải là nghiên cứu cái này chuyên nghiệp. Có thể Lâm Phong tiếp nhận tin tức càng nhiều lại thêm tạm, chỉ là mất một lúc, liền muốn xuất rất nhiều chủng lợi dụng tầm nhiệt phương pháp, tuy rằng loại này trên kỹ, đối với chiến đấu giúp đỡ hầu như là số 0, công dụng nhưng thật ra rất rộng khắp. Quy 1 chương 251, thuần tố tộc. Chương 251, thuần tố tộc. Lãnh Hỏa nói không sai, loại năng lực này, nếu như đặt ở Xích Nguyên Đại Lục, thật sự chính là rất gần gà, thế nhưng tại thần cấm địa cái này quỷ dị chỗ, Lãnh Tuyết tác dụng sẽ vô hạn phóng đại. Theo như Lâm Phong suy nghĩ, đây chính là người hình gia đà, hơn nữa còn là toàn bộ phương vị. Tốt, coi như nàng một cái. Cao Phi gật đầu. Lãnh Tuyết há hốc mồm. Lãnh Hỏa một ánh mắt, đem nàng lời muốn nói cứng rắn nghẹn đi trở về. Đây hết thảy đều xem ở cao phi trong mắt, để hắn rất hài lòng, lãnh hỏa bởi vì huyết mạch nguyên nhân, tính cách cực kỳ hòa bạo, là dùng có lệnh vô cùng hoàn cảnh áp chế, vẫn là nói đánh là đánh, đối mặt Bạch Mao Sát đều không kinh sợ. Tin tưởng tại Sích Nguyên đại lục lên, dám chủ động công kích Hung Thần Thiên Thần tuyệt đối không nhiều lắm, tính là Du lão cũng không dám tùy tiện ra tay. Có thể cái này cũng không đại biểu lãnh hỏa xung động vô tri, trên thực tế lãnh hỏa so tuyệt đại đa số người đều phải tính táo nhiều lắm. Rất hiển nhiên, Lãnh nghĩ mượn cơ hội này bàn điều kiện, bị lãnh hỏa ngăn lại. Lãnh Tuyết vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, là bởi vì hắn có tầm nhiệt thiên phú chiến kỹ, Cao Phi mới nguyện ý mang theo nàng, cũng không phải thiếu hắn không thể. Đương nhiên, Lãnh Tuyết cũng có thể tự mình tiến nhập thần cấm địa, thiên lộ tuy rằng không dễ đi, không làm khó được băng tuyết thương thành ba vị lão đại, có thể hắn sống đi ra cơ suất. Trên thực tế, cho tới bây giờ, ba vị lão đại không tin Cao Phi thực sự sống theo thần cấm địa đi ra ngoài, có thể Cao Phi bên cạnh có Bạch Mao Sát, còn có một cái không, có suất thủ qua, rõ ràng niên kỳ rất nhỏ thiên thần, thực lực như vậy, đã so Lãnh gia Tam huynh đại mạnh hơn rất nhiều. Giống Cao Phi như vậy người, đã đáp ứng mang theo Lãnh Tuyết Đại biểu hắn nguyện ý tại Lãnh Tuyết gặp nguy hiểm thời điểm xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, nếu như nguy hiểm quá lớn, đã lớn đến uy hiếp hắn tự thân an toàn thời điểm, Lãnh Hỏa cũng không có trông cậy vào cao phi hội bỏ mình cứu người, đổi thành Lãnh Hỏa cũng sẽ không làm cái loại này việc độc. Tiến nhập thần cấm địa, nguyên vốn là thập tử vô sinh sự tình, dù cho nhiều một chút điểm sinh cơ, đều là tốt đẹp. Như không phải là vì nhiệt huyết tộc tương lai, Lãnh Hỏa không nỡ để Lãnh Tuyết mạo hiểm. Sinh nguyên đại lục lên tiên thần đều biết, lần thứ 3 vạn tộc đại chiến đã gần ngay trước mắt, Băng Tuyết thành cũng không phải là vùng thiếu văn minh nơi. Vốn là tại thương đạo lên, nhiệt huyết tộc cũng không cách nào không đếm sữa đến, không phải là không muốn, mà là không làm được. Đừng xem nhiệt huyết tộc thực lực không tầm thường, tại vạn tộc đại chiến cái này sân khấu, liền lần trước đại chiến trên mặt nổi người thắng nhân loại, có thể hay không tự bảo vệ mình đều là vấn đề, đó là tam đại cường tộc sân khấu, giống nhiệt huyết tộc như vậy xen lẫn trong nhân tộc địa khu bộ tộc có trí tuệ, trên cơ bản chính là pháo hôi nhân vật, cho dù lãnh hỏa thực lực vượt quá 90% thiên thần, vẫn như cũng không cách nào cải biến nhiệt huyết tộc vận mệnh. Dài nhất 200 năm, ngắn nhất. Ngắn nhất tùy thời đều có thể bạo phát. Cho nên, nhiệt huyết tộc đã không có thời gian chờ đợi. Tam đại cường tộc cùng nhân tộc còn có thể chờ, nhiệt huyết tộc không được. Bọn họ nhất định phải lưu lại chủng, không phải là lãnh tuyết như vậy mà móng, mà là toàn bộ nhiệt huyết tộc mà móng. Nếu có thể ở thần cấm địa, tìm được giải quyết triệt để nhiệt huyết tộc vấn đề sinh tồn phương pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá lãnh hỏa chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng không dám có loại này xa cầu. Kỳ vọng của hắn rất thấp, chỉ cần có thể sẽ tìm đến một cái định tuyết châu là tốt rồi. Nếu là số lượng nhiều hơn nữa nhiều thì tốt hơn. Có định tuyết châu. Hắn liền có biện pháp cho trong tộc xây dựng một cái sinh tồn khu, hơn nữa còn là cái loại này rời xa trí tuệ sinh linh không chế xa xôi khu, lại đem trong tộc con em trẻ tuổi đưa đi qua một phần. Lãnh Hỏa cũng không trông cậy vào để trong tộc ưu tú đệ tử đều rời đi qua, chỉ cần là lãnh ra huyết mạch, có thể làm cho nhiệt huyết tộc kéo dài tiếp như vậy đủ rồi. Trên thực tế, lãnh Hỏa trong tay cái này Định Tuyết Châu đã sử dụng vượt quá nghìn năm, Định Tuyết Châu bên trong ẩn chứa lực lượng đã tiêu hao không sai bị lắm. Tính là không có vạn tộc đại chiến, nhiều lắm có thể hỗ trợ một 200 năm, lãnh Hỏa không có lựa chọn khác, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết chủng tộc vấn đề sinh tồn. Cao thần bộ, mời tại cho phép dưới tình huống, chiếu cố một chút lãnh tuyết, nhiệt huyết tộc thiếu ngươi một cái nhân tình. Lãnh Hỏa nói, một cái băng châu bay đến Cao Phi trước mặt. Thứ này cùng Định Tuyết châu rất tương tự, chỉ bất quá Định Tuyết châu là màu trắng, cái này là hoàn toàn trong suốt, lườm bé, em dịu độ đều rất tương tự, Cao Phi hoài nghi cái này đồ chơi chính là chiếu Định Tuyết châu chế tạo. Không đúng, cái này đồ chơi không phải là phổ thông thủ đoạn tạo ra, tuy rằng còn không biết nó có chỗ lợi gì, tại hạt châu này lên, Cao Phi cảm thụ được một tia hơi thở quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn Lãnh Hỏa, không sai, hạt châu lên khí tức cùng lãnh Hỏa rất tương tự. Cái này là bổn mạng của ta băng châu, bên trong có một tia khí tức của ta, nếu có một ngày trong hạt châu khí tức tiêu thất, nói rõ ta đã chết, đối trước hứa hẹn, ta chỉ có thể nói xin lỗi, bất quá ta sẽ đem thiếu nhân tình của ngươi, nói cho trong tộc những người khác. Nếu như khí tức vẫn còn, mặc kệ cái nào cầm bản mạng băng châu, Lãnh Ngộ cũng sẽ còn nhân tình này. Lãnh Hỏa nói thật. Sương hô thay đổi hoàn toàn, mới vừa lúc gặp mặt, Lãnh Hỏa tại Cao Phi trước mặt, có thiên nhiên cảm giác về sự ưu việt, dùng một loại cao cao tại thượng ánh mắt xem Cao Phi, cái này rất bình thường, hắn là thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao, Cao Phi chỉ là một thiên tôn, hai người chênh lệch quá xa có thể mắt nhìn thẳng Cao Phi đã là đối với hắn vài phần kính trọng thời điểm đó lãnh hỏa lấy lao phu tự cho mình là hôm nay trở thành lãnh ngô vô thanh vô tước thân phận của hai người địa vị đã tại cải biến Ừm. Cao Phi gật đầu nhìn Lanh Tuyết một cái chỉ cần cô nương này không tìm đường chết tại điều kiện cho phép ở dưới tình huống hắn không ngại giúp nàng một tay có một cái toàn bộ phương vị gia đa đối với hắn lần thứ hai tiến nhập thần cấm địa giúp đỡ còn là rất lớn vị cô nương này cũng sẽ cùng ngươi đồng thời tiến thần cấm địa a nguyên bản Cao Phi cho rằng nên nói đã nói xong không sai biệt lắm nên ly khai Không nghĩ tới lãnh hỏa tựa hồ còn có lời muốn nói. Đúng cao phi gật đầu đáp, tiêu vũ giống là hoàn toàn không nghe được, từ nhỏ đến lớn hắn đều là tại người khác ánh mắt khác thường bên trong lớn lên, ngoại trừ đệ đệ, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào thân cận. Cao phi là thứ hai có thể cho hắn tín nhiệm người, còn lãnh hỏa, quan hắn đánh giám, lãnh hỏa khẽ nhíu mày, cao thân bộ, ta cảm thấy được thực lực của các ngươi vẫn là hơi yếu một điểm. Ồ, nếu không, ngươi đồng thời thực lực yếu đi, yếu không kém, cao phi thật đúng là không quá để ý, hắn cần chính là hoàn toàn tín nhiệm, lấy hắn đối thần cấm địa lý giải. Tính là Sích Nguyên Đại Lục lên tất cả thiên thần đồng thời tiến nhập thần cấm địa, thực lực đồng dạng cường không đi đến nơi nào, bằng không mọi người một mạch vọt vào không liền xong rồi. Thần cấm địa, cho tới bây giờ vẫn là cấm địa, cũng là bởi vì Sích Nguyên Đại Lục tất cả vũ lực đều chung vào một chỗ, cũng không cách nào công phá. Cao Phi cho tới bây giờ không nghĩ tới phải dựa vào vũ lực chinh phục. Lãnh Mộ nhưng thật ra rất muốn đi, chỉ là trong tộc còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Lãnh Họa là thật không thể rời bỏ, theo vạn tộc đại chiến tới gần, hắn muốn làm chuẩn bị rất nhiều, liền bạch mau sát tại băng tuyết thương thành làm căn hắn đều không có thời gian trở về xử lý, thẳng đến trong tay lên sự tình tạm thời giúp xong mới gấp trở về. hả, vậy coi như lãnh hỏa không rảnh, quên đi. còn hắn hai cái huynh đệ, tuy rằng cũng là thiên thần, có thể cao phi bây giờ nhãn giới rất cao, thông thường thiên thần hắn thật đúng là trướng mắt. tuy rằng lãnh muội tạm thời không có thời gian, ngược lại có thể giới thiệu hai vị người thích hợp chọn, không biết cao thần bộ có hứng thú hay không. lãnh hỏa nói rằng đây mới là hắn mục đích thực sự. thực lực so ngươi như thế nào? cao phi chuẩn bị lần thứ hai tiến nhập thần cấm địa, tự nhiên muốn làm chuẩn bị cẩn thận. phiền toái nhất chính là hắn tự thân thực lực đang giảm xuống nếu là có thể trở lại trước thiên thần giai, có người hay không hỗ trợ, hắn thật đúng là không quan tâm. Cho dù có, hắn hy vọng là tiêu vũ cùng bạch mao sát như vậy, có thể để cho hắn hoàn toàn tín nhiệm người, bằng không thực lực càng mạnh, trái lại càng việt phước. trí tuệ sinh linh ở giữa, cho tới bây giờ đều không giống ngoài mà xem ra như vậy bình thản. theo hai lần vạn tộc đại chiến là có thể nhìn ra được, thường thường mạnh nhất trùng tộc, tổn thất lớn hơn nữa, đạt được thắng lợi sau cùng trùng tộc, không phải là thực lực mạnh nhất, mà là ánh mắt xa nhất. có thể, trí khôn và ánh mắt vốn là thực lực một bộ phận. lâm phong đã dạy hắn rất nhiều gọi tâm linh canh vật, nghe đều rất có đạo lý. Có thể Cao Phi vẫn là không cách nào hoàn toàn lý giải, điều này làm cho hắn đối tổ địa nhân loại có một loại sâu đậm tính sợ cùng sợ hãi. Có thể tổ địa cá thể lực lượng không chịu nổi một kích, có thể cái chủng tộc này lực lượng muốn vượt quá toàn bộ Xích Nguyên đại lục. Thần cấm địa chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Tuy nói bây giờ còn chưa có xác thực chứng cứ, chứng minh thần cấm địa chính là tổ địa người làm ra, Lâm Phong nói rất mơ hồ, có thể Cao Phi luôn luôn cảm thấy, chỗ ấy chính là tổ địa người tại gây sự. Đương nhiên, có thể nói là một cái ngoài ý muốn, tổ địa người không phải cố ý. Cao thần Bộ, ngươi cảm thấy, nhiều hai cái như Lãnh Ngộ như vậy thực lực người đi. Hội bao lớn giúp đỡ. Lãnh Hỏa cười khổ một tiếng nói rằng, nhiều ít tiên thần nhìn chằm chằm thần cấm địa đây, hắn Lãnh Hỏa cũng không phải đệ nhất thiên hạ, muốn dựa vào thực lực hủy diệt thần cấm địa, khả năng này a. Cao Phi nghe hiểu, gật đầu, tán thành Lãnh Hỏa cách nhìn, bất kể là trước tiến nhập thần cấm địa, vẫn là lần thứ hai tiến nhập thần cấm địa, Cao Phi không chuẩn bị dựa vào thực lực đón đánh đi vào. Đừng nói một đống nhân công chí năng, tám đại thủ hộ tùy tiện đi ra hai cái, thì không phải là Sích Nguyên đại lục tiên thần nhóm có thể ứng phó, cho dù là yếu nhất bạo thạch sơn quân, đều có thân bất tử đương nhiên thế gian này có thể không có chân chính thân bất tử thế nhưng lấy cao phi nhàn giới cùng kiến thức nghĩ không ra như thế nào giết chết bạo thạch sơn quân nhưng thật ra lâm phong đưa ra mấy cái biện pháp giải quyết tỉ như đem bạo thạch sơn quân ném tới ngoài không gian được rồi nghe tuổi hồ không sai có thể thế nào làm đến đây ta giới thiệu hai người một vị là băng xương tộc hỏa Miêu, một vị khác là cụ phong tộc nghiêm tố, thực lực của bọn họ so lãnh tuyết nô cao là cựu cấp chuẩn thiên tôn bất quá bọn hắn đều là trong tộc người nổi bật đặc biệt chủ tộc của bọn họ thiên phú chiến kỹ, có lẽ sẽ có nhiều tác dụng lãnh hỏa nói rằng hỏa miêu nghiêm túc Tên này đủ cổ quái, hơn nữa dường như mang theo đặc thù nào đó ngụ ý. Các ngươi là thuần tố tộc." Một mực không có mở miệng, Tiêu Vũ đột nhiên nói rằng. Lãnh Hỏa kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ, trên đời này, lại còn có người biết thuần tố tộc cái danh xưng này. Đã không tính là, trên đời này, sớm sẽ không có thuần tố tộc, chúng ta tối đa chỉ có thể coi là thuần tố tộc chi nhánh." Lãnh Hỏa nói rằng. Quy 1 chương 252, ngũ hành tương sinh tương khắc. Chương 252, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lãnh Hỏa trả lời xong Tiêu Vũ vấn đề, còn đặc biệt nhiều nhìn nàng một cái, thuần tố tộc kỳ thật cũng không nổi danh hơn nữa vậy hay là thật lâu sự tình trước kia hôm nay thuần tố tộc đã sớm sụp đổ cho dù là thuần tố tộc chi nhánh lẫn nhau ít có liên hệ mỗi người vì sinh tồn nỗ lực dãi rua cao thần bộ là hỏa miêu không phải là hòa miêu một vị khác gọi nghiêm tố nguyên tố chết không phải là nghiêm túc, túc được rồi cái này nghe thật có chút không xuôi bất quá cao phi thoáng cái liền nghe hiểu giống loại tình huống này cũng không hiếm thấy tỷ như kỷ nguyên sư chỗ tồn tại kỷ thị nguyên vốn là gọi kế thị bởi vì nguyên nhân nào đó không thể không cải biến dòng họ rồi lại không muốn để tự tôn quên đổi thành âm giống như hoặc tương quan dòng họ cao phi đoán hoặc chính là hỏa còn nghiêm, hắn không nghĩ quá rõ, có lẽ là nham thật nham. lại thêm tiêu vũ nhắc tới thuần tố tộc, nếu như không có ngoài ý muốn, cái chủng tộc này hẳn là cùng thuần túy nguyên tố liên quan đến. trên thực tế, nguyên võ giả bên trong cùng nguyên tố có liên quan thực sự nhiều lắm, thường thấy nhất chính là lực lượng, tốc độ, sự chịu đựng, kế tiếp chính là ngũ đại nguyên tố, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. gần đầu nhìn một cái lãnh hỏa, có chút hiểu. lãnh thị tuy rằng lấy cái họ lãnh, lại ở tại băng tuyết thương thành như vậy nơi cực hàn, nhưng bọn họ là nhiệt huyết tộc, rất có thể cùng hỏa liên quan đến. đây là một loại chủng tộc thiên phú, hoặc là chủng tộc gen để cho bọn họ chỉ có thể sinh hoạt tại lạnh vô cùng trong hoàn cảnh, cái này giống xa loại là động vật máu lạnh, cần thông qua phơi nắng tới bảo trì nhiệt độ cơ thể là một cái đạo lý. Hoắc Miêu là các ngươi họ hàng gần. Cao Phi tò mò hỏi, lãnh hỏa không nghĩ tới Cao Phi thông minh như vậy, có chút lúng túng nói, đúng cũng không phải, nếu như hướng lên ngược dòng thập đại, có lẽ có một phần quan hệ huyết thống. Hôm nay đã sớm phai nhạt, tất cả mọi người nỗ lực cầu sinh mà thôi. Kỳ thật lời giải thích này không dùng, hắn nguyện ý đem người giới thiệu cho Cao Phi, liền chứng minh lãnh thị cùng Hoắc, nghiêm hai thị có quan hệ cực kỳ mật thiết. Kỳ thật cho đến bây giờ, Cao Phi không hiểu nổi dẫn người tiến nhập thần cấm địa căn bản không tính là chuyện tốt, cùng chịu chết không khác nhau gì cả, có thể lãnh thị tựa hồ cực kỳ mưu cầu danh lợi. được rồi, ta mặc kệ ngươi cùng bọn họ có quan hệ gì, hai người kia có chỗ lợi gì? Cao Phi mới không quan tâm thuần tố tộc chuyện hư hỏng đây, Sinh Nguyên Đại Lục có hơn vạn cái bộ tộc có trí tuệ, Cao Phi có thể gọi tên đều không bao nhiêu, những thứ này bộ tộc có trí tuệ quan hệ giữa rắc rối phức tạp, liền Tam Đại cường tộc ở giữa đều có được nào đó rất sâu liên hệ, nhân loại cũng không ngoại lệ, theo ngoại hình tượng là có thể nhìn ra cùng Tam Đại cường tộc liên quan đến. cho dù là rất chuyên nghiệp lịch sử, chúng tộc học giả không hiểu nổi chủng tộc quan hệ giữa Cao Phi không có hứng thú biết nhưng thật ra Tiêu Vũ có chút kỳ quái hắn từ nhỏ sống ở Tiêu Nguyệt Lam tộc chỗ ấy có thể là tuyệt đối bẩn hiểu lánh xa thành phố thổ. hơn nữa hắn cùng tộc nhân quan hệ cũng không hữu hảo cũng không có người dạy nàng mấy thứ này hắn ở lại biết thuần tố tộc vô dụng người Cao Phi không biết mang thậm chí tác dụng nhỏ Cao Phi cũng sẽ tự tuyệt mang hai cái tự mình hoàn toàn không cách nào tin tưởng người còn không bằng không mang theo ta tán thành Tiêu Vũ lại lên tiếng hắn ở lại tán thành được rồi đã Tiêu Vũ tán thành ta không có ý kiến Cao Phi nhìn thoáng qua Tiêu Vũ. Tiêu Vũ trong mắt tựa hồ có lời muốn nói, ngay trước Lãnh thị tộc nhân mặt, hắn không muốn nói, ngược lại sau đó có rất nhiều cơ hội. "Tốt, cứ quyết định như vậy, không biết kế tiếp, cao thần bộ là an bài thế nào, nếu như thuận tiện, có thể tạm thời ở tại băng tuyết thương thành bên trong." Lãnh Hỏa nói rằng. "Không cần, ta cần hồi thiết huyết thành một chuyến." Cao Phi cự tuyệt, dù Lao đã giúp hắn tìm được hai cái muội muội, đại muội còn dễ nói, nhị muội qua thật không tốt, hắn nhất định phải hồi đi xem. "Tốt, ta để cho bọn họ đi thiết huyết thương thành cùng ngươi hội hợp." Lãnh Hỏa không bắt buộc, hắn rất hoan nên Cao Phi cùng Tiêu Vũ, đối Bạch Mao Sắt cũng rất đau đầu, càng không thể nào hữu hảo. Cao Phi không đi, Bạch Mao Sát tự nhiên cũng sẽ ở, nếu nói là băng tuyết thương thành không vui nhất nên, Bạch Mao Sát tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Nếu như không phải là Cao Phi đứng ra, Định tuyết Châu có thể hay không cầm về đều là vấn đề. Thương lượng xong sau đó, Cao Phi lấy ra phi thảm, Tiêu Vũ tò mò ngồi ở phi trên nệm, thứ này Tiêu Nguyệt Lang tộc cũng không có, Lãnh Tuyết Âm thầm ngồi ở phi thảm rất đuối đầu, ngồi sẽ bằng, bắt đầu tu luyện, cô nương này thật đúng là nhất khắc đều không lãng phí. Bạch Mao Sát nhảy lên nhảy xuống, phi thảm tốc độ, đối với nó thật sự mà nói quá chậm. Chờ phi thảm tốc độ đi đến cao nhất, Tiêu Vũ cũng là gương mặt thất vọng, cái này đồ chơi. Đối với nàng mà nói không có tác dụng gì, tốc độ quá chậm. Nghiên cứu hết phí thảm, Tiêu Vũ quay đầu nhìn về phía Lãnh Tuyết, Lãnh Tuyết cứ như vậy đại minh đại phóng đang ngồi ở phi trên nệm tu luyện, ở lại không có một chút nguy hiểm ý thức. Thân là nguyên võ giả, chỉ có tại tuyệt đối an toàn thời điểm mới có thể toàn thân toàn ý tu luyện. Lãnh Tuyết tu luyện chiến kỹ, rõ ràng không phải là Sích Nguyên Đại Lục lên thượng thấy nhất nguyên năng cự kinh, trên người của nàng lượn lờ một tầng xương mù màu trắng, theo hắn lún vào sâu tầng trạng thái tu luyện, quanh thân xương trắng càng ngày càng đậm, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng. Thuần tố tộc là chuyện gì xảy ra? Cao Phi trong lúc rảnh rỗi, tự nhiên muốn hỏi một chút. Thuần tố tộc đã từng là một cái rất lớn chủng tộc, có thể nói là do rất nhiều chủng tộc tạo thành liên minh, bất quá cái chủng tộc này cũng không nổi danh, bọn họ rất ít ly khai ở hoàn cảnh, những thứ này thuần tố tộc tộc nhân, bởi vì bẩm sinh thiên phú, để cho bọn họ tu luyện dễ dàng hơn, bên ngoài biểu hiện chính là thiên phú tu luyện cao hơn, tốc độ tu luyện nhanh hơn. Bất quá bọn hắn cũng có một cái nhược điểm cực lớn, vậy là đơn thuần nguyên tố thể chất, để cho bọn họ chỉ có thể ở hoàn cảnh đặc định hạ mới có thể sinh tồn, chỉ muốn rời khỏi sinh tồn hoàn cảnh, không bao lâu nữa, liền sẽ chết, dù cho thực lực tu luyện tới đủ cường đại, vẫn như cũng không cách nào cải biến loại hiện tượng này. Tiêu Vũ nói rằng Hắn đối với ngoại giới lý giải cực nhỏ, nhiều nhất là thần cấm địa, nguyên tố tộc bởi vì có một ít năng lực đặc thù, đối tiêu vũ có trợ giúp rất lớn, tiêu hà mới có thể nói cho nàng biết. Đáng tiếc, thuần tố tộc đã sụp tán, muốn có được tiêu vũ cần bạc, hầu như không có thể, không nghĩ tới, tại băng tuyết thương thành gặp thuần tố tộc chi nhánh, điều này làm cho tiêu vũ có chút tâm động, tuy nói thuần tố tộc cũng không cách nào chân chính giải quyết ma thai, lại đưa đến rất tốt áp chế tác dụng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị cùng cao phi lần thứ hai tiến nhập thần cấm địa, hắn còn là muốn thật nhiều năm chặn, nếu là có thuần tố tộc chất nguyên vòng hắn có thể nhẹ nhõm áp ma trăm năm. Tỷ như thuần huyết tộc, hẳn là là hỏa chất tộc chi nhánh. Bên trong cơ thể của bọn họ huyết là nóng, hơn nữa hội không ngừng lên cao, thẳng đến đem chính bọn nó chết cháy đến. Vì có thể sinh tồn, hỏa chất tộc cùng với bọn họ chi nhánh nhất định phải mượn ngoại lực tại nơi cực hẳn, thông qua lạnh vô cùng tới hạ nhiệt độ. Tiêu Vũ trước một mực không nói chuyện, có thể nàng nhìn thấy so với Cao Phi càng nhiều. đương nhiên, đó là bởi vì Cao Phi nguyên thuần tố tộc hoàn toàn không biết gì cả. Thuần tố tộc chủ thể là kim một thủy hỏa Thổ ngũ đại tộc, phía dưới chi nhánh rất nhiều, kim trong tộc lại chia làm vàng bạc đồng thiết tích, chờ mấy trăm cái phân tích. Cái khác bốn tộc giống như vậy, nếu như mạnh phân phát, thuần tố tộc có thể ít nhất phân ra hơn 1000 cái chủng tộc. Tiêu Vũ tiếp tục nói, "Nha, thảo nào Xích Nguyên Đại Lục có hơn vạn cái bộ tộc có trí tuệ, trước đây Cao Phi là một mực không tin, dù sao hắn sinh hoạt tại nhân loại khu vực, đã gặp bộ tộc có trí tuệ không nhiều lắm, giống Lam huyết quái như vậy sinh vật, vẫn còn không tính là bộ tộc có trí tuệ. Giờ đi Lam huyết dịch trước, Cao Phi biết đến bộ tộc có trí tuệ không vượt quá 20 cái. Một cái không nổi danh thuần tố tộc, là có thể phân ra hơn 1000 cái bộ tộc có trí tuệ, Tiêu Vũ Tiêu tộc tộc, lại phân thuộc tại thú tộc hạ chi nhánh." Phải biết, thú tộc mới là lớn nhất bộ tộc có trí tuệ, cái này lớn nhất, chỉ không phải là thực lực, mà là số lượng. Thú tộc, lại gọi loại thú tộc chỉ là bề ngoài thoạt nhìn giống giá thú, hoặc thiên phú bên trong có chứa nào đó mọi người biết rõ rắn thú thiên phú bộ tộc có trí tuệ. Tiêu Vũ chỗ tồn tại Tiêu Nguyệt Lang tộc chính là loại thú tộc, Lang tộc, Tiêu Nguyệt Lang tộc, như vậy sắp xếp xuống tới, cái này cùng Lâm Phong đề cập tới sinh vật học rất tin tưởng, cái gì lang hoa, hôi lang chủng, cái nào hôi lang một cái ý tứ, từ trên xuống dưới tiến hành phân cấp, loại thú tộc tới cùng có bao nhiêu? căn bản không có người biết, riêng làm một cái lang tộc là có thể phân ra mấy trăm cái bộ tộc có trí tuệ. Thuần tố tộc đối hoàn cảnh sinh tồn yêu cầu cực cao, rốt cục có vị đại năng nghĩ ra một cái biện pháp, hắn nghiên cứu ra một loại tương sinh tương khắc lý luận. Tiêu Vũ tiếp tục nói, Mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Tiêu Vũ lời còn chưa dứt, Cao Phi bật thốt lên miệng, thứ này hắn quá quen thuộc, Lâm Phong cho hắn rất nhiều thư tịch bên trong, liên quan tới ngũ hành tương sinh tương khắc liền không phải số ít. Không thể không nói, sinh Nguyên đại lục người suy nghĩ cùng tổ địa người là hoàn toàn bất đồng trong tổ địa cực nhỏ có trẻ tuổi người nguyện ý xem loại này thư tịch tuy nói số ly hóa đồng dạng để người đau đầu lại có thể đạt được tuyệt đại đa số người tán thành huyền học tại tổ địa vẫn luôn bị cho rằng là không khoa học cao phi tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ như vậy nguyên võ giả có thể bay trên trời cùng khoa học có lông quan hệ ngược lại lấy cao phi học được tri thức còn chưa đủ đến lấy chống đỡ nổi để hắn công nhận khoa học hệ thống xương trắng lau lướt nguyên vốn đã tiến nhập chiều sâu trạng thái tu luyện lãnh tuyết, trong dây lát giật mình tỉnh giấc mạnh mẽ theo sâu tầng trong tu luyện tỉnh táo lại nguyên lực đi ngược chiều một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt hoa khí Dung nhập bạch trong sương ngủ, nguyên bản lũ bạch sắc vũ khí trở thành màu hồng nhạt, thoạt nhìn có chút diêm dúa loè loẹt. Nghi. làm sao ngươi biết? Tiêu Vũ Kinh ngạc hỏi. Kỳ thật hắn căn bản không biết Cao Phi nói là đúng hay sai. Trên cái thế giới này, biết ngũ hành tương sinh tương khắc cái từ này hợp người đều là cực nhỏ. Tiêu Hà giới hạn ở đây, nhiều thứ hơn hắn cũng không biết. Nghe nói loại này tương sinh tương khắc đạo lý là thuần tố tộc bí mật bất truyền, cho dù ở thuần tố tộc nội bộ cũng chỉ có số người cực ít nắm giữ. Cái này có cái gì? Ngươi không biết sao? Trong sách viết a, hơn nữa tương quan nguyên lý còn có rất nhiều. Cao Phi đọc cái hiểu cái không? Một tính áp hỏa ẩn trong đó, chui một nhóm lửa, cho nên một sinh hỏa. Đây là thư bên trong nguyên câu, lấy cao phi lý giải, một mảnh gỗ có thể đốt, cho nên một sinh hỏa, còn một mảnh gỗ vì sao có thể đốt? Nó đó là có thể đốt ta. Tiêu Vũ nhìn Cao Phi một cái, không có kê tục hỏi, lãnh tuyết phản ứng, tự nhiên chạy không khỏi hai người cảm ứng, không cần dùng mắt xem, bốn phía nguyên lực biến hóa đã đủ rồi, còn là đừng quá kích thích nàng. Quy một chương 253, ngũ tố trấn nguyên hoàn. Chương 253, ngũ tố trấn nguyên hoàn. Người làm sao sẽ biết? Đây là nguyên tố tộc bí mật bất truyền. Tiêu Vũ kinh ngạc hỏi. Hắn mất ký ức, chỉ có tại thần cấm địa một đoạn ngắn, trước đây học được vật chắc là sẽ không quên. Thậm chí hắn mơ hồ đối cao có một loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này đến từ chính tiến nhập thần cấm địa trước đoạn trí nhớ mơ hồ. Cái này có cái gì, là một người đều biết. Cao Phi Lơ đen nói rằng, đồng thời trong đầu tại cao tốc vật chuyện, đồng thời thỉnh thoảng cùng thông thần châu bên trong Lâm Phong giao lưu mấy câu. Hắn đích xác nhìn không ít tổ địa thư tịch, có thể giới hạn trong theo tiểu thụ đến giáo dục, cho dù nhìn thư tịch là đi qua Lâm Phong dịch, phía trên từng chữ đều biết, có thể hợp lại cùng nhau, kỳ thật Cao Phi thực sự nhìn không hiểu nhiều ít. Ngươi biết Ngũ tố trấn nguyên hoàn a? Tiểu Vũ hỏi dò. Tiêu Hà trưởng lão chi thức cực kỳ huyền bác, có đối với nguyên tố tộc lý giải vẫn như cũ hữu hạn. Trên đời này biết ngũ tố chấn nguyên hoàn cái tên này cũng không có mấy vị, lại thêm nội dung cụ thể, đừng nói là Tiêu Hà như vậy ngoại nhân, sợ là nguyên tố tộc sống sót những thứ kia chi nhánh tộc nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sự thực đúng là như thế, nếu như bọn họ biết cũng sẽ không sống giống như bây giờ gian nan. Nguyên tố tộc đã từng là một cái phi thường huy hoàng cường tộc, tổng thực lực không ở tam đại cường tộc dưới có thể khuyết điểm của bọn hắn thực sự quá rõ ràng, bị giới hạn huyết mạch nhân tố chỉ có thể ở cố định trong hoàn cảnh sinh tồn, chỉ muốn rời khỏi sinh tồn hoàn cảnh, không cần bất luận ngoại lực gì, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Chưa từng nghe qua, bất quá theo mặt chữ lên lý giải không khó, hẳn là là lợi dụng năm loại nguyên tố, tương sinh tương khắc nguyên lý, hình thành nào đó khu vực hoàn cảnh. Cao Phi nghĩ chốc lát nói rằng, cái này dĩ nhiên không phải hắn nghĩ tới, Lâm Phong chỉ là nghe xong một bộ phận, liền đại trí minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thông Thần Châu bên trong, Dư Tiên Sinh một bộ không có vấn đề hình dạng, Lâm Phong một bên cho Cao Phi giải thích, một bên tỏ mò nhìn về phía Dư Tiên Sinh. Hắn thế nhưng đứng đắn tốt nghiệp đại học sinh Tuy rằng chưa nói tới là cao tài sinh, thành tích một một tốt, nhờ vào hắn chỗ tồn tại quốc gia giáo dục hệ thống, học rất nhiều hữu dụng vô dụng tập học, lại thêm ưa thích cá nhân, phát tán suy nghĩ là phi thường cao. Đổi thành người bình thường nói, não động mở rộng ra, giỏi về lý tưởng. Nguyên tố tộc chỉ có thể sinh tồn ở một ít đặc thù trong hoàn cảnh, chỉ muốn rời khỏi, liền sẽ chết. Nhân ngư dư tiên sinh chỉ có thể sống ở nông sông trong động đá vôi, chỉ muốn rời khỏi, thực lực biết bay tốt hạ thấp. Đem hai chuyện đặt chung một chỗ, nếu như nói không có bất cứ quan hệ gì, Lâm Phong là sẽ không tin tưởng. Chỉ là hắn còn đang nghiên cứu. Rốt cuộc là dư tiên sinh thụ nguyên tố tộc ảnh hưởng, vẫn là nói nguyên tố tộc nguyên vốn là dư tiên sinh huyết mạch. Nhìn dư tiên sinh con cá kia cái đuôi, lâm phong cảm thấy, tất yếu tìm mấy vị loại cá động vật học nhà thỉnh giáo một chút, nhân ngư loại động vật này, thật có thể cùng những sinh vật khác tiến hành hôn huyết ta. Ngược lại lấy lâm phong kiến thức, nếu như dư tiên sinh cùng nào đó loại cá xảy ra quan hệ, hắn còn có thể tiếp thu, cùng nhân loại. Được rồi, dù sao tổ địa cũng có mỹ nhân ngư cố sự, đương nhiên trong chuyện thần thoại xưa, chắc là sẽ không cụ thể đến nối doi tông đường vấn đề. Điều này làm cho lâm phong nghĩ trải qua huyễn tưởng, cũng không tìm tới phương hướng được rồi, ta không hiểu ngũ hành tương sinh tương khắc, chỉ nghe nói nguyên tố trong tộc bộ xảy ra vấn đề, hỏa chất tộc tựa hồ không muốn cùng với các thuần tố tộc ở cùng nhau, kết quả ngũ tố chấn nguyên hoàn tan vỡ, dẫn phát rồi thuần tố tộc nội bộ chiến tranh. cái này chiến tranh không lâu sau quy mô cũng không phải rất lớn, tại mất đi ngũ tố chấn nguyên hoàn cấu tạo hoàn cảnh sau đó, trận chiến tranh này không có khả năng đánh quá lâu. Tiêu Vũ tiếp tục nói, thuần tố tộc nội bộ chiến tranh là phát sinh ở mấy ngàn năm trước sự tỉnh bất luận cái gì trong điện tịch cũng không tìm tới tương quan nội dung, thậm chí ngay cả nguyên tố tộc tên này đều cực ít có người biết. Hiểu, mất đi hoàn cảnh sinh tồn, thuần túy chất đám buồn tộc người cũng chết không sai bì lắm, sống sót chỉ có một chút chi nhánh. Tiêu Vũ nói không nhiều lắm, đã đầy đủ cao phi đoán đúng kết quả, hơn nữa còn có Lâm Phong giúp hắn cùng nhau suy đoán, loại này nội bộ phân liệt cố sự tại tổ địa phát sinh qua nhiều lần lắm, Lâm Phong không cần quá nhiều nội dung là có thể đoán đúng. Là, nghe nói hiện tại đã không có chân chính thuần tố tộc, chỉ có thuần tố tộc chi nhánh. Hơn nữa thuần tố tộc chi nhánh cũng không phải rất nhiều, ngàn năm trước nhưng thật ra còn có một chút, đại đa số chi nhánh bởi vì tìm không được thích hợp bọn họ sinh tồn hoàn cảnh đã sớm di tộc. Tiêu Vũ tiếp tục nói. Thuần tố tộc đối với ngươi có cái gì dùng? Cao Phi hỏi. Hắn biết rõ Tiêu Vũ phát triển kinh lịch, nếu như không có dùng, Tiêu Hà không có khả năng cho Tiêu Vũ kể chuyện xưa. Cái đó không gặp mặt khiếu nguyện tộc trưởng lão, mục đích tương đối mạnh, tại Cao Phi xem ra không là thứ tốt gì. đương nhiên, đây là Cao Phi đứng ở Tiêu Vũ lợi trên trận nhìn vấn đề, đổi thành Tiêu Hà, người ta kỳ thật không có làm lỗi cái gì. Ma Thay vốn là Xích Nguyên Đại Lục tất cả trí tuệ sinh linh địch nhân. Có, ngũ tố chấn nguyên hoàn có thể lớn có thể nhỏ, đại đã không thể nào. Tiểu nhân đối ta hữu dụng, có thể trấn áp thời gian trong năm có lanh tuế ở đây, tiêu vũ đương nhiên sẽ không nói ra mà thay hai chữ, tin tưởng cao phi có thể nghe hiểu. Ồ, lại còn có tác dụng kiểu này, không có khác tác dụng vụ. cao phi kế tục hỏi, hẳn không có đi. tiêu vũ không xác định, những lời này đều là xuất từ tiêu hà miệng, theo tiêu vũ hiểu chuyện bắt đầu, hắn cũng biết, trưởng lão mặc dù là trưởng bối, nhưng hắn cùng nó tộc nhân của hắn giống nhau, đối với mình đều có được sâu đậm ất ý, bọn họ lời không thể hoàn toàn tin tưởng. tại gặp phải cao phi trước, ngoại trừ đệ đệ tiêu nhang ở ngoài, hắn không tin bất luận kẻ nào, cho dù là tiêu nhang lời hắn phải cẩn thận so sánh, không là không tin đệ đệ, mà là đệ đệ quá thực sự, rất dễ thụ trưởng lao khi dễ. Cùng thời khắc đó, Lâm Phong đã phản hồi phòng thí nghiệm, trên trăm tên nhân viên công tác chạy hai đại siêu tính tiến hành mô phỏng, không thể không nói, tổ địa số học mô hình cùng năng lực tính toán mạnh, là Sích Nguyên đại lục xa xa không cách nào tưởng tượng. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Lâm Phong liền lấy được kết quả mong muốn, tổ địa vài ngày, tại Sích Nguyên đại lục, bất quá vừa mới qua đi hơn 10 phút. Lấy thông thần châu là tiết điểm, đem Xích Nguyên đại lục cùng tổ địa liên hệ với nhau, trong đó nguyên lý, Lâm Phong vận dụng số lớn nhân lực vật lực, vẫn là kiến thức nửa vời. Ô điểm tử vong là để cho Lâm Phong thiết đối. Tuy nói chế tạo ra Thông Thần Châu chỉ là ngoài ý muốn, có thể ô điểm đối không gian cùng thời gian lý giải. Tại Lâm Phong xem ra Viễn Siêu tổ trên đất bất luận cái gì khoa học ra, hắn tử vong để Thông Thần Châu trở thành một bí mật đoàn. Cho dù dư tiên sinh biết đến cũng không nhiều, hắn chỉ biết là Thông Thần Châu là một cái thời không đạo tiêu, trừ cái đó ra, không cách nào cho Lâm Phong cung cấp càng nhiều hơn giúp đỡ. Cho tới bây giờ, Lâm Phong không biết rõ thời gian cùng không gian đổi phương thức cũng không đủ số liệu hỗ trợ, rất lâu dài Lâm Phong cũng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng vật khí. Có đôi khi Thông Thần Châu bên trong thời gian trôi qua rất nhanh, có đôi khi hội sản sinh thời gian đồng bộ, có thời điểm lại chậm làm cho không người nào có thể chịu được. Tốt nhất đừng dùng ngũ tố chấn nguyên hoàn, vật kia đối với ngươi không có giúp đỡ, không chắc hội mang đến càng nhiều hơn phiền phức. Tiếp thu được lâm phong kết quả tính toán, Cao Phi đang chậm mặt sau mười mấy phút nói rằng, ngũ tố chấn nguyên hoàn chỉ là thông qua ngũ hành nguyên tố sinh ra một loại cân đối không gian. Theo như siêu tính mô hình cùng kết quả tính toán sẽ để cho Ma thai đạt được nhiều thời gian hơn, hấp dẫn càng nhiều hơn tâm ma tiến nhập. Cuối cùng, vỡ, cái này giống một cái cố định lớn nhỏ lũ đạn, thông qua phương thức nào đó tạm thời khiến nó không cách nào bạo tạc, đồng thời vào bên trong gia nhập càng nhiều hơn thuốc nổ. Ngũ tố chấn nguyên hoàn không phải là vô hạn, cho nên một ngày nào đó, cái này liễu đạn vẫn là hội nổ tung, tuy rằng có thể kéo dài tiêu vũ sinh tồn thời gian, có thể kết quả cuối cùng chỉ sẽ bết bắt hơn. đương nhiên, nếu như không có gì ngoài ý muốn, phóng ngũ tố chấn nguyên hoàn ít nhất có thể để cho tiêu vũ nhiều sống một đoạn thời gian. ngược lại đối với nàng mà nói, hiện tại cho nổ, hay là tương lai cho nổ, kỳ thật không khác nhau nhiều. bây giờ ma thai nếu là cho nổ, đã đầy đủ để tiêu vũ phấn thân bách uy lực lớn hơn nữa gấp 10 lần, có cái gì khác nhau chớ? Ngược lại kết quả cuối cùng đều là chết. Được. Tiêu Vũ không hỏi nguyên nhân, đã Cao Phi nói như vậy, hắn lựa chọn tin tưởng. Tiêu Vũ tính cách liền là như thế, tại không có được hắn tín nhiệm trước, bất kể ngươi nói nhiều có đạo lý, hắn đều phải cẩn thận suy nghĩ, nếu là tin tưởng ngươi, căn bản không cần thiết đi nghiên cứu nguyên nhân, tin ngươi là tốt rồi. Ba người đều không phải là thích nói chuyện trời đất tính cách, phi thảm tốc độ không nhanh, chỗ tốt là không cần tự bay đi, lấy ba người bọn họ thực lực, nên ăn, nên ngủ ngủ, phi thảm tốc độ cùng đập vào mặt kỳ phong, cũng sẽ không mang cho bọn hắn quá nhiều. Đương nhiên, ba người đều không cần ngủ càng nhiều hơn thời điểm là không nói tính tọa tu luyện, tiêu vũ cơ hội là không cần tu luyện, tuyệt đại đa số thời gian, hắn đều đang đọc sách, một quyển sách trang đều nhanh muốn lật nát vụn sách cũ. mười ngày sau đó, cao phi liền phát hiện, lãnh tuyết cố gắng như vậy tu luyện, cũng không phải hắn có nhiều nỗ lực, mà là theo bốn phía nhiệt độ không khí tăng lên, hắn nhất định phải thông qua tu luyện, tại thân thể mình bốn phía hình thành một cái nho nhỏ lạnh vô cùng vòng, chỉ có ở vào tình thế như vậy, hắn mới có thể bảo đảm tu vi của mình sẽ không giới hạn. tại cao phi xem ra, cái này hoàn toàn không dùng, vì bảo chứng lạnh vô cùng vòng, lãnh tuyết nhất định phải toàn lực ứng phó. trong trạng thái này, đừng nói chiến đấu. Hắn liền bước đi đều không làm được. Giờ khắc này, Cao Phi hối hận, cái này căn bản là cái trói bực à? Tại Sích Nguyên Đại Lục đều là cái trạng thái này, tiến nhập Thần Cấm Địa, còn có thể trông cậy vào hắn làm cái gì? Ở đó trong, nhưng đừng muốn ngồi phi thảm Thần Cấm Địa cấm không quy tắc, Cao Phi thế nhưng tự mình thể hội qua, chẳng lẽ muốn cùng nhau con hắn? Lãnh hỏa thật không phải là một món đồ, Lãnh Tuyết đã là cái phiền phức ngập trời, hắn còn giới thiệu mà khác hai cái Nguyên Tố Tộc Chi nhánh đệ tử. Cao Phi hoài nghi, bọn họ dựa vào tự mình lực lượng, có thể hay không sống đi tới Thiết Huy Thành? Cao Nhã thay một thân bộ đồ mới, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đó là một ba tiếng nhà nhỏ hơn nàng thời điểm, cao ra muốn nhỏ rất nhiều, cũng rất ưu tính thanh lịch, hết thể đều là dựa theo yêu cầu của nàng đặt mua. Hai nữ nhi thật chặt đi theo phía sau nàng, lôi kéo nàng làn váy, nhắm mắt theo đôi, mang trên mặt hiếu kỳ, càng nhiều hơn chính là sợ. Đại nữ nhi năm nay 7 tuổi, con gái nhỏ chỉ có 3 tuổi, đừng xem tuổi không lớn lắm, lại rất hiểu chuyện. Cùng nguyên lai like nhà so với, nơi đây tuy rằng nhỏ nhiều, lại làm cho các nàng cảm giác an toàn hơn. Quy 1 chương 254, huyết mạch buộc kéo. Chương 254, huyết mạch buộc kéo. Hắn tự tuyệt đại ca cao phong mời không có mang nữ nhi vào ở này. Toa thuật nhìn rộng lớn như cung điện giống nhau trải viện. Đi qua gần 10 năm kinh lịch, đã theo tâm linh đến trên thân thể cải biến cuộc đời của nàng. Chỗ này nhà tuy nhỏ, lại lại thêm giống một cái nhà. Nhà. Có đôi khi, cao nhã cảm thấy tự mình đã quên đi rồi nhà là cảm giác gì. Hoặc nói nhà đối nàng và hai nữ nhi mà nói, càng giống một cơn đắng động đã từng hậu hoa viên dùng hoa hàng mây che trước bàn đu dây, cùng với luôn luôn vẻ mặt cười xấu xa nhị ca mới là nhà cảm giác. Cao gia hải tử cũng không nhiều ba nam hai nữ. Nếu như là tiểu môn tiểu hộ rất bình thường, có thể thời điểm đó cao gia. Nói như thế nào cũng là tiểu thư nhà, chỉ có năm đứa bé, thực tại ít đi nhiều. Đại ca Cao Phong là trong nhà tương lai, cả ngày bận về việc. Ngoại vụ, bình thường 10 ngày 8 ngày đều nhìn không thấy, cho dù ngồi chung một chỗ, cũng chỉ là vài ba lời, lao thành làm cho người ta chán ghét. Tam ca liền càng không cần phải nói, tiêu chuẩn bại gia tử, quanh năm ở bên ngoài ăn chơi đàn đúng. Nhị ca tuy rằng không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn là trong nhà duy nhất võ sư, thụ chiếu cố so đại ca còn nhiều hơn, có thời gian tại gia theo nàng cùng tỷ tỷ chơi đùa. Lại nói tiếp, các nàng tỷ muội cùng nhị ca mới là thân nhất. Tại trở lại tiểu viện trước, hắn đã gặp đại ca Hai huynh muội trao đổi hơn nửa canh giờ, ngoại trừ lẫn nhau báo cho những năm này kinh lịch ở ngoài, Cao Nhã đối đại ca có một loại rất cảm giác xa lạ. Nghe nói tỷ tỷ mấy năm nay qua coi như như ý, có thể hắn gả ở lại chỉ là một sa phụ, ngắm lại tiểu khiến người thổ thức. Thế nhưng suy nghĩ lại một chút tự mình, Cao Nhã ngoại trừ cười khổ, còn có thể nói cái gì, cùng tỷ tỷ so với, bất hạnh nhất là hắn. "Mẹ, nơi đây sau này sẽ là nhà của chúng ta sao? Cha sẽ tới hay không?" Ba tuổi nhị nữ nhi nhỏ giọng hỏi, hai nữ nhi giống như nàng, tại phu dưới dâm uy lạnh run, bình thường liền thợ mạnh cũng không dám. Cho dù nữ nhi nhỏ hơn thời điểm hoàn toàn không hiểu chuyện, dám khóc một tiếng, chọc cho trượng phu tâm phiền, các nàng mẹ ba cái đều không thể thiếu một trận đánh đập, tiên khốn kia mới sẽ không để ý hải tử có nhiều nhỏ, đàng hoàng cũng không thiếu nữ nhi, người ta mong muốn là nhi tử. Nhị nha, nơi này là chúng ta sau này nhà, tổ phụ, tổ mẫu, cha ngươi, còn ngươi nữa cô cô nhóm cũng sẽ không. Nói xong đoạn văn này, Cao nhát đều cảm thấy không có từ trước đến nay thở phào nhẹ nhõm, khổ nữa mệt mỏi nữa, so với kia cái địa ngục phải tốt hơn nhiều. Thực sự, chỉ có 3 tuổi nhị nha vẫn còn nhớ ăn không nhớ đánh nên tuy rằng ám ảnh trong lòng không nhỏ có thể nghe được cái tin tức tốt này, nụ cười trên mặt như hoa, không có một người tổ phụ cùng cha nhà, thật tốt, thực sự, mẹ, chúng ta đây có thể đi nhà bếp ăn bụng sao? Nhị nha ngây thơ hỏi. Không cần. Cao nhã ngồi xuồng người xuống, ôm lấy nhị nha, đưa tay tại đại nha trên mặt khẽ bứt, hai nữ nhi mặt mũi theo nàng, đều rất bình thường, tuy rằng niên kỷ còn nhỏ, cũng có thể nhìn ra tương lai không thể nào là tuyệt thế mỹ nữ, chỉ có thể giống như nàng, trưởng thành rất thông thường nữ tính. Dung nhan tuyệt thế, bình thường, tới cùng cái nào tốt hơn? Cao nhã nói không rõ. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp ở ngoài, hắn không biết còn có cái gì khác dựa. Đại ca nói, nhị ca hiện tại rất lợi hại, cao gia sau đó lại không thiếu tiền, thậm chí có năng lực tổ kiến thương đội của mình. Thế nhưng tại nhìn thấy nhị ca trước, cao nhã cảm thấy hết thảy đều có thể là giả. Gần 10 năm cực khổ sinh hoạt, đủ để mài phản giống cao nhã như vậy phổ thông nữ hải, đối tương lai không có quá nhiều hướng tới, chỉ cần có thể bình an là tốt rồi. Không thể a? Mẹ, ta biết rồi." Nhị nha thất vọng nói rằng, hắn niên kỷ còn quá nhỏ, không thể nào hiểu được mâu thân ý trong lời nói. Ngu ngốc, mẹ là nói, nơi đây sau đó là chúng ta nhà, không cần ăn vụng, muốn ăn liền đi ăn." Đại nha lời từ nhỏ đã rất ít Đơn giản không muốn mở miệng. Đây cũng không phải là bản tính của nàng, sinh hoạt tại như vậy trong nhà, lắm miệng sẽ chịu đòn. Đương nhiên, giống hắn như vậy quật cường không muốn nói, tương tự là bị đánh lý do. Đang Hoàng cũng không phải là giống bọn họ dòng họ như vậy lương thiện, là một bậc trùng quy mô thường nghiệp nhà, quy củ so năm đó cao ra phải lớn hơn nhiều. Đang Hoàng cần một cái người thừa kế, có thể lương kiệt thẳng đến 50 tuổi, vẫn như cũ không con. Nữ nhân cưới một người lại một cái, sinh ra nữ nhi đã vượt qua 30, hết lần này tới lần khác chính là sinh không ra nhi tử. Nguyên vốn là muốn nhi tử, nữ nhi còn nhiều, rất nhiều, tự nhiên không bao nhiêu tiền. Tại cao nhã bị mua vào trước khi đi, lương kiệt mua nữ tử, đều là cái loại này tử đẹp, hoặc đất thiêng này sinh hiền tài nữ tử, có thể cho dù tốt nữ tử, sinh không ra nhi tử cũng là vô dụng, giống cao nhã như vậy dung mạo, chỉ là lương kiệt nghĩ phải thử một chút, có phải hay không lớn xấu chút nữ nhân mới có thể sinh nhi? Sự thực chứng minh, có thể hay không ngày thường xuất nhi tử, cùng nữ nhân mặt mũi không quan hệ. Tại cao nhã sinh ra thứ hai nữ nhi sau đó, lương kiệt liền toàn bộ khi các nàng đều chết hết, đừng nói trong nhà chủ nhân nhìn các nàng không vừa mắt, ngay cả người làm đều có thể tùy tiện đánh chửi. Thật vậy chăng nhị nha không thể tin được. Còn có chuyện tốt như thế. Đừng xem hắn chỉ có 3 tuổi, bởi vì ăn vụng, ít nhất bị đánh được hơn trăm lần, hết cách rồi, hắn thực sự đói à, cho dù có Ngô thân cùng tỷ tỷ giúp nàng, hắn cực nhỏ có ăn no cơ hội. Hừm, thực sự, sau đó Nhị Nha nghĩ ăn thì ăn, mẹ cái này cho các ngươi làm ăn ngon đi. Cao Nhã đem Nhị Nha ôm thật chặt. Nghi, có ở trên trời vật tại phi. Đại Nha bỗng nhiên phát hiện, trên bầu trời có một trường thật to thảm tại bay, xa xa có rất nhiều bóng người hướng thảm bay đi, thảm ngừng lại, không tới chốc lát, những người đó lại bay đi, thảm tiếp tục hướng phía trước phi. Đại Nha đưa mắt nhìn thảm bay xa trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc cùng nước ao những người đó thật là lợi hại ở lại đều có thể bay liền thảm đều có thể phi kỳ thật theo phong hoa cùng nhau đi tới thiết huyết các nàng mẹ ba cái liền là đang ngồi phi thảm tới có thể đại nha liền như mãi mãi cũng ngồi không đủ tự như nếu là mình cũng có thể có một cụ phi thảm thì tốt rồi nghi thảm lại bay trở về cao phi không biết có phải hay không là ảo giác mới vừa đuổi đi thiết huyết thành mấy vị tôn giả đang chuẩn bị đi tìm đại ca đột nhiên một trận tâm huyết dâng trào tựa hồ cảm giác bỏ lỡ cái gì cảm giác như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện huyết mạch dẫn dắt phía dưới có người quan hệ huyết thống trong xương trắng một mực không có mở miệng lãnh tuyết nói rằng có ý tứ cao phi không chế phi thảm ngược lại quay đầu hỏi hắn đã sớm đối lãnh tuyết tuyệt vọng rồi lấy bây giờ trả thái thiên thần cấm địa chính là chói buộc có thể hắn đã đáp ứng lãnh hỏa chuyện này còn nhất định phải làm đối thiên thần làm ra hứa hẹn cũng không phải là tốt như vậy đổi ý còn hai vị khác trước cao phi chưa có hoàn toàn đáp ứng lúc này tự nhiên là chắc chắn sẽ không muốn có nhiều sa cút bao xa hắn có thể không có năng lực mang ba cái chói buộc ngươi vừa rồi huyết khí cuộn cuộn có trong nháy mắt rồi chào cảm giác thông thường loại hiện tượng này gọi tâm huyết dâng trào là cao giai nguyên võ giả huyết mạch cảnh báo theo trước ngươi biểu hiện có thể đoán được phụ cận có ngươi quan hệ huyết thống hơn nữa còn là có nguyên mạch quan hệ huyết thống lãnh tuyết nói rằng những thứ này đều là thương thức hắn không rõ cao phi vì sao không hiểu cao phi đối nguyên võ nhận thức một mực không cao khó khăn tìm cái cố vấn có thể cái linh ở bên cạnh hắn thời gian quá ngắn hơn nữa tình huống lúc đó có càng nhiều tin tức hơn cần cao phi học tập giống tâm huyết dân trào, xôi huyết kéo linh loại chuyện nhỏ cái linh căn bản không có thời gian nói tương tự tri thức nếu như viết tại trong thư tịch thư tịch có thể trang bị đầy đủ một cái phòng nội dung nhiều đến lệnh nguyên võ giả tan vỡ giống lãnh tuyết loại thiên tài này nhi đồng từ nhỏ đã có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh ngoại trừ tu luyện thí luyện những lúc khắc cùng với lúc nghỉ ngơi đều muốn dùng tới học tập những cơ sở này tri thức cho dù lãnh tuyết thiên tài như vậy phải bỏ ra vài thập niên mới có thể đem tương ứng tri thức học xong học xong kiến thức căn bản còn phải học tiến giai tri thức cùng lại tri thức sinh nguyên đại lục cực kỳ rộng có hơn vạn bộ tộc có trí tuệ dù cho chỉ là danh sơn đại xuyên đến một lần phải bỏ ra hơn nửa năm thời gian lại đem trí tuệ vạn tộc đặc điểm nói một lần mấy năm đều không nhất định đầy đủ loại kiến thức này tích lũy chỉ có mấy đời chuyển thừa thế gia mới có thể làm đến thu thập những kiến thức này thì không phải là một hai trăm năm có thể hoàn thành thấp hơn nghìn năm chuyển thừa đều xấu hổ nói mình là con em thế gia quan hệ huyết thống cao phi không chế phi thảm lui về phía sau theo tâm huyết của quận, phi thảm dừng ở ngồi xuống không lớn trên khu nhà nhỏ không ưu tinh trong sân nhỏ hai cái nữ ba đang ngửa đầu hướng tiên bốn cái đen nhánh mắt to nhìn chằm chằm phi thảm cao phi trực tiếp theo phi trên nệm nhảy vào trong viện tiểu nhân nữ hoa sợ trực tiếp trốn được đại nữ ba phía sau hai cô bé tất cả đều mặt như màu đất kỳ quái là ở lại không có khóc Hắn tự nhiên không biết, đàn hoàng trên dưới già trẻ đều không thích nghe hài tử tiếng khóc, hoặc nói bọn họ không muốn nghe đến nữ hoa tiếng khóc, nếu là đổi thành đứa con trai, khóc ngất trời cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, Lương Gia Ngũ Đại đơn Truyền, đến Lương Kiệt thế hệ này, trên cơ bản muốn kết căn. Lương Kiệt đã tuổi đã hơn 50, trong nhà mặc dù có vài chục tên tiểu thê mỹ thiếp, lại một cái bé trai cũng không thể sinh ra, năm gần đây, Lương Kiệt thể lực không lớn bằng lúc trước, liền nữ nhi ra đời cơ suất đều nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đoạn thời gian trước, trong nhà kỳ biến, đừng nói cái gì nối roi tông đường, hôm nay có thể không có thể sống sót cũng khó nói lúc này lương Kiệt, đi qua lặn lội đường xa bị trói nhập thiết huyết thành không đợi xuất thủ giáo hơn hắn lương Kiệt đã chọn bệnh cuốn thân lấy hắn sở tác sở vi đương nhiên sẽ không có người cứu trị hắn có thể không có thể còn sống sót liền nhìn hắn mệnh có đủ hay không cứng rắn cao phi có chút kỳ quái cái này hai cô bé ở lại không khóc các nàng rõ ràng sợ không nhẹ tuy nhiên mí môi đại a đầu mắt đều sợ nhắm lại lại ưỡn nhỏ che chở muội muội cái nào các ngươi là ai ta nói cho các ngươi biết ta nhị ca thế nhưng đại nhân vật nơi này là tư nhân trại viện nghe được thanh âm cao nhã mang theo thái đao vật ra bảo vệ hai nữ nhi Trong tay nhiều lần vẽ vẽ, có thể tay nàng run rẩy thực sự lợi hại, ngón tay trắng bệnh, nắm thật chặt thái đao. Người, nhị nha đầu. Cao Phi mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, 5 tháng tại Cao Nhã trên người để lại quá nhiều vết tích, thế cho nên đối Cao Nhã rất tin tưởng, theo coi thường hắn lớn lên Cao Phi, đều không có thể một cái nhận ra, đây là trước kia cái đó khuôn mặt đỏ bừng, cả ngày chỉ biết là chơi lùa nhị muội a. Nhị ca, người là nhị ca. Cùng Cao Nhã so với, Cao Phi bề ngoài biến hóa không lớn, ngoại trừ lộ ra thành thục rất nhiều, vóc người càng cao hơn lại ở ngoài, Cao Nhã một cái liền nhận ra hắn. Quy một chương 255, Cao duyệt cao hoàn. Chương 255, Cao duyệt cao hoàn. Cao Phi ôm cổ Cao Nhã, nhìn kỹ hai em gái. Cao Phi bất quá tuổi đã hơn 30, hai muội mới chừng 20 à, trên trán lại có thể thấy sâu đậm nếp nhăn, trên mặt lỗ hổng tuy rằng đã hoàn toàn khép lại, có thể Cao Phi nhán lực, không khó nhìn ra, ngoại trừ bởi vì gió thổi ngày phơi nắng, vất vả làm việc lưu lại vết tích ở ngoài, cũng không thiếu ngoại hương. Tuy rằng sớm biết rằng hai muội thời kỳ qua không tốt, có thể hắn vẫn là không cách nào tưởng tượng, ai dám đối hai muội trên mặt hạ thủ, cái nào nhẫn tâm đối một cái ngây thơ tiểu cô nương. Đúng rồi, hôm nay hai muội đã sớm gả làm người khác nữ đã không còn là trước kia cái đó cả ngày cười hì hì lợi vô ích một cái sọt dính người dính đến cao phi đều muốn tan vỡ tiểu cô nương. lửa giận trong lòng bốc lên đáng tiếc hắn còn không biết du lão đều làm chút gì lấy du lão kinh nghiệm nghĩ đến sẽ không tha đi hại hai mũi toàn hành ra nhẫn trước hết chờ một chút chờ đến lao tử hiểu rõ tiền căn hậu quả cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là sợ hãi nhị ca nhị ca nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra cho dù đối mặt đại ca thời điểm cao nhã đều có thể nhị được tại thương yêu nhất tự mình nhị ca trước mặt hắn không cần phải nhị nữa không khóc tiểu mũi không khóc có nhị ca tại, cao phi thật hối hận à, trước kia đạt được thông thần châu sau đó, hắn thì không nên đáp ứng tiếp được liễu gia sự tình, hẳn là trước tiên đi tìm hai muội, đem nàng tiếp xoay người lại bên lân giới. kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, nếu như không có những năm này kinh lịch, cùng với thực lực đề thăng, tính là khi đó hắn đã có bốn cấp cung phụng thực lực, muốn tại yên hoa thương thành tiếp hồi hai muội, là tuyệt đối không thể nào. một cái tiểu thương nhà, liền có năng lực thuê võ sư, Cơ trung thương gia, mời một, hai vị cung phụng là tuyệt đối không có vấn đề. hơn nữa yên hoa thương thành có quy củ của mình, cao gia liền thiếu nợ cũng không có còn dòng tùy tiện xuất một cái người là có thể chèn ép Cao Phi. Nguyên Võ Giả không phải là văn năng, tính là khi đó hắn dựa vào liêu gia đại thụ, giống loại chuyện này cũng chỉ có thể theo quy củ. Liễu Như Vân đích sắc nhìn hắn toan mắt, Liêu Thiên Hạc cũng đồng ý, có thể cùng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý trực tiếp ra tay giúp Cao Phi giải quyết vấn đề. Rồi hay nói, khi đó Cao gia gặp phải phiền toái cũng không chỉ cao nhã một cái người, lấy Cao Phi khi đó giá trị, bằng yêu cầu gì liêu gia giúp Cao Phi triệt để bãi bình phiền phức. Nếu như chỉ là xuất ít tiền nhưng thật ra không có vấn đề, khi đó Cao Phi đã giải thể hai năm, người nhà trời Nam đất Bắc muốn toàn bộ tìm trở về tính là liêu ra suất toàn lực đều không nhất định có thể làm đến, thời gian càng lâu, tìm về người nhà cơ suất lại càng thấp, không tới 10 năm thời gian, cho dù Du Lao suất thủ cũng chỉ tìm được không nhiều lắm mấy người, trực hệ bên trong cũng chỉ tìm về hai cái muội muội, Tam đệ cao viên vẫn như cũ tung tích không rõ. Về phần những thứ kia thúc ba tím, càng là chết chết tán tán, cũng may những người đó, cùng Cao Phi thân tình không đặc, Cao Phi cũng không phải rất lưu ý bọn họ. Ta liền muốn khóc, liền muốn khóc. Tại nhị ca trong lực, Cao Nhã không tự chủ trở lại từ nhỏ, dùng một loại để ca ca bất đắc dĩ, hoàn toàn không nói lý thái độ biên giới khóc biên giới lên cao phi phía sau lưng hảo hảo hảo muốn khóc sẽ khóc vốn là thương cảm bởi vì cao nhã hồ đồ trái lại hòa tan mấy phần đây mới là hắn trong trí nhớ tiểu muội trước đừng khóc các nàng là ta cháu ngoại gái hai cái nữ hoa đã sợ ngây người đối tại tình huống trước mắt hoàn toàn không biết hẳn là nên ứng đối như thế nào vốn con mắt to nhìn chằm chằm mẫu thân cùng nam tử kia có kinh hoàng cũng có hiếu kỳ các nàng nghiên kỷ tuy nhỏ lại sinh hoạt tại một cái phi thường cần xem sát mặt trong hoàn cảnh sát luôn quan sát đã trở thành một loại bản năng trực giác nói cho các nàng biết mẫu thân tuy rằng một khóc lại rất vui vẻ phi thường vô cùng vui vẻ. A, đều tại ngươi. Cao nhã căm tức cao phi, buông tay, xoay người, nhìn hai nữ nhi, trên mặt lộ ra một vẻ lo âu. Các nàng là lương kiệt nữ nhi, nhị ca phái người đem nàng nhóm cái đó, nên biết mấy năm nay tự mình kinh lịch, hắn hội định thế nào hai người con trai đây. Các nàng trên người chạy xuôi, là tên khốn kia huyết mạch, có đôi khi, cao nhã đều muốn bóp chết các nàng, có thể các nàng cũng giống như mình, tại trong địa ngục dày vò, các nàng vẫn như thế nhỏ, các nàng cũng là trên người mình ngã xuống thịt. Nhị ca, cao nhã cảm giác thật khó khăn, hắn biết nhị ca đau tự mình, có thể các nàng thế nào làm? Nhị Nha Đầu, ta là ngươi Nhị ca." Cao Phi lớn tiếng nói. "Ừ, ta biết, ta biết." Nước mắt lại không cầm được xuống phía dưới lưu, một câu ta là ngươi Nhị ca đã bao gồm tất cả. "Đến, đây là các ngươi Nhị cứu, mau gọi người a." Cao Nhã lôi kéo hai cái tay của nữ nhi nói rằng, không quản các nàng có phải hay không nhút trùng, các nàng đều là con gái của mình. "Nhị cứu tốt." Đại Nha Đầu cẩn thận kêu lên. "Hai." "Cậu tốt." Nhị Nha thanh âm chắc chúa, muốn so Đại Nha Đầu gan lớn nhiều lắm, dù sao hắn niên kỷ còn nhỏ, trước nhận thức một cái đại cứu, cho nàng rất nhiều ăn ngon điều này làm cho hắn đối cậu loại sinh vật này sinh ra thiên nhiên hảo cảm. tốt, tốt, để nhị cứu ôm một cái. Cao Phi nói, đưa ra hai tay, nhưng không có trực tiếp đi ôm các nàng, theo các nàng trước thần thái. Cao Phi cũng biết các nàng nguyên lai ở nhà sinh hoạt, tựa hồ cũng không tốt. thực sự là kỳ quái, hai bộ sinh hoạt không tốt hắn có thể hiểu được, có thể hai nha đầu này thế, nhưng nhà kia thân sinh huyết mạch, thế nào cũng sẽ một thân vết thương. mặc dù có một thân bộ đồ mới cản trở, còn đi qua trị liệu, lấy Cao Phi nhãn lực, vẫn có thể nhìn ra các nàng vết thương đầy người, mới thương mệt mà thương vết thương chồng chết, một điểm cũng nhìn không ra là trung đẳng thương gia nữ nhi tính là tiểu thương nhà nô buộc, so với các nàng phải tốt hơn nhiều. đi đi, nhị cứu sẽ thích các người. cao nhã cổ vũ hai nữ nhi, kỳ thật chính nàng không chắc chắn lắm, hắn không nghi ngờ nhị ca đối hắn tốt, có thể hai nha đầu này, rất có thể không chịu nhị ca muốn gặp. hai cái nha đầu, tâm tình thấp phỏng tiến lên vài bước, cẩn thận tựa ở cao phi trên cánh tay, còn không dám dựa vào thực. không tới bảy năm sinh mạng thể nghiệm, đã để đại nha thật sớm học được cẩn thận. cha cũng từng thích qua tự mình chỉ một chút, không sai, liền là ưa thích một chút, coi tự mình cho rằng cha thích tự mình thời điểm, nên đón nàng là một trận đánh đập. Nguyên nhân chỉ là hắn không cẩn thận, đem một điểm dầu canh nhỏ xuống tại cha trên y phục. Ngoại trừ mẫu thân, đại nha không tin bất luận kẻ nào thực sự sẽ đối với hắn tốt. Cánh tay vừa tiếp xúc với hai cái nha đầu, Cao Phi liền minh bạch trước lánh tuyết nói huyết mạch dẫn dắt là có ý gì. Không chỉ phải có giống nhau huyết mạch, còn phải có nguyên mạch thiên phú, cũng chính là tu luyện nguyên võ năng lực thiên phú. Hai cái nha đầu bên trong, đại nha đầu trên người nguyên võ thiên phú tương đối khá, liền Cao Phi loại này nhãn lực giống nhau người đều có thể dễ dàng cảm giác được. Nhị nha, các nàng tên gọi là gì? Cao Phi ngẩng đầu hỏi. Tuy nói hai cái nha đầu phụ thân làm người ta sinh chán ghét, có thể các nàng cũng không có làm lỗi cái gì. Cao gia huyết mạch khá là bình thường, ngoại trừ Cao Phi, liền lại không có xuất gia nguyên võ giả, ngược lại thì buôn bán thiên phú thật tốt. Không có xuất ra nguyên võ giả, lại có thể trở thành tiểu thương nhà, trong đó nỗ lực gian khổ và thiên phú buôn bán là không thể phủ nhận. Ta là nhị nha. Ba tuổi tiểu nha đầu nghe được tên của mình, to mò nhìn thoáng qua nhị cứu, không biết hắn vì sao gọi mình. Cao nhã nước mắt lại chảy ra, ngăn cản đều ngăn trở. Nhị nha a, tên này không chỉ là nhị nữ nhi, cũng là tự mình. Trước đây Cao gia vẫn còn ở thời điểm. Người nhà liền gọi nàng như vậy, Nhị Nha là nàng nữ danh. Lương gia da mới không quan tâm hai nữ như đây, các nàng căn bản là không có tên, đại nha cùng nhị nha cũng là cao nhã tự mình lấy. Lương gia người càng thích dùng tiểu tạm chủng tiếng sưng hô này bảo các nàng, giống các nàng như vậy tiểu tạm chủng, Lương gia có hơn 20 cái, chân chính thụ Lương gia công nhận nữ hải không vượt quá 5 cái. Cũng không phải những thứ kia nữ hải có nhiều xuất sắc, mà là nữ hải mẫu thân, có chút bối cảnh, tính là Lương gia cũng không dám đối với các nàng vô lễ. Người khác đều là mẫu bằng quý, tại Lương gia cũng là đi được cùng, có thể Lương gia các nữ nhân sẽ không một cái sinh ra như tử. Kết quả chính là nữ bằng mẫu quý, giống cao nhã như vậy không có danh phận, mua vào lương gia nữ tử. Nếu là sinh nhi tử, tất cả đều dễ nói chuyện, sinh ra nữ nhi, vậy cũng chỉ có thể là tập trùng. Nhị ca, các nàng vô danh chứ, ngươi là các nàng thân cứu cứu, ngươi cho bọn hắn đặt tên đi. Cao nhã nói rằng, cùng là quan hệ huyết thống, cũng có xa gần phân chia. Trước thấy đại ca cao phong thời điểm, tuy rằng cũng để cho cao nhã huyết mạch sôi trào, có thể cùng nhìn thấy nhị ca lúc hoàn toàn bất động, thân cận bên trong mang theo một tia xa cách. Mười năm này đích thực sinh hoạt, để cao nhã ở trước mặt bất kỳ người nào đều hội cẩn thận, cười theo thằng đến nhìn thấy nhị ca, rốt cục có thể giải thoát, tốt, họ, cao phi có chút do dự, cao, các nàng là nữ nhi của ta, đương nhiên họ cao, có nhị ca bên người, cao nhã dũng khí rõ ràng rắn chắc rất nhiều, kiên định nói rằng, đúng, đương nhiên họ cao, cao phi nhìn hai mũi khóc hoa khuôn mặt, hắn mới chừng hai mươi lên, nhìn qua lại giống bốn mươi tuổi lão phụ, đại nha đầu, ngươi liền tiêu cao duyệt đi, cậu hy vọng ngươi suốt đời vui vẻ vui sướng, cao phi suy nghĩ một chút nói rằng, tuy rằng hắn chưa từng hỏi hai cô bé sinh hoạt là dạng gì, theo các nàng vết thương trên người, cao phi cũng đã thấy rõ, hai tiểu nha. Ngươi gọi cao hoan như thế nào? Cung thị tỷ ngươi giống nhau, suốt đời sung sướng thoải mái. Thừng, ta gọi cao hoan. Nhị nha đầu dù sao còn nhỏ, tuy rằng một mực sống ở lương gia trong bóng ma, có thể dù sao tâm trí không thói quen, vừa không có bất luận cái gì so sánh, nhưng thật ra so cao duyệt tâm tính phải tốt hơn nhiều. Hai cái nha đầu, cao duyệt trên người nguyên lực tiên phú tương đối rõ ràng, nhị nha đầu cao hoan trên người lại cảm giác không ra cái gì. Có lẽ là tầm mắt của chính mình không đủ, chờ rảnh rỗi thời điểm, hạn là mọi người tỉ mỉ thử một chút. Cao gia lại có vị thứ hai nguyên võ giả, là triệu tỷ tới sao? Cao phi ngẩng đầu hỏi. Tại hắn phi thảm xuống đến tiểu viện không lâu sau, hắn liền phát hiện bốn phía xuất hiện không ít nguyên võ giả, chỉ là hắn không tâm tình để ý tới. Triệu Anh sớm đã tới rồi, không chỉ hắn tới, liền phụ thân của nàng Triệu Đức Hậu, cùng với thiết huyết đương gia người nói chuyện Phương Tiên nay mới đến. Thế nhưng cảm thụ được bạch mao sắt cùng Tiêu Vũ khí tức trên người, chỉ dám rất xa giám thị, không dám tới gần, bọn họ chưa từng cảm thụ được như vậy khí tức kinh khủng. Tiêu Vũ khá tốt nhiều, bạch mao sắt cũng không biết cái gì gọi là thu liễm, nó không quan tâm. Quy một chương 256, lối rẽ. Chương 256, lối rẽ. Cao. Cao phi. Triệu Anh thanh âm có chút run rẩy, người trước mắt thật là Cao Phi a, tỷ, đây là nhà ta nhị muội, hai cái này là của ta cháu ngoại gái, có thể hay không để cho người đưa một ít thức ăn đến? Cao Phi nhìn Triệu Anh thần sắc rất bất đắc dĩ, thực lực để thằng đại biểu cho địa vị biến hóa. Trước đây tới thiết huyết thành thời điểm, nếu như không có Triệu Anh bảo bảo hắn, tuy rằng Cao Phi có nắm chắc còn sống, thời kỳ tuyệt đối sẽ không qua nhẹ nhõm như vậy. Người tỷ tỷ này, Cao Phi nhận. đương nhiên, hắn và Triệu Anh ở chung với nhau không lâu sau, muốn nói cảm tình bao sâu, nhưng thật ra chưa hẳn, có thể Cao Phi cho tới bây giờ đều là có ân nhất để còn, có cựu ván tất báo tính tình chỉ cần mình có năng lực, hắn đương nhiên nguyện ý giúp triệu anh, không thành vấn đề. Qua ban sơ kinh ngạc cùng một tia sợ hãi, triệu anh cảm giác được cao phi thành ý, hắn bản thân tính tình liền rất khắp nơi, thích kết giao bằng hữu, giống nam tử nhiều hơn nữ tính. Tại cảm giác được cao phi thiện ý, tìm về trước cảm giác quen thuộc sau đó, cao phi thực lực thật đúng là sẽ không cho hắn mang đến nhiều ít áp lực, dù sao hắn lao tử chính là thiết huyết đứng đầu nhất cường giả. Thì, đây là mang cho ngươi lễ vật. Cao phi nhẹ giọng nói rằng, một chiếc nhẫn bí ẩn nhét vào triệu anh trong tay, hắn biết bốn phía có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm, chăm. Cũng may có bạch mau sát tại đây tròn, bọn họ không dám tùy ý dùng nguyên lực cảm ứng, chỉ bằng vào mắt là rất khó coi suất Cao Phi mở ám. Quay đầu lại lại liếc mắt nhìn Cao Nhã, Cao Phi lông mi hơi nhíu. Hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, mặt ngoài thân thể vết thương đã được rồi thất thất bát bát, vừa vận tâm bị thương, Cao Phi có thể rõ ràng cảm giác được Cao Nhã sinh mệnh chi hỏa thay đổi yếu đi rất nhiều. Lấy nhãn lực của hắn, không khó phát hiện. Lúc này Cao Nhã là không có vấn đề gì, có thể nàng thọ nguyên đã thủ cực lớn ảnh hưởng. Thời thiếu nữ Cao Nhã, tuy không phải sinh tại nhà đại phú đại quý, cũng không có nguyên võ phú, có thể ăn mặc không lo, lại không có gì phiền lòng chuyện. Cơ thể vẫn luôn rất khỏe mạnh, nếu như có thể một mực theo như trước sinh hoạt điều kiện sống sót, sống đến 60 cũng không có vấn đề, nếu là sinh hoạt tốt hơn nhiều, tâm tình thư sướng, sống thành một vị 70 ở trên láo phong quân cũng không phải không thể nào. Vẫn chưa tới 10 năm thời gian, theo thân thể đến tâm linh tàn phá, đã để cao nhã sinh mệnh chi hỏa yếu đi gần một nửa, tính là hiện tại bắt đầu điều dưỡng, hắn cũng chưa chắc có thể sống qua 40. Sinh nguyên đại lục nhân loại tuổi thọ bình quân cũng không cao, có thể sống đến 60 đã coi như là làm khó được. Đương nhiên, nguyên võ giả Nguyên chắc là sẽ không tính toán tại bên trong. Có thể tu luyện nguyên võ chính là một loại khác sinh mệnh có trí tuệ thể nói bọn họ không phải nhân loại cũng là bình thường ta hội sẽ tìm nhiều y sư tới xem một chút triệu anh mạnh vì gạo bạo vì tiền nhất giỏi về gặp gỡ, thông qua cao phi thần thái hắn liền đoán được cao phi đang suy nghĩ gì thì ngươi nói y sư hữu dụng không cao phi hỏi hắn đối y sư không hiểu nhiều sinh nguyên đại lục đích xác có như vậy trước nghiệp có thể đếm được lượng rất thưa thớt ngược lại không phải là nói cái này trước nghiệp rất ghê gớm vừa vặn tương phản y sư kỳ thật không nhiều lắm tác dụng đối với nguyên võ giả mà nói ngoại thương bình thường căn bản là không gọi chuyện tự mình đều có thể xử lý Nguyên võ giả đỡ không nội thường, y sư tới không có biện pháp. Đối người thường mà nói, y sư thu lệ phí quá cao, bình dân bách tính căn bản không đủ sức. Nhà giàu sang, có năng lực tự nhiên mời nguyên võ giả xem bệnh. Tuy nói thiện trường trị liệu chiến kĩ nguyên võ giả không nhiều lắm, tổng vẫn phải có. Bọn họ trị liệu chiến kĩ, thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả tốt, ai còn tại nguyện ý dùng y sư. Cao nhã tình huống bất động, nàng ngoại thương đã sớm tốt lắm rồi, trong cơ thể không có gì chứng bệnh, tuyệt đối là tại lương gia thụ thân thể cùng tâm linh song trọng tương tổn, chịu mất non nửa sinh mệnh lực. Loại tình huống này, vô luận là y sư vẫn là trị liệu chiến kĩ, kỳ thật đều không có tác dụng gì tác dụng không lớn, trị liệu chiến ký cũng vô dụng. Triệu Anh nhẹ giọng nói rằng, mời y sư, chỉ là tâm lý xoa dịu, chân chính có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, không có biện pháp khác. Cả. Cao phi như mày, nếu là hiện tại không nghĩ biện pháp, cao nhã tối đa còn có thể sống vài chục năm, miễn cưỡng có thể đem hai người con trai mang tới thành niên. Kỳ thật, hắn cũng biết trong nhà chỉ có mình là nguyên võ giả, người thường thọ nguyên hữu hạ, tính là sống thành lao phong quân, bất quá là thời gian mấy chục năm, đối nguyên võ giả mà nói, trong chớp mắt, nhưng hắn khó khăn tìm về người nhà, thực sự không muốn xem bọn hắn rời đi. Cao phi dù sao niên kỷ còn nhỏ trở thành cao giai nguyên võ giả thời gian quá ngắn đối những thứ kia thiên thần mà nói ai mà không đã trải qua vô số lần sinh ly tử biệt cho dù có tử tôn truyền xuống tới cũng không biết cách nhau bao nhiêu đời sớm sẽ không có ban sơ dựng dục còn cái lúc tâm tình thiên thần là một cái sinh tử coi nhẹ không phục liền làm côn thể không có triệu anh bật thốt lên nói rằng loại tình huống này căn bản không có biện pháp giải quyết có lẽ có chỉ là rất khó không đợi triệu anh nói xong giấu ở trong xương trắng lánh tuyết nói rằng ồ nói một chút coi cao phi phát hiện Kỳ thật Lãnh Tuyết cũng không phải tồi tệ, nàng và cái linh có chút tương tự, trong óc chứa thành hệ thống nguyên võ tri thức, làm một cố vấn vẫn là thật coi tốt. Đáng tiếc, chỉ muốn rời khỏi hoàn cảnh sinh tồn, Lãnh Tuyết chính là một phế nhân. Cao Nhã chỉ là người thường, thông thường tiên tài địa bảo, cho dù có tăng thêm thọ nguyên công hiệu, hắn cũng không cách nào hấp thu, thậm chí bởi vì năng lượng quá đủ, mang cho hắn lại thêm nguy hại lớn. Cứ ta theo như lời, có một loại để cho làm sinh mạng chi tuyển chất bảo, dược tính là bình hòa nhất, chỉ cần pha loãng tới trình độ nhất định, dùng lâu dài, liền có thể từ từ bổ sung người thường sinh mệnh lực. Tuy rằng không thể để cho người sống lâu trăm tuổi, ít nhất sống lâu mười năm, hai mươi năm vẫn có thể làm đến. Cái này sinh mạng chi tuyển, ở nơi nào có thể được đến? Cao Phi trong lòng hơi động, tự mình trước đạt được vật kia, có thể tùy thời nói bổ sung lực. Có phải hay không sinh mạng chi tuyển? Sinh mạng chi tuyển cực kỳ hiếm thấy, chỉ có tại lối rẽ lên mới chợt có phát hiện. Lãnh Tuyết truyền âm nói, hắn không muốn để cho người khác nghe được những kiến thức này, đều là lãnh thị bí mật bất truyền. đương nhiên, thực lực đủ cường đại thế gia, đại biết nhiều hơn. Nếu như là lãnh thị cao nhất bí ẩn, hắn cũng sẽ không tùy tiện nói cho Cao Phi. Dù vậy, như vậy tri thức. Hắn cũng không biết để bên ngoài viện những thứ kia nguyên võ giả nghe được. Lối rẽ là cái gì? Cao Phi hỏi. Lối rẽ chính là lối đường. Đi nhầm đường cái đó lối rẽ. Đặc điểm tại thiên lộ lên, lầm vào là lối. Thiên lộ bản thân không tính là quá nguy hiểm, chỉ cần có thiên thần tự lực đều có thể hữu kinh vô hiểm đi đến ngoại vực thần thành. Nhưng có thời điểm, đi vào thiên lộ thời điểm lại phát hiện cùng bình thường thiên lộ bất đồng, chỗ ấy càng thêm nguy hiểm. Có cương phong, xoáy nước, nguyên lực đoàn, thậm chí đủ loại dị thú. Lối rẽ xuất hiện là ngẫu nhiên, không có người biết như thế nào mới có thể đi vào lối rẽ. Đi ra phương pháp cùng thiên lộ tương đồng. Chỉ cần tìm được Thông tiên Trụ, liền có thể đi vào vực ngoại thần thành." Lãnh Tuyết nói rằng. Cao Phi trong lòng hơi động, hắn mang theo mấy nữ, theo Thông Minh Hà bên trong, trực tiếp tiến vào cái đó địa phương quỷ quái, không phải là Lãnh Tuyết nói như vậy à. Bất quá hắn tiến vào cũng không phải là ngoại vực thần thành, mà là trực tiếp xuất hiện ở trên hư không đảo. Lối dễ gặp nguy hiểm, cũng là đại cơ duyên, nơi đó có rất nhiều đặc hữu chân bảo. Trừ cái đó ra, nếu là có thể đạt được nguyên lực tinh phách, là có thể trong thời gian cực ngắn tăng cao tu vi, nghe nói đã từng có một vị bốn cấp công lầm vào là lối, không chỉ không chết, lúc đi ra, đã là cấp 10 thiên tôn. Lãnh Tuyết tiếp tục nói, ừ, xem ra chính mình là gặp phải nguyên lực tinh phách, chỉ là vận khí của hắn không nhân ra tốt, bất quá đã rất tốt. Theo cấp năm đại cung phụng, đến cấp 10 thiên tôn, cho dù thiên phú cực cao nguyên võ giả, cũng cần mấy chục trên trăm năm mới có thể đi hết đoạn này đường. Càng nói càng giống a, cao phi trong tay cái loại này có thể nói bổ sung lực trong suốt gì thể, chính là tại lối rẽ lên mỏ được. Người xem một chút, có phải hay không thứ này? Một cái bình thủy tinh bay về phía xương trắng đoàn, Lãnh Tuyết đưa tay tiếp lấy, mở ra nắp bình, tinh thần là một trong chấn động, thật đúng là sinh mạng tri tuyển. Thứ này hắn từng thấy. Còn sử dụng tới một dọn, là lao đại tại lối rẽ lên đặt được, đáng tiếc số lượng cực nhỏ, hắn có thể chia đến một dọn, đã là cơ duyên cực lớn. Người đi qua lối rẽ, Lãnh Tuyết xuyên thấu qua xương mù đoàn, kinh ngạc nhìn Cao Phi, cứ lao đại theo như lời, lối rẽ bên trong vô số chấn bảo, nguy cơ hiểm cực cao, cho dù là hắn, đi mạo hiểm vô cùng, cuối cùng kém chút bỏ qua thông thiên trụ. Phải biết, tại lối rẽ lên, muốn khống chế tốc độ phi hành cùng phương hướng là rất khó, chỉ cần bỏ qua thông thiên trụ, tính là thiên thần cũng là hữu tử vô sinh. Lãnh Hỏa nói không sai, lối rẽ chính là như vậy hung hiểm, Bạch Mao Sát nếu không phải gặp phải Cao Phi, sẽ bị lạc tại lối rẽ bên trong, tính là sinh mạng của nó lực mạnh hơn xa thông thường thiên thần, kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết, chỉ là so thiên thần có thể nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Hừm, thứ này dùng như thế nào? Cao Phi không muốn nói lối rẽ lên tao ngộ hắn hiện tại rất hối hận, khi đó quá mức kinh hoàng, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt. Hơn nữa bởi vì hắn chuẩn bị không đủ, trong tay nguyên khí quá kém, dùng mấy lần liền bị hư, cuối cùng dùng vẫn là bạch ma sắt cung cấp vũ khí, không thể không đem đạt được chân bảo phân cho nó một nửa. Sớm biết rằng lối rẽ đặc tính, Cao Phi ở bên trong mò được vật ít nhất có thể tăng gấp đôi. Lối rẽ là không có thời không đạo tiêu, ngay cả dư tiên sinh cũng không biết thế nào tiến nhập lối rẽ. Nói cách khác, cao phi lần thứ hai đi vào lối rẽ cơ hội, tiểu lại nhỏ, có thể cả đời đều không gặp được. hết lần này tới lần khác có chút đỉnh cấp chân bảo, chỉ có thể ở lối rẽ bên trong tìm được. Những thứ kia thứ tốt, bất kể rơi vào trong tay ai, đều không thể lấy ra, cầm nhiều hơn nữa tiền người ta không bán. liền như cao phi trong tay sinh mạng chi tuyển giống nhau, tự mình dùng cũng không đủ. Cao phi không chỉ hối hận không có mò được đầy đủ thứ tốt, còn đang hối hận ban đầu ở hư không trong đảo lãng phí số lớn sinh mạng chi tuyển. khi đó vì sống 3 lần bốn lượt sử dụng sinh mạng chi tuyển, hơn nữa vừa quát chính là một ngụm lớn, đạo lực nguyên lực trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, không cần phải nói cũng biết, tự mình dùng nhiều lắm. Cao nhã chỉ là phàm nhân, một giọt thêm vài giọt, một ngày một giọt là có thể, trong vòng nửa năm, liền có thể đưa nàng mất đi sinh mệnh lực bù lại, nếu như có thể một mực sử dụng, tuổi đã hơn 70 làm phong quân, dễ dàng. Lãnh Tuyết có chút tiếc hờn nói, đây chính là sinh mạng chi tuyển a, tính là thiên thần đều khó mà lấy được thứ tốt, cho dù là một giọt, vô cùng chân quý. Tuy nói một giọt đủ người thường uống 30 năm, tại Tuyết xem ra, thực sự quá lãng phí. Quy một chương 257 Phong phú hồi báo. Chương 257, Phong phú hồi báo. Tỷ, một giọt này xin giúp ta thêm thủy vào giọt, cho người nhà của ta sử dụng. Cao Phi tiếp lấy lách tuyết ném trở về bình thủy tinh, xoay người giao cho Triệu Anh. Được rồi. Triệu Anh không nói hai lời, tiếp nhận bình thủy tinh, nàng minh bạch, đây là nói cho Phương Thiên nghe, tuy nói Thiết huyết Thương Minh là đại đồng Kỷ Nguyên sư, có thể mọi người tại đây, gặp qua Kỷ Nguyên sư sẽ không mấy vị. Triệu Anh xuất thân bất phàm, cũng chỉ là khi còn bé gặp một lần, vẫn là cách rất xa. Đối vị này Thương Minh đại đồng đều không có gì ấn tượng. Thiết huyết thương minh đã sớm thói quen tại Phương Thiên Nhai dưới sự thống trị theo như bước liền ban vận hành. Đoạn thời gian trước, Phương Thiên Nhai mượn hư không đảo xuất thế, vạn tộc chiến trường chân bảo tên hung hăng tẩy trừ một hồi, không chỉ đem tiềm tàng địch nhân đưa vào địa ngục, cũng để cho những thứ kia chưa quyết định người Minh Bạch cái nào mới là thiết huyết lão đại. Cũng may triệu ra là Phương Thiên Nhai thần tín, nguyên vốn là Phương Thị bộ tộc đáng tin người ủng hộ, cho nên lần này đại tẩy trừ bên trong, không chỉ xuất đại lực, cũng nhận được cực kỳ phong phú hồi báo. Triệu Anh tuy rằng còn trẻ, thực lực cũng không đủ, không cách nào đảm đương đại mặc cho, có thể nàng có thể tiếp xúc được cơ mật lại rất nhiều. Cao gia người nhà trở về dưới cái nhìn của nàng chỉ là một điểm bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ ở lại có thể kinh động phương thiên ai cỡ nào khó tin a nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cao nhã cao nhã tới thiết huyết thành thời điểm phương đồng ở lại tự mình ra khỏi thành 300 thành liên tiếp cho tới bây giờ triệu đức hậu cũng không biết vì sao liền tra cũng không biết triệu anh tự nhiên cũng không hiểu tính là không hoàn toàn minh bạch triệu anh cũng biết một phần tin đồn cao phi hoặc không coi vào đâu có thể những thứ kia tiếp cao nhã trở về trong đội ngũ đã có 4 vị thiên tôn nghe nói thực lực đều không tại phương đồng hạng trừ cái đó ra còn có một vị thần bí nhân liền phương đồng đều muốn cầm đệ tử lễ sinh mạng chi tuyển Thật là sinh mạng chi tuyển. Một thanh âm từ xa đến gần, thanh âm chưa dứt, người đã đến phụ cận, một chỉ khô gầy tay, đưa về phía Triệu anh trong tay bình thủy tinh. Khô cụ Hai tiếng ho nhẹ, Tiêu Vũ trên mặt dâng lên vẻ tức giận, cái đó khô tay như bị đè rực, mắt thấy đã sắp muốn sờ đến bình thủy tinh, trong nháy mắt lại rụt trở về. Cho tới giờ khắc này, một vị toàn thân áo đen khô gầy lão giả mới xuất hiện tại trên khu nhà nhỏ không, cánh tay của hắn, ở lại so với người còn tới trước. Nghi, người là? Khô gầy lão giả kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ, thiên thần hắn thấy nhiều rồi, có thể trẻ tuổi như vậy thiên thần, vẫn là lần đầu tiên gặp mèo meo. Bạch Mao Sát nổi giận, nhìn không thấy lao tử à, nếu như không phải là Cao Phi đưa tay trấn ăn nó, lấy Bạch Mao Sát tính tình, đã sớm dựng lông, thiên thần với hắn mà nói, là cực kỳ mỹ vị thức ăn, lớn lối như vậy thức ăn, nó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. A, cẩn thận, hung thần. Khô gầy lao giả lực chú ý bị sinh mạng chi tuyến hấp dẫn, cho tới giờ khắc này mới phát hiện, ở đây không chỉ có một vị thanh niên đến bất khả tư nghị thiên thần, còn có một thân hung sát khí lông trăng quái. Hắn tuy rằng chưa thấy qua hung thần, có thể hung thần nghe đồn, tại vực ngoại thần thành rất nhiều, dù cho là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn một cái liền nhận ra. Thử Cao Phi nhẹ rên một tiếng, biểu đạt bất mãn ta hòa mình, từ lâu tới lao đầu, ở lại muốn cất vẩn. "Hả? Ngươi?" Khô gầy lão tử lúc này mới chú ý tới Cao Phi, dù sao tại tiểu viện bốn phía, hầu như tụ tập thiết huyết thương minh 8 phần 10 đứng đầu chiến lực, Cao Phi ở trong đó cũng không thấy được. Trước có Sinh Mạng chi tuyển, sau có Tiêu Vũ, Bạch Mao Sát, giống Cao Phi như vậy thì tôn, hắn không thèm liếc mắt nhìn lại. "Thiết huyết Cao Phi, ngươi là ai?" Kỳ thật Cao Phi đã đoán được mấy phần, chỉ là còn không có xác nhận. "Lão phu Vân Lịch." Khâu lão giả nói rằng, thiên thần không có kẻ ngu si tại trải qua nhìn thấy sinh mạng chi tuyển kích động sau đó tỉnh táo lại hắn ngoáng cái đã hiểu rõ trước mắt thiên tôn không có hắn nhìn qua đơn giản như vậy hắn vốn là phụ trách tra tìm cao gia thân tộc thiên thần nhận được du lão chỉ lệnh không chỉ muốn đem người tìm được còn phải xử lý một phần đến tiếp sau sự tình thậm chí du lão yêu cầu hắn tự mình đem cao thị tộc nhân đưa đến thiết huyết thương thành nhiệm vụ này với hắn mà nói rất đơn giản lại rất không bình thường hắn thế nhưng thiên thần đây lại muốn tìm một phần pháp nhân còn phải giống bảo tiêu giống nhau đưa đến hai đầu bờ ruộng loại chuyện này tùy tiện phái một cái thiên tôn đều rất quá mức có thể du lão chỉ lệnh vô cùng cường ngạnh nhất định phải hắn tự mình đi làm nghe nói trừ hắn ra còn có mặt khác ba vị thiên thần cũng ở đây làm giống nhau sự vụ chỉ bất quá bọn hắn chỉ phụ trách ven đường hộ tống vân đích thực sự không nghĩ ra rốt cuộc là ai đáng giá du lão xuất động bốn vị thiên thần cái này đủ để dẫn phát tiểu quy mô chiến tranh rồi tuy nói một vị thiên thần còn không có tiêu diệt một nhân loại đại thương minh thực lực có thể bất kỳ một cái nào thương minh cũng không dám đắc tội thiên thần hắn còn biết sở dĩ để hắn phụ trách chuyện này là bởi vì bốn vị thiên thần bên trong chỉ có hắn là nhân loại cái này lại càng kỳ quái đến thiên thần tầng thứ này chúng tộc kỳ thật đã không phải là đại vấn đề, có thể thiên thần dù sao cũng là có loại tộc khác biệt, bằng không cũng sẽ không tồn tại vạn tộc đại chiến. đến từ bốn cái không cùng loại tộc thiên thần, lại vì bảo hộ mấy người bình thường, mà hắn phá đầu, cũng nghĩ không thông trong đó nguyên do. tới cùng là chuyện gì xảy ra? đừng xem vân đích rất ít ở tại thần thành, tại người trong tộc, hắn coi như là nhãn hiệu lâu đời thiên thần, ánh mắt vẫn phải có. tại bạch bao sát, tiêu vũ, cao phi trên người qua lại nhìn quét một lần, cuối cùng đưa mắt dừng hình ảnh tại tiêu vũ trên người, hắn mơ hồ nhìn ra bạch bao sát lai lịch, cao phi thực lực rất bình thường, chỉ có tiêu vũ ở trên người nàng. Vân Ích cảm thụ được một cổ cực kỳ mị mờ, lại rất khí tức kinh khủng. Lại thêm hắn biết kỳ văn dị sự, một cái hù chết người nghe đồn tràn vào trong đầu. Cao phi họ Cao, hắn phụ trách bảo vệ phạm nhân cũng là Cao thị bộ tộc. Vân Ích không khó đoán được, vị này hẳn là chính là chính chủ. Có thể một cái thiên tôn, là không đáng thiên thần xuất thủ, càng không thể nào để du lão theo thần thành khởi hành tối cường ngạnh chỉ lệnh. Ngươi, họ Tiêu. Vân Ích nhìn chòng chọc vào Tiêu Vũ hỏi. Ừm. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, nhìn cao nhã, trong đầu một trận chua chua. Có cái cao phi như vậy ca ca thật tốt, đáng tiếc nàng không có, chỉ có một đần độn đệ đệ còn cần nàng bảo hộ. Kỳ thật Tiêu Nham không có chút nào ngốc, khiếu Nguyệt Lang tộc mầm móng, thành niên trước đi đến Thiên Tôn Cảnh, nếu như hắn là người ngu, trên đời này sợ cũng không có người thông minh. Tiêu Vũ quan tâm không phải là nhạy bén vẫn là ngốc, nàng chỉ là muốn hưởng thụ bị thân nhân sủng ái cái loại cảm giác này. Nàng tại Cao Phi trên người cảm nhận được một điểm sủng ái, càng nhiều hơn chính là thân cận. Dù sao Cao Phi không phải là của nàng thân nhân, rồi hay nói luận tuổi thật, nàng so Cao Phi lớn hơn nhiều, vẫn là cái đệ đệ. Vẫn ít hít vào một ngụm khí lạnh, rốt cuộc Minh Bạch Du lão vì sao sẽ cứng rắn như thế? Ở sau đó trong vòng 300 năm là tối trọng yếu chỉ có hai chuyện, ma thai xuất thế, vạn tộc đại chiến. Cái sau chỉ là có thể có thể, trước người nguy cơ gần ngay trước mắt. xử lý như thế nào ma thai, là thần thành nhất đầu nhất vấn đề, liền du lão cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. phàm là cùng ma thai có liên quan, đều đại sự hàng đầu. dù sao lần thứ ba vạn tộc đại chiến sẽ hay không xuất hiện, vẫn là ẩn số, ma thai, rất có thể tại trong vòng mấy chục năm hội vỡ tan. ký chủ chết sống không ai quan tâm, có thể ma thai nếu là tan vỡ, là toàn bộ xích nguyên đại lục tất cả sinh linh thay nạn, liền thần thành đều không thể không đếm xuể đến có thể thiên thần nhóm có thể sống sót thế nhưng lưu lại một hỗn loạn xích nguyên đại lục cùng thần thành chỉ có thiên thần còn sống kết quả kia không thể tưởng tượng a một chỉ bình thủy tinh bắn về phía vân ích tuy rằng không thích cái này khô gậy tiểu lão đầu hắn cũng chỉ là tiếp nhận rồi du lão chỉ lệnh nhân tình này cao phi vẫn là phải lĩnh đồng dạng bình thủy tinh bên trong sinh mạng chi tuyển số lượng lại bất đồng, ném cho vân ích bình thủy tinh là đầy tròn 10 giọt vân ích nhìn lướt qua lập tức thu vào trong lòng đây chính là có thể làm thiên thần động tâm bả bối đương nhiên vì 10 giọt sinh mạng chi tuyển còn không đáng được hai vị thiên thần khai chiến nhưng nếu là có cơ hội đem sinh mạng chi tuyển đoạt tới tay còn nhiều rất nhiều thiên thần nguyện ý xuất thủ tỷ cái này ba giọt sinh mạng chi tuyển cho ngươi dùng lại một chỉ bình thủy tinh xuất hiện ở trong tay đưa cho triệu anh xa xa phương thiên ngai cùng triệu đức hậu tâm giống là bị người chợt nhéo một thanh loại này kích động cảm giác đã đã lâu không có xuất hiện qua cho dù là trước bảy hăm tỉnh vận dụng chiến tranh tháo đài phương thiên ngai đều có thể làm đến tâm như chỉ thủy ngay trước vân đích mặt cho ra ba giọt sinh mạng chi tuyển cao phi ngẩng đầu nhìn hắn một cái vân đích liên tục gật đầu đón lấy ho nhẹ một tiếng vẫn làm mau chóng dùng hết đi Hắn ở thời điểm còn dễ nói, có thể tin tức nếu là chuyến đi, trong tay hắn sinh mạng chi tuyển có thể có thể bảo trụ, chịu anh trong tay sợ là rất khó bảo toàn. Nguyện ý vì sinh mạng chi tuyển xuất thủ thiên thần tuyệt đối sẽ không ít, bằng hắn thực lực chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Người đã đưa đến, nếu như không phải là hắn lời lúc đích chuẩn bị tại thiết huyết thương thành nghỉ ngơi vài ngày, chuyện tốt như thế thật đúng là chưa hẳn có thể luân lên hắn. Hắn hộ tống cao thị thân tộc đến thiết huyết, cao phi hồi báo hắn mời gọi sinh mạng chi tuyển. hắn thấy đây đã là cực kỳ phong phú. Tương lai cao phi nếu là bước vào thần cảnh, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này sản sinh tâm ma. Vân tiền bối. Ta cao ra sự, ngoại trừ người ở ngoài, còn có ai xuất lực tương đối nhiều, mấy thứ này, xin giúp ta giao cho bọn họ, tính làm tạ lễ. Cao phi trong tay thứ tốt không ít, thiên thần trở xuống, cũng không phải dùng sinh mạng chi tuyển như vậy chất bảo, một bình lớn ngũ nguyên dịch, tính là là thiên tôn hẳn là cũng sẽ hài lòng. Ta thay bọn họ nhận lấy, bất quá, Vân ích nhìn một chút trong tay cao cỡ nửa người ngũ nguyên dịch, liền hắn cũng có chút động tâm, tuy nói ngũ nguyên dịch không cách nào nói bổ sung lực, thiên thần cũng là dùng được, hơn nữa nhiều như vậy nguyên dịch, đối một cái nguyên võ gia tộc mà nói, giúp đỡ rất lớn. Ba cái tên dùng nguyên lực truyền âm báo cho cao phi. Lúc này hắn đối Cao Phi thân phận vô cùng háo kỳ, không dám tiếp tục coi thường Cao Phi. Kỳ thật, trước đó, hắn đã từng có một tia tâm động, tiện tay liền lấy ra mười mấy giọt sinh mạng chi tuyển, không để ý, có phải hay không đại biểu trong tay hắn có nhiều hơn sinh mạng chi tuyển. Quên đi, một cái có thể đem Bạch Mao sát mang theo trên người người, mặc kệ hắn tự thân thực lực nhiều chiến lệnh, vẫn ít không dám tùy ý xuất thủ, đừng nói hắn một cái, tính là 10 vị thiên thần đồng thời xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem Bạch Mao sát thế nào. Lại Bạch Mao sát năng lực thiên phú, nó nếu muốn mang theo Cao Phi đào tẩu, sợ là Du lão tự mình xuất thủ đều bắt không được. Quy một chương 258 Bạch Minh tới. Chương 258, Bạch Minh tới. "Đuổi đi mọi người, Cao Phi ngồi ở tiểu ngay giữa viện, nhìn hai cái khiếp đảm cháu ngoại gái, cùng Cao Nhã uống xoàng mấy chén." Tiêu Vũ mang theo lanh Tuyết cùng Bạch Mao Sát, liền ở tại tiền viện, kỳ thật cái tiểu viện này gian phòng không nhiều lắm, ở lên khó chịu, có thể Bạch Mao Sát cái này đồ chơi, nếu là rời Cao Phi xa, Tiêu Vũ là tuyệt đối không khống chế được. "Nhị ca, lương kiệt thật không phải thứ gì, lương ra sẽ không một người tốt." Cao Nhã đã hơi say, tiểu lượng của nàng vốn cũng không tốt, gả vào lương gia sau đó, liền cơm đều ăn không đủ no, càng chưa nói uống rượu. Mấy chén xuống bụng, mắt say lờ đờ Melly, nhìn hơi có vẻ thành thục, vô cùng quen thuộc nhị ca, Cao Nhã rốt cục bung ra cao phi, biên giới khóc vừa nói, đem lương ra mắng thành chó. Hai cô bé, vượt qua ban sơ xa lạc kỳ, ăn cậu kẹp cho vẻ đẹp của các nàng vị, rất nhanh thì trầm tĩnh lại, không còn é ngại. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng người cho các nàng nhiều như vậy ăn ngon, đặc biệt nhị nha đầu Cao Hàn, mặc dù không có nguyên võ thiên phú, bởi vì tuổi còn nhỏ, lại là cái kẻ tham ăn, rất nhanh thì đánh bạo, dám leo đến cao đầu gối, cùng Cao Phi rất là nhích gần. Hừ, ngươi nghĩ xử trí như thế nào lương ra người? Chút rượu này, đối Cao Phi mà nói, chỉ có thể coi là nhuận hầu kỳ thật hắn bình thường không thế nào uống rượu, rượu đối nguyên võ giả tác dụng rất nhỏ. Nếu là nguyện ý, chỉ cần đem nguyên lực ở trong người lưu đi một vòng, dù cho đã uống say mềm, vài hơi liền có thể đem rượu khí bức ra. nhị ca a, bọn họ đều là người xấu, rất xấu rồi. cao nhã phản phản phục phục nói lương gia làm ác, nhưng đối với cao phi hỏi, nhưng là bỏ mặc, làm như không có nghe thấy. cao phi than nhẹ một tiếng, trong đầu minh bạch đối một nữ nhân mà nói, là tối trọng yếu nam tính bất quá chỉ là mấy cái như vậy người. từ nhỏ phụ huynh, lúc còn trẻ trợ phu lớn tuổi sau con cháu, mặc kệ lương kiệt có nhiều hối đản. Dù sao cũng là cao nhã nam nhân, cái nào sợ người ta căn bản không có cầm coi nàng người xem, trong lòng của nàng vẫn là không bỏ xuống được. Đặc biệt thấy hai nữ nhi thời điểm, nhiều hơn nữa cừu hận lại có thể thế nào? Mặc kệ có bao nhiêu lý do, nữ nhân giết chồng, nữ nhi phệ trà, cũng sẽ không là làm người ta khoái chá sự tình. Quên đi, toàn bộ coi không biết, lấy triệu tỷ thủ đoạn, lương gia người đừng nghĩ tốt hơn, thậm chí muốn chết đều khó khăn, chỉ cần mình chẳng quan tâm, chính là đối với bọn họ tốt nhất nghiêm phạt. Cao Phi tại trong sân nhỏ dừng lại ba ngày, lại gặp đại ca Cao Phong. Lúc này Cao Phong Trước đen đuổi quét một cái sạch, tay khống một chi quy mô không nhỏ thương đội chống đỡ thiết huyết tiến tuổi, lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn vốn là cực kỳ ưu tú thương nghiệp nhân tài, hôm nay có cao phi chống ở phía trước, hắn chỉ dùng thời gian mấy tháng, đem cao phi lưu lại sản nghiệp tăng giá trị tài sản gần gấp 10 lần. Gần nhất thiết huyết trong thành tới không ít thiên thần. Sau bữa cơm chiều, tiểu viện dưới tầng cây, cao phi cùng tiêu vũ nửa nằm tại trên ghế nằm, cao nhã đang bận trước bận sau thêm trà giúp nước, nàng rất hưởng thụ cuộc sống bây giờ. Cao nhã kỳ thật cũng không tính ngu, thời thiếu nữ nàng tất cả có phụ huynh quyết định, căn bản không cần nàng quan tâm, cao gia suy tàn, lấy năng lực của nàng. Không phải do nàng. Có tại lương gia kinh lịch, cao nhã nhất hội xem ánh mắt, nàng biết, Nhị ca sợ là không lại ở chỗ này ở lâu, cũng không biết hắn tại bận rộn cái gì. Có thể ở thiết huyết trong thương thành, thụ như vậy xem xét, liền thiết huyết thương minh nhị đồng đều tự mình lên tiếp, đây hết thể đều là Nhị ca tháng tới, muốn có được như vậy náo nhiệt địa vị, Nhị ca nỗ lực tự nhiên rất nhiều. Một cái cả ngày ở tại nam nhân trong nhà, có thể tiền đồ đi đến nơi nào? Nàng chỉ là có chút lo lắng, rất sợ Nhị ca ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, trong lòng nàng minh bạch, nếu là Nhị ca xảy ra vấn đề, nàng hiện tại có tất cả, đều hóa thành hư không đừng xem đại ca nhìn như phong quang vô hạn, vậy cũng là bởi vì nhị ca địa vị mới có thể làm cho cao gia thương đội thông hành không trở ngại. Ừm. Cao phi lên tiếng, này mới đúng ma, mình và tiêu vũ tới thiết huyết thành, không có làm mảy may che giấu, cái đó vân đích lại biết tiêu vũ thân phận, nếu là không người đến mới có quỷ đâu. Cùng vạn tộc đại chiến so sánh với, ma thai ký chủ dễ dàng hơn hấp dẫn thần thành ánh mắt. Hiện tại những thứ này thiên thần, cũng chỉ là đi tiền trạng, chân chính người chủ sự, không biết tới sẽ là ai. đang nghĩ ngợi, một thân ảnh phiêu lạc đến trong sân nhỏ, tốc độ không nhanh, không có bất kỳ che giấu nào. Rất rõ ràng người ta liền là muốn cho bọn họ biết mình tới. Cao Phi cùng Tiêu Vũ đồng thời đứng lên, Cao Nhã có chút kinh ngạc, bất quá phản ứng của nàng không chậm, lập tức minh bạch, tới là một vị đại nhân vật, hướng về phía người khẽ gật đầu, thu thập xong vật, mang theo hai nữ nhi xoay người ly khai. Nhị Nha Cao Hoan còn gương mặt không muốn cái này cậu, nàng rất ưa thích. Bạch Tiên buổi tốt, tới chính là được xưng nhân tộc ngày đầu tiên thần Bạch minh. Bạch Minh hướng về phía Cao Phi gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, trên dưới quan sát một phen, âm thầm lắc đầu, Ma thai như trước vẫn còn, cùng hắn tưởng tượng có chút bất đồng. Tại Thần Thành nhận được Vân Ích tin tức sau đó, cả tòa thần thành đều nổ, dù lao thế nhưng nhìn tận mắt bọn họ đi vào thần cấm địa, tuy nói cái đó vào miệng là ở trên hư không đảo, cùng trực tiếp tiến nhập thần cấm địa có chút khác biệt, kỳ thật khác biệt cũng không nhiều. trăm ngàn năm qua, thông qua hư không đảo tiến nhập thần cấm địa thiên thần cũng không ít, có chút xác thực còn sống, trả lại cho ngoại giới truyền không ít tin tức, có thể sống mà đi ra thần cấm địa, tương tự là một cái cũng không có. các ngươi là đi như thế nào xuất thần cấm địa? Bạch Minh không khách khí, trực tiếp hỏi. không biết, đầu tiên là thụ bạo thạch sơn quân công kích, chúng ta vừa đánh vừa trốn, đống nhiên cồn phong thét, cắt bay đã chạy, bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Cao Phi giảng thuật một đoạn kinh tâm đạo phách hiểm tử nhưng vẫn còn sống cố sự. Tiêu Vũ cúi đầu, hết sức chăm chú cùng tự mình đạo thụ, trong cơ thể không có chút rung động nào để cho mình ở vào một cái hoàn toàn bình tĩnh trạng thái. Nàng không nghĩ ra, Cao Phi vì sao không muốn nói lời nói thật. Bất quá nàng thừa nhận, Cao Phi nói cố sự rất tinh hay, ít nhất so với bọn hắn chân thực kinh lịch muốn đặt sắc kích thích nhiều. Được rồi, biết các ngươi không dễ dàng. Bạch Minh sống nhiều năm như vậy, nhã lực tự không cần phải nói, Cao Phi vẫn là quá non, cố sự mặc dù không tệ, muốn đã lừa gạt Bạch Minh là tuyệt đối không thể. Cũng may Bạch mình cũng không có ở trên mặt này quân quýt, đã người ta không muốn nói, hắn cũng sẽ không hỏi lại, thần trong cấm địa bất kỳ tin tức gì, đều là phi thường có giá trị, có giữ lại rất bình thường, chỉ cần không đốc, không ai nguyện ý đơn giản đem thần trong cấm địa hữu dụng tin tức nói cho người khác biết. Đừng nói giống Cao Phi như vậy còn sống trở về, tính là những thứ kia bị nhốt ở bên trong tiên thần, mỗi chuyển quay lại một cái tin tức, đều sẽ có yêu cầu. Chính bọn nó không hưởng thụ được, lại hy vọng những tin tức này lại tới giá trị, có thể tính tới hậu thế, có thể gia tộc của mình trên người. Vì thế, hàng năm thần thành cần phải bỏ ra cực kỳ có thể xem chất bảo. Cao Phi, Tiêu Vũ Các ngươi có tính toán gì không?" Bạch Minh hỏi, đây mới là hắn lần này đến đây mục đích thực sự. "Thấy Tiêu Vũ, đừng nói Bạch Minh, tính là du lão nhức đầu lắm, trừng phạt không được thậm chí chửi không được, trong giận nàng, trực tiếp cho nổ Ma Thai, tuy rằng không là đồng quy vô tận, thần thành phiến phất tuyệt đối không nhỏ." "Ma Thai, tại thần thành thiên thần nhóm thai nạn hàng ngũ bên trong, là cùng bạn tộc đại chiến cung cấp, được xưng là thiên thai cấp "Thiên hai cấp hai nạn, tử thương không phải là hàng tỷ sinh linh, chính là trăm nghìn vị thiên thần, đối xích nguyên đại lục mà nói, một lần thiên thai cấp hai nạn, cần hơn 1000 năm thời gian mới có thể làm cho xích nguyên đại lục hồi phục sinh cơ." Còn có thể có tính toán gì không? Nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian rồi hay nói, sau đó đi thần thành ở lại, dù sao Ma Thai là rất nguy hiểm, Sinh Nguyên Đại Lục trên có thân nhân của ta, cũng có Tiêu Vũ thân tộc. Hơn nữa bên trong tòa thần thành tiên thần vô số, thực lực cường đại, tính là Ma Thai vỡ tan, có các ngươi những thứ này các tiền bối tại, chúng ta cũng có thể an tâm nhiều." Cao Phi thuận miệng nói rằng. Bạch Minh mặt đều đen, "Tiểu tử này có đồ ca. Cao Phi, ngươi đừng quên, trước ngươi thế nhưng đã đáp ứng Du lão, ngươi Cao thị thân tộc, Du lão mời người giúp ngươi tìm được, mang về thiết nguy thành, trước đây nàng đáp ứng ngươi, tất cả đều làm tròn." Bạch Minh nói rằng trong mắt mang theo một tia uy hiếp, La A, du lão quả nhiên là thủ tín người. bất quá bạch tiền bối, chúng ta dường như rất thủ tín. Cao Phi cũng không sợ bạch minh, cái này vốn là bàn điều kiện, tự nhiên thế nào hung ác thế nào đàm luận. Đại ca Cao Phong tinh tại Thương Đạo, hắn đã từng nói, trả giá không sợ hung ác, nguyện ý trả giá mới là thật người mua. Ngậy! bạch minh bị chặn đi trở về, Cao Phi nói không sai. trước đây du lão bàn điều kiện thời điểm, chính là để giúp trợ xem xét Cao thị thân tộc là điều kiện, đổi lấy Cao Phi đi theo Tiêu Vũ đồng thời tiến nhập Thần Cấm Địa. dù lão làm đến, nhưng nhân gia Cao Phi làm đến. chỉ là ai có thể nghĩ tới? Cao Phi cùng Tiêu Vũ ở lại sống theo thần trong cấm địa đi ra, hơn nữa đi ra ngoài rất nhanh. Điều này làm cho Bạch Minh không thể không nghĩ càng sâu một tầng, chẳng lẽ nói, thần trong cấm địa một ít sinh linh cảm giác được Ma Thai tính nguy hiểm, không muốn thu nạp cái này mầm tai họa, vì đem bọn họ đổi ra, liền thần cấm địa quy tắc đều có thể cải biến. Nếu thật sự là như thế, Ma Thai nguy hại sợ là nếu để cao một cấp bậc. Ma Thai xuất hiện không phải là một ngày hai ngày, theo Tiêu Vũ vừa ra đời thời điểm, Tiêu Hà liền phát hiện không đúng, thần thành đã sớm nhận được tin tức, khi đó mọi người liền tại tranh luận, nếu như thừa dịp Ma Thai mới thành lập thời điểm, trực tiếp cho nổ nguy hại có phải hay không nhỏ hơn trên lý thuyết là không có vấn đề ai có thể không muốn gánh chịu cái này hậu quả thiên thần kéo lên ra so phàm nhân còn phải phiền phức kết quả mắt thấy ma thai càng lúc càng lớn bên trong dựng dục tâm ma càng ngày càng nhiều cũng không có tranh luận ý nghĩa đến lúc này ai dám trực tiếp phá tan ma thai cho đến ngày nay ma thai đã không phải là nói ngươi muốn đánh phá liền đánh vỡ ma thai không chỉ mình ở phát triển còn giúp trợ ký chủ phát triển lấy cung cấp cho chúng nó tốt hơn dựng dục hoàn cảnh coi tiêu vũ trở thành thiên thần thời điểm muốn trước thời hạn phá tan ma thai ngươi được trước làm mất tiêu vũ mới được đừng nói cái gì tiêu vũ là vô tội Thần thành thiên thần nhóm không quan tâm, có thể tiêu hà tham dò qua, tiêu vũ thực lực so trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều, hơn nữa rất thiện trường chạy trối chết, muốn đánh rất nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là tiêu vũ rất phân rõ phải trái, tuy rằng bình thường náo chút ít tính khí, đều tại có thể tha thứ trong phạm vi, tất cũng không kể để cái nào đi chịu chết, muốn để cho nàng bình tâm tính khí đều là không thể nào. Tiêu Vũ, chịu tiến nhập thần cấm địa, cho dù là rất bị động, rất không tình nguyện, bất kể nàng nói tới yêu cầu gì, thần thành thiên thần nhóm đều nguyện ý đón lấy, nàng về điểm này tiểu tính khí căn bản là không tính là chuyện. Quy 1 chương 259, điều kiện. Chương 259, điều kiện. Bạch Minh không có như thế nào cùng Cao Phi đã từng quen biết, trước tại thần thành thời điểm, nhiều là thông qua thủy mạc chiến ký, xem đến Cao Phi kinh diễm biểu hiện. Mà cái thủy mạc chiến ký còn chưa phải là hiện trường, hắn cũng không có Du lão năng lực, đem thần hồn của mình dung nhập vào hư không trong đảo. Hắn là sau khi sự việc xảy ra, cùng mấy vị khác chiến thần, đồng thời quan sát Du lão hình ảnh đi lại. Bất kể Cao Phi biểu hiện có nhiều kinh diễm, dù sao nơi đó là hư không đảo, phát sinh hết thảy đều là giả. trăm ngàn năm qua, sinh nguyên đại lục lên tuyệt đỉnh thiên tài cũng không nhiều. Rất nhiều cái gọi là thiên tài, tại trong thực chiến, biểu hiện một bước mơ hồ. Danh khí cũng không có nghĩa là thực lực, chỉ có đi qua chiến đấu khảo nghiệm thiên tài mới thật sự là thiên tài. Hai lần vạn tộc đại chiến, tạo cho rất nhiều truyền kỳ, đồng thời cũng để cho rất nhiều thiên tài tồn lạc. Có thể du lão, bạch minh những thứ này sống sót thiên thần, tại danh khí lên xa so ra kém phi tư, Huyền Thành, Thiên Nguyên những cường giả này, có thể ngươi quay đầu lại nhìn một chút, hôm nay những cái được gọi là các tộc đệ nhất cường giả ở nơi nào? Năm đó Huyền Thành công nhận đệ nhất thiên hạ, đến bây giờ liền bóng người cũng không thấy, liền một phấn đều không còn lại. Thiên Nguyên liền càng không cần phải nói Có thể hắn không tính là là cái chết thực sự, thế nhưng cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Nhưng thật ra Tam đại cường tộc bên trong thoạt nhìn yếu nhất Phi Tư, nhưng lưu lại hư không đảo cái này thần kỳ tạo vật thế giới. Không quản bọn họ như thế nào có danh tiếng, nói cho cùng, đều là mấy cái người chết, hoặc nói là nửa chết người, so với những chuyện lật vật kia số tới, danh khí có tác dụng cái gì a? Sinh nguyên đại lục đều là như thế, càng đừng cầm hư không đảo, không cần quá lâu, gần nhất 1000 năm bên trong, xuất hiện ở hư không đảo cấp độ chuyển kỳ thiên tài liền có vài chục trên trăm cái, biểu hiện so cao phi càng kinh diễm không phải số ít, có thể những thứ kia đều là giả coi trong bọn họ gần một nửa người xuống ly khai hư không đảo trở về bổn nguyên thời điểm những cái được gọi là kinh diễm cử chỉ lại bình thản trở lại giả thật không đương nhiên trong những người này xuất ra mấy vị chân chính truyền kỳ đến nay nhưng hiểu rõ sinh động tại thần thành sự thực chứng minh thông qua hư không đảo khảo nghiệm nguyên võ giả thành là chân chính truyền kỳ tỷ lệ muốn cao hơn nhiều xích nguyên đại lục đây là hư không đảo được coi trọng một nguyên nhân khác được rồi các ngươi nghĩ muốn cái gì bạch minh sống lâu như vậy lại được xưng là giả hoạt nhất trong chủng tộc đệ nhất nhân trong đầu như gương sáng không phải là muốn đòi hỏi chỗ ta lấy thần thành thực lực, chỉ cần bọn họ mong muốn, thần thành liền nhất định có thể cầm ra được, ngoại trừ giải quyết ma thai ở ngoài, Bạch Minh Nghị không ra bọn họ có thể đưa ra có nhiều quá mức yêu cầu. Cao Phi quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ, Tiêu Vũ khẽ lắc đầu, nàng không có gì mong muốn, trước đã đề cập qua yêu cầu. Để thần thành xem xét Tiêu Nham, kỳ thật điều kiện này cũng không tính điều kiện, Tiêu Nham là Khiếu Nguyệt Lang tộc môn mỏng, tính là nàng không nói, Tiêu Hà sẽ dốc toàn lực xem xét. Hôm nay nhiều thần thành chiếu cố, hắn đường hội càng thêm thông thuận, chỉ là tiểu tử kia chưa hẳn cảm kích. Đừng xem Tiêu Nghiêm tại Tiêu Vũ trước mặt giống cái tiểu đệ đệ, tiểu tử kia trong đầu kiêu ngạo rất, khiếu nguyệt lang tộc giống được đều rất kiêu ngạo, như không phải là vì sợ tự mình thương tâm, hắn căn bản sẽ không tiếp thu người khác chiếu cố. Hắn tiếp thu Tiêu Vũ chiếu cố, không phải là bởi vì đánh không lại tỷ tỷ, chỉ là sợ tỷ tỷ thương tâm mà thôi. Tiêu Vũ cái gì đều không muốn, Cao Phi rất khó xử, cùng Tiêu Vũ giống nhau, nên muốn hắn đã lướt qua. Cao thị ngoại trừ Cao Phi ở ngoài, những người khác đều là người thường, không có nguyên võ thiên phú, thọ mệnh cũng sẽ không quá dài, đừng nói thần thành du lao đã làm ra hứa hẹn, một cái triệu anh là có thể bảo đảm Cao thị đời thứ ba không có có đủ thực lực, như thế nào đi nữa xem xét là vô dụng, Cao Phi thế hệ này còn dễ nói, hạ hai đời nếu là xuất mấy cái không có não, tự mình tìm đường chết, loại này là sự tỉnh, tại Yên Hoa thành thời điểm, Cao Phi chỉ thấy qua rất nhiều. Ta có cái cháu ngoại gái, thiên phú cũng không tệ lắm. Cao Phi suy nghĩ trong lát, ngoại trừ cao duyệt sự tỉnh, hắn thực sự nghĩ không ra yêu cầu gì. Tiến nhập thần cấm địa, tại người khác xem ra, là kết cục chắc chắn phải chết, kỳ thật cầm không đề cập tới yêu cầu không có tác dụng gì, nếu như không chết, Cao Phi cảm thấy, lấy tự mình thực lực, cao thị tương lai cần phải giao đến trong tay người khác cả. Không thành vấn đề ta có thể mang nàng đi thần thành, lão sư theo nàng chọn. Bạch Minh vũ bộ ngực nói rằng, tính là để du lão thu làm đệ tử, không là không thể nào chuyện. Không cần, cho nàng đầy đủ tài nguyên tu luyện là được rồi. Nói tới đây, Cao Phi tự mình đều cảm thấy buồn cười, hắn lưu lại nguyên thạch, đủ cháu ngoại gái tu luyện tới tôn giả cấp, cho dù là thấp nhất thất cấp tôn giả, Cao Duyệt cũng có năng lực tự mình kế tục thu thập tài nguyên tu luyện. Được. Bạch Minh thông khoái đáp ứng. Cao Phi rất phiền muộn, chuyện này căn bản là không tính là điều kiện tốt đi. Bạch Minh nhìn một người, hai thằng nóc này, quả nhiên vẫn là quá non liền ra điều kiện cũng sẽ không, xem ra chính mình muốn giúp bọn hắn một chút. Bạch Minh tự nhiên không phải là chân bảo nhiều không cần hướng ra phía ngoài đưa, hắn chỉ là không nghĩ Cao Phi sinh lòng và khí, mà thay sự tỉnh kéo càng lâu, lại càng để cho bọn họ lo lắng. Hơn nữa, chân bảo cũng không phải Bạch Minh xuất, là toàn bộ thần thành tất cả thiên thần cộng đồng bỏ vốn. Theo có lịch sử ghi lại tới nay, Xích Nguyên Đại Lục cùng Ngoại Vực Thần Thành Thiên Thần Nhóm vẫn là lần đầu tiên như vậy đoàn kết. Đây là hai bình ngũ nguyên dịch, tuy rằng tác dụng không lớn, đặt ở trong tay cũng có thể bổ sung thể lực cùng nguyên lực. Hai bình một người cao thật lớn bình thủy tinh xuất hiện ở trước mắt, Bạch Minh cười híp mắt nói rằng. Dư tiên sinh tài phú rất nhiều, không ai liệu sẽ nhận, có thể thần thành tài phú, tương tự không thể coi thường. Mấy trăm tiên thiên thần, hơn 1.000 năm tích lũy, nếu là bàn về tuyệt đối số lượng, nhất định phải viễn siêu dư tiên sinh. Đây không phải là cá thể thực lực vấn đề, dư tiên sinh không cách nào rời xa nông sông. Hắn năng lực cường thịnh trở lại, thu thập được chân bảo cũng là hữu hạn. Thông minh hà lớn hơn nữa, và toàn bộ sích nguyên đại lục so với, nhỏ đến đáng thương. Đây là 200 tích sinh mạng chi tuyển, lại là hai cái tiểu bình thủy tinh, chỉ là nhỏ rất nhiều. Xem hai người nhận lấy sinh mạng chi tuyển, bạch minh mí mắt trực Thứ này cùng Nũ Nguyên Dịch bất động, Nũ Nguyên Dịch đối Bạch Minh mà nói, tác dụng không lớn, có cũng được không, có cũng được, chủ yếu vẫn là cho trong gia tộc hậu bối, sinh mạng chi tuyển, đối Bạch Minh như vậy thiên thần cũng là cực độ tốt. Trên thực tế, Bạch Minh là để lại hậu thủ, lần này thu thập chân bảo vật tư, ở tại thần Thành thiên thần, mỗi người đều cống hiến ra một giọt sinh mạng chi tuyển, không, có tự nghĩ biện pháp đi đổi. Cho nên, Bạch Minh lấy ra cũng không phải toàn bộ. Lần này Bạch Minh thụ chúng thiên thần chỗ nâng, cùng Cao Phi, Tiêu Vũ bản điều kiện, thế nhưng làm đủ chuẩn bị, kết quả phát hiện, cái này hai thật đúng là thái điệu nếu như không là để cho an toàn, bạch minh sẽ đem lấy ra vật chém, nửa mất một nửa. đây là một đối tử điện huyền thiên giản, đỉnh cấp nguyên khí, ngoại trừ không có khí linh ở ngoài, vũ khí hạng nặng bên trong, nó là rất tốt đẹp. một đôi dài hơn một thước tử sắt hai giản xuất hiện ở trước mặt, bạch minh không có để dưới đất, thứ này quá nặng, chỉ muốn rời khỏi hai tay của hắn, có thể trực tiếp đem mặt đất đập ra lỗ lớn. tiểu vũ đưa tay tiếp nhận, cầm trong tay nặng chỉnh chỉnh, phi thường tiện tay, một tia đạo lực đưa vào giản bên trong, dài một thước hai giản trong nháy mắt dài gấp đôi, hai giản lên điện quang lượn riêng là cầm trong tay, tự khiến người sản sinh một tia tim đập nhanh cảm giác, bảo buổi tốt vì sao không có khí linh? cao phi không hiểu hỏi trong lòng hắn minh bạch bạch minh này một là đưa chỗ tốt bàn điều kiện hai là đốc xúc bọn họ lần thứ hai tiến nhập thần cấm địa đã như vậy hắn đương nhiên sẽ không cùng bạch minh khách khí bạch minh cười khổ một tiếng quả nhiên là hai cái thái điệu cái gì cũng đều không hiểu a có khí linh đúng là thần khí chân chính thần khí toàn bộ xích nguyên đại lục cũng không có vài món hơn nữa khí linh là muốn nhận chủ không phải là các ngươi tự tay hàng phục khí linh không thể là các ngươi sử dụng bạch minh nói rằng thần khí trách chủ cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ cũng không có thần ký như vậy Nếu như không thể để cho khí linh tán thành, chịu phục, tự nhiên không cách nào đạt được thần khí nhận đồng. Không chiếm được khí linh nhận đồng, thần khí nơi tay, còn không bằng thông thường nguyên khí càng tiện dụng, khí linh là có tự mình suy nghĩ, tại nó không đồng ý tình huống của ngươi hạ, không chỉ không có giúp đỡ, còn có thể quấy rối. Đây là thiên ti trần, có thể gián ngắn, có thể cương khải nhu. Lại là một cái đỉnh cấp nguyên khí, mặc dù không có khí linh, cái này hai kiện nguyên khí cũng có thể xưng là nửa thần khí. Hai kiện nguyên khí, hai kiện nguyên giáp, số lượng đông đảo đủ loại thiên tài địa bảo, Bạch Minh lần này có thể nói là thành ý chân đấy ít nhất tại Cao Phi cùng Tiêu Vũ xem ra là như vậy, thấy bọn họ ngoài ý muốn, kinh hỉ cùng thỏa mãn nhã thần, Bạch Minh càng vui vẻ hơn, hắn lấy ra vật vẫn chưa tới chuẩn bị trước một phần ba, hai vị còn thỏa mãn, có thể nghĩ tới chúng ta đã đều tận lực là hai vị nghĩ tới, nếu là còn cảm thấy có cái gì thiếu, cứ việc nói ra. Đối mặt hai cái không có gì kiến thức thái điều, Bạch Minh có loại tài đại khí thô cảm giác, chuyện giống vậy, nếu là đặt ở trên người hắn, hắn có thể đem thần thành cái hố phá sản, tiến nhập thần cấm địa, nhiều hơn nữa chuẩn bị đều không quá đáng, ngoại trừ những thứ kia lầm vào thần cấm địa thiên thần ở ngoài, tất cả chủ động tiến vào đều là tan hết ra tài, làm đủ chuẩn bị. Phải biết, một cái đỉnh cấp thiên thần thế gia, tích lũy hơn 1.000 năm tài phú, so với hắn vừa rồi lấy ra vật nhiều gấp bội đều là bình thường. Cao Phi cùng Tiêu Vũ lẫn nhau, hai người đồng thời lắc đầu, thần thành thành ý thực sự quá đủ. Nơi đây tuyệt đại bộ phân vật là bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, tính là muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi, cũng không biết hẳn là muốn điểm cái gì. Bạch trong sương mù, lãnh Tuyết thay hai người gấp gáp, làm sao lại hài lòng đây? Phải biết, Cao Phi không chỉ muốn đưa Tiêu Vũ cái này mà thay ký chủ, còn thuận lợi đem bạch ma sát loại này thiên thần thiên địch đưa vào thần cấm địa, đưa ra điều kiện lại hả khác. Thần Thành sẽ đồng ý đưa tới cửa chúc đánh, ở lại cũng sẽ không gõ. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Lãnh Tuyết thậm chí không dám nhắc tới yêu cầu. Nhiệt Huyết Tộc tuy rằng đem Lãnh Tuyết đưa vào Thần Cấm địa, có thể mục đích là bất đồng. Cao Phi không chỉ có thể hướng Thần Thành ra điều kiện, đồng thời cũng có thể hướng Nhiệt Huyết Tộc ra điều kiện. Nhiệt Huyết Tộc rất nghèo được rồi, bọn họ cũng không có Thần Thành giàu có như vậy. Cứ như vậy đi. Gặp Tiêu Vũ không có yêu cầu gì, Cao Phi thu hồi vật, hài lòng nói, đừng xem trước hắn tại lối rẽ lên mò được không ít thứ tốt, ngoại trừ sinh mạng chi tuyệt ngoại, vô luận là số lượng vẫn là chủ loại, so Bạch Minh đưa tới vật kém xa. Những tài phú này. Nếu là có thể đổi thành tiền vàng, có thể đem thiết huyết thương minh đều mua lại. Tốt, đã hai vị đều rất hài lòng, chúng ta đây có thể khởi hành. Bạch Minh hỏi. Được. Quy một chương 260, quân trọng. Chương 260, quan trọng. Nói là cùng đi hộ tống, còn không bằng nói là áp đưa. Dọc theo đường đi, Bạch Minh đối hai người chiếu cố có thể nói là cẩn thận. kỳ thật không có gì có thể chiếu cố, liền phi thảm đều không dùng, tiêu vũ trực tiếp mang theo cao phi phi hành ở trên trời, thiên thần tốc độ phi hành muốn so phi thảm nhanh hơn nhiều. Nguyên bản Cao Phi còn muốn lấy Lãnh Tuyết làm m cớ, kết quả Bạch Minh so với hắn càng thẳng thắn, trực tiếp mang theo ba người, bay vừa nhanh hai ổn, so Tiêu Vũ mang theo một cái người còn phải nhẹ nhõm, nhắn hiệu lâu đời thiên thần, nội tình là dày, thực lực cường đại, thật không là thổi phồng lên. Nhấc lên hai vị khác, Cao Phi càng là gương mặt không vui, có thể Lãnh Tuyết tại này kiện sự tình phi thường kiên trì, đã Cao Phi đáp ứng rồi lãnh hỏa, nàng liền không cho phép Cao Phi đổi ý. Kỳ thật lấy Cao Phi thực lực hôm nay, gắng phải đổi ý, phất miêu, nghiêm tố hai người là không thể ra sức, tính là cộng thêm Lãnh Tuyết cũng giống vậy. Nhưng thật ra Bạch Minh rất vui vẻ. Hắn nguyện ý mang theo ba người, Cao Phi rất bất đắc dĩ à? Đối Bạch Minh mà nói, nhiều mấy cái chủ động nguyện ý tiến nhập thần cấm địa nguyên võ giả, không quản thực lực của bọn họ như thế nào, không quản mục đích của bọn họ là cái gì, nói chung là chuyện tốt. Dọc theo đường đi, cũng không biết hắn và ba vị nguyên tố tộc hậu duệ có giao dịch gì, thoạt nhìn chung đụng tương đối khoái trá. Tiên Lộ, quả nhiên cùng lần trước Cao Phi đi lối rẽ hoàn toàn bất đồng, hoàn cảnh thoạt nhìn có chút cùng loại, Cao Phi lại không cảm giác được chút nào nguyên lực cùng đạo lực, một cái khắp nơi đều là vân vụ còn được lên, vắng lặng một cách chết chóc, không cảm giác được chút nào hơi thở sự sống. Cứ cho tiết Lộ nói là tự lộ còn tạm được. Nơi đây không có mạng sống, không có chân bảo, thỉnh thoảng có thể thấy một tia hắc tuyến, Bạch Minh luôn có thể trước một bước né tránh, những thứ này hắc tuyến chính là đại danh đỉnh đỉnh không gian liệt phùng. Kỳ thật nói một cách thẳng thừng, Thiên Lộ chính là một cái không ổn định đường hầm không gian, nó là thế nào hình thành, liền Bạch Minh nói không rõ. Tại mấy ngàn năm trước, một vị tiên thần thỉnh thoảng tiến nhập Thiên Lộ, tìm được thông thiên trụ, tiến nhập vực ngoại, phát hiện tiến nhập thần cấm địa đường tắt. Không sai, chính là đường tắt, ngoại trừ thông qua vực ngoại, tiến nhập thần cấm địa còn có cách thức khác, chỉ là con đường kia nguy hiểm hơn gian nan, đồng thời còn cần rất lớn vận khí mới có thể phát hiện có này đừng tắt, đến ngoại vực thần thành, chỉ cần ngươi là gan khá lớn, tùy thời đều có thể tiến nhập thần cấm địa. Cùng nhau hữu kinh vô hiểm, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hai tay sờ soạn thông thiên trụ, lại mở mắt thời điểm, mọi người đã đến vực ngoại. Cao phi lần thứ hai thấy được này tòa hoành xá thu thần thành, lúc này đây, thấy không còn là ảo giác, mà là chân chính thần thành. Cùng nhau khổ cực, nên tiếp hắn hai vị, ở trên hư không trong đảo đều từng thấy, du lão cùng nhị đông, du lão, nhị đông tiền bối, khách khí, chưa nói tới khổ cực. Cao phi dọc theo đường đi đều là tiêu vũ có hắn, ngoại trừ kình phong đập vào mặt, căn bản chưa nói tới khổ cực. Tuy nói hắn hiện tại đã không phải là thiên thần, thiên tôn thực lực, vẫn là không quan tâm về điểm này tình phong. Còn ăn uống các loại vật vặt, lại thêm không nói chơi, một tháng không ăn không uống, cũng sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì. Hơn nữa, lấy Cao Phi cùng Tiêu Vũ bây giờ thân ra, tính là cầm lũ nguyên dịch coi như ăn cơm, đủ bọn họ ăn một đoạn thời gian. Như vậy, mấy vị mời đi theo ta. Dù lão không chuẩn bị khách khí, lần trước ở trên hư không trong đảo đưa Cao Phi cùng Tiêu Vũ tiến nhập thần cấm địa, chúng thiên thần thế nhưng thở phào một cái, chúc mừng ba ngày, đón lấy là có thể có thể đến lần thứ ba vạn tộc đại chiến làm chuẩn bị. Cái nào nghĩ đến? vui vẻ kính nhi còn không có qua mây liền truyền đến cao phi cùng tiêu vũ xuất hiện tin tức lấy thần thành hệ thống tình báo cao phi cùng tiêu vũ còn không có bay đến thiết huyết thương thành du lão cũng đã nhận được tin tức thật không khách khí liền mời bọn hắn đi thần thành nghỉ ngơi chốc lát lời khách khí cũng không có du lão phía trước dẫn đường trực tiếp hướng thần cấm địa phương hướng bay đi bay ra ước chừng nhìn dám nơi du lão ngừng lại trước mắt thanh sơn lục thủy cổ thụ thương thiên mặc dù là gặp qua rất nhiều mỹ cảnh cao phi cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái mỗi lần hô hấp đều có thể cảm nhận được nhàn nhạt đại đạo khí tức kỳ quái đã có như thế địa phương tốt thần thành tại sao muốn xây ở ngoài ngàn dặm ngược lại không phải là nói thần thành hoàn cảnh không tốt thế nhưng dưới so sánh nơi đây rõ ràng cao hơn du lão cười nhạt một tiếng hắn tự nhiên đã sớm nhìn ra cao phi nghi hoặc nơi đây chính là thần cấm địa một cái nhập cầu. thần cấm địa không phải là ngươi nghĩ tiến là có thể tiến mặc dù có rất nhiều thủ đoạn có thể tiến nhập bình thường nghĩ muốn đi vào nhưng không dễ dàng nếu là có thần cấm sư ngụ, chỉ cần có thể tìm đối sát biên giới mặc kệ thực lực cao thấp đều có thể nhẹ nhõm tiến nhập lúc bình thường không có chút thủ đoạn ngươi liền thần cấm địa ở nơi nào cũng không tìm tới lão. Nhị Đông đồng thời xuất thủ, đạo lực toàn bộ khai hỏa, xa xa mây quận mây tan, gần bên cuộn phong đạo thét, vũ khí mọc thành bụi. Thoạt nhìn hai người cùng không phải mái, đủ qua một khắc đồng hồ, trước mắt mọi người không gian, từng đợt ba động, lộ ra một cái cao cỡ nửa người, hình chứng như chiếc gương vậy vẫn. Trong quá trình này, Bạch Minh sách theo ba người, vẫn không núp ních, một điểm đưa tay hỗ trợ ý tứ cũng không có, mắt còn bất chợt nhìn về phía Cao Phi cùng Tiêu Vũ. Đây là bị người coi phạm nhân đối đãi, sợ bọn họ lâm trận lùi bước. Mau vào, ta không kiên trì được bao lâu. Nhị Đông trên mặt che kín mùi hôi dị, song trưởng run nhẹ nhẹ nơi đây đã là thần cấm địa vào trong miệng suy yếu nhất không gian, hai gã thiên thần toàn lực làm vẫn như cũ có chút miễn cưỡng bảo trọng. Dù lão trầm giọng nói rằng tái kiến cái gì tự nhiên là sẽ không nói tốt nhất vĩnh viễn không thấy. Thần cấm địa là tất cả thiên thần tâm bệnh ngoại trừ truy tìm đại đạo siêu tầm chân bảo ở ngoài hôm nay lại thêm một người công năng ma thai đất lưu đài. Thần cấm địa không chỉ khó tiến còn ra không được là một cái hoàn mỹ nơi phong ấn. Về phần sau đó tiến nhập nơi đây thiên thần hội ngộ đến càng nhiều hơn phiền thức vậy lành phải vậy ngoại trừ thần cấm địa ngoại, dù lão không ra biện pháp giải quyết tốt hơn ma thai loại này thiên hai. Bảo trọng. Cao Phi lên tiếng, không chờ hắn chui vào thông đạo, Bạch Minh hơi vung tay, ba vị nguyên tố tộc hậu duệ bị hắn ném vào. Đây cũng không phải là Bạch Minh ý tứ, là lãnh Tuyết chủ động. Chui vào thông đạo, cái loại này thần kỳ cảm giác lần thứ hai xông lên đầu, miệng to hô hấp thần trong cấm địa đặc hữu khí tức, trở lại từ đầu thời điểm, sau lưng cái lối đi đã hoàn toàn đóng. Nghi, bọn họ có thể ở bên ngoài mở ra thông đạo, vậy có phải hay không đại biểu cho người ở bên trong cũng có thể theo cái lối đi này trở lại? Cao Phi ý tưởng đột phát, tuy rằng cảm thấy ý nghĩ như vậy không quá đáng tin cậy, nhưng cũng là một cái ý nghĩ à. Không cần suy nghĩ đó là không có khả năng từ bên ngoài mở ra thông đạo là đơn hướng chỉ có thể vào không thể ra đây không phải là lỗ thủng là những thứ kia nhân công trí năng cố ý gây nên chỉ còn lại có hai người tiêu vũ cảm giác tốt hơn nhiều nàng không thích cùng không liên hệ người cùng một chỗ ngoại trừ cao phi cùng tiêu nham, cho dù là nhìn nàng lớn lên tiêu hà trưởng lao bên người nàng sẽ cảm thấy khó chịu rất khó nói là vì sao loại này khó chịu là từ đấy lòng thấu đi ra ngoài tiêu hà trưởng lao cho rằng đây là ma thai không thích bọn họ tiêu vũ mới có cảm giác như vậy nhưng vì cái gì tại tiêu nham cùng cao phi trên người lại có một loại rất thoải mái khí tức chẳng lẽ nói đạo mà thái thích bọn họ. Tiêu Vũ đối thần cấm địa giải rất nhiều, trước đây không biết nhân công chí năng tồn tại, hiện tại biết, Tiêu Vũ có 90% chắc chắn, cái này kỳ quái không gian là do những người nhỏ này trường khống. Chúng ta đi đi nơi đâu? Cao Phi biết, Tiêu Vũ so với hắn hiểu rõ hơn nơi đây, may đầu hỏi Tiêu Vũ. Nơi nào đều không cần đi, ở chỗ này chờ đợi xem, ngươi nói những người nhỏ này có thể hay không chủ động đi tìm tới. Tiêu Vũ không dám khẳng định, ngược lại đã tiến đến, không nhất thời vội vã, còn lénuyết bọn họ, gặp tự nhiên giúp bọn hắn một chút, nếu là không có gặp phải, chỉ có thể nhìn bọn họ vận khí của mình tốt xấu. Cao Phi đáp ứng lãnh hỏa, dẫn bọn hắn tiến nhập nơi đây, tán thành tại thích hợp thời điểm giúp đỡ một thành, có thể nàng và Cao Phi không phải là bảo mẫu, cũng không thể lực ở đây làm bảo mẫu. Tại thông đạo mở ra đồng thời, Hồng Hải Nhi các loại một nhóm nhân công trí năng cũng đã thông qua đủ loại giám sát thiết bị phát hiện, loại thông đạo này bình thường xuất hiện, hàng năm đều có mấy lần, có đôi khi sẽ có người tiến đến, càng nhiều hơn thời điểm, đi vào làm một cái hoặc vài món thiết bị, tại trong phạm vi nhất định mà vật, đối loại chuyện này, thấy bình thường, nhân công trí năng cũng không thèm để ý, không trái với trước kia lưu lại thiết định. Mấy vị thiên thần hợp lực, tạm thời mở ra thông đạo muốn thông qua bọn họ cái gọi là nguyên khí chiếm tiện nghi, căn bản không thể nào. đừng nói bọn họ cái gì đều không vứt được, tính là có thể mò được, không có khả năng lấy đi. nhân công trí năng theo thời gian cũng ở đây tiến hóa, chỉ là loại tiến hóa này tốc độ phi thường chậm, vẫn không có thể tiến hóa xuất hoàn chỉnh tâm tình. hôm nay cái gọi là tâm tình hệ thống đều là nhân công thiết định, thoạt nhìn tựa hồ rất chân thực, kỳ thật vẫn là chỉnh tự. tiến hóa ra một tia tâm tình, đã để những thứ này nhân công trí năng càng thêm nhân tính hóa. chúng nó thậm chí hội làm ra rất nhiều tại thiết định cho phép trong phạm vi, chỉ có sinh mệnh có trí tuệ mới có thể làm đi ra ngoài buồn chán hành động. Cái này tại số lượng số hiệu, hỗn độn số hiệu các loại trình tự bên trong là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Trước mắt, 12 cái màn hình lớn sáng lên, Hưng Hải Nhi, lần trước quái nhân kia lại nữa rồi. Mắc mớ gì tới ngươi, hắn tổ hợp gen có chuyện, cũng không tại đặc lệnh ba cái bên trong, đưa hắn đi ra ngoài là căn cứ đặc lệnh người ngoài biên chế thiên chấp hành. Hưng Hải Nhi mà không thay đổi nói rằng, tại tuyệt đại đa số thời điểm, những thứ này nhân công trí năng lập thể hình chiếu, đều là cơ khí mặt, chỉ có tiến hóa tâm tình đi đến nhất định điều kiện thời điểm, mới sẽ có vẻ càng thêm nhân tính hóa. Lần này theo như cái nào đầu chỉ lệnh vận hành. Phổ lệnh phụ ra lệnh, đặc lệnh, vẫn là tiến hóa lệnh. Cụ hỏi, khác lấy lưu lại nhân công trí năng chỉnh tự là hoàn mỹ, bất kể là cái nào thế giới, cái nào chủng tộc, cũng không thể biên chế xuất hoàn mỹ vô hạ chỉ lệnh chỉnh tự. Tại vũ trụ, đủ loại kỳ quái hoàn cảnh, kỳ quái sinh vật, ù lùn, không ai có thể đem tất cả tình huống đều trước đó chuẩn bị cho tốt. Tại vượt qua chỉnh tự chỉ lệnh thời điểm, liền cần một cái tầng dưới chốt chỉ lệnh tiến hành tu chỉnh. Đây cũng là 13 trí năng tồn tại nguyên nhân, ngăn đại trước đó thiết định tốt chỉnh tự bên trong, chỉ không tới tương ứng chỉ lệnh thời điểm, sẽ khởi động tầng dưới chốt nhân công trí năng bỏ phiếu hệ thống. Có thể bỏ phiếu hệ thống cũng sẽ không làm ra lựa chọn chính xác, có thể nói ít nhất có thể cho trình tự kế tục vận hành đi xuống, sẽ không để cho trình tự bởi vì lộ ghi tiến nhập chết tuần hoàn mà tiến vào kịp thời trạng thái. Nhìn kỹ hắn nói, Hồng Hải Nhi lạnh lùng nói, bởi vì tiến vào sinh vật, cơ sở đồ phổ cùng Hồng Hải Nhi quản lý bộ phận rất tương cận, cho nên hắn quyền bỏ phiếu trọng càng cao. Quy 1 chương 261, di động tiểu hồ. Chương 261, di động tiểu hồ. Lần trước tới thời điểm, nơi này là một mảnh cắt vàng, mêng mông vô bờ. Lần này vẫn là một cái không nhìn thấy bờ, chỉ là không còn là cắt vàng, mà là khu rừng rậm rạp. Che trời thú bách, dương liễu cung hoẹ, đủ loại nguyên bản không nên tại cùng một cái chỗ xuất hiện thực vật, lại rất tự nhiên sinh trưởng cùng một chỗ, nhìn không ra chút nào không hòa hợp. Chim hót vùn hót, sinh cơ ngang nhiên, trong rừng dòng suối nhỏ quanh co, xa xa một chỗ không coi là nhỏ hồ nước, sóng nước lấp lóng, chợt có màu vàng, cá lớn nhảy thủy ra, gió nhẹ thổi qua, lá cây xôn sao kéo kéo rung động, trong không khí mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Nơi này náo nhiệt, so cao phi đã gặp bất luận cái gì một mảnh đều muốn tốt. Kỳ thật cao phi đối rừng rậm là rất tin tưởng, tại Lam huyết dịch thời điểm, bốn phía chính là Lam huyết rừng rậm có thể đồng dạng là rừng rậm, hai cái căn vốn không thể so sánh. Lam Huyết rừng rậm nói là vùng khỉ ho có gãy cũng không quá đáng, tuy rằng khắp nơi đều là cây cối, lại có không ít tao đầm, ở mức nơi lại thêm không chỗ nào không có mặt Lam Huyết quái, tính là là võ sư cũng không dám thâm nhập, đó là chân chính đất cằn sỏi đá. lại trước mắt rừng rậm, thương tùng vĩ bách, sông nhỏ chảy nhỏ dọn, khắp nơi hoa thơm chim hót, thỉnh thoảng có con vượn tại ngọn cây thăm dò lưới não, hầu khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, tiện tay trích một quả trái cây, vừa ăn vừa xuống phía dưới nhìn xung quanh, từng cái mặt lông nhìn khiến lòng người ưa. neo neo, Cao Phi nhìn vui vẻ, Bạch Mao sắc không vui cái gì đồ chơi, ở lại mắt tại bạch đại gia trước mặt vô lễ như thế. bạch mao sát giá tính rất mạnh, những thứ này con vượn nguyên vốn không phải nó muốn ăn, có thể nhìn không vừa mắt, giống một tiếng nói là nhất định, lấy hung thần tính tình, ta tới, ta nhìn thấy, vậy đều là của ta, phàm ta bạch mao sát trồ đến nơi, phải là địa bàn của ta, không có thương lượng, đang hoang một chút. cao phi xoay tay lại một cái tát vô vào bạch mao sát đầu nhỏ lên, lấy tiêu vũ lạnh nhạt tính tình, nhìn thẳng ngay mắt, cái này nhưng là chân chính hung thần, người ta nghiêm chỉnh thức ăn là thiên thần, giống cao phi như vậy thì tôn, sợ là liền bản ăn sáng cũng không tính, hắn lại dám đánh bạch mao sát đầu. Nhắc tới cũng kỳ, lấy Bạch Mao Sát tính tình, nhìn hơn nó một cái, đều có thể trở thành nó giết chóc mờ cớ, hết lần này tới lần khác đối Cao Phi không có chút nào để ý, thậm chí còn có chút sợ hãi. Phải biết, ở trên hư không đảo thời điểm, Cao Phi tính là là thiên thần, bàn về sức chiến đấu cũng là yếu hơn Bạch Mao Sát. Trên đời này, có thể ở hơn 10 vị thậm chí nhiều hơn thiên thần trong tay chạy chối chết, đừng để ý có phải hay không thiên thần ở giữa hợp tác có chuyện, đó cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Dù cho đổi thành du lão như vậy đỉnh cấp thiên thần, có thể sống đi ra có thể không tới 1%. Bạch Mao Sát là có thể làm đến, cho dù Cao Phi không ra tay, người ta giống nhau có biện pháp. Thế gian hai đại đại đạo cũng không phải là nói đùa, Bạch Mao Sát trời sinh cầm giữ có không gian đạo tính, nếu bàn về chạy chối chết bản lĩnh, nói là đệ nhất thiên hạ cũng không có đáng. Đáng tiếc, hung thần loại sinh vật này, thế gian hiếm thấy, cả thiên thần cũng không có mấy cái đã gặp, càng chưa nói trong rừng giá vượng, hơn nữa Bạch Mao Sát gọi là, nói thật ra, Bạch Mao Sát gọi là không chỉ không đủ lớn, lại càng không đủ khí phách, thậm chí có thể nói có chút khả ái, lại thêm nó vô cùng mê hoặc mắt mũi, tuyệt đối có thể mê đảo một mảng lớn tiểu cô nương. Dù cho trong đầu biết bạch mao sát đáng sợ, giờ khắc này liền tiêu vũ như thế nhạt tính tình con gái, trong lòng cũng là mâu tính trả lan, trong mắt thoáng qua một mảnh tiểu tinh tinh, thực sự rất muốn đem ngồi sủng cao phi đầu vai bạch mao sát ôm đến trong ngực, thật tốt nuốt một cái. Đương nhiên, tiêu vũ chỉ là trong nháy mắt thất thần, dám nuốt bạch mao sát, chuyện này cũng chỉ có cao phi có thể làm ra, đổi lại tuyệt đối không được. Nhìn ra không đúng à? Cao phi dừng bước lại, căn bản không có chú ý tiêu vũ ánh mắt, cao phi cũng không có quyển dưỡng sủng vật ý nghĩ, cho dù có, tuyệt đối sẽ không chọn bạch mao sát, đừng xem thứ này tại tự mình trên vai coi như thành thần, hung thần à, tuyệt đối bạo tính khí sẽ không đả thương hắn, không có nghĩa là sẽ không đả thương người đứng bên cạnh hắn, chỉ muốn rời khỏi tầm mắt của mình, đối tất cả mọi người là một chàng thái nạn. Hả? Tiêu Vũ vừa rồi chỉ lo xem con vượn cùng Bạch Mạo Sát, thật đúng là không có cảm thấy có cái gì không đúng. Phiến tiểu hồ. Cao Phi chỉ vào cách đó không xa hồ nước nhắc nhở, phiến tiểu hồ diện tích không lớn, mặt hồ không tới vàng ngang, nói là hồ nước đều không quá đáng. Đừng tưởng rằng hơn vạn thước vuông rất nhiều, nếu là tứ tứ phương vương, bất quá là biên giới dài trăm mét ao lớn, thực sự không nhiều lắm. Làm sao vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Vũ thật đúng là không nhìn ra có vấn đề gì. Vừa rồi, phiến hồ tại chúng ta bên tay trái 45 độ vị trí, chúng ta đi 10 phút, tốc độ không nhanh, ước chừng đi 1000m khoảng chừng, hiện ở mảnh này tiểu hồ, tại chúng ta bên tay phải 80 độ. Cao Phi nói rằng. Tiểu Vũ nghe không hiểu, cái gì 45 độ, 80 độ, đó là gì đồ độ chơi? Độc tổ địa thư nhiều rất lâu dài, Cao Phi sẽ ở vô tình hay cố ý, vận dụng tổ địa số lý hóa tri thức, thậm chí ngay cả một phần tổ địa mới ra danh tử, cũng sẽ treo ở bên mép. Tổ địa rất nhiều tri thức, tại Xích Nguyên đại lục là vô dụng, có thể đo lường phi thường hữu dụng, có thể chuẩn xác hơn rõ ràng biểu đạt ra tự mình ý nghĩ. Đáng tiếc, tác dụng không lớn chỉ có chính hắn hiểu đơn vị, nói ra người khác nghe không hiểu, còn cần tiến thêm một bước giải thích, trái lại phiền vây hơn. chỉ dùng tại thông thần châu bên trong, cùng dư tiên sinh cùng lâm phong trao đổi thời điểm, những thứ này đơn vị mới có thể phát huy suất tác dụng lớn nhất. kỳ thật vì đo lường vấn đề, dư tiên sinh cùng lâm phong tranh luận thật lâu, ngư nhân tinh lên cũng có tự mình đo lường, vì tranh luận dùng của ai làm làm tiêu chuẩn, hai cái đến từ thế giới khác nhau người, cũng không biết tầm ý bao nhiêu hồi. cuối cùng đạt thành nhất trí, trong nước đơn vị lấy ngư nhân tinh làm chủ, trên đất bằng đơn vị lấy tổ địa là chuẩn, sai trung đơn vị mọi người thương lượng đi, cũng may tri thức là tương thông. Một cái vòng tròn, bất kể là ngư nhân tinh vẫn là tổ địa, góc độ cũng chỉ có nhiều như vậy, ngươi thiết định là 360 độ, ta thiết định là 100 độ, kỳ thật nguyên lý là giống nhau, chỉ là mọi người thói quen bất đồng mà thôi. Tuy rằng không rõ cái gì gọi là độ, có thể khoảng chừng vẫn là một cái là có thể phân rõ, nghi. Thật đúng là. Tiêu Vũ nhắm mắt lại, cảm giác chốc lát, lắc đầu nói rằng, nơi này thời gian không có biến hóa, có hay không cùng ngoại giới tương đồng khó mà nói, ít nhất tại đây trong, quy tắc cũng không có thay đổi. Mượn mắt hai, Tiêu Vũ không chỉ tại thành nên trước, bước vào thần cảnh còn tu luyện ra trí tuệ sinh linh bên trong, duy nhất một khoảng thời gian đạo tụ, không gian cũng không có biến, là có cái gì tại khống chế không gian bốn phía, tốc độ rất chậm, nhất khắc đều không ngừng. Cao phi nhẹ giọng nói rằng, chớ nhìn hắn theo thiên thần thoái hóa đến tiên tôn, trong cơ thể không gian đạo tụ lại không có thay đổi, đối không gian lý giải vẫn còn tại, chỉ là năng lực cảm ứng trở nên chậm chạp rất nhiều, bằng không sớm liền phát hiện. để cho ta tìm xem, là có cái gì tại khống chế không gian. quả nhiên chậm chạp thật nhiều, Cao phi trong lòng than nhẹ một tiếng, hắn gặp gỡ không sai, có thể thiên tôn cùng thiên thần vẫn là hai cái thế giới. Dù cho sâu trong linh hồn đạo thủ cũng không có biến hóa quá lớn, tại thực tế vận dụng bên trong vẫn là trên lệnh rất nhiều. Thiên tôn chỉ có thể mượn nguyên lực đẩy mạnh đạo lực, thiên thần có thể trực tiếp sử dụng đạo lực. giữa hai người này khác biệt, không chỉ là về số lượng, càng là vận dụng lên. Loại này khác biệt, liền như dùng tay cầm vật, cùng dùng cái cặp kẹp vật ở giữa khác biệt. Nếu như chỉ là lên mặt kiện vật phẩm, còn nhìn không ra nhiều ít khác biệt, nếu là tiêu hoa, khác biệt coi như quá lớn. Meo meo, bạch mao sát đưa ra tiểu móng, hướng dưới đất chỉ một cái, trong mắt mang theo vài phần bất ý đối không gian trường khống, nó so với cao phi còn mạnh hơn nhiều đạo thụ cho dù tốt cũng là sau này, bạch ma sát trời sinh chính là không gian thú, cái gì đều không cần làm, chỉ phải không ngừng phát triển. Đối không gian lý giải là có thể nước chảy thành sông. Thiên phú thứ này đúng là không có cách nào so, có thể thế gian quy tắc liền là như thế, hung thần dùng mất đi càng nhiều trí tuệ làm đại giá, đạt được đỉnh cấp đại đạo thiên phú. Kết quả này, tới cùng tốt hay xấu, cao phi cũng nghĩ không thông. Trên mặt đất, không gian tụ nhân, tiêu vũ đối thần cấm địa lý giải càng nhiều, tại trong đầu óc của nàng, ngoại trừ chứa một phần sống sót nhất định thường thức ở ngoài, hầu như tất cả tri thức đều là cùng thần cấm địa có liên quan. Trước tâm tư không có ở trên mặt này, theo Cao Phi nhắc nhở cùng bạch Mao sát tiểu móng, cùng với hoàn cảnh trung quanh, căn bản không cần suy nghĩ, tốt ra. Hết thể trước mắt quá tiêu chuẩn, căn bản không cần quá nhiều chứng cứ, ngoại trừ không gian thụ nhân, còn có thể là cái gì. Xích nguyên đại lục lên, cùng không gian đại đạo có liên quan sinh linh không nhiều lắm, trong đó nổi danh nhất chính là không gian thụ nhân cùng bạch Mao sát. Còn trí tuệ sinh linh, cũng chính là một cái không đáng tin cậy gì chuyển bị trí thuật cùng không gian đại đạo dù sao cũng hơi quan hệ. Tiêu vũ lời còn chưa dứt, nghìn ở ngoài cả người cao chừng ba thước cây nhỏ theo dưới nền đất lên tới mặt đất, xanh biết lá cây giống đầy đầu tóc xanh, hai cái đeo phân nhánh thành cây, liền như người song trưởng. Phần gốc có vài chục căn tráng kiện dễ cây, nhìn tới giống nhiều đủ quái thú. Ngìn trưởng cự ly, thực tại không thấp, nếu là người thường, cao hơn ba thước thụ nhân, liền cây nhỏ cũng không tính. Mặc dù coi như rất chẳng kiện, tại nghìn trưởng ở ngoài, sợ là liền cái cái bóng đều thấy không rõ. Cao phi cùng tiêu vũ nhãn lực cũng không có vấn đề gì, không gian thụ nhân theo dưới nền đất dâng lên đồng thời bọn họ ánh mắt liền bắt đạo tiêu vũ hơi có chút căng thẳng, tại thần thành nắm giữ trong tư liệu, đã biết bốn loại thủ hộ bên trong, máy móc cảnh vệ tối duy quấn, đánh không chết, kéo không nát, hơn nữa cực kỳ chấp nhất, chỉ cần bị nó phát hiện, không chết không nứt, có thể đem ngươi đổi tới chân trời đi. đương nhiên, đây không phải là bị đổi thiên thần truyền về tin tức, mà là có thiên thần đứng ngoài quan sát đến, bọn họ muốn hấp dẫn máy móc cảnh vệ lực chú ý, rời đi tầm mắt của nó, cứu ra bị đổi thiên thần, kết quả đều thất bại, chỉ cần bị máy móc cảnh vệ để mắt tới, không giết chết người, cho dù có khác thiên thần tại nó bên cạnh xuất hiện, nó không thèm nhìn ngươi. Thứ này, nhược điểm cũng là cực kỳ rõ ràng, chỉ cần ngươi không có bị nó để mắt tới là không sao. Những năm gần đây, thần thành trên cơ bản đã nắm giữ máy móc cảnh vệ tuần tra đường dây cùng thời gian khoảng cách. Tuy rằng máy móc cảnh vệ khó chơi nhất, chỉ cần có những tin tức này, ngược lại là tối dễ đối phó. Nếu như nói máy móc cảnh vệ là đội tuần tra, như vậy từ quang sứ giả chính là cố định tiêu, chỉ cần không vào nhập cảnh giới của nó Phạm Vi, dù cho ngươi ở đây sát biên giới vận động, nó cũng chỉ hội coi như không phát hiện. Quy 1 chương 262, không gian nhân. Chương 262, không gian nhân. Bạo Thạch Sơn Quân rất phiền phức. Bất quá ngươi muốn có bản lĩnh chạy ra tầm mắt của nó. Thông thường mà nói nó chắc là sẽ không dây dưa, bởi vì đến trước mắt là lên. Bạo Thạch Sơn Quân chỉ có một, nó cần phải bảo vệ tuần tra diện tích rất lớn, không có khả năng đuổi theo người không thả. Phiên thoái nhất đúng là không gian thụ nhân, nó là đã biết bốn loại thủ hộ bên trong, trí tuệ cao nhất, cũng là duy nhất một chủng có thể sử dụng không gian thần thông thấp trí tuệ sinh linh. Khuyết điểm của nó đồng dạng rõ ràng, bảo vệ phạm vi tương đối nhỏ, chỉ cần ngươi không vào nhập nó thủ hộ phạm vi, nó rất ít sẽ chủ động gây sự với ngươi. Thế nhưng chỉ cần ngươi thấy không gian thụ nhân, trên cơ bản ngươi liền lạnh. Cho tới bây giờ, còn không có một vị thiên thần có thể theo không gian thụ nhân trong tay lão tẩu, người này phạm vi thủ hộ năng lực rất mạnh, giỏi về quần chiến, lấy một địch 10 không nói chơi. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người đo đo, dù sao tiến nhập thần cấm địa thiên thần số lượng hữu hạn, có thể 10 năm đều chưa hẳn có một vị, cái gọi là quần chiến trên cơ bản cơ hội là không tồn tại. Có như vậy nhận thức, tự nhiên là có sự thực lạ căn cứ. Đừng tưởng rằng thần thành thiên thần đều là người tốt, có thể trở thành thiên thần, không chỉ phải có thiên phú, nỗ lực, kỳ ngộ, vị nào trong tay không có mấy cái nhân mạng. Thiên thần không có khả năng thành nhóm tiến nhập thần cấm địa, thông thường nguyên võ giả sẽ không vấn đề này, thực lực của bọn họ quá kém, tiến nhập thần cấm địa căn bản sống không được bao lâu, có thể thần thành thiên thần quan tâm à? Quỷ tài quan tâm đây, vì đi đến tự mình mục đích, 2.000 năm qua, bị mạnh mẽ đưa vào thần cấm địa nguyên võ giả tới cùng có bao nhiêu, căn bản không ai đếm rõ được. Ngoại trừ thần thành đang làm thứ chuyện thất đức này, các chủng tộc thế gia làm không ít, người một nhà là không bỏ được, có thể địch nhân cũng không sao, bắt sống sau đó, đợi đến cơ hội thích hợp, nhét vào thần cấm địa, lấy ra làm pháo hôi là lại thích hợp cực kỳ vừa mới phế phẩm lợi dụng một chút, là những thứ kia có cơ hội truyền lại suất tin tức tiên thần nhóm làm kẻ chết hay. Chúng ta có phiền thoái, cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể ở không gian thụ nhân trong tay chạy đi. Cẩn thận, công kích sắp tới. Tiêu Vũ toàn thân căng thẳng, tay phải nắm tay, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm nghìn trượng ở ngoài không gian thụ nhân. Nếu như là chính nàng, trong thời gian ngắn nội ứng nên có thể đỡ nổi, nhiều cao phi, trong lòng nàng thật không có nắm chặt lấy thực lực của nàng, muốn ở trên không thụ nhân trước mặt bảo vệ cao phi đó là sả đạn, nàng liền tự mình đều không nhất định bảo vệ được. Bạch Mao sát thực lực tuy rằng so với nàng còn mạnh hơn nhiều, có thể Bạch Mao sát lại thêm giỏi về đánh lén, chạy chối chết, chính diện đối chiến cũng không phải là nó cường hạng. Hơn nữa loại sinh vật này, ngươi không thể cầm coi nó chiến thú đối đãi, trông cậy vào nó trung tâm hội chủ là không thể nào. Hung thần không có khả năng nhận chủ, tại chúng nó trong lòng, chúng nó tự mình mới là chủ nhân. Ừm. Cao Phi lên tiếng, không gian thụ nhân đại danh, hắn tự nhiên là nghe qua, có thể thứ này thủ đoạn công kích, Cao Phi biết đến không nhiều lắm, ngày hôm nay nhưng thật ra muốn kiến thức một chút, có thông thần châu tại, Cao Phi cảm thấy tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Không gian thụ nhân nhìn phía xa hai người một thú, cánh tay loạn diều khởi hành xào sạt thanh âm, giống tại thì thầm, vừa tựa như phẫn nộ. Bên phải như cánh tay biên giới cảnh trận lún lên, các không khí chính là thanh âm đâm người màng thay, trong nháy mắt vượt qua nghìn trượng không gian, nơi đi qua rút ra từng đạo hắc sắc dấu vết, không có người biết không gian thụ nhân vạn đầu cảnh mạnh cỡ bao nhiêu lực lượng, không chỉ tốc độ nhanh đến xa tốc độ siêu âm, hơn nữa còn mang theo nồng nặc thuộc tính không gian, cảnh đánh qua chỗ rút ra từng đạo không gian liệt phủng. Thầy. Tiêu Vũ khép quát một tiếng, cánh tay phải chém ra, mau nhìn không thấy quyển ảnh, đây là hắn nhận thức Tiêu Vũ tới nay. Tiêu Vũ đánh ra trăm chú nhất một quyền. Ban đầu ở thần vực trong sương mù, đối mặt thần thành thiên thần, nàng ra quyền cũng là tương đối tùy ý một quyền này, mới là tiêu vũ thực lực chân chính. Cao Phi nhãn lực cũng không tệ lắm, nếu như là thông thường nguyên võ giả, chỉ có thể nhìn suất tiêu vũ một quyền này thật là nhanh, lực lượng khủng bố đến mức nào, Cao Phi lại thấy nhiều thứ hơn, xuất hiện ở quyền trong nấy mắt, tiêu vũ phát động nàng thời gian đại đạo. Có như vậy bé nhỏ không đáng kể trong nấy mắt, nguyên bản thấy không rõ thụ nhân cảnh, lóe lên trong nấy mắt, có thể liền một phần ngàn giây cũng chưa tới, tiêu vũ rất tốt nắm chặt trong chớp nháy này, hưu quyền chính xác đánh tại cảnh đầu cảnh. Vô thanh vô tức, nắm tay cùng cảnh sao va chạm, đem không khí bốn phía gạt ra, sau một khắc, một cổ khí lặng hướng bốn phía khuếch tán, tiếp theo là một trận như sấm tiếng vang minh, hai cái tốc độ đều nhanh đến cực hạn, cho tới giờ khắc này, thanh âm mới chính thức truyền lọt vào trong tai. Cao Phi trước người nguyên lực hộ thuẫn một trận hỗn loạn, chớ nhìn hắn trở thành thiên tôn không lâu sau, chịu qua mấy lần đặc thủ lễ rửa tội, Cao Phi nguyên lực cực kỳ thâm hậu, tính là kỷ nguyên sư giả như vậy bài thì tôn, cũng chưa chắc có thể cùng Cao Phi so sánh với. Ngay cả như vậy, chỉ là va chạm sinh ra khí bạo vẫn như cũ đem cao phi trước người nguyên lực hộ thuận hướng bị hủy hơn phân nửa, để cao phi không thể không cung cấp càng nhiều hơn nguyên lực bổ sung đi vào, mới có thể bảo đảm hộ thuận không phá. Tiêu vũ hiện tại không có thời gian bận tâm cao phi, song trưởng như bánh xe giống nhau, thay phiên huy động, tốc độ cực nhanh, mắt căn bản không cách nào nhìn thẳng, thậm chí ngay cả hai cánh tay của nàng đều thấy không rõ. lúc mới bắt đầu còn có liên tiếp tàn ảnh, về sau liền cánh tay cái bóng đều nhìn không thấy. thật sự cho rằng không gian thụ nhân liền chỉ sẽ xuất một roi. nói đùa đây, thế gian này so tiêu vũ mệnh thiên thần có thể không nhiều lắm, bảo mệnh bản lĩnh cao hơn nàng rõ có thể còn nhiều, rất nhiều. Bất kể có thực lực rất mạnh, cho tới bây giờ, vẫn như cũ không ai có thể ở không gian thụ nhân trong tay chạy thoát hơn. Vạn đầu cảnh, đây là thiên thần nhóm cho không gian thụ nhân phương thức công kích lấy tên, cho dù là Du lão, cũng chỉ nghe nói qua, không ai tận mắt thấy qua không gian thụ nhân cuồn phong như mưa rào công kích. Theo thứ nhất đầu cảnh đánh đến bắt đầu, công kích kế tiếp liên miên bất tuyệt, thẳng đến đem địch nhân đánh vỡ đến. Trên bầu trời, vô số hát tuyến thoáng qua, đó là hàng vạn hàng nghìn đầu cảnh hoa phá trường không lưu lại không gian liệt phụng, không gian thụ nhân mỗi một lần công kích đều sẽ không thua lần đầu tiên, công kích như vậy, nó có thể một mực không ngừng quất xuống, thẳng đến người xâm lăng hủy diệt đến. Đây chính là không gian thụ nhân châu đáng sợ, có thể một cục đá đánh không chết người, chỉ có thể khiến người ta hơi cảm thấy đau đớn. Nếu là không chỉ tận cục đá, lấy đồng dạng lực độ không ngừng công kích, vậy thì thật là sẽ chết người. Hơn nữa không gian thụ nhân mỗi lần công kích, xa muốn so dùng cục đá đánh người yếu cường hạn nhiều lắm. Mỗi suất một quyền, tiêu vũ đều muốn đem hết toàn lực, đồng thời dùng nàng thời không đại đạo, để cảnh có trong nháy mắt dừng lại, bằng không lấy nhãn lực của nàng, chưa hẳn có thể bắt được các không gian cảnh. Đối với Tuyệt Đại Bộ Phân Nguyên Võ Giả mà nói, có thể hay không tiếp được không gian thụ nhân công kích không nói, có thể đánh đến cảnh sao, tại Sích Nguyên Đại Lục là có thể xếp hàng đầu. Cao Phi nhìn chốc lát, nếu như đổi thành hắn, lợi dụng không gian đại đạo, có thể có thể tiếp được mấy cảnh, số lượng nhiều tuyệt đối không được, nhưng mà này còn là chỉ hắn có thể tiếp được tình huống. Tiêu Vũ nắm tay nặng bao nhiêu, trong lòng hắn là có số, tính là ở trên hư không đạo thời điểm, lấy thiên thần thực lực, không muốn đón đỡ Tiêu Vũ nắm tay. Còn nhìn làm gì, hỗ trợ a. Cao Phi quay đầu đối Bạch Mao Sát nói rằng. Meo meo Bạch Mao sát rõ ràng rất không vui, xa xa không gian thụ nhân, cho nó một loại rất cảm rất xấu. Nếu như có thể, nó càng muốn đào tẩu. Mọi người nước giếng không phạm nước sông thật tốt. Không gian thụ nhân nhìn tuy rằng mỹ vị, có thể vật kia rõ ràng rất khó đối phó. Ngược lại Bạch Mao sát mình là không muốn đối mặt địch nhân như thế. Bị cao phi thuốc rụt gấp, Bạch Mao sát thân hình lói lên, đã đến bên ngoài trăm trượng, Tiêu Vũ lập tức cảm giác được công kích tần suất thấp xuống một nửa. Ngoài trăm trượng, Bạch Mao sát xuất hiện chỗ, một mảnh hắc sắc dây nhỏ, đón lấy hai ngoài trăm trượng. Cảm giác này, liền như xem tổ địa pháo cao xạ đánh máy bay, trên không trung lưu lại nhất phiến phiến khói thuốc súng. Đồng dạng là không gian đại đạo. Bạch Mao sát cùng không gian thụ người hay là có rất rõ ràng khác biệt. Bạch Mao sát giỏi về tự thân không gian di động, không gian thụ nhân đối hoàn cảnh ảnh hưởng càng nhiều, tự thân tốc độ cũng không nhanh, thậm chí so thông thường dã thú đều kém xa titáp. nghìn trượng, nghe rất xa, tại Bạch Mao sát trước mặt nhưng chỉ là thời gian mấy hơi thở, mỗi lần chấp động, Bạch Mao sát thân hình cũng sẽ di động khoảng trăm trượng, nghìn trượng bất quá là mười lần lói lên. Đến gần, một lần cuối cùng lói lên, Bạch Mao sát đã xuất hiện ở không gian thụ nhân 10 trượng ở ngoài. Bạch Mao sát huy động hai cái chân trước, đừng xem bề ngoài của nó rất khả ái, Cao Phi cũng đã gặp qua công kích của nó. Cao phi không gian chém vẫn là theo bạch bạo sát trên người học được, màu đen kia cái nào nhanh như tia chớp khẽ hở, có thể chém hết nhân gian và vật, vật ngay cả chính thần cũng không dám trực tiếp đối mặt. Không gian liệt phùng ý lực cũng không phải sinh vật bản thân sinh ra, vô luận là cao phi vẫn là bạch bạo sát, đều là thông qua tự thân không gian đại đạo này phát không gian cách ra, tại một tiết điểm đã thông hai cái không gian kết nối, trong thời gian cực ngắn để hai cái không gian sản sinh thông đạo, cái này liền mỗi đều khó mà thông qua thông đạo, chính là cái gọi là không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng là hai cái không gian lực kéo, đây là tự nhiên quy tắc lực lượng siêu việt hết thể lực lượng, phép tắc. cho nên. Đạo chỉ tồn trong nháy mắt, nhìn như cực nhỏ hắt sắt dây nhỏ, so thế gian bất luận cái gì thần khí sắc bén hơn, ở vào hai cái thế giới kẽ hở ở giữa, chịu đựng hai cái thế giới lực lượng lôi kéo, tính là là một tòa hùng vĩ dây núi, cũng có thể trong nháy mắt cắt ra. đương nhiên, trên thực tế, bất kể là cao phi, bạch ma sắt vẫn là không gian thụ nhân, chúng nó có thể chế tạo ra không gian liệt phủng, cực nhỏ quá ngắn, nhanh như tiềm điện, đừng nói cắt một ngọn núi, tính là nghĩ cắt một khối lớn một chút tảng đá đều khó khăn. tuy nhỏ điểm, có thể uy lực của nó không hề yếu, chém thiên hạ vật vật, thật không là thổi phồng lên. tiêu vũ dám tiếp không gian thụ nhân càng sao? cũng không dám đụng chạm những thứ kia hắc sắc dây nhỏ, dù cho cầm giữ có không gian đại đạo, không gian thụ nhân không có khả năng đón đỡ không gian chém. Không đợi bạch mao sắt chém ra tiểu móng, tán cây chỗ trận bay vụt ra ngàn và cảnh, trong nháy mắt biên soạn thành một cái cảnh cây lao lung, đem bạch mao sắt bao bao ở trong đó, đồng thời trên dưới trái phải lay động xoay tròn. Hắc sắc không gian chém lóe lên một cái rồi biến mất, tại cành cây lao lung lên mở một vết thương, có thể sau một khắc, vô số cảnh tới, đem lỗ hổng kia bù đắp. Nhanh nghĩ biện pháp, bạch mao sắt trốn không ra được. Tiêu vũ bên này gánh nặng thiếu mất một nửa, tuy nhiên không thoải mái, nàng không nghĩ tới. Không gian thụ nhân còn có ngón này, dù sao trước chưa từng có người nào có thể đến gần không gian thụ nhân. Quy 1 chương 263, chiều thứ 5 độ. Chương 263, chiều thứ 5 độ. Cao Phi gương mặt kinh ngạc, dù lão thế nhưng đem bạch Mao sát tuổi trời cao, mặc dù là tại thần thành ở ngoài, gần trăm vị thiên thần mây công, bạch Mao sát không nói tiến thối như thường, biểu hiện làm người ta kinh diễm, thế nào gặp phải không gian thụ nhân, trực tiếp liền bị nuốt rồi. Trăm vị thiên thần cùng không gian thụ nhân ai mạnh ai yếu vấn đề này, Cao Phi nghĩ không rõ lắm, hắn cũng không biết, tương tự là thuộc tính không gian lại thêm thiên thời thiên địa, cái này vốn là không gian thụ nhân sân nhà, Bạch Mao Sắt mặc dù không, có nó hiện tại biểu hiện kém như vậy, thực sự liều mạng đánh một trận, cuối cùng bại cũng hơn nửa là nó. Chủ yếu nhất là, không gian thụ nhân rất giỏi lớn cũng không phải công kích, mà là vây khốn, cái này vốn là nó sở trường. Trước đây gặp phải địch nhân, liên tới gần năng lực của nó cũng không có, chỉ cần quyết cảnh, không ngừng quật, trong thiên hạ thật không có mấy cái có thể chống đỡ được. Đương nhiên, vây khốn Bạch Mao sát không dễ dàng như vậy, muốn giết chết nó thì càng khó, không đánh lên mấy ngày mấy đêm, Bạch Mao Sắt không dễ dàng như vậy bị thua. Nhưng những này, cao phi nhãn lực không đủ, căn bản không nhìn ra ngay cả đối thần cấm địa giải tương đối nhiều tiêu vũ cũng không có như vậy nhãn lực, bọn họ chỉ thấy một hiệp bạch bao sát đã bị bắt được. thông thần châu bên trong lâm phong kinh rơi cảm hắn đối bạch bao sát lý giải không chỉ đến từ chính cao phi còn có dư tiên sinh giải thích, đừng xem dư tiên sinh không cách nào ly khai nông sông, dù sao tại xích nguyên đại lục sống hơn 7000 năm, rất nhiều không muốn người biết vận tại hắn nơi đây đều không phải là chuyện. liền cái này không trụ, lâm phong trong mắt đều muốn trường ra ngoài, hắn thấy mình và dư tiên sinh hẳn là nhượng địa phương, không bao lâu nữa cao phi nên chạy trốn. thông thần châu là không gian làm đánh dấu, bản thân là không cách nào di động. Tại vị trí nào vào, đi ra thời điểm còn có thể ở địa phương nào. Nói cách khác, Cao Phi có thể tại thời khắc nguy cơ tiến nhập thông thần châu tị nạn, nhưng hắn đi ra thời điểm, vẫn như cũ vẫn là tại đây giống nhau vị trí. Cao Phi địa phương sở tại là không gian thụ nhân địa bản, hắn tính là mượn thông thần châu lực lượng, muốn chạy đi cũng phải tốn chút tâm tư, sơ ý một chút, không đúng thật đúng là muốn chơi xong. Là Cao Phi hợp tác đồng bọn, hắn đương nhiên không hy vọng Cao Phi xảy ra chuyện. Thông thần châu là ở hắn và Lâm Phong trên người, đồng thời xuất hiện đánh giấu, nếu là thiếu mất một nửa, thông thần châu liền chỉ là một không gian, muốn lại tiếp xúc xích nguyên đại lục sẽ rất khó. Mất đi cao phi cái này cơ thể sống làm đánh dấu, dư tiên sinh còn có thể hay không thể tiến nhập thông thần châu cũng có nói. Đương nhiên, một cái chỉ có mình mới có thể ra vào không gian, tương tự có thể cho Lâm Phong mang đến lợi ích khổng lồ. Đừng xem nơi này không gian không lớn, nếu là dùng tới vận chuyển nhiều quý trọng vật, riêng lại chỗ thuế, muốn phú quý suốt đời đều không là vấn đề. Nhưng hôm nay Lâm Phong nhãn rơi trong trải, đã sớm không giống trước đây như vậy, trong mắt chỉ chứa tiền. Nhiều tiền tiền thiếu lại có thể thế nào, lấy Lâm Phong bây giờ thân ra, mấy đời cũng xài không hết. Không thể không nói, tư tưởng của người ta muốn thăng hoa, không thể dời bỏ vật chất cơ sở người có tiền cũng sẽ không lại cực hạn tại tài phú. Lâm Phong nghĩ càng nhiều hơn chính là, thân là tổ địa nhân loại, có thể vì toàn bộ tộc quần làm điểm cái gì. Thì như, sinh nguyên đại lục cùng như nhân tinh hắc khoa học kỹ thuật, chỉ cần có thể lấy được một phần hoàn chỉnh hắc khoa học kỹ thuật, có tiền hay không không nói, có thể đẩy nhân loại tiến bộ khoa học kỹ thuật, cái loại này cảm giác thành tựu tuyệt đối không phải là mấy cái ước có thể sánh được. Theo hắn nhận thức dư tiên sinh, Lâm Phong chân chính làm đến, trở thành một cái thoát ly cấp thấp thú vị, cao thượng người. Được rồi, đổi trung thuyết pháp, Lâm Phong bởi vì có đầy đủ tiền, đã không quá quan tâm lợi. Hắn đem càng nhiều hơn lực chú ý đặt ở tên lên, thậm chí siêu thoát rồi danh lợi hai chữ, thăng hoa đến vì nhân loại làm cống hiến cao độ. Bạch Mao Sát không có kinh nghiệm, chói không được, tối đa một khắc đồng hồ, nhất định có thể thoát khốn, bất quá ta không coi trọng Bạch Mao Sát. Nó đối không gian lý giải, xuất phát từ bản năng, loại bản năng này khiến nó đối không gian vận dụng càng thêm tự nhiên, lại mất đi tăng lên có thể. Không gian thụ nhân không gian đại đạo còn xem không rõ lắm, tại thần cấm địa trong hoàn cảnh, nó có thể phát huy tốt hơn nhiều. Cho nên, cuối cùng thắng vẫn là nó. Dư Tiên sinh ánh mắt cao minh hơn, hắn tự thân thực lực còn mạnh hơn nhiều. Tại nông sông trong động đá vôi, trí tuệ sinh linh khó có thể trưởng không thời gian, không gian hai cái đại đạo, với hắn mà nói cũng không tính là chuyện. Tuy nói ly khai nông sông, hắn không cách nào phát huy ra tương ứng thực lực, có thể nên có ánh mắt sẽ không thay đổi. Đoạn thời gian gần nhất, Dư Tiên Sinh tuyệt phần lớn thời giờ đều nửa nằm tại Thông Thần Châu bên trong, mượn cao phi, có thể dùng một cái khác thị giác cấy đọc xích nguyên đại lục, đem trước đây nghe được vận, chuyển hóa mắt thị giác kích thích, loại cảm giác này thật tình không sai. Tại hưng phấn đồng thời, Dư Tiên Sinh cũng có phiền não của mình. Tại nơi này thời gian càng dài, hắn thực lực thoái hóa càng lợi hại. Đối mặt Lâm Phong thời điểm còn không có gì Tổ địa người cơ thể cực kỳ nhu nhược, tính là dư tiên sinh phái hóa đến mức tận cùng, khôi phục lại phổ thông ngư nhân tiêu chuẩn. Tại không thích hợp phòng của hắn khô giáo trong hoàn cảnh, hắn cảm giác tự mình có thể đánh thắng Lâm Phong, có thể cao phi lại bất đồng, tên kia thế nhưng thật thiên tôn, hơn nữa còn là tùy thời có thể đột phá, bước vào thần cảnh thiên tôn. Giống Lâm Phong như vậy tổ địa người, nếu như cao phi nguyện ý, thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn. Điều này đại biểu, nếu như cao phi nguyện ý, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết chết dư tiên sinh. Lâm Phong sinh tồn hoàn cảnh, đối nguy hiểm cảm giác cực kém, an toàn đã trở thành thói quen, đừng nói giết người đã thương người đều là sự kiện lớn, cho nên Lâm Phong mặc dù yếu, cần cũng chẳng có bao nhiêu cảm giác nguy cơ. Tính là thỉnh thoảng cảm giác không thích hợp, hắn đối Cao Phi vẫn là rất thiên tâm. Thông Thần Châu là một cái làm đánh dấu, nhưng là hai phần, bất kể mất đi cái nào, nó giá trị tồn tại cũng sẽ xuống đến điểm thấp nhất. Đối Lâm Phong mà nói, một cái không gian trang bị, giá trị hàng tỷ, còn đối với Cao Phi mà nói, liền tương đối gần gả. Dù sao Sích Nguyên Đại Lục lên, trữ vật nguyên khí tuy rằng rất thưa thớt, với hắn mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn thần tượng thuật không đủ để nhượng hắn luyện chế không gian nguyên khí, có thể chỉ cần có đủ thực lực, đầy đủ tài liệu. Muốn mọi định cấp thần tượng xuất thủ, luyện chế chữa vật trang bị, hoàn toàn không có vấn đề. Cao phi thực lực đã đủ rồi, còn tài liệu, theo dư tiên sinh trong tay không ít cầm, đừng nói một cái chữa vật trang bị, 10 cái cũng không thành vấn đề, tính là không có thông thần châu không gian lớn, nhỏ không đi đến nơi nào. Nếu là không cách nào câu thông hai giới, đối cao phi mà nói, thông thần châu càng nhiều hơn chính là chỗ tránh nạn, mà không phải chữa vật nguyên khí. Dù sao muốn duy trì thông thần châu cái không gian này làm đánh dấu, là cần đại lượng tài nguyên, nếu là không có dư tiên sinh xuất thủ, cho dù là bây giờ cao phi, muốn nuôi ăn no thông thần châu cũng không dễ dàng. Thứ tốt trong tay hắn có không ít, nhưng hắn không nợ cho Thông Thần Châu. Sinh mạng chi tuyển loại này vật là dùng nghiệp bảo mệnh. Nguyên Thạch hắn cũng có, có thể Thông Thần Châu ăn quá nhiều, tùy tiện ăn cái vài tỉ miếng. Đối Thông Thần Châu mà nói, chỉ có thể coi là thêm món ăn. Cũng chỉ có dư tiên sinh như vậy, có 7.000 năm hàng tích trữ kẻ có tiền mới có thể làm cho Thông Thần Châu ăn bữa cơm no. Đối Thông Thần Châu mà nói, tiến vào sinh linh thực lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Theo Cao Phi thực lực không ngừng tăng lên, hắn thật đúng là chưa hẳn dưỡng được nổi. Phải biết trước đây Âu chỉ là tiến nhập Thông Thần Châu trong mấy mắt, thiếu chút nữa dẫn phát vỡ. Ô điểm tại thần tộc thần tượng bên trong là nổi danh kẻ có tiền, vẫn như cũ không cách nào thỏa mãn thông thần châu nhu cầu. Cao phi cái khó lo cái khôn, tay niết ấn quyết, nguyên lực trong cơ thể xoay tròn đến mức tận cùng, đẩy mạnh đạo thụ bên trong đạo lực. Sau một khắc, vẻ mặt mộng vòng bạch mão sát xuất hiện ở bên cạnh. Gặp quỷ triệu hoán phí tư pháp quyết vẫn như cũ dùng tốt, triệu hoán vẫn là bạch mão sát. Đừng nói Cao phi thật bất ngờ, liền trí lực rất thấp không gian thụ nhân bối rối, đây là cái gì tình huống? Phải biết, nó rất giỏi lớn đúng là lợi dụng không gian đại đạo chế tắc cảnh lao lung, đón lấy phân bố số lớn tụ nhựa đem trong lồng giam sinh vật tiêu hóa hết. Tại trên bản chất, không gian thụ nhân cùng bạch mao sát là giống nhau, tức không ăn vân, không ăn chay, người ta ăn là đạo lực. Nếu như không có, bình thường ăn chút có nguyên lực vật cũng có thể thích hợp qua. Kỳ thật không gian thụ nhân thời kỳ cũng không dễ vượt qua, đừng xem nó cầm giữ có không gian đại đạo, có thể tốc độ di động thật chậm, muốn dựa vào tốc độ đi săn, căn bản không thể nào, còn không bằng thành thật đứng ở địa bàn của mình, chờ con ngồi chủ động đưa tới cửa. Không gian thụ nhân trên cơ bản đều ở vào cực độ trạng thái đói bụng bên trong, cho nên chỉ cần đi vào địa bàn của nó, trên cơ bản không có có thể chạy đi, nó thực sự nõi a, mang theo không gian đại đạo cảnh lao lung còn chưa bao giờ loại nào sinh vật có thể chạy đi, nó thậm chí không có cảm giác được không gian ba động, con ngồi liền tiêu thất. lên, làm nó. vài hơi sau đó, cao phi mới bất đau, đã triệu hoán chiến kỹ còn có thể dùng, như vậy cũng tốt làm, chỉ cần mình đứng ở đằng xa, nhược bạch mau sát xung phong ham chiến là tốt rồi. nếu như đánh không lại, hoặc bị khống trụ, cao phi đem an triệu hồi tới chính là bình tĩnh nhất ngược lại thì bạch bao sát cũng biết hội là như thế này, bị vây một khắc kia, nó thứ nhất nghĩ không là thế nào thoát khốn, mà là cao phi có thể hay không đem nó triệu hồi ra đi. được rồi, đánh liền đánh, bạch bao sát thân hình lần thứ hai lói lên. Lần này biết đối phương lợi hại, tương tự thua thiệt, nó chắc là sẽ không ăn lần thứ hai. Không thể không nói, giá thú trí tuệ tuy rằng không cao, chiến đấu và bản năng sinh tồn so với trí tuệ sinh linh cường đại hơn nhiều lắm, có thể đây là chúng nó có thể sinh tồn tiền vốn. Thú vị, còn có thể như vậy chơi. Thông Thần Châu bên trong, Dư Tiên Sinh trên mặt lộ ra một tia vô cùng kinh ngạc, Lâm Phong thấy là thần kỳ, triệu hán trong mắt hắn, dường như đại biến người sống ma thuật, tại Dư Tiên Sinh trong mắt, thấy muốn càng nhiều. Lại là tâm linh chiều không gian, thần tượng trong mắt chiều thứ năm độ, cũng là hiện nay thần tượng biết thần bí nhất một cái chiều không gian tuyệt đại bộ phân nguyên khí thậm chí cái gọi là thần khí đều rất khó gia nhập chiều thứ 5 độ, tại Dư Tiên Sinh xem ra, chỉ có 5 chiều thêm khí linh nguyên khí mới chính thức được cho thần khí. Như vậy thần khí, cứ Dư Tiên Sinh biết, một cái cũng không có. Thông Thần Châu đã là cực kỳ khó được 5 chiều nguyên khí, có thể nó không có khí linh, vẫn như cũ không coi là đỉnh cấp thần khí. 7000 năm qua, Dư Tiên Sinh học được quá nhiều vật, liền thần bí khí linh đều không làm khó được hắn, duy nhất có chiều thứ 5 độ, với hắn mà nói vẫn chỉ là vừa mới chạm tới sát biên giới. Hết cách rồi, phàm là cùng suy nghĩ, linh hồn có liên quan tri thức chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi, ngư nhân tinh ở phương diện này nghiên cứu, thậm chí còn không bằng tổ địa. Quy 1 chương 264, Ma thai dị động. Chương 264, Ma thai dị động. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này Bạch Mao sát thủ đoạn công kích rõ ràng có cải thiện, tại một lần cuối cùng lóe lên thời điểm, Bạch Mao sát không là xuất hiện ở không gian thụ nhân bên người, mà là đột nhiên tiêu thất. Cao phi bản thân liền là thuộc tính không gian đại đạo, tuy rằng thực lực giảm xuống, nhiều ít vẫn có thể cảm ứng được Bạch Mao sát di động quy tích, tin tưởng không gian thụ nhân đồng dạng có thể cảm ứng được. Có thể Bạch Mao sát một lần cuối cùng hoạt động, ở lại không cảm ứng được. đỉnh đầu Tiều Vũ nhắc nhở. Quả nhiên, Bạch Mao Sát cũng không biết dùng thủ đoạn gì. Vô Thanh vô tức xuất hiện ở không gian thụ nhân cùng đỉnh, thủ thần cấm địa quy tắc áp chế. Theo xuất hiện một khắc kia bắt đầu, Bạch Mao Sát đã bị áp lực vô hình. Theo trên bầu trời vô xuống, tại thần trong cấm địa muốn bay lên không, độ khó không phải lớn một cách bình thường. Theo hư không đảo tiến vào thời điểm, Cao Phi thực lực không kém gì cấp hai thiên thần, vẫn như cũ bị sức mạnh quy tắc đặt tại trong cắt ma sát. Bạch Mao Sát tuy mạnh, vẫn như cũng không cách nào cùng sức mạnh quy tắc chống lại. Bất quá, đây đối với nó mà nói đã đủ rồi. Thông qua không gian di động, chỉ cần ở trên không có thể dừng lại một hơi thở thời điểm liền đủ nó thi triển không gian chém, cái này vốn là nó trước đó chuẩn bị xong. Định. Tiêu Vũ chỉ một ngón tay ở trên không thụ nhân chỗ tồn tại trong phạm vi thời gian sử dụng phép tắc lấy thực lực của nàng đạo lực trên lệch không gian thụ nhân quá nhiều, tính là cầm giữ có thời gian đại đạo vẫn như cũ ảnh hưởng không lớn. Bất quá đây đối với đã sớm chuẩn bị bạch mao sát mà nói đã đủ rồi. Hành động chầm rãi không gian thụ nhân, tại bạch mao sát xuất hiện trước nhất khắc cũng cảm giác được lấy hành động của nó tốc độ, lúc này muốn né tránh đã không thể nào. Mặt đất sụp đổ, trong chớp mắt cao hơn 3 thước thụ nhân chìm vào trong đất, Nhượng không gian thụ nhân bắt đầu chạy, quá khó khăn vì nó có thể chìm vào trong đất đối với nó mà nói dễ dàng tốc độ nhanh như tiềm điện cho dù không gian thụ nhân trước thời hạn làm ra phản ứng vẫn như cũng chậm nửa bước một đạo hắc sắc không gian liệt phùng đảo qua lá cây bay tán loạn cành vết nước không gian thụ nhân cảnh cũng không phải là thông thường cảnh cây đây chính là có thể quất chết thiên thần vật tùy tiện một cái cảnh cây đặt ở thần tượng trong tay đều có thể luyện chế ra đỉnh cấp nguyên khí thế gian này có thể đem không gian cảnh cây nhất đạo lượng đoạn nguyên võ sợ là một cái đều tìm không ra người ta cảnh cây tính là không thông qua bất luận cái gì thần tượng thuật luyện chế cũng là đỉnh cấp nguyên võ cũng chỉ có không gian liệt phùng mới có thể giống nhiệt cắt mỡ bỏ giống nhau, đem mấy chục cây cành cây, mấy nghìn viến la cây chém phân loạn. Sau một khắc, bốn phía cây cối tại trong gió nhẹ lay động lên, nho nhau đưa ra cảnh cây thảo diệp, đem rơi xuống đất bạch mau sát bao vây lại. Những thứ này thông thường hoa cổ, tự nhiên trói không được bạch mau sát. Trong chớp mắt, Mãn Thiên Thảo Tiết cắt đứt cảnh, có thể sau một khắc càng nhiều hơn cảnh cây cành liêu thảo diệp, thậm chí có nhiều thực vật căn đều gia nhập trận này vây khốn. Bạch mao sát hầu như không có phí thời gian, liền đem tất cả thực vật cắt thành mà nhỏ, mấy chục cây cành theo dưới nền đất đưa ra, lại một lần nữa đem bạch mau sát kẹt ở trong lồng giam. Phương viên mấy trục thức bên trong thực vật là không gian thụ nhân tranh thủ đến không tới một hơi thở thời gian, bạch mao sát trung quy không có thể chạy ra nó cảnh cây lao lung. Tuy rằng bị nốt, bạch mao sát cũng không lo lắng. Nếu như cho nó thời gian, loại này lâm thời hình thành cảnh cây lao lung là cố không được nó, tính là trước chưa chuẩn bị bị thụ nhân của ở nó lòng tin chạy đi. Hơn nữa lần này thua thiệt là thụ nhân, cái này lao lung còn lâu mới có được lần đầu tiên dán chắc. Dây rùa. Tại sao muốn dây duỗi? Kỳ thật cao phi rất không muốn triệu hoán bạch mao sát hắn hiện tại chỉ có thể thông qua nguyên lực thôi động đạo thụ, có thể mượn đạo lực cực kỳ hữu hạn. Ban đầu ở hư không đạo thời điểm lấy thiên thần thực lực liên tục mấy lần triệu hoán bạch bao sát tiêu hao đạo lực cũng để cho cao phi có chút ăn không tiêu hôm nay không cách nào tự do sử dụng đạo lực mỗi lần triệu hoán cao phi đều cần đem toàn bộ sức lực dùng đến mới có thể miễn cưỡng thành công đạo lực tiêu hao cũng không nhiều có thể nguyên lực một lần là có thể tranh thủ một nửa nếu không không cách nào thôi động nhiều đủ đạo lực bạch bao sát xuất hiện lần nữa tại cao phi bên cạnh không đợi cao phi nói bạch bao sát meo meo kêu nhằm phía không gian thụ nhân ngươi bạch gia là đánh không lại ngươi có thể ngươi cầm bạch gia chính là không có biện pháp trước nó còn không muốn cùng không gian thụ nhân xung đột lúc này chơi cao hứng ngược lại đến lúc đó Cao Phi hội kéo nó trở về hoạt động quá nhanh Cao Phi nguyên vốn không muốn làm cho nó kế tục sung lên hắn tâm không có lớn như vậy giết tử thần cấm địa thủ hộ khác kéo dù cho thực lực yếu nhất Bạo Thạch Sơn Quân cũng không có người nghĩ tới có thể giết chết nó thú chỉ Cao Phi đối mặt là đã biết bốn thủ hộ bên trong khó dây dưa nhất không gian thụ nhân chỉ cần có thể tạm thời ngăn chặn nó là tốt rồi cho mình cùng Tiêu Vũ thắng được đường chạy thời gian nếu như không gian thụ nhân không dám truy thì càng tốt Cao Phi thế nhưng biết nơi đây không chỉ có bốn loại thủ hộ nghe nói còn có mặt khác bốn loại ngoại trừ 8 đại thủ hộ ở ngoài còn có những thứ kia nhân công trí năng Những thứ kia mới là thần trong cấm địa vật đáng sợ nhất, cũng là mảnh không gian này thực tế trưởng cũng giả. Cao Phi theo không nghĩ tới muốn chiến thắng nhân công trí năng, hắn có thể cảm giác được. Những thứ này nhân công trí năng tựa hồ đối với hắn không có ác ý, đối cái khác tiến nhập thần cấm địa thiên thần chắc cũng là như vậy. Nếu như bọn họ xuất thủ, Cao Phi không tin những người đó có thể sống quá ba hơi thở, càng chưa nói còn có thể cho ngoại giới truyền ra số ít tin tức. Có thể, thần cấm địa không có ngoại giới nghe đồn đáng sợ như vậy. Không gian thụ nhân rất phẫn nộ, nó không biết mình là thế nào xuất hiện ở nơi này, cũng không biết tại đây trong đã bao nhiêu năm, ăn rồi thức ăn vô số vẫn là lần đầu tiên bị thức ăn khiến cho chật vật như vậy. cái này phẫn nộ như là thật, hướng bốn phía khuếch tán, nghìn trượng ở ngoài, cao phi cùng tiêu vũ đều cảm thấy. cao phi còn dễ nói, tiêu vũ sắc mặt kỳ biến, đưa tay khẽ vớt cái chán. làm sao vậy? không biết, có chút đau đầu, dường như có đồ vật gì đó tại ta cái chán táo động. tiêu vũ thanh âm nghe có chút hệ bại. ma thai, cao phi bắt đầu lo lắng, có thể để cho tiêu vũ cảm giác không khỏe, ngoại trừ ma thai còn có thể có cái gì? chiến đấu mới vừa rồi, bạch mau sát suất lực tối đa, trước tiêu vũ trận quyền đầu, mặc dù coi như rất mạnh, kỳ thật tiêu hao đạo lực cũng không nhiều khôi phục trăm hơi thở thời gian, đối nàng gánh nặng không nên quá lớn. Không biết, có thể có thể. Tiêu Vũ cũng không cách nào xác định. Trước đây từng có a. Cao Phi đối Ma Thai lý giải cực kỳ hữu hạn, hắn gặp qua tâm ma, có thể một đống tâm ma kết thành Ma Thai, rốt cuộc là cái gì đồ chơi, hắn hiện tại cũng biết không rõ. Đoạn thời gian trước, hắn một mực đang suy nghĩ, Tổ địa có so xích nguyên đại lục chuyên nghiệp nhiều chữa bệnh hệ thống, thông qua một loại gọi giải phẫu thủ đoạn, có thể trị liệu rất nhiều chứng bệnh. Tổ địa ngoại trừ thực lực cá nhân tu xa tại xích nguyên đại lục, cái khác các phương diện, nếu so với xích nguyên mạnh hơn nhiều. Tổ địa người cho rằng Nếu như cơ thể xảy ra vấn đề, đều có thể quy kết là tật bệnh, chỉ cần tìm được đầu nguồn là có thể nghĩ biện pháp trị liệu. Ma Thái, theo như Lâm Phong lời giải thích, hẳn là thuộc về ký sinh thể, chỉ cần có thể tìm được chính xác vị trí là có thể thông qua cắt bỏ thủ đoạn, đem giải quyết vấn đề. Còn cái gì vi khuẩn, bị nhiễm loại, đối một vị thiên thần mà nói, chính là chuyện cười, dù cho gãy tay gãy chân, đem ngũ tạng lục phủ đều đánh nát, thiên thần không chết được. Nghe đơn giản, trên thực tế hoàn toàn không phải là hồi sự, tâm ma cũng không phải là tư thể, dùng tổ điệu lợi mà nói, không có vật lý là tụ, người ta chơi là năng lượng thể. Cắt bỏ năng lượng thể đừng kéo, tính là là tổ địa lợi hại nhất chuyên gia, cũng không có nghiên cứu loại bệnh này. ở trên đầu, cao phi kế tục hỏi, nếu như là tại trong óc trước ý nghĩ đều không dùng, tại tứ chi lên tốt nhất, trực tiếp cắt chính là, nếu là ở trên người, cao phi cùng lâm phong cũng muốn không ít biện pháp, tổ địa thủ đoạn quá rơi ở phía sau, tại tiêu vũ thực lực, cắt đứt hơn vân nửa tạng phủ, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, muốn không được bao dài thời gian, là có thể khôi phục như vậy. dư tiên sinh đối với bọn họ ý nghĩ kỳ lạ, khiến vui khó chịu, xả đần đây, nếu như ma thai dễ dàng đối phó như thế, thần thành thiên thần cũng sẽ không như lâm đại địch. bàn về đối ma thai quen thuộc trình độ. Thiên hạ này sẽ không người so dư tiên sinh hiểu rõ càng nhiều. Vấn đề là Ma thai chính là dư tiên sinh làm ra, hắn làm sao có thể nói cho Cao Phi biện pháp giải quyết? Một nữ nhân mà thôi, chết thì chết, hơn nữa Ma thai vỡ tan cũng không nhất định đại biểu ký chủ tử vong. Đến lúc đó, chỉ cần hắn di chuyển điểm tay chân cho Tiêu Vũ lưu lại khẩu khí vẫn là có thể làm được. Thú vị à, kế hoạch ban đầu, bởi vì Cao Phi gia nhập, hướng phía không thể biết phương hướng phát triển. Dư tiên sinh cũng không thèm để ý sự tình mất đi sự khống chế. Tại đi qua trong mấy ngàn năm, không có chuyện nào là hoàn toàn dựa theo hắn dự đoán phương hướng đi. Đối xích nguyên đại lục sinh linh mà nói. Dư Tiên Sinh làm ra sự tình là thai nạn, tại Dư Tiên Sinh trong mắt, tất cả bất quá là một trò chơi. Đương nhiên, tại một hồi tiếp một hồi trong trò chơi, Vật hắn muốn, đã bắt được không sai biệt lắm. Không phải là ta cũng không biết ở nơi nào. Tiêu Vũ lắc đầu, Thỉnh thoảng Nàng Hội cảm giác được ma thai dị động, nhưng này đồ chơi tới cùng ở trong thân thể cái nào vị trí, đó là thật không biết. Cao Phi thực sự là suy nghĩ nhiều, đối ma thai coi trọng, là hắn không cách nào tưởng tượng, 30 năm qua, Thần Thành Tiên Thần đã nghĩ hết biện pháp, phàm là có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không muốn đem Tiêu Vũ đưa vào thần cấm địa. Đương nhiên Đây không phải là bọn họ tốt bao nhiêu tâm, cũng không phải có nhiều thích tiêu vũ. Bọn họ càng để ý chính là tiêu vũ thời gian đại đạo, xích nguyên đại lục thiên thần không phải số ít, bọn họ tự nhiên biết thời gian, không gian hai cái đại đạo chỗ tốt. Trước đây không ai có thể tu luyện được, hôm nay có, cái nào không có điểm tự mình ý nghĩ. Liên du lão như vậy thiên thần, đang âm thầm quan sát qua tiêu vũ sau đó, đều không thể ngăn cản trong lòng dục niệm. Người trước lui ra phía sau, nơi đây ta tới nghĩ biện pháp. Cao phi nói, lần thứ hai sử dụng triệu hoán chiến kỹ, đang cùng không gian thụ nhân càng đấu vui vẻ bạch bao sát, xuất hiện ở cao phi bên cạnh, hướng về phía cao phi meo meo tiêu lên biểu đạt nó bất mãn trong lòng sinh vật bản năng nói cho nó biết không gian thụ nhân rất nguy hiểm thậm chí cảm thấy rồi danh thụ nhân là khắc tinh của nó nhưng có cao phi triệu hoán cùng với hai ngày trước chiến đấu bạch Mao sát đã cho phép cất cánh tự mình ngược lại chỉ cần có nguy hiểm cũng sẽ bị cao phi cứu ra vậy còn sợ cọng lung à làm liền xong rồi bay lên bạch Mao sát hỏa lực toàn bộ khai hỏa trong thời gian ngắn bên trong không gian thụ nhân thật đúng là cầm nó không có biện pháp không gian thụ nhân cầm bạch mao sát coi thức ăn bạch ma sát lại làm sao không là như thế đối với nó mà nói không gian thụ nhân sức dụ dỗ đồng dạng không nhỏ Quy 1 chương 265, Thụ nhân lĩnh vực, điên đảo quy tắc. Chương 265, Thụ nhân lĩnh vực, điên đảo quy tắc. Thụ nhân theo dưới nền đất dâng lên, rất xa nhìn Bạch Mao Sát, Cao Phi tự nhiên là nhân, có thể trí lực không cao không gian thụ nhân, quyết định Bạch Mao Sát. Cái này không chỉ là bởi vì Bạch Mao Sát ba lần bốn lượt xuất thủ, chủ yếu hơn chính là, Bạch Mao Sát không gian đạo lực, đối không gian thụ người mà nói, liền là một khối thịt béo. Cao Phi tuy rằng cầm giữ có không gian đạo lực, nhưng vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, đối thủ người mà nói, tối đa tính là một khối xương. Thịt béo cùng xương, đối chí lực không cao thụ người mà nói, Như thế nào lấy hay bỏ, căn bản không cần suy tính, có thịt cái nào gặm xương a. Không đúng lắm. Vừa mới rút khỏi trăm trưởng Tiêu Vũ lại đã trở về, sắc mặt tái nhợt, chỉ một ngón tay xa xa, chỗ ấy mây mù lượn quanh, lấy cao phi nhãn lực, cái gì đều không nhìn ra. Làm sao vậy? Cao phi hỏi, đây là trên thực lực trên lệnh, bất kể là dùng mắt xem hay là dùng năng lực đi cảm ứng, cao phi đều sai người ta Tiêu Vũ một mạng lớn. Vừa mới ta thấy máy móc cảnh vệ, rất xa thấy nó đường viền, nó không có đến. Còn có, mơ lên, cái này vũ khí không đúng. Tiêu Vũ cao mày nói rằng, máy móc cảnh vệ không có đến máy móc cảnh vệ đại danh cao phi đã nghe qua rất nhiều lần được xưng đánh không chết đập không nát trốn không thoát không giấu được máy móc cảnh vệ là loại này người thủ hộ tên khoa học nó còn có một cái biệt hiệu gọi là nhìn chăm chú chó chết chỉ cần bị máy móc cảnh vệ để mắt tới còn không người có thể còn sống sót bất kể dùng phương pháp gì đều không thể nhượng máy móc cảnh vệ bơm tham mục tiêu đương nhiên cùng không gian thụ nhân so với máy móc cảnh vệ còn phải kém hơn một chút hôm nay tứ đại thủ hộ bên trong mạnh nhất hai cái đều xuất hiện trước cao phi còn cảm thấy thần cấm địa không có trong truyền thuyết nguy hiểm như vậy lúc này hắn có thể sẽ không như thế suy nghĩ Môn quạ đen a, dùng lâm phong lại nói, không thể tùy tiện lập phở lạc, hội gặp báo ứng. Bạch Mao sát đầu nhỏ đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa không gian thụ nhân, hướng về phía cao phi kêu vài tiếng, ngắn nhỏ chân trước tại cao phi trước mặt nhiều lần vẽ vẽ, cũng không biết nó muốn biểu đạt cái gì. Hả? tiêu vũ rốt cục chú ý tới bạch Mao sát kỳ lạ hoạt động, không gian, sáng thế không gian, cao phi hiểu, bạch Mao sát chỉ sẽ gọi, liền ý thức truyền âm đều làm không rõ, chỉ có thể dựa vào nó ngôn ngữ tay chân, tương đối khảo nghiệm người năng lực phân tích, khá tốt cao phi xem hiểu, không phải là sáng thế không gian. Hẳn là là một loại lĩnh vực, cùng chân chính sáng thế không gian bất động. Tiêu Vũ lắc đầu nói rằng, nàng đã sớm bước vào thần cảnh, tu luyện chính là sáng thế không gian một đường, tự mình thể hội, tự nhiên không phải là Cao Phi loại này gà mờ có thể so sánh. Đừng xem Cao Phi ở trên hư không trong đảo, thể hội một lần thiên thần cường đại, nhưng hắn cũng không có trực tiếp lựa chọn kế tiếp đi con đường, rốt cuộc là hóa thân nghìn và tốt, vẫn là sáng thế không gian tốt. Chuyện này đừng nói là thiên thần, liền dư tiên sinh nói không rõ. Lĩnh vực, Cao Phi biết cái gì là lĩnh vực, cái gọi là lĩnh vực chính là không có thành hình sáng thế không gian nếu là theo như Thiên Nguyên lời giải thích, thế gian này căn bản cũng không có chân chính sáng thế không gian, liền hư không đạo đều chỉ có thể coi là tương đối lớn, quy tắc đối lập nhau hoàn chỉnh lĩnh vực. Hóa thân nghìn vạn cùng sáng thế không gian, là thiên thần đối hai cái tương lai con đường cực hạn tưởng tượng. Nói cách khác, hai con đường này đi tới đầu thời điểm, mới là hóa thân nghìn vạn cùng sáng thế không gian. Hóa thân trong ngàn vạn nghìn vạn là hư không số, chỉ là hóa thân vô số. Dùng Lâm Phong lại nói, từng trong tế bào đều tràn đầy thiên thần tất cả gen cùng suy nghĩ ký ức, đến lúc đó chỉ cần còn có một cái tế bào sống sót, thiên thần chính là không chết cấp hai thiên thần, cũng chỉ là mới vừa đi ra lần đầu tiên, thậm chí rất nhiều thiên thần liền một cái chân chính hóa thân cũng không có, tất cả hóa thân đều là thông qua một phần thủ đoạn chiếm được, nói là hóa thân, không bằng nói là thế thân, phân thân tới thích hợp hơn. Hóa thân cùng phân thân khác biệt. Cái này rất dễ hiểu, phân thân là tính chất vật lý phân cách, một cái người biến hai người, có thể suy nghĩ cùng khống chế vẫn như cũ chỉ có một. Hóa thân lại bất đồng, từng hóa thân đều là chân chính độc lập, có ý thức của mình cùng năng lực khống chế. Bản thể cùng hóa thân ở giữa, tức là tự mình, lại là cơ thể sống hoàn toàn mới. Đồng dạng, lĩnh vực cùng sáng thế không gian là hoàn toàn bất động. Lĩnh vực chỉ là trong phạm vi nhỏ cải biến quy tắc, không gian là một cái thế giới hoàn toàn mới. Theo như Thiên Nguyên lời giải thích, chân chính sáng thế không gian hẳn là là một cái giống Xích Nguyên đại lục giống nhau thế gian, tính là không đạt được, ít nhất cũng phải cùng vực ngoại giống nhau mới được. Thư Không đảo, đã là sáng thế trong không gian tốt nhất, không chỉ diện tích khá lớn, còn có quy tắc của mình, có thể phục chế tất cả đi qua chỗ. Đương nhiên, loại này phục chế, làm mưu lợi, là ăn gian, chân chính tân thế giới, từ ngọn cây con cỏ, một cắt một thạch, đều hẳn là là hoàn toàn mới. Quan trọng nhất là, hẳn là có tự mình thế giới đặc thù quy tắc. Hừm. Không lớn lĩnh vực, ta bây giờ có thể cảm ứng được, biên giới lớn không vượt quá vạn trượng. Tiêu Vũ khẳng định nói, lĩnh vực là xây dựng ở đạo lực trên cơ sở, không có đại đạo, sẽ không có quy tắc. Tiêu Vũ thân là thiên thần, đối đạo lực cảm ứng phi thường khó. Hơn nữa không gian thụ nhân chế tạo ra lĩnh vực diện tích không lớn, dùng đạo lực trong nháy mắt là có thể quét một lần. Quy tắc là cái gì? Khá tốt ở trên hư không đạo đoạn thời gian đó, Cao phi đối thiên thần hiểu khá rõ, còn có cái linh bên người không ngừng giải thích, nhược hắn đúng với thiên thần có liên quan tri thức, hoặc không sai biệt lắm, lại thêm bình thường cùng thiên nguyên. Lâm Phong, dư tiên sinh tặng giáo tuy rằng cao phi còn chưa phải là một cái hợp cách thiên thần cũng sẽ không lại giống đi qua như vậy vô chi còn không biết thụ nhân là thuộc tính không gian lĩnh vực của nó hẳn là càng mạnh nhiều tiêu vũ lắc đầu nói rằng tuy nói tứ đại thủ hộ là thần thành lý giải nhiều nhất có đối với không gian thụ người giải là ít nhất ngoại trừ biết chỉ muốn tới gần không gian thụ nhân hữu tử vô sinh ở ngoài đối năng lực của nó biết hữu hạn ban sơ thời điểm tiêu vũ có thể vững vàng tiếp lấy thụ nhân vạn đầu cảnh liền nhờ vào trước đó biết tình báo bằng không liên miên bất tuyệt lực lượng vô cùng lớn lại mang thuộc tính không gian vạn đầu cảnh thật không phải ai đều có thể tiếp được Đây chính là tin tức tác dụng. Trước đó biết, Tiêu Vũ đã sớm ở trong lòng mơ phỏng qua vô số lần. Tuy rằng chân chính đối mặt thời điểm mới phát hiện, thụ nhân vạn đầu cảnh so trong tình báo khoa chương hơn, vẫn là tại lúc đầu thời điểm một cảnh không lọt tiếp được. đương nhiên, nếu là không có bạch mao sát phân tán thụ nhân hơn phân nửa lực chú ý, Tiêu Vũ hội càng thêm khổ cực. Hơn nữa chưa hẳn có thể lo lắng Cao Phi. Nếu là một bên tiếp vạn đầu cảnh, một bên xem xét Cao Phi, không đúng liền nàng cũng phải góp đi vào. Cứ Tiêu Vũ biết, chuyên gia thần cấm địa trong tin tức, tiếp vạn đầu cảnh thời gian lâu nhất một vị, cũng chỉ chống giữ mười hơi thở thời gian. Tuy rằng vị Tiêu Thiên Thần thực lực hẳn là không bằng nàng tại thần thành coi như là có tiếng có hiệu một vị tiền bối đã mò lấy đứng đầu thiên thần sát biên giới nghìn trượng ngoại không gian thụ nhân thoạt nhìn có chút gây cười nguyên bản hình nửa vòng tròn tán cây nhìn qua liền như một cái mọc đầy lục sắc tóc ngắn đầu mặc dù không có ngũ quan có vài phần giống người răng rớp lúc này bị bạch ma sắt cắt tới một bộ phận trở nên hình thù kỳ quái cũng không coi là xấu trái lại rất có vài phần nừa phiêu không gian thụ nhân dễ cây từ dưới đất dâng lên cao hơn 3 thước thân thể bay lên hơn 10 mét quả nhiên thay đổi cấm không áp chế tiêu thất cao phi thử bay lên trên kết quả vẫn là không có bay lên bắp chân trái lại hám xuống mặt đất. Phải biết, đây cũng không phải là ao đầm, tuy rằng mặt đất không phải là thực cứng, muốn em nửa đoạn bắp chân hám xuống mặt đất, không có mấy nghìn cân lực lượng đó là không dùng nghĩ. Nghi. tiêu vũ cơ thể chợt hướng lên vọt lên cao mấy chục mét, khá tốt nàng đúng lúc khống chế được. Cao phi nhìn ra được, tiêu vũ hơi không khống chế được. Đây cũng không phải là chuyện tốt, dù cho người thường, đều có thể nhẹ nhon khống chế tốt tự mình cơ thể, thân là thiên thần, đã sớm siêu thoát rồi đối thân thể khống chế, càng nhiều hơn chính là đối nguyên lực cùng đạo lực trường khống. Tương phản quy tắc, tiêu vũ thận trọng rơi xuống, nhẹ giọng nói rằng, tương phản quy tắc. Cao Phi có chút hiểu, xuống phía dưới hơi cố sức, quả nhiên giống hắn nghĩ như vậy, cơ thể không chỉ không có xuống phía dưới, trái lại bay lên, trên đùi mang theo một mảnh bùn đất. Không gian thụ nhân cũng sẽ không cho bọn hắn thích ứng thời gian, lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, đem đạo lực quy tắc bung ra đến cực hạn, cơ thể như như sao rơi đánh về phía bạch bao sát, vạn đầu cảnh muốn như gió. Đùng đùng, Siêu đang ở học tập thích hướng điên đảo tương phản quy tắc long trăng quái, vốn là nghĩ né tránh, kết quả một đầu đón lấy cảnh, hơn 10 căn cảnh đồng thời quất vào bạch mao sát trên người, cái đầu không lớn bạch mao sát giống cẩu giống nhau bị đánh bay xuất mấy ngàn triệu xa, chỉ là một ít. Bạch Mao Sát đã bị đánh đến lĩnh vực sát biên giới. Tại lĩnh vực sát biên giới, như có như không hất mảnh thỉnh thoảng thoáng qua. Bạch Mao Sát thét lên, thanh âm cũng thay đổi, liều mạng khống chế được cơ thể, lại cự ly lĩnh vực sát biên giới càng phát gần. Đừng xem Bạch Mao Sát là thuộc tính không gian, có thể thân thể của nó đồng dạng chịu đựng không gian liệt phùng cắt, mắt thấy liền muốn một đầu đụng vào lưu động không gian liệt phùng lên. Sau một khắc, lại trở về cao phi bên cạnh. Trước sau bất quá một hơi thở, Bạch Mao Sát không chỉ rụng lông, còn xảy ra một thân mùa hơi lạnh, lông trắng lên thỉnh thoảng có mùa hơi nhựa tràn ra, mang theo một cổ kỳ quái mùi vị. Cẩn thận. Cao Phi nhắc nhở, mặc kệ Bạch Mao Sát có thể hay không nghe hiểu, hắn tạm thời còn không nghĩ tới phải làm thế nào ứng đối. Trốn. Tiêu Vũ một thanh kéo lấy Cao Phi, tay Tiêu kéo lấy Bạch Mao Sát. Đi. Cao Phi minh bạch ý của nàng, tâm niệm vừa động, ta lại di chuyển. Vào không được. Cao Phi nóng nảy, thời khắc đấu chốt, ở lại không cách nào tiến nhập Thông Thần Châu. Kỳ thật hắn vào không được Thông Thần Châu không phải lần đầu tiên, trước đây không vào được nguyên nhân, Cao Phi tìm được. Thời điểm đó Thông Thần Châu bởi vì năng lượng không đủ, hoặc nguyên nhân khác, hắn và Lâm Phong cũng trong lúc đó chỉ có thể một cái người đi vào chỉ cần bên trong có người, một cái khác liền không cách nào tiến nhập. đi qua dư tiên sinh cải tạo, thông thần châu đã không có cái vấn đề này, cho dù ba người đồng thời tiến nhập cũng không thành vấn đề. thông thần châu, không cách nào tại trong lĩnh vực sử dụng. không nên à, ở trên hư không đảo thời điểm, hắn liền thử qua, cho dù đối mặt mấy vị có sáng thế không gian thiên thần, hắn muốn vào thông thần châu cũng không có vấn đề gì. không gian thụ nhân lĩnh vực, so thiên thần cường đại hơn a, thế nào làm? cao phi hỏi không phải là tiêu vũ, mà là lâm phong, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp bật thốt lên hô, không biết. tiêu vũ thiếu có quan hệ, nơi đây ngoại trừ nàng ở ngoài. Còn có hai vị ở bên xem. Quy một chương 266, lờ đã đụng vào. Chương 266, lờ đã đụng vào. Bên trong điều khiển bên trong, Hồng Hải Nhi vận chuyển động thân thể, thay đổi tư thế, điều này làm cho hắn thoạt nhìn còn có nhân vị. Hắn muốn không được, ngươi không giúp một tay a. Một cái cầm tam soát kích, trên đầu mọc sừng, ở trong bể bơi lăn lộn tiểu tử hỏi. Tạm thời không chuẩn bị xuất thủ, xem trước một chút, liền tụ nhân loại vật này đều không giải quyết được, ta cảm thấy được không cần thiết quan tâm. Hồng Hải Nhi không có vấn đề nói. Hắn đã thỏa mãn muốn quy tắc định luật, là những năm gần đây, số lượng nhiều nhất Ngươi không phải là muốn nhìn hắn đi chết đi? Ngụy Trang Thành òa sầy đồn tiểu tử treo nói, chết cũng tốt, chúng ta không đều tại truy cầu cực hạn tiến hóa. Đối với con người mà nói, mấy ngàn năm thời gian rất lâu rồi, có đối với chúng ta mà nói. Hồng Hải Nhi than nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu, nhân công trí năng tiến hóa tốc độ thực sự quá chậm, cách mỗi nghìn năm mới có đối lập nhau rõ ràng tiến hóa, một chút tiến hóa, cách bọn họ mong muốn cách biệt quá xa. Ha ha ha! Chạy tại quy tắc sát biên giới, chúng ta càng ngày càng giống loài người, không phải sao? Cù thịt bắn ra trong tay tiễn, cười ha ha. Đương nhiên, chúng ta là cùng nhân loại học. Hồng Hải Nhi Lơ định nói rằng, trước đây quyết định 10 quy tắc, đối với bọn họ có trí cao vô thượng lực cướp thúc. 13 tổ nhân công trí năng, mỗi tổ quy tắc không giống nhau. Lần đầu tiên thấy Cao Phi thời điểm, đi qua kiểm tra đo lường, thỏa mãn tất cả nhân công trí năng 2 quy tắc, trong đó đối Hồng Hải Nhi mà nói, thỏa mãn 3 quy tắc. Nghe tuổi hồ không nhiều lắm, theo như tầng dưới chốt nhất nhân công trí năng quy tắc, chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái, liền có thể tại hai trong không gian thứ nguyên sinh tồn 10 năm. Hai cái gấp bội, chính là thời gian 20 năm, ba cái gấp bội nữa. Cao Phi, thỏa mãn Hồng Hải Nhi 4 quy tắc, nói đúng là Cao Phi có thể tại đây trong sinh tồn 80 năm thời gian, mà không sẽ thu được nhân công trí năng công kích. Đương nhiên, tại thần cấm địa bên trong, nhân công trí năng mặc dù là cao nhất người thủ hộ, có thể ngoại trừ chúng nó ở ngoài, còn có chút vật gì đó khác, chúng nó không cần tuân thủ tầng dưới chốt quy tắc. Hồng Hải Nhi không có quyền hạn chủ động công kích Cao Phi, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi cứu. Tại tầng dưới chốt quy tắc bên trong, muốn có được nhân công trí năng giúp đỡ, ít nhất cần thỏa mãn 6 cái ở trên quy tắc mới được. Thế nào làm? Tiêu Vũ hỏi lần nữa, nàng biết tin tức, hôm nay cũng không dùng tới, không gian thụ nhân thực lực, so với truyền tới tin tức cường đại hơn nhiều lắm. Lĩnh vực chiến đấu à? Sớm đã có thiên thần nói ra qua. Trên thực tế, có có thể kiện tác đến thiên thần là một cái cũng không có. Hoặc nói, trước kia cái gọi là lĩnh vực chiến đấu, đều nhất định tại cấp thấp tầng thứ, chỉ có thể coi là một cái non yếu. Bọn họ hiện đang đối mặt, nhưng là chân chính, hoàn chỉnh lĩnh vực. Lĩnh vực chiến đấu là chỉ lợi dụng đạo lực tại một trong phạm vi hình thành độc hữu quy tắc. Quy tắc này bị vây ở bên trong lĩnh vực vật thể đều phải tuân thủ, không giới hạn trong có hay không có sinh vật, bất kể là người tính chất vật lý vẫn có thể lượng tính chất. đương nhiên là lĩnh vực chủ nhân, tương tự cần tuân thủ quy tắc nghe tuổi hồ cũng không ai chiếm được ưu thế, trên thực tế kém nhau quá nhiều, người có thể trước thời hạn biết quy tắc, thậm chí có thể tại trong phạm vi nhất định sáng tạo quy tắc, cái này tiện nghi chiếm quá lớn. lĩnh vực chiến đấu hạn chế vẫn là có rất nhiều, nói thí dụ như lĩnh vực chủ nhân, muốn đem quy tắc định là tiến nhập lĩnh vực trừ tự mình ở ngoài chỗ có sinh vật trực tiếp tử vong, cái này rất khó, không phải là không làm được, mà là yêu cầu đạo lực thuộc tính cùng đạo lực số lượng đi đến một cái điểm tới hạn mới có thể. Như vật thể hành động quy tích tương phản như vậy quy tắc thiết định rõ ràng muốn dễ dàng nhiều. Không gian thụ nhân lĩnh vực là một cái hoàn chỉnh lĩnh vực, lại chưa nói tới hoàn mỹ, nó không có có đủ thực lực sáng tạo ra hoàn mỹ lĩnh vực. Không sai, lĩnh vực này có chút ý nghĩa, bất quá thụ nhân suy nghĩ không tốt lắm dùng. Thông Thần Châu bên trong, Dư Tiên Sinh gật đầu nói: "Nếu nói là trên đời này, đối lĩnh vực lý giải, có thể vượt quá Dư Tiên Sinh sợ là một cái đều tìm không ra." Tại nông sông trong động đá vôi, Dư Tiên Sinh là vô địch, vì sao? Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có ở đó trong, Dư Tiên Sinh mới có thể sáng tạo ra thuộc về hắn chiến đấu lĩnh vực, hơn nữa còn là cái loại này siêu cường quy tắc nếu như không gian thụ nhân tại nông sông trong động đá vôi cùng dư tiên sinh chiến đấu, dư tiên sinh vài phút là có thể ngược trên nó. đây chính là người nói lĩnh vực. lâm phong nhìn không hiểu nhiều, nơi đây không cách nào sử dụng tổ địa điện tử sản phẩm, hắn chỉ có thể thông qua họa bút. theo như dư tiên sinh giải thích vẽ ra một cái đường viền. vấn đề là lĩnh vực cùng quy tắc mấy thứ này thái hư, căn bản họa không ra được. không sai, đây chính là lĩnh vực. sinh nguyên đại lục lên phi thường thú vị vật, cho tới bây giờ, ta tuy rằng có thể thuần thục sử dụng lĩnh vực tiến hành chiến đấu, có đối với nó nguyên lý vẫn như cũng hoàn toàn không biết gì cả. dư tiên sinh thở dài nói rằng. Tâm tính của hắn cùng Lâm Phong rất tương tự, mọi người đều là người ngoại lai, muốn tại Xích Nguyên Đại Lục lên tìm cách thứ tốt. Nguyên Thạch, lũ Nguyên Dịch, Diệu Không Sa, thậm chí sinh mạng chi tuyển, đều là dư tiên sinh trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ vậy. hôm nay trong mắt hắn, chẳng qua là một phần hàng hóa mà thôi, dưới so sánh, Tô đình Nghiên cứu ra được Nguyên Năng Cựu Kinh, giá trị đều ở đây nhiều tiền hàng trên. Nếu là có thể hiểu rõ lĩnh vực lý luận, đây mới thực sự là thu hoạch. Đây là đủ để cải biến ngư nhân tinh bố cục, thậm chí cải biến ngư nhân chủng tộc vận mệnh. Dư tiên sinh chính là khi dễ Lâm Phong cơ sở bạc, tính là giải thích cho hắn nghe, hắn nghe không hiểu. Dư tiên sinh đối lĩnh vực nhận thức cũng không phải là giống hắn nói hoàn toàn không biết gì cả, hắn phần lớn thời giờ đều đang nghiên cứu cái này đồ chơi, đã sớm nhỏ có thành quả, có thể như vậy thành quả, hắn không biết chia sẻ cho bất luận kẻ nào, cho dù có một ngày hắn trở lại ngư nhân tinh, tại tự mình chưa có hoàn toàn nắm giữ trước, hắn là sẽ không nói cho đồng tộc. Cao phi nhưng có phương pháp phá giải. Lâm phong lo lắng hỏi, hắn vừa mới cũng cảm giác được thông thần châu hơi rung động, chớ nhìn hắn chỉ là một thông thường tổ địa người, có thể hắn trên người có thông thần châu giấu, thông thần châu biến hóa, hắn cảm nhận được so với dư tiên sinh càng nhiều. Lâm phong biết, vừa mới Cao phi liền muốn tiến vào thông thần châu. Nhưng hắn bị nào đó không biết lực lượng chặn, cổ lực lượng này tạm thời ngăn cách Cao Phi trên người làm đánh dấu không gian, nhưng hắn không cách nào chính xác định vị Thông Thần Châu, đây chính là hắn không cách nào vào nguyên nhân. Người là không cách nào tiến đến, nhưng hắn một tia thần hồn vẫn như cũ cùng ngoại giới vẫn duy trì liên hệ, Cao Phi đã tại hướng hắn cầu cứu rồi. Phương pháp phá giải rất nhiều, đơn giản nhất là kẻ lực mạnh thắng, cái này không cần nói. Trừ cái đó ra, Tiêu Vũ cũng có thể sử dụng lĩnh vực, chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Cao Phi thực lực mặc dù không có bước vào thần cảnh, nhưng hắn có thể vận dụng không gian lực lượng cũng không tính nhỏ, không gian thụ nhân sử dụng chính là không gian lực lượng. Không gian đạo tính trên bản chất là giống nhau. Một giọt thủy, không quản nó là dạng gì thủy, đều có thể dung nhập biển rộng. Cao Phi hiện tại còn chưa ý thức được điểm này. Dư Tiên Sinh bình tĩnh nói, trong mắt lại thoáng qua một tia khắc thường vẹn vang. Cùng trong lúc đó, Dư Tiên Sinh đoạn văn này liền truyền vào Cao Phi trong đầu. Tiêu Vũ, ngươi có thể sử dụng lĩnh vực a? Cao Phi hỏi, đồng thời đang suy nghĩ thế nào để cho mình trở thành một giọt thủy. Hiệu quả không tốt, đạo lực không đủ. Tiêu Vũ nói rằng, nàng đối lĩnh vực chưa nói tới lý giải, chỉ là nghe nói qua, nàng đi đại đạo là hóa thân nghìn vạn, vốn là cùng sáng thế không gian bất động. Tuy nói lĩnh vực cũng không phải là sáng thế không gian sở hữu, tu luyện sáng thế không gian thiên thần vẫn là dễ hiểu hơn cùng sử dụng lĩnh vực, nghiên cứu hóa thân nghìn vạn thiên thần, luôn cảm thấy kém nhiều, làm hết sức. Nói, một lọ sinh mạng chi tuyển nhét vào tiêu vũ trong tay, đạo lực tiêu hao là rất khó bổ sung, nếu như đã không được không gian tụ nhân, sẽ không có tương lai sinh mạng chi tuyển chân quý nữa. Bất quá là vật ngoài thân, hiện tại không cần, còn phải đợi lúc nào. Nơi này là thuộc tính không gian, là thuộc tính không gian, là thuộc tính không gian, sinh mạng chi tuyển cho tiêu vũ, tiêu vũ trước tiên phát động nàng đáng thương lĩnh vực thời gian một cái trăm ngàn chỗ hở lĩnh vực thời gian, căn bản không cách nào cùng thụ nhân hoàn chỉnh không gian lĩnh vực chống lại tiêu hao đạo lực so thụ nhân nhiều gấp bội, lấy tiêu vũ thực lực, toàn thân đạo lực cũng chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở. Cũng may có sinh mạng chi tuyển bổ sung, cái này một lọ sinh mạng chi tuyển có ít nhất trên trăm tích, đủ nàng kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Cao phi, nhanh nghĩ biện pháp, lĩnh vực của ta đỡ không được quá lâu, tối đa vạn hơi thở thời gian. Nuốt vào một giọt sinh mạng chi tuyển, mấy chục hơi thở công phu, tiêu vũ cũng biết đạo lực tiêu hao tốc độ, tính toán ra cái này một lọ sinh mạng chi tuyển có thể làm cho nàng chống bao lâu đây là chỉ không gian thụ nhân công kích bảo trì tại lúc này loại trình độ này nếu như nó để cao tần suất công kích cùng lực lượng tiêu vũ tiêu hao hội tăng lên gấp bội không để ý tiêu vũ cao phi không ngừng thôi động đạo lực nhưng không biết hẳn là đem những này đạo lực dùng ở địa phương nào lên phải biết lúc này cao phi không có bước vào thần cảnh là không cách nào trực tiếp sử dụng đạo lực lợi dụng nguyên lực thôi động đạo lực có một loại cách giải gãi ngỡ cảm giác gì người ở đây sử dụng không gian đạo lực tiêu vũ một bên ngăn trở không gian thụ nhân công kích vừa nói lĩnh vực ở giữa chiến đấu. Cùng thông thường chiến đấu hoàn toàn bất động, tại lĩnh vực lẫn nhau đè xuống, cái gì vạn đầu kia, nắm tay, hết thảy không phải sử dụng đến, thậm chí ngay cả vô kiến bất tuổi không gian liệt phùng cũng sẽ ở hai cái lĩnh vực đè ép bên trong biến mất không còn tâm tích. Lĩnh vực vốn là không gian một loại trạng thái đặc thù, đúng ta đang nghĩ biện pháp. Cao phi buồn đủ nói, tuy nói dùng nguyên lực đẩy mạnh đạo lực, mỗi lần tiêu hao đạo lực không nhiều lắm, có thể thời gian dài tiếp tục như vậy, tổng tiêu hao không ít, hắn không phải là thiên thần, tự thân là không cách nào nói bổ sung lực. Trước một đại đoàn sinh mạng chi tuyển, trước sau mấy lần sử dụng, hôm nay còn lại đã không nhiều lắm, lại như thế lãng phí đi xuống. Hắn cũng không biết có thể kiên trì bao lâu. Tiêu Vũ rõ ràng đối lĩnh vực không quá quen thuộc, có thể khởi động một cái bảo hộ hai người một thú nhỏ lĩnh vực đã là cực hạn, hơn nữa tiêu hao đạo lực rất nhiều, nhìn nàng thỉnh thoảng nuốt một giọt sinh mạng chi tuyển, cũng biết nàng tiêu hao bao lớn. Như vậy không được a. Ngươi thử cảm thụ một chút, có thể tìm tới ta lĩnh vực thời gian a. Cao Phi lung tung sử dụng đạo lực, có khoảnh khắc như thế, va và chạm vào Tiêu Vũ lĩnh vực thời gian, mặc dù chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, lại mang cho Tiêu Vũ hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Ta thử xem. Cao Phi gật đầu nói. Quy 1 chương 267, lĩnh vực dung hợp Chương 267, lĩnh vực dung hợp. Thân ở trong lĩnh vực, hơn nữa cái này chưa thành hình nhỏ lĩnh vực, chỉ có thể miễn cưỡng bọc lại hai người một thú, lại thêm lĩnh vực tại tiêu vũ dưới sự khống chế, đối cao phi cực kỳ hữu hảo, trừ cái đó ra, còn có đến từ chính không gian thụ nhân bên ngoài lĩnh vực các bác, tại đông đảo nguyên nhân dẫn đến bên trong, cao phi thôi động nguyên lực, lôi kéo đạo lực, một tiêu nhuộng không gian đạo lực tiếp xúc lĩnh vực thời gian. Không có kinh thiên động địa va chạm, hai loại bất đồng đại đạo lực, nước sữa hòa nhau, tựa hồ nguyên vốn là một đôi. Coi lĩnh vực thời gian bên trong rót vào không gian đại đạo một khắc kia, tiêu vũ toàn thân nhẹ nhõm, vốn là áp lực trong nháy mắt tiêu thất bị áp chế nhỏ lĩnh vực như như cơn lốc hướng ra phía ngoài quét quét vài hơi do nguyên lai like không đủ 10 mét khối mở rộng đến trăm mét khối nghìn mét khối nếu như không phải là cao phi không gian đạo lực số lượng có ít tiêu vũ cảm giác mình có thể nhẹ nhóm đánh tan thụ nhân lĩnh vực một nghìn mét khối nghe không nhỏ trên thực tế cũng không lớn bất quá là 10 mét một cái hình lập phương mà thôi đương nhiên tiêu vũ lĩnh vực không có như vậy ngay ngắn là một cái bất quy tắc hình chứng cái này hình dạng thụ thụ nhân không gian va đập cùng áp bách không ngừng biến nào hình dạng mắt thường không cách nào thấy lĩnh vực thân là lĩnh vực có người tiêu vũ cảm giác hết sức rõ ràng Thông qua bất quy tắc nhỏ lĩnh vực liền có thể biết không gian thụ nhân công kích phương hướng tiết điểm không đủ trên lệnh rất nhiều. Tiêu Vũ cảm giác so vừa mới muốn buông lòng rất nhiều, có thể bằng như vậy lĩnh vực muốn chiến thắng không gian thụ nhân là tuyệt đối không thể, thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình đều không làm được, nhiều lắm là thật nhiều thời gian thở dốc. Lông Trắng, ngươi cái kẻ ngu si còn đứng ngay đó làm gì? Cao Phi quay đầu mắng, nếu như là cái khác thiên thần lúc này chỉ có thể dương mắt nhìn, có thể bạch mau sát bất động, nó đồng dạng cầm giữ có không gian đạo lực, đã tự mình đạo lực dùng được, nó hẳn là cũng có thể đi. Nói riêng về đạo lực số lượng. Bạch Mao sát một cái có thể đỉnh năm cái thiên thần đạo lực tổng số. Dù sao cũng là một loại lấy thiên thần làm thức ăn hung thần, lại cũng không đủ trí tuệ, đối đạo lực lợi dụng phương diện kém xa trí tuệ sinh linh, có thể chúng nó có đạo lực số lượng tuyệt đối so với trí tuệ sinh linh muốn nhiều hơn. Cao Phi không biết, hắn ý nghĩ thật đúng là không đúng. Đừng xem Bạch Mao sát trí lực không cao, có thể không gian đạo lực là người ta bản năng. Bạch Mao sát đích xác không hiểu tu luyện, cũng không cần tu luyện, tại sử dụng đạo lực thời điểm, liền như nhân loại sử dụng tay chân giống nhau, trở thành một chủng bản năng, căn bản không cần tốn tâm tư đi nghiên cứu, tu luyện. Bạch Mao sát xem hiểu, kỳ thật nó không quá nghe hiểu được Cao Phi nói lời, có thể nó có thể phân biệt ra được Cao Phi cảm xúc, lại thêm nó đối không gian đạo lực lý giải, sâu tận xương thủy, bốn phía biến hóa, nó so tiêu vũ cùng Cao Phi càng sớm biết đạo. đưa ra ngắn ngủn chân trước, không có trực tiếp thả ra không gian đạo lực, mà là khoác lên Cao Phi đầu vai, hai cổ đạo lực theo hai cái chân trước bên trong tràn vào Cao Phi thể lực, có như vậy trong nay mắt, Cao Phi thần trí bị tràn vào đạo lực đánh thiếu chút nữa tăng vỡ. bất kể là nguyên lực vẫn là đạo lực, trên bản chất đều là năng lượng thể hiện, lực lượng một cái phân loại, tự mình lực lượng có thể dùng tới hành tẩu nuôi nằm có thể dùng tới quân đồ làm việc, đương nhiên cũng có thể dùng tới đánh nhau giết người. Người khác lực lượng, tiến nhập ngươi cơ thể, thường thấy nhất phương thức chính là cho ngươi một quyền, ngươi lập tức là có thể cảm nhận được người khác lực lượng. Bạch bao sát đối đạo lực trường không vô cùng mạnh mẽ, có thể đó là chỉ đạo lực tại trong thân thể hắn thời điểm, tuy rằng nó không có chút nào ác ý, thậm chí rất cẩn thận chỉ truyền cho Cao Phi một chút, có thể điểm này đạo lực, thiếu chút nữa trực tiếp đem Cao Phi giết chết. Trầm vai hơi, Cao Phi rốt cục thích hứng trong cơ thể nhiều đi ra ngoài không gian đạo lực, cùng thuộc tính đạo lực, vẫn như cũ không nhỏ khác biệt, Cao Phi cảm giác khống chế lại càng thêm chắc trở, nguyên lực đưa vào gấp bội tăng thêm. Hắn không thể không xuất ra một bình lớn ngũ nguyên dịch, hết hấp này đến hấp khác uống, nếu như bị xích Nguyên Đại Lục Nguyên Võ giả thấy, còn không biết hội nền đón nhiều ít đấu kỵ ước cao ở đây, tính là là thiên tôn, không tới sinh mệnh trước mắt, cũng sẽ. Không giống hắn như thế lãng phí. Được đến lượng lớn nguyên lực bổ sung, Cao Phi tinh tâm lại, thôi động nguyên lực, đẩy mạnh đạo lực, một chút cùng lĩnh vực thời gian dung hợp, tại tiêu vũ cùng Cao Phi dưới sự phối hợp, một cái mới tinh lĩnh vực đang từ từ hình thành. Trong quá trình này, cần hai người ăn ý, cùng với không ngừng điều chỉnh. Theo số lớn không gian đạo lực dung nhập, Tiêu Vũ thở phào nhẹ nhõm, đạo lực tiêu hao rõ ràng ít đi gấp 10 lần không còn giống trước như vậy, không ngừng nuốt sinh mạng chi tuyển. Cao phi nuốt trôi ngũ nguyên dịch, đã nhìn làm người ta kinh ngạc, nhưng so với từng giọt tiêu hao sinh mạng chi tuyển, thực sự không coi là cái gì. ngũ nguyên dịch chân quý nữa, không vào được thiên thần mắt, dù sao thiên thần đối ngũ nguyên dịch nhu cầu không cao, có thể sinh mạng chi tuyển liền hoàn toàn bất động, nói một giọt suối, một cái mạng có thể khoa trương nhiều, có thể thời khắc nấu chốt, đồ chơi này thật có thể cứu mạng. sinh mạng chi tuyển là Cao phi lấy ra, Tiêu Vũ tính tình rất đạm bạc, coi như trong chốc lát này, vẫn như cũ uống Tiêu Vũ đau, nàng liền chưa nghe nói qua, có vị nào thiên thần giống uống nước tựa như uống sinh mạng chi tuyển nàng là thật không biết, ban đầu ở hư không đạo thời điểm, cao phi không biết sinh mạng chi tuyển là cái gì đồ chơi, đơn thuần cảm giác vật này không tệ, từng ngụm từng ngụm uống vài miệng, khi đó mới thực sự là giống uống nước giống nhau uống. tiêu vũ từng giọt nước, tại cao phi xem ra, đã phi thường tiết kiệm. cao phi, chúng ta lui về phía sau, tiếp tục như vậy không chống được bao lâu. tiêu vũ nói, đi bước một lui về phía sau. dung hợp đi ra ngoài mới lĩnh vực vẫn là quá mức nó nớt, quan trọng nhất là tại trên sự không chế, còn có rất lớn vấn đề, dù sao cũng là hai người, ba loại đạo lực dung hợp, không toàn bọn họ như thế nào đồng lòng vẫn như cũ không cách nào làm đến giống không gian thụ nhân như vậy hoàn mỹ khống chế lĩnh vực đồng thời tiêu vũ cảm giác được thời gian cùng không gian hai loại đạo lực dung hợp đi ra ngoài lĩnh vực có tốt hơn cường đại hơn thuộc tính mà chủ thuộc tính rốt cuộc là cái gì nàng còn không mò ra chỉ có thể bằng trực giác biết loại này lĩnh vực hoàn toàn mới tại ngang nhau lượng cấp lên có thể hoàn toàn triển áp thụ nhân lĩnh vực tiêu vũ không có mù quáng mở rộng lĩnh vực phạm vi mà là cẩn thận khống chế được lĩnh vực ngăn cản thụ nhân lĩnh vực các bách khi loại này hoàn toàn mới lĩnh vực thành hình một khắc kia trở đi trước cường đại cảm giác cát bách đã hoàn toàn tiêu thất thụ nhân lĩnh vực quy tắc không còn có tác dụng. Đừng tưởng rằng điên đảo quy tắc rất bình thường, người thói quen là phi thường cường đại, coi ngươi vị trí hoàn cảnh, tất cả quy tắc đều là ngược lại, ngươi sẽ phát hiện, liền bước đi, cầm vật những thứ này đơn giản nhất chuyện bình thường nhất, ngươi đều làm không tốt, toàn bộ người giống trở lại trẻ nhỏ thời kỳ, đứng cũng không vững, trong trạng thái này, cơ bản nhất sinh tồn cũng thành vấn đề, càng chưa nói muốn cùng cường đại không gian thụ nhân chiến đấu. Cũng may lĩnh vực này không gian thụ nhân sử dụng rất tất lực, nếu là không có phản kháng, chờ nó ổn định lĩnh vực sau đó, sẽ khởi động vạn đầu cảnh chiến kỹ công kích. Chỉ cần nó có thể mở khai công kích, kẻ địch cường đại đến đâu, tại lĩnh vực của nó bên trong, liền đứa bé cũng không bằng tính là trên người có nguyên lực hộ thuẫn, có thể gánh vác mấy lần công kích. Trên thực tế, không gian thụ nhân trước đây chưa từng thấy như vậy đối thủ khó dây dưa, chỉ cần nó tại nghìn trượng ngoại vây khốn địch nhân, đón lấy dùng vạn đầu cảnh liên miên không dứt công kích, căn bản không có loại nào sinh vật có thể chịu được. Cho nên, nó tuy rằng tu luyện ra không gian lĩnh vực, còn chưa có chưa dùng qua. Lần này là nó lần đầu chiến, kết quả cũng không mỹ hảo. Cái này thậm chí một lần nhượng không gian thụ nhân đó cũng không phát triển suy nghĩ tiến nhập nội khu, lĩnh vực dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Cao Phi Minh Bạch tiêu vu ý tứ, hai người một thú hợp tác, không chỉ cần phải phối hợp ăn ý hơn nữa tiêu hao cũng sẽ không giảm thiểu cao phi cùng tiêu vũ uống lưu nguyên dịch sinh mạng chi tuyển đích sát so với trước chấm rất nhiều có thể tiêu hao như thế vẫn như cũ có thể uống đến một cái đại hình thương mình phá sản ngay cả như vậy cuối cùng đạt được kết quả cũng chỉ là cùng không gian thụ nhân rằng co không xong muốn bằng lực lượng như vậy một lần hành động giết chết không gian thụ nhân đó là không có khả năng song phương sát thực đều lấy ra công kích mạnh nhất thủ đoạn nhưng nhân gia thụ nhân cũng không vận dụng thủ đoạn bảo bệnh ngược lại thì cao phi tại thụ nhân trong lĩnh vực không cách nào tiến nhập thông thần châu cái này phiến phước thông thần châu là cao phi thủ đoạn cuối cùng Dùng tới bảo bệnh, một khi không cách nào sử dụng, Cao Phi Tâm sẽ không là, vẫn là chạy trốn tương đối tốt. Tiêu Vũ biết, không gian thụ nhân tại Thần Cấm Địa không phải là duy nhất, nó cùng Bảo Thạch Sơn quân bất động, không gian thụ nhân có rất nhiều, từng không gian thụ nhân đều có địa bản của mình, chỉ cần chạy ra địa bản của nó, nó cũng sẽ không truy. Ừ, đây là trên lý thuyết, dù sao trước đó còn chưa từng có người nào có thể chạy ra không gian thụ nhân công kích, cho nên đây hết thảy đều là đoán ra được, làm không được chắc, trời mới biết cái này đồ chơi có thể hay không cùng nhau truy giết tới. Bất kể nói thế nào, trước thử đào tẩu nhìn một chút, vạn nhất nó không truy đây. Sự thực chứng minh, thần thành tiên thần nhóm kiến thức cùng ánh mắt đều rất tốt, bọn họ tại tin tức thiếu sót dưới tình huống, vẫn như cũng làm ra chính xác thôi chắc. Hai người một thú, cùng nhau lui về phía sau, hoa gần nửa ngày, rút khỏi trăm rằm nơi, thủ nhân hướng về phía bọn họ tức giận lay động cảnh, thoạt nhìn giống là ở vui vẻ đưa tiễn bọn họ đi xa. Rốt cục trốn ra được. Thằng đến xác nhận không gian thụ nhân không còn đuổi tới, Tiêu Vũ thở ra một hơi dài, lấy tính tình của nàng, sẽ nói ra nói như vậy, có thể thấy được không gian thụ nhân cho áp lực của nàng bao lớn. Đừng cao hơn quá sớm. Cao Phi vẫn như cũ ở vào cao độ cảnh giác trạng thái một cánh tay đột nhiên tiêu thất, đón lấy lại khôi phục như lúc ban đầu, cho đến lúc này, Cao Phi thở phào nhẹ nhõm, ly khai không gian thụ nhân lĩnh vực, hắn lại có thể tiến nhập thông thần châu, vừa mới thử dùng cánh tay, thành công dò vào thông thần châu bên trong, chỉ cần có lá bài tẩy này, Cao Phi không sợ bất cứ địch nhân nào. không gian thụ nhân lĩnh vực, thành thông thần châu khắc tinh, địch nhân như thế, Cao Phi là không nguyện ý nhất đối mặt. hừm, ta biết. Tiêu Vũ thực lực mạnh hơn xa Cao Phi, Cao Phi có thể cảm giác được, nàng tự nhiên cũng biết nguy hiểm cũng không đi qua. ngoài mưa dặm máy móc cảnh vệ trừng mắt mấy chục hai mắt kép, đứng xa xa nhìn hai người một thú, bọn họ vị trí. Vừa lúc là nó tuần tra điểm tới hạn, lại xa một chút, chính là một thân cây người sinh tồn phạm vi, chỗ ấy không về nó quản. Đã thấy được, máy móc cảnh vệ liền không chuẩn bị bông tha, chỉ cần bọn họ bước ra giới hạn khu vực, liền giờ đến phiên nó ra sân. Quy 1 chương 268, tham dò. Chương 268, tham dò. Trước nghỉ ngơi một hồi. Cao Phi không có vấn đề nói, hắn bây giờ còn sợ không chúng thần cấm địa bên trong quy tắc. Bất quá, có thể khẳng định, nơi này có một bộ hoàn toàn độc lập phép tắc. Tỷ Như ly khai không gian thụ nhân địa bản khoảng cách nhất định, cái này kinh khủng nguyên thực liền sẽ không tiếp tục truy sát, tương tự, vị trí hiện tại, tựa hồ không ở máy móc cảnh vệ phạm vi công kích bên trong, cho nên nó chỉ rất xa nhìn chằm chằm, cũng không có chủ động công kích ý tứ. Cự ly, rất vật có ý tứ, chuyển biến một chút ý nghĩ, liền có thể coi như là không gian, cự ly vốn là không gian một cái thuộc tính, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu thuộc tính. Rất hiển nhiên, tại đây trong, tất cả sinh vật cũng không phải sinh vật đều đã tuân theo nào đó quy tắc. Chúng ta bị theo dõi. Thấy cao phi xuất gia thức ăn cùng rượu, Tiêu Vũ ngồi xuống, Không chờ nàng đưa tay, Bạch Mao Sắt tỏ mò cầm lấy vỏ rượu nhỏ, hoặc Cao Phi hình dạng, đẩy ra vỏ rượu, kết quả lực lượng không dùng đúng, một cái tát đi xuống, quả đấm lớn vỏ rượu nhỏ trực tiếp bị đập nát. Cao Phi tùy thân mang rượu, tự nhiên là đỉnh cấp hảo kỷ, không phải tới từ tổ địa, mà là thiết yếu trong thành, tương đối theo phía nam mang tới đỉnh cấp rượu trái cây, Cao Phi không thích số độ rất cao rượu, quả mùi rượu lại thêm hương. Tổ địa rượu có rất nhiều loại, Cao Phi thử qua không dưới 10 loại, sẽ không hẳn thích. Kỳ thật đến Cao Phi hôm nay tu vi, ăn uống đã biến thành một loại đơn thuần dưỡng độ, đã mấy tháng không ăn không uống, chỉ cần có nguyên thạch bổ sung nguyên lực, liền hoàn toàn không thành vấn đề nếu là bước vào thiên thần cảnh càng là có thể nhiều năm ích lốc so màn trời chiếu đất lại thêm châu đừng nói ít lốc bế khi đều không là vấn đề động lòng người nếu là thời gian dài không ăn không uống tư vị kia cũng không hơn gì cao phi cùng tiêu vũ có thể theo rượu và đồ nhắm bên trong hấp thu năng lượng rất ít có thể trong lòng ỷ lại cũng rất trọng yếu ăn uống mới có thể để cho bọn họ cảm giác tự mình lại thêm tượng một người sống rượu mùi thơm khắp nơi loại này tên là kim quả lộ rượu là ngắt tự nam ly đảo lên đặc hữu kim quả gia nhập ly hồn thảo chế riêng cho mà thành tại đông đảo phía nam quả trong rượu xuất sắc nhất hàng năm sản lượng không nhiều lắm Thiết Huất Thành có thể mua được ít hơn, đây là trước hồi Thiết Huất Thành thời điểm Triệu Anh phái người đưa tới. Cái này đồ chơi, dưới tình huống bình thường, có tiền mua không được, một chiếc đà xe. Theo phía Nam vận đến Thiết Huất Thành, vì giảm thiểu vỡ vụt, một xe chỉ có thể chứa 5000 vò, hàng năm chạy vào Thiết Huất Thành, không tới 10 xe. Quả đấm lớn vào rượu, đối Nam tử trưởng thành mà nói, bất quá 3 ngụm rượu, một cái vẫn không thể uống quá nhiều, thiết yếu trong thành cường giả vô số, dựa theo thực lực và ảnh hưởng lực lớn bé phân phối, mặc dù là Triệu Đức Hậu cường giả như vậy, một năm hạn ngạch không tới 50 vò. Triệu Anh một lần sẽ đưa tới trăm vò điều này hiển nhiên không phải là triệu đức hậu có thể quyết định. Mùi vị có tốt? Tiêu vũ uống một ngụm nói rằng, Nào chỉ là còn tốt ta, trước đó cao phi chỉ nghe tên, đừng nói uống, thấy đều chưa thấy qua. Thương đội truy cầu chính là lợi nhuận, sinh nguyên đại lục có là đồ tốt, vận rượu cũng không tính là cái gì tốt buôn bán, đáng giá thương đội chuyển vận rượu, bất luận một loại nào đều đáng giá ngàn vàng. Kim quả lộ giá trị bao nhiêu tiền cao phi không biết, ngược lại thứ này ở trên thị trường căn bản mua không được, có thể uống đạt được những người đó, không quan tâm nó giá trị bao nhiêu tiền. Rất nhiều rượu đã thành thân phận tượng trưng, chính là tiền vàng thì như thế nào có thể biểu hiện nó chân quý, đổi thành nguyên thạch đều có rất nhiều người cướp mua. Bạch bao sát rút cũng được, một ngụm rượu đi xuống, chưa hề từng uống rượu tiểu tử, lập tức hoa chân múa tay vui sướng, thượng thoản hạ khiêu. Thông thần châu bên trong, lâm phong nuốt nước miếng, nói cho cao phi, cho mình chữa chút. Tổ địa vật chất cực đại phong phú, so sánh nguyên đại lục phải tốt hơn nhiều, đặc biệt lâm phong chỗ quốc gia đã sớm giải quyết vấn đề no ấm, lấy lâm phong điều kiện kinh tế, bỗng nhiên bỗng nhiên sơn chân hải vị đều không là vấn đề, thế nhưng cùng sích nguyên đại lục so với, nguyên liệu nấu ăn bản thân khác biệt thì lớn. Cho dù là thông thường thịt để ăn, mùi vị đều đã tương đồng cực đại. Lâm Phong ăn qua Sích Nguyên Đại Lục thịt heo, cùng tổ địa thịt heo hoàn toàn bất động. Nghe nói Sích Nguyên Đại Lục lên ăn ngon nhất là nguyên thú thịt. Đáng tiếc, chỉ cần có chứa nguyên lực, là không cách nào tiến nhập thông thần châu, mạnh mẽ lấy đi vào, cũng sẽ ở quy tắc lực lượng xuống, hóa thành cho bụi. Đó là kim diệu trái cây, rất nhạt, ngoại trừ quả mùi thơm có chút đặc biệt, không tính là là đồ tốt. Sích Nguyên cao cấp nhất rượu gọi say thần, ta nơi đó còn có một phần, đáng tiếc cầm không tiến vào, đây mới thực sự là hảo rượu. Tương như ngươi vậy, chỉ cần ngửi một cái mùi vị, trực tiếp là có thể say nã. Dư Tiên sinh mang theo vài phần khoe khoan nói, chỉ cần có cơ hội. Hắn sẽ tận lực tại trong lời nói đánh Lâm Phong. Hắn đánh không phải là Lâm Phong, mà là ngư nhân sao cùng tổ địa ở giữa tranh phong. Lâm Phong không nói, bởi vì chứa nguyên lực cùng đạo lực vật chất là không cách nào tiến nhập thông thần châu, cho nên Dư Tiên Sinh nói như thế nào đều đối. Hắn cầm qua một phần tổ địa rượu, Dư Tiên Sinh một bên làm thấp đi, một bên uống sạch sành sanh, thỉnh thoảng còn sẽ chủ động muốn một phần. Cùng cao phi bất đồng, Dư Tiên Sinh thích rượu mạnh, càng cháy mạnh càng tốt, Lâm Phong cầm trong rượu, Dư Tiên Sinh thích nhất một loại gọi công nghiệp cồn rượu, uống rất hái. ăn uống no đủ, cao phi tìm một khối cao điểm, nhìn bốn phía. Vừa mới nghỉ ngơi, Không hoàn toàn là thuần túy nghỉ ngơi, hắn là đang đợi thời gian, thần cấm địa bên trong tất cả đều hắn mà nói đều là xa lạ, cần thời gian để thích ứng. Chu cột nhất chính là thời gian cùng không gian hai cái quy tắc. Tiêu Vũ đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói rằng, nơi này thời gian cùng bên ngoài hẳn là không sai biệt lắm, không có cảm giác đến thái độ vật đặc biệt. Hừ, nơi này không gian quả nhiên có chuyện, chúng ta nghỉ ngơi một canh giờ, cảnh vật bốn phía đã có biến hóa, ta hoài nghi toàn bộ thần cấm địa đều đang không ngừng di động, hơn nữa còn là phân khu khối di động. Ngươi xem cây đại thụ kia, một canh giờ cải biến ít nhất 5 độ, theo như vị trí của nó hẳn là lại như vậy di động, càng giống đang xoay tròn. Cao Phi vừa nói một bên khoa tay mùa chân, không gian di động là rất phiền toái một việc, nhất định phải nắm giữ nó phép tắc. Cao Phi tại lâm phong trên người, hoặc nói theo tổ địa chỗ ấy, học được rất nhiều thứ. Một phần trong đó tri thức, Cao Phi cho tới bây giờ cũng không thể nào tin nổi. hành tinh, hành tinh đều là tròn, Sinh Nguyên Đại Lục hẳn là là một viên hành tinh, người đứng liền tại đại viên lên, mà cái đại viên đang không ngừng xoay tròn, tự mình chuyển không nói, còn phải xoay vòng quanh mặt trời, cả cái tinh hệ cũng không phải tại tại chỗ chuyển, mà là vòng quanh không biết tinh cầu, hoặc dựa theo quy luật nhất định tại chuyển được rồi, cái này nghe thực sự làm cho không người nào có thể lý giải. Nghe nói chuyển còn thật nhanh, có thể cao phi không cảm giác được, chuyển nhanh như vậy, vì cái gì hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác đến mất. đã tinh cầu đều có thể đổi tới đổi lui, đại địa đang không ngừng di động, tựa hồ liền chẳng có gì gây gớm. cái này vẹn vẹn chỉ là học vấn, tại hiện thực bên trong, đại địa di động là chân thật tồn tại. không nói khác, thiết cốc tương đạo, theo vạn cốc thành xuất phát, trạng thứ nhất liền tiêu thiên biến bình nguyên, nơi đó địa mạo chính là đổi tới đổi lui. nếu như không có địa đồ, cùng với tương ứng tính toán phương thức, toàn bộ thương đội đều có thể ham ở bên trong, ngoại trừ trên dưới. Ngươi căn bản không cách nào phân rõ phương hướng. Ban sơ thăm dò thiên biến bình nguyên thời điểm, thăm dò thành viên tỉnh dậy, phát hiện tự mình rõ ràng ngủ ở vạn cốc thương thành cách đó không xa. Cái này cũng không tính là chuyện mới mẻ. Đem ngươi trực tiếp đưa đến nguyên thú nằm bên cạnh mới gọi khủng bố, có thể còn sống là vật khí. Nửa đêm nhượng nguyên thú một cái nuốt trọn thăm dò thành viên đều không phải số ít. Không gian biến ảo không đáng sợ, đáng sợ là ngươi không hiểu trong đó quy luật. Đặc biệt tại thần cấm điện, nếu là đang ăn cơm, đã bị đưa đến không gian thụ nhân hoặc máy móc cảnh vệ bên cạnh, khóc không chết ngươi. Muốn thử một chút à? Tiêu Vũ nhìn phía xa máy móc cảnh vệ nói rằng. Hoàn toàn mới dung hợp lĩnh vực, nhượng Tiêu Vũ lòng tin tăng nhiều, nguyên lai like lĩnh vực cũng không có trong truyền thuyết như vậy không thể suy nghĩ. Tốt, vậy thử xem. Cao Phi hâm mộ nhìn Tiêu Vũ liếc mắt, cũng không biết lúc nào, mới có thể cầm giữ lĩnh vực của chính mình. Tuy rằng hắn ở trên hư không trong đảo, bước vào thần cảnh, có thể lúc ấy, hắn căn bản không có thời gian nhàn hạ, thậm chí không có thể suy nghĩ tỉ mỉ, tự mình trở thành thiên thần sau đường muốn đi như thế nào. Hóa thân nhìn vạn cùng sáng thế không gian, đều có các đạo lý, mỗi một chủng nghe đều rất tốt đẹp. Có thể dù sao những thứ kia chỉ là nghe được, trước cùng không gian thụ nhân thời gian chiến đấu không dài, có thể lĩnh vực tương đại hắn tự mình cảm nhận được. Ngươi à, quả nhiên rất dễ thụ mê hoặc, cho dù cao phi như vậy, vẫn cảm thấy tự mình đạo tâm như sắt, không thể sửa đổi người, thưởng thức được lĩnh vực vui tươi, trong lòng xương cốt không tự chủ được thiên hướng sáng thế không gian. Theo cao phi biết, xích nguyên đại lục lên, tu luyện hóa thân nghìn vạn tiên thần, xa nhiều tu luyện sáng thế không gian. Ngược lại không phải là nói, phần lớn tiên thần càng coi trọng hóa thân nghìn vạn, mà là loại này đại đạo đi dễ dàng hơn, hiệu quả rõ ràng hơn. Hóa thân nghìn vạn chỉ là một số ảo, ai cũng không có trông cậy vào ngay từ đầu tu luyện, liền có nghìn vạn hóa thân, dù cho tu ra một cái chân chính hóa thân là có thể nếm được trong đó mỹ vị, làm người ta muốn ngừng mà không được. Dưới so sánh, một cái hóa thân hiệu quả, so với nhỏ hẹp, vô dụng sáng thế không gian tốt hơn dùng nhiều lắm. đương nhiên, tiền cảnh là tuyệt vời, sáng thế một thế giới, thành là thế giới này chỗ tệ, nghe thực sự rất đẹp, cũng đừng nói chân chính sáng thế không gian, tính là hư không đảo loại này thấp rất nhiều tầng thứ tạo vật thế giới, chỉ ra rồi hư không đảo một cái hóa thân liền dễ dàng, một cái hóa thân liền có thể khiến người ta cảm nhận được thế giới thần kỳ, quan trọng nhất là còn có thể nhiều một cái mạng cho mình càng nhiều hơn sinh tồn cơ hội, ở trong chiến đấu hiệu quả càng rõ ràng hơn. Sáng thế, thực sự không dễ dàng như vậy, cần phải không ngừng mở rộng không gian phạm vi, từ ngọn cây còn cỏ, hoa một cái một thạch, trong đó nỗ lực khổ cực, không đủ là ngoại nhân nói. Đáng giận nhất là là, vừa mới thành lập sáng thế không gian, không chỉ nhỏ, còn không nhiều lắm tác dụng, thẳng đến lĩnh vực hình thành, mới có thể cảm nhận được sáng thế không gian tương đại. Có thể lĩnh vực là dễ dàng như vậy hình thành a? Thân thành thiên thần có trên trăm vị, nghe nói nắm giữ lĩnh vực, không vượt năm ngón tay số, tính là cộng thêm Sích Nguyên đại lục, cùng với khả năng tồn tại, ẩn cư ở Sích Nguyên đại lục đích thực thiên thần, mấy cái chữ này cũng sẽ không vượt quá 10 cái. 300 triệu Cao Phi vừa đi vừa tính toán cự ly, đi ra 300 trượng xa, máy móc cảnh vệ vẫn không có hoạt động, mấy chục song mắt kép như trước chăm chú nhìn chăm chăm hai người. 600 trượng, ý liền nguyên. 900 trượng, cẩn thận. Quy 1 chương 269, máy móc vẻ đẹp. Chương 269, máy móc vẻ đẹp. Cao Phi lời còn chưa dứt, cũng cảm giác được Tiêu Vũ lĩnh vực xuất hiện lần nữa. Bạch Mao sát không cần hắn nhắc nhở, đưa ra chân trước khoác lên trên vai hắn, không gian đạo lực dung nhập Tiêu Vũ lĩnh vực thời gian bên trong, hai loại cao cấp nhất đạo lực dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn toàn mới, sắp xỉ tại hoàn chỉnh lĩnh vực. Cũng trong lúc đó, Máy móc cảnh vệ bước chân vào cái này vừa mới khởi động lĩnh vực. Tại đây trước tham dò dung hợp lĩnh vực thời điểm, Cao Phi cùng Tiêu Vũ liền mơ hồ đã được, trước đây tất cả lĩnh vực đều là không hoàn chỉnh, chỉ có thời gian cùng không gian hai loại đạo lực kết hợp với nhau, mới có thể hình thành chân chính lĩnh vực. Đương nhiên, loại này lĩnh vực đồng dạng không coi là hoàn chỉnh, mà là một cái cơ sở, liền như nắp phòng ở giống nhau, hai người chung bốn nắp đi ra ngoài là có nền, có tường, có đỉnh phòng ở, cái phòng này là không, bên trong còn cần tăng thêm nhiều thứ hơn, cuối cùng trang sức chỉnh lý, mới là một gian chân chính phòng ở. Những thứ khác thiên thần, bởi vì không có có thời gian cùng không gian đạo lực, bọn họ triển khai lĩnh vực, chỉ có thể coi là trong phòng nào đó một bộ phận. Đừng để ý phòng ở có hay không hoàn chỉnh, có phòng ở so không có phòng ở mạnh, chiếm địa lợi đây. Tại nhà mình trong phòng đánh nhau, tuyệt đối chiếm tiện nghi. Trong lòng hai người đều là muốn như vậy, có thể máy móc cảnh vệ xông vào trong ngay mắt, bọn họ liền biết mình nghĩ lầm rồi. Không gian thụ nhân công kích mạnh nhất là không gian lĩnh vực, có thể máy móc cảnh vệ, như vậy một đại đống kim loại vận động vật, hoàn toàn không thấy lĩnh vực, tốc độ không chút nào giảm, vọt tới trước mặt hai người, khẩn cấp thắng xe, kém chút liền đụng vào cào phi trên người. Hải. Tiêu Vũ Song Quyền đều xuất hiện, hung hăng nện ở cảnh vệ trên đầu, như vậy quả đấm nhỏ cũng không biết có sức khỏe lớn đến đâu. Phát sinh đúa tạ đánh sắt vậy ông Minh thanh âm. Kỳ thật Tiêu Vũ trong tay có kiện bạch Minh đưa thứ cấp thần khí, vậy đối với Tử Điện Huyền Thiên giản Cao Phi là thấy tận mắt, còn vào tay thử một chút, phi thường trọng, ít nhất tại một tấn trở lên, người thường căn bản không cầm lên được. Đối Tiêu Vũ mà nói, một cái không có quen vũ khí, cho dù là sấp xỉ tại thần khí nguyên võ, so ra kém nàng một đôi nắm tay hăng hái, nàng chưa từng luyện giản pháp, chỉ có thể lấy ra làm cây vậy dùng, kém xa quả đấm của nàng linh hoạt. Đồng dạng, Cao Phi trong tay Thiên Ti Trần. Dùng tới chói người tạm được, loại này tương tự với Nguyễn tiên nguyên khí, Cao Phi trong thời gian ngắn bên trong không thích đứng được, còn không bằng cho hắn một thanh đại đao tới sảng khoái. Tuy nói Cao Phi cũng không có học qua cao thâm đao loại chiến kỹ, nhưng hắn tại Lam Huyết làm dịch trưởng thời điểm, đùa bỡn hơn 2 năm đại đao, chơi tự mô tự dạng. Bất quá hắn cũng biết, võ sư chơi đao, cùng thiên thần chơi dao nhỏ, căn bản không cách nào sánh được. Cho nên trong khoảng thời gian này, Cao Phi căn bản không nghĩ tới sử dụng cái gì môn võ, cái nào thuận lợi dùng cái nào, thực sự không được dùng nắm đấm cũng có thể tạm. Tiêu Vũ trọng quyền có thể khai sơn phá thạch, đánh vào máy móc cảnh vệ, dường như chó đầu bộ dáng trên đầu nhưng chỉ là nhượng đầu của nó hơi nghiêng về một bên ở vào hơi nghiêng hơn 10 song mắt ép chuyển động sống hồng con ngươi hạ châu nhìn chăm chăm tiêu vũ xem giống đang nghiên cứu từ đâu ngoại ăn tương đối tốt một bên kia cao phi tự nhiên cũng không có nhàn rỗi hắn biết thông thường nguyên võ là không tổn thương được máy móc cảnh vệ thừa dịp máy móc cảnh vệ lực chú ý đặt ở tiêu vũ trên người thời điểm đưa tay phải ra mềm nhẹ vỗ vào cảnh vệ bụng cái này đồ chơi lâm phong đã sớm giải thích qua trí năng máy móc thiết bị hệ tâm là ở nó đại não cái gọi là đại não bình thường là khống chế tâm tiến vật kia hẳn là rất nhỏ to bằng móng tay tính là đại, chỉ cần có thể tìm được vật kia, đem nó hủy diệt. Mặc kệ máy móc cảnh vệ nhiều như xoa, sẽ biến thành một đống sắt vụn. đương nhiên, còn có một loại khác phương pháp, vậy là tìm đến nguồn sinh lực hệ thống. Chết vật chính là chết, có thể để cho nó di chuyển lên, liền tất nhiên sẽ có một chùm năng lượng hệ thống. Bất kể là điện năng, năng lượng hạt nhân, năng lượng mặt trời, hoặc cái gì khác nguồn sinh lực, không hề động lực, một đống kim loại vụn, bằng cái gì có thể di chuyển? Tổ địa người rất yếu, có thể lý luận của bọn hắn hệ thống lại vô cùng tương đại, mặc kệ có nhiều vội vàng chỉ cần có một điểm thời gian ở không, cao phi sẽ cầm những thứ kia thoạt nhìn nhượng đầu hắn đau vô cùng tổ địa thư tịch học tập thực sự không dễ dàng xem hiểu a đặc biệt đi qua lâm phong phiên dịch thư tịch muốn đọc lên nguyên lai like mùi vị muốn hiểu rõ lẫn nhau quan hệ giữa bình thường sẽ để cho cao phi hoài nghi thông minh của mình kỳ thật cái này rất bình thường cao phi không có học tập tổ địa kiến thức căn bản có chút tổ địa kiến thức căn bản tại xích nguyên đại lục lên là sai lầm đừng nói cao phi một vòng hắn nói ra rất nhiều vấn đề lâm phong ngất nguyên lực tràn vào máy móc cảnh vệ trong cơ thể máy móc cảnh vệ cái này hơi nghiêng mắt ép nhìn chăm cao phi xem Còn túi đầu, mang theo một tia nhân tính hóa cảm giác, màu đỏ mắt kép bên trong, thoáng qua một tia làm trò ngược. Nguyên lực dường như một đôi tay vô hình, tại máy móc cảnh vệ trong cơ thể chạy, bên trong quả nhân vô cùng phức tạp, lấy cao phi sở học, có thể xem hiểu liền một phần vạn cũng không có, bất quá có thể khẳng định, đây chính là máy móc sản phẩm. Tại cảnh vệ trong cơ thể, có vô số cơ quan nối liền cùng một chỗ, thông qua cao phi hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức tại vận chuyển. Nghi, Nguyên lực đảo qua hơn nửa máy móc cảnh vệ, cao phi phát hiện, tại bụng nó, tựa hồ có một cái không gian, cái này không gian hình thành không gian. Từ một chủng cao phi chưa từng thấy qua kim loại bọc, đồng hồ kim loại tầng, lưu động đặc thù năng lượng, tức không phải là nguyên lực, cũng không phải đạo lực. Cái này lớp năng lượng, dễ dàng đem cao phi nguyên lực thăm dò ngăn cách tại ngoại. Cao phi chính chuyên chú thăm dò máy móc cảnh vệ thể kết cấu, bên hai chuyển đến tiêu vũ thanh âm. Làm sao vậy? Cao phi mở mịt ngầm đầu hỏi, giờ khắc này, hắn đã đắm chìm trong máy móc cảnh vệ trong cơ thể vô cùng phức tạp máy móc vẻ đẹp. Trước đây Lâm Phong liền đề cập tới rất nhiều lần máy móc vẻ đẹp, thời điểm đó Cao phi hoàn toàn không cách nào lý giải. Tại trong ấn tượng của hắn, máy móc chính là kim loại, quần áo dính dầu mỡ, nơi nào đẹp? Có thể lúc này, hắn thực sự cảm thấy, tuy rằng không phải là dùng mắt thấy, nguyên lực thăm dò cũng có thể cung cấp cho hắn nhiều đủ tin tức. Máy móc cảnh vệ trong cơ thể kim loại cấu kiện, chân chuột vô cùng, không có chút nào quần áo dính dầu mỡ, kim loại cấu kiện có thể dễ dàng làm đến kín kẽ, làm mấy cái cấu kiện hợp lại cùng nhau thời điểm, thấy thế nào đều là hoàn chỉnh nhất thể, Cao Phi không thể nào hiểu được, cái này là thế nào làm đến? Quá thần kỳ, tính là cao minh nhất thần tượng, không cách nào tưởng tượng đi ra ngoài máy móc vẻ đẹp à. Tiêu Vũ một đấm đệm ở Cao Phi trên đầu, đương nhiên là thu lực, đối với nàng mà nói, chỉ là dùng nhẹ tay khẽ chạm Cao Phi xuống. Một quyền này, cuối cùng đem Cao Phi thức tỉnh, làm hắn thấy máy móc cảnh vệ chính túi đầu, một bộ nhiều hứng thú nhìn hắn thời điểm, rốt cuộc Minh Bạch Tiêu Vũ phải nhắc nhở hắn cái gì. Máy móc cảnh vệ không có công kích bọn họ. Tiêu Vũ, chuyện gì xảy ra? Cao Phi ngây ngốc hỏi, lúc này trong đầu của hắn rất loạn, vẫn còn ở hiểu ra cảnh vệ trong cơ thể làm người ta mê say máy móc vẻ đẹp, tuy rằng trên cơ bản xem không hiểu, nhưng hắn dùng tự mình siêu cường trí nhớ, đem bên trong một phần nhỏ in vào trong đầu, lúc danh rỗi nhất định phải vẽ ra, tỉ mỉ nghiên cứu một chút, nghĩ đến vật như vậy, Lâm Phong cũng sẽ đổi thú. Giờ khắc này, Cao Phi trong đầu rõ ràng không có có sợ chút nào. Không biết, Tiêu Vũ Tâm cũng không có cao phi lớn như vậy, máy móc cảnh vệ gần ngay trước mắt, quả đấm của nàng trước sau cầm thật chặt, có thể một quyền bọn kia đã nói cho nàng biết, máy móc cảnh vệ phòng ngự năng lực vượt quá nàng biết bất cứ sinh vật nào, tính là nàng nhất khác không ngừng dùng khoái quyền công kích, cũng sẽ không cho máy móc cảnh vệ mang đến trên thực chất thương tổn. Nó, vì cái gì không công kích? Bị lĩnh vực chế trụ. Cao Phi hỏi, lĩnh vực? Đã không có. Tiêu Vũ lần đầu tiên phát hiện, Cao Phi rõ ràng như thế không đáng tin cậy. Tại hắn đưa tay dùng nguyên lực cảm ứng máy móc cảnh vệ thời điểm, Liên mất đi đối không gian đạo lực cung cấp cùng dung hợp, không có không gian đạo lực chống đỡ, Tiêu Vũ tự mình thời gian đạo lực, là bạo không dậy một cái hoàn mỹ lĩnh vực, hơn nữa lấy thực lực của nàng, như thế nào đi nữa nghiền ép đạo lực, cũng chỉ có thể chống đỡ 30 hơi thở chi phối. Một cái vô dụng lĩnh vực, gượng chống có tác dụng cái gì à, lúc này lãng phí sinh mạng chi tuyển, hoàn toàn không có ý nghĩa. Hơn nữa Tiêu Vũ phát hiện, máy móc cảnh vệ tựa hồ không có công kích ý của bọn họ. Nó, nó dường như không có ác ý. Cao Phi rốt cục thấy rõ, máy móc cảnh vệ cách mình chỉ có một tay xa, Tiêu Vũ xa hơn một chút, bất quá một chượng nơi, khoảng cách này, đối với Thiên Thần mà nói, thì tương đương với không có tự ly. Ừ. Tiêu Vũ lên tiếng, Cao Phi phản ứng thực sự quá chậm, đến bây giờ mới phát hiện. Nếu như máy móc cảnh vệ đối hắn có ác ý, đã sớm đem hắn đánh thành thịt nát, tính là Tiêu Vũ cứu không được hắn. Nó vì cái gì không có ác ý? Thực sự thái kỳ quái, Tiêu Vũ đã công kích qua nó, có thể máy móc cảnh vệ rõ ràng không thèm để ý chút nào. Rốt cục, máy móc cảnh vệ có phản ứng, mở tràn đầy sắc bén kim loại hàm răng miệng rộng, một thủy tinh cầu theo trong miệng vươn ra, thủy tinh cầu nổi đồng bệnh giữa không trung, từ từ hướng Cao Phi di động, tựa hồ sợ hù được Cao Phi. Bên trong phòng điều khiển, Hồng Hải Nhi vô đuổi lại thỏa mãn một cái điều kiện. Trên màn ảnh, truyền đến từng đợt tiếng thán phục, mà khác 12 người công trí năng thật bất ngờ, máy móc cảnh vệ có nó thủ hộ điều kiện, làm thỏa mãn tương ứng điều kiện thời điểm, sẽ hưởng ứng tương ứng trình tự, những trình tự này, ở vào máy móc cảnh vệ tầng dưới chốt nhất tin tức xích, cũng không chịu nhân công trí năng khống chế. Muốn nói trí năng cao tầng thấp, nhân công trí năng không thể nghi ngờ là cao nhất, có thể tại thần cấm địa bên trong, cũng không phải hết thảy đều quy nhân công trí năng khống chế, vì đi đến chế ước lẫn nhau hiệu quả, tại thiết kế ban đầu, phi thuyền chủ nhân liền thiết định tất cả loại điều kiện trình tự chế ước, để phòng ngừa nhân công trí năng tạo phản. Đây là Cao Phi đưa tay tiếp lấy thủy tinh cầu, thứ này cái đầu không lớn, một bàn tay có thể nhẹ nhõm cầm. Thủy tinh cầu phẩm chất thoạt nhìn tương đối khá, vào tay mềm nhẹ, mang theo có giãn, thấu cường độ ánh sáng rất cao, viên bên trong trong suốt như nước, tựa hồ có đồ vật gì đó tại viên bên trong lưu động. Đây là đưa cho ta. Cao Phi hỏi. Máy móc cảnh vệ ở đầu, rất hiển nhiên, Cao Phi nói lời nó đều có thể nghe hiểu, hơn nữa thật không có ác ý cái này có thể kỳ quái. Theo thần thành truyền tới tin tức, không gian thụ nhân cùng máy móc cảnh vệ đều là thần cấm địa bên trong tối không dễ trêu chọc thủ hộ, đến nay đến, còn không người có thể theo chúng nó trong tay chỗ tới cho ta xem." Tiểu Vũ nói rằng, đưa tay theo cao phi trong tay nếu muốn cầm thủy tinh cầu. "Rõ." Tiêu Vũ tay, còn không có đụng tới thủy tinh cầu, máy móc cảnh vệ liền nổi giận gầm lên một tiếng. Quy một chương 270, Phong hồn cầu. Chương 270, Phong hồn cầu. Tiêu Vũ rụt tay về, quay đầu nhìn về phía cảnh vệ, quả nhiên, chỉ cần nàng không đưa tay, cảnh vệ sẽ không có quá lớn ác ý, bất quá theo nó đông đảo mắt kép bên trong, Tiêu Vũ thấy được một tia khinh thường. Nàng hoài nghi mình nhìn lầm, máy móc cảnh vệ cũng không phải là bình thường sinh vật, ánh mắt của nó không phải là hẳn là lạnh như băng, không, có có một tia tình cảm sao? Cao Phi, Tiểu Vũ nhắc nhở. "Hả, tốt đẹp?" Cao Phi còn không có theo trong khiếp sợ khôi phục lại, đứng ở cao hơn chính mình ra gấp đôi, toàn thân tản ra lạnh băng khí tức kim loại cảnh vệ bên cạnh, cái loại này cảm giác áp bách thật mạnh a. Kỳ thật tại Cao Phi chiến đấu cuộc đời bên trong, so máy móc cảnh vệ lớn hơn sinh vật có rất nhiều, ban đầu ở Lam huyết trạm dịch trận chiến cuối cùng bên trong, hắn kéo quái thú vào thông thần châu, vật kia liền so máy móc cảnh vệ còn cao lớn hơn, lại thêm hồng thông thông trong mắt, miệng to như chỗ máu, mang theo niêm dịch qua miệng, bất kể theo phương diện nào xem, nếu so với máy móc cảnh vệ càng thêm chấn động. Có thể hai người vừa so sánh với, cái loại này quái thú, kỳ thật thực sự không coi là cái gì, luận thực lực, trước đây vẫn chỉ là võ sư Cao Phi, đều có thể cùng nó khoa tay múa chân một chút, tuy nói cuối cùng là dựa vào thông thần châu đặc tính, mới làm xong tên kia, có thể thực lực rõ ràng, kém xa lắc. Máy móc cảnh vệ, thế nhưng có thể cùng nhau truy sát thiên thần đến chết nhân vật không bố. Nếu như mình vẫn chỉ là cái võ sư, không đúng bị cái này ra hỏa liếc mắt nhìn, là có thể hù dọa gần chết, tùy tiện đụng một chút, tự mình liền bị nát. Sửa sang xong phức tạp tâm tình, Ca Phi thử thăm dò đưa tay đi lấy Phật Vệển Thủy tinh cầu, máy móc cảnh vệ không có có bất kỳ phản ứng nào vào tay lạnh lẽo, cái này đồ chơi nhìn chính là thủy tinh cầu a. Thủy tinh, tại xích Nguyên Đại Lục không coi là vật hi hăng gì, giá trị không cao lắm, rất nhiều nơi đều có sản xuất. Nhưng chân chính tốt thủy tinh, chỉ không phải là thủy tinh nguyên thạch, mà là kinh thần tự tay, đánh bóng tốt đủ loại thủy tinh đồ vật. Thủy tinh có một cái đặc tính, có thể trong khoảng thời gian ngắn, bảo chứng nguyên lực sẽ không sói mòn, cho nên thủy tinh cũng có thể là nửa năm cùng nguyên lực có liên quan vật phẩm đóng gói hộp. Tỷ như nói đánh bóng tốt nguyên thạch, rất nhiều nơi liền thích dùng hộp thủy tinh bọc. Trừ cái đó ra, rất nhiều chất phẩm cũng sẽ dùng hộp thủy tinh tới nửa năm ngoại trừ có phòng ngừa năng lượng trôi đi tác dụng, thứ này cũng đẹp mắt. à, hộp thủy tinh thường gặp nhất, thủy tinh đánh bóng thành viên hình không nhiều lắm. viên hình thủy tinh có thể chứa cái gì? hướng về phía bầu trời xem xét tỉ mỉ trong thủy tinh cầu, tựa hồ thực sự có đồ vật gì đó đang lưu động, lưu động vật dường như nước giống nhau cũng là trong suốt, nếu như không nhìn kỹ là rất khó phát hiện. trong này có cái gì? cao phi không hiểu hỏi, không biết. tiêu vũ lắc đầu nói rằng dùng nước tinh thể đóng gói, tại khiếu nguyệt lang tộc bên trong là rất hiếm thấy, bọn họ chỗ khu sinh hoạt vực không sinh thủy tinh, khiếu nguyệt lang tộc là một tiểu tộc rất ít cùng ngoại giới giao lưu bởi vì không có gì đặc sản, thương đội cực nhỏ sẽ đi như vậy hẻo lánh chỗ, lại thu không được vật đáng tiền, dọc theo đường đi lại có hay không số nguy hiểm, không đáng. lấy ra người vũ khí, một cái mang theo cường liệt kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm truyền lọt vào trong hai. ta đi. cái nào? cao phi lại càng hoảng sợ, tiêu vũ cũng không có tốt hơn hắn đi đến nơi nào, hai tay nắm tay, cùng cao phi đồng thời chuyển hướng thanh âm nguồn gốc phương hướng. lấy ra người vũ khí, thanh âm lần thứ hai truyền đến, rất đông cứng, không giống người nữ. là người là người đang nói chuyện. cao phi kinh ngạc nhìn máy móc cảnh vệ, không ai nói qua cái này đồ chơi còn có thể nói chuyện à lấy ra ngươi vũ khí trả lời hắn vẫn là băng lãnh đông cứng cứng nhắc không có bất kỳ người nào mùi vị thanh âm ngươi nói là cái này cao phi rút ra phía sau lại đao chuôi này trường đao là triệu anh đưa nàng biết cao phi thích dùng đao thông thường thiết huyết chế thức trường đao phẩm chất nhưng thật ra là tương đối khá có thể vật kia chỉ suy nghĩ đến thông thường võ sư càng nhiều hơn chính là nhân loại bình thường hộ vệ lấy cao phi thực lực nếu là toàn lực cơ đao tự thân phát ra lực lượng là có thể đem chế thức trường đao chấn vỡ căn bản không có cách nào khắc dùng triệu anh đưa hắn chuôi này trường đao là năm đó triệu đức hậu sử dụng gần trăm năm nguyên khí, hôm nay đã không cần, bị triệu anh lấy ra đưa cho hắn lâm thời sử dụng. triệu anh cũng biết như vậy phẩm chất nguyên khí trường đao đối cao phi mà nói vẫn là yếu một chút. vấn đề là cửu giai ở trên chuẩn thiên tôn cũng bắt đầu sử dụng tự mình độc hữu nguyên khí, cực ít có người sử dụng đao, mâu loại này vũ khí tính là sử dụng cũng sẽ mời thần tượng đơn độc chế tạo mỗi một kiện đều có đặc biệt vận cầm cho người khác dùng chưa hẳn thuận lợi. trong thiên hạ nguyên khí vô số nhưng chân chính dùng tốt mãi mãi cũng là theo như tự mình nhu cầu tạo ra. không phải là máy móc cảnh vệ đứng ở cao phi bên cạnh lúc nói chuyện vẫn không nhúc nhích, liền miệng cũng không có đóng mở, thanh âm giống theo dưới cổ mặt phát ra ngoài. Thiên Ti Trần. Cao Phi lấy ra cái này giữ chữ nguyên khí, theo phẩm chất lên nói, Bạch Minh đưa tới Thiên Ti Trần phẩm chất muốn xa tốt hơn triệu anh đưa trường đao, có thể Cao Phi còn là ưa thích sử dụng đao, Thiên Ti Trần ngoại trừ dùng tới làm dây thừng, hắn căn bản không biết thế nào phát huy tác dụng của nó. Đánh nát phong hồn cầu, bọc lại bên trong sinh linh, phòng ngừa nó chạy trốn, đem sinh linh nét vào Thiên Ti Trần bên trong, dùng đạo lực thôi hóa. Máy móc cảnh vệ tiếp tục nói, không nói nhiều, Cao Phi nghe hiểu, dù sao hắn tự nhỏ ngậm tưởng liền lai trở thành một vị thần tượng, mặc dù hiểu rõ giấc mộng này cũng không thực hiện, có thời gian thời điểm, Cao Phi vẫn là rất nguyện ý nghiên cứu một chút thần tượng thuật. Nghe nói, đứng đầu thiên thần đều là nửa thật là thần tượng, rất nhiều nguyên khí, nhuần thần tượng để hoàn thành, rất khó hợp ý, chỉ cần thông qua tay của mình, đánh chế ra nguyên khí mới là thích hợp nhất từ mình. Ngoại trừ lục sách, Cao Phi trong tay còn có hai phần truyền thừa, một phần là ô điển thần tượng thuật hoàn chỉnh truyền thừa, còn có theo công tôn cho ấy cầm đến bộ thiên thư truyền thừa. Công tôn gia truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, ngoại trừ bộ thiên thư bộ phận ở ngoài, không có công tôn thần tượng thuật cơ sở bộ phận. Công tôn tuệ mẫn có chủ ý gì? Cao phi đã sớm đoán được, nàng bất quá là đoán tay của mình, tạm thời bảo tồn phần này truyền thừa. Trước đây nhìn chằm chằm công tôn gia người không ít, trong đó có ít nhất một vị ở trên thiên thần, lấy công tôn gia thực lực, căn bản không giữ được. Giao cho Cao phi trong tay, truyền thừa là bảo vệ tới, có thể nàng muốn lại lấy về, coi như không dễ dàng như vậy. đương nhiên, nếu như công tôn tuệ mẫn há mồm nói hỏi, Cao phi có thể trả lại cho nàng, ngược lại hắn đã xem qua vô số lần, sớm đã đem nội dung in vào trong đầu. Không thể không nói, công tôn gia bổ thiên thư, theo thần tượng thuật trên nguyên lý mà nói, là có thể được, thật là muốn muốn rèn đúc đi ra độ khó không chút nào kém cỏi hơn thông thần châu, ô đình có thể thành công, không phải là hắn thần tượng thuật cao minh bao nhiêu, mà là vận khí của hắn tương đối tốt, hạ dạ gia tộc nội tình cũng không phải công tôn gia có thể so sánh. Thần khí luyện hồn, cao phi kinh hô một tiếng, hắn rốt cuộc biết trong thủy tinh cầu vật là cái gì, thuần túy sinh linh, thứ này không cứ gọi thủy tinh cầu, chất liệu không thể nào là thông thường thủy tinh. Máy móc cảnh vệ đã nói, đánh nát phong hồn cầu, cái này đồ chơi, là chuyên môn dùng để phong cấm sinh linh. Sinh linh, cũng gọi là sinh hồn, cùng tâm ma là rất vật tương tự, cũng là thần bí nhất linh hồn. Linh hồn rất thần bí a. Thông thường mà nói cũng không thần bí, chỉ cần là còn sống sinh linh, đều có thuộc về linh hồn của chính mình, có thể linh hồn tới cùng tại thân thể vị trí nào, không ai nói rõ được. Chỉ có tại cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, thời gian mới có thể sản sinh linh hồn ly thể hiện tượng. Thì như tâm ma tiết ra ngoài, cùng với tử vong trong nháy mắt, tại sinh linh tử vong thời điểm, linh hồn sẽ sinh ra số lớn mảnh nhỏ, một cái hoàn chỉnh linh hồn sẽ trong nháy mắt nát vụn, mặc dù là mảnh nhỏ, cũng không cách nào thu thập. Linh hồn tức không có thực thể, cũng không phải đã biết bất luận một loại nào năng lượng, có vô số thiên thần đã đến thử. Bất kể là nguyên lực vẫn là đạo lực, đều không thể phong cấm mảnh vụn linh hồn. Liên đập vỡ phiến đều không thể thu thập phong cấm, càng chưa nói hoàn chỉnh linh hồn. Trên thực tế, cái gọi là sinh linh là thông qua rất nhiều tinh thuần mảnh vụn linh hồn, thông qua cao phi không biết phương pháp, nào nặn hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hoàn toàn mới, sạch sẽ ý thức thể, liền như mới vừa đứa bé sơ sinh giống nhau. Đem tinh thuần sinh linh luyện hóa đến đỉnh cấp nguyên khí bên trong, khiến nó tại nguyên khí trong sinh tồn, phát triển, đây chính là cái gọi là khí linh. Mặc kệ một cái nguyên khí phẩm chất như thế nào, chỉ cần có khí linh nó chính là thần khí, đây là Sích Nguyên Đại Lục đối thần khí cứng nhắc tiêu chuẩn, mặc kệ người đem nguyên khí thổi mạnh cỡ bao nhiêu, không có khí linh, tất cả đều là giả đạn. cho nên trên bản chất nói, bất kể là chấp nhận chữ vật, vẫn là thông thần châu, đều vẫn còn không tính là là thần khí. thần khí không chỉ là một cái vũ khí, bởi vì có ý thức của mình, có thể cùng chủ nhân tiến hành phức tạp giao lưu, cho nên nó cũng là một đồng bọn, là có sinh mạng. Cao Phi nghe nói qua rất nhiều thần khí truyền thuyết, không sai, liền chỉ là truyền thuyết, chân chính thần khí, hắn là một cái cũng không thấy qua. dùng trường đao có được hay không? Cao Phi hỏi dò. Thiên Ti Trần phẩm chất tự nhiên không cần phải nói, có thể thứ này, hắn hoàn toàn không có cảm giác ra, cả. thời điểm chiến đấu, tình nguyện học tiêu vũ dùng năm đấm, đều nghĩ không ra dùng thiên ti trận. Mỗi lần thời điểm chiến đấu, hắn sẽ theo bản năng đưa tay về phía sau lưng, rút đao. Dù cho trên người không có đao, Cao Phi cũng không nhịn được đi làm động tác này. Không được. Máy móc cảnh vệ cự tuyệt, trôi đao kia phẩm chất quá kém, căn bản không chịu nổi sinh linh sống nhỏ, dù cho miễn cưỡng luyện hóa thành công, không dùng được mấy lần, trường đao sẽ ở trong chiến đấu hư hao. Hư hại nguyên khí thì tương đương với đánh hỏng cơ thể, khó khăn sống nhờ đi vào sinh linh không chỉ là không nhà để về vấn đề, còn có thể vì vậy mà tiêu tán. Quá trình này, kỳ thật cùng người cơ thể bị đánh hỏng sau tử vong, đạo lý là giống nhau. Ta không biết ta. Xem trong tay phong hồn cầu, lại liếc mắt nhìn cảm giác cực kỳ xa lạ thiên ti trần. hắn liền cơ bản thần tượng thuật đều không học hết, ngoại trừ luyện chế một phần thần tượng phi kiếm, đừng đều không chơi đùa, vừa lên tay, để hắn chơi cao đoan nhất nguyên khí luận hồn thái xả đản. Máy móc cảnh vệ do dự một chút, nhìn về phía cao phi trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, tại nó quét hình phân tích bên trong, cao phi không chỉ có thích hợp nhất sinh linh thiên tia chẩn, hơn nữa luyện chế qua nguyên khí tất cả điều kiện đều đã thỏa mãn, bằng không nó đã sớm động thủ chém giết Cao Phi. Thử xem. Tiêu Vũ cảm thụ được máy móc cảnh vệ nghi hoặc cùng ngắc ý, vội vã nhắc nhở Cao Phi. Không được, không có nắm chặt. Cao Phi lắc đầu nói rằng, Odin thần tượng trong truyền thừa, đích xác có đề cập tới luân hồn, có thể ô tự mình đều chưa thử qua, trời mới biết những thứ kia ghi chép là đúng hay sai. Quy 1 chương 271, Orlando. Chương 271, Orlando. Thử xem. Vẫn là đơn điệu tiếng kim loại âm, Cao Phi có thể cảm giác được, máy móc cảnh vệ cùng Hồng Hải Nhi hoàn toàn là hai loại vật, tuy rằng đều không coi là sinh vật có thể máy móc cảnh vệ muốn so Hồng Hải Nhi ngu nhiều lắm, hắn chỉ có thể dùng ngu để hình dung, Hồng Hải Nhi mang đến cho hắn một cảm giác, ngoại trừ không có cơ thân thể ở ngoài, cùng trí tuệ sinh linh hầu như không khác biệt, vẫn không được, ta căn bản không biết từ đâu tay. Cao Phi lắc đầu tự tuyệt, Odin thần tượng thuật trong có toàn bộ luyện hồn chiến kỹ, có thể bên trong đề cập tới vật nhiều lắm, đại bộ phận đều là Cao Phi xem không hiểu, tự đều biết, nhưng những này tự thu về, muốn biểu đạt ý tứ là cái gì, quỷ mới biết, đây là Cao Phi yếu hạng, hắn tuy rằng rất thích thần tự thuật, có thể cơ sở hầu như là số không, có thể dựa vào bản thân lục lội, luyện chế ra thần tượng phi kiếm đây đã là tự học thành tài địa phạm nếu như thần tượng thuật thực sự dễ dàng như vậy học thần tượng cũng sẽ không là xích nguyên đại lục lên nặng nhất tôn trọng một trong những nghề đương nhiên mọi người càng muốn tự mình trở thành nguyên võ giả tốt nhất có thể thành là tôn giả tôn giả địa vị tôn sùng người được xưng là cường giả là rõ ràng nhất người trên người nguyên võ cùng thần tượng khác biệt lớn nhất là ở độ cao tối đa cũng chính là có thể đạt tới cao độ học tập thần tượng thuật đứng đầu nhất cũng chính là thần tượng thần tượng tuy rằng đồng dạng được người tôn kính hơn nữa tiền tài phong phú có thể dù sao thuộc về tượng cái này loại hạng nguyên võ giả lại bất đồng Theo thực lực tăng lên, ngoại trừ tự thân tu luyện nguyên võ chiến kỹ ở ngoài, còn có cái khác địa vị để thăng. Thương minh là một cái mọi người mãi mãi cũng không vòng qua được đi trọng tâm câu chuyện. Đứng đầu nhất nguyên võ giả có thể trở thành chiến minh đại đồng, thần tượng vô luận như thế nào nỗ lực, chỉ cần thực lực của bản thân không đạt được tôn giả, có thể lẫn lộn cái đồng sự chính là cực hạn. Thần tượng thuật đồng dạng là một cái cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian trước nghiệp. người đang tăng lên thần tượng thuật thời điểm, người khác đang tu luyện nguyên võ, người đang luyện chế nguyên khí thời điểm, người ta còn đang tu luyện nguyên võ, tương tự thiên phú, thần tượng nguyên võ tu vi vô luận như thế nào không có khả năng vượt quá nguyên võ giả. Chứ này cái này bên ngoài, thần tượng cần thiên phú có hai loại, nguyên võ giả chỉ cần một loại là đủ rồi. Lại thêm thần tượng tu luyện ra được thần tượng nguyên lực, lại thêm thích hợp dùng để luyện chế nguyên khí, mà không phải dùng cho chiến đấu, điều này làm cho giữa hai người thực lực chỉ sẽ càng chênh lệch càng xa. Cao Phi cự tuyệt, tựa hồ nhượng máy móc cảnh vệ có chút phẫn nộ, nghẹo to lớn kim loại đầu, dùng hơi nghiêng 10 con mắt kép nhìn chằm chằm Cao Phi xem, giống muốn tại trên mặt hắn nhìn ra điểm cái gì. Một lúc lâu, máy móc cảnh vệ di chuyển, phía sau cái mông kim loại hộ giáp hướng lên nít lên, lộ ra một cái độc lớn, chợt nhìn giống bài tiết lỗ một đoàn mang theo dính mồ hôi dịch thể vật từ nơi đó bị xếp hàng đi ra. là người, tiêu vũ trước tiên liền cảm ứng được trong chất lỏng vật vật, tay phải huy động đạo lực phun trào, bọc lên nghiêm dịch vẩy ra, lộ ra bên trong giường như ruột cùng giống nhau nửa trong suốt lá mỏng. mang dưới áo là một nam tử, toàn thân co lại thành một đoàn, cái đầu không cao, vóc người gầy yếu. tiêu vũ lần thứ hai phất tay, phá vỡ màn áo, bên trong nam tử khô gầy giật giật nỗ lực muốn mở mắt, cảm thụ được ánh mặt trời, không dám mở mắt. có thể thấy lỗ thay của hắn tại hơi rung động, đây là muốn dùng tính lực thay thế mắt. kỳ thật cao gia nguyên võ giả đều có thể sử dụng nguyên lực cảm giác hoàn cảnh chung quanh, mặc dù mất đi nhịn, nghe, người ba thấy, vẫn như cũ có thể biết hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Một giọt sinh mạng chi tuyển tại nguyên lực bọc xuống, bay về phía nam tử, đưa đến bên miệng hắn. Nam tử lập tức cảm ứng được sinh mạng chi tuyển khí tức, với hắn mà nói có cực hạn minh hoặc, tới không vội suy nghĩ vật này là từ lâu tới, ngược lại tình huống đã hỏng không thể lại phá hủy, tính là là độc dược, hắn khát vọng đạt được. há miệng, sinh mạng chi tuyển vào bụng, trong cơ thể khô kiệt đạo lực, như gặp cam lộ, chớp mắt bổ sung đầy đủ hơn phân nửa, nguyên vốn đã héo rũ đạo thụ, đổi phát sinh sinh cơ, có đạo lực chống đỡ. Nguyên vốn đã hấp hối gầy nam tử, phá vỡ màng áo, chợt nhảy dựng lên, mở hai mắt ra, đập vào mắt liền thấy làm hắn cả đời đều khó mà quên được khủng bố vật. Cẩn thận, há miệng, nuốt ra một cái to bằng móng tay vật, đồ chơi đón gió liền liền dài, trước mắt hóa thành một cái một người cao cửu thuẫn. Mặc dù là nhìn thoáng qua, hắn là thấy được Cao Phi cùng Tiêu Vũ, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là Xích Nguyên đại lục bộ tộc có trí tuệ, tại nơi này chính là người một nhà, địch nhân chỉ có một, vậy là máy móc cảnh vệ. Tô Nha, đây là cái gì? Tầm trắng. Tiêu Vũ xem trận tròn mắt, nàng tại đi qua thời gian bên trong tuyệt phần lớn thời giờ đều ở tại xa xôi hẻo lánh khiếu nguyệt lang tộc bên trong đi ra tộc địa vẫn là đoạn thời gian gần nhất sự tình tại trong tộc nguyên khí đều là rất hiếm thấy loại này có thể biến ảo lớn nhỏ nguyên khí đối nàng đánh vào thị giác thực sự quá lớn hơn nữa nàng hoàn toàn không nghĩ ra một kiện đồ vật lớn bé có thể khác biệt lớn như vậy rốt cuộc là thế nào làm đến đừng nói là tiêu vũ cao phi cũng chưa từng thấy qua a có thể biến ảo hình dạng nguyên khí rất nhiều khả năng đủ biến ảo lớn nhỏ lại là lần đầu tiên gặp trước đây hắn và lâm phong nhắc qua lâm phong đối với lần này cảm thấy rất hứng thú cái này hoàn toàn vi phạm tổ địa nào đó cái định luật vật lý đương nhiên, lâm phong cảm giác hứng thú vật rất nhiều, tỉ như nói nhận chữ vật, hắn liền rất muốn nắm giữ một cái. đáng tiếc, thông thần châu bên trong không cách nào mang vào, cải tạo sau cũng không được. lấy cao phi hôm nay năng lực, đưa cho lâm phong một cái chẳng có gì lê gớm. dư tiên sinh dùng cái này xem thường, tổ địa cùng xích nguyên sao hoàn cảnh bất đồng, sẽ có rất nhiều trên quy tắc sai biệt, tại xích nguyên đại lục có thể sử dụng vật, đặt ở tổ địa chưa chắc có công hiệu. lâm phong muốn một cái chấp nhận chữ vật, cũng chỉ có thể nghiên cứu minh bạch trong đó nguyên lý, lợi dụng tổ trên đất tài liệu tự hành chế tạo. gây nam tử nhìn qua rất trẻ trung, năm tấm trắng tay quá mức cố sức. Toàn thân run nhẹ nhẹ, lại kiên chỉ để ở trước mặt nhất. Bằng Hưu, xưng hô như thế nào, trước chớ khẩn trương, nó tạm thời không có ác ý. Cao Phi mở miệng nói rằng, hắn quá khẩn trương, giao lưu cũng thành vấn đề a. Không có ác ý, không có khả năng, chỉ cần bị nó để mắt tới, gây nam tử cũng không ngu. Theo trong cơ thể hắn đạo lực khôi phục, tuy rằng đạo lực không có bổ sung đầy đủ, vẫn như cũng nhượng tiêu vũ cùng Cao Phi cảm thụ được trong cơ thể hắn nguyên ngông đạo lực, lại là một vị thiên thần, hơn nữa thực lực tương đương không yếu. Ngắm lại cũng là, có thể tại thần cấm địa sống sót, tuyệt đại bộ phận là thiên thần, thỉnh thoảng có mấy cái không phải thực lực cũng sẽ không chỉ lệnh, hơn nữa khẳng định có tự mình bảo mệnh tuyệt hoạt. Cao Phi cảm thấy, Thiết huyết tham dò thành viên, ở vào tình thế như vậy, sống sót cơ hội so bình thường Nguyên võ giả phải lớn hơn nhiều. Tại đây trong, đã không phải là so đấu thực lực vấn đề, mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, đối mặt không gian thụ nhân, máy móc cảnh vệ, muốn lại thực lực triển đệ tới, căn bản không thể nào. Chớ khẩn trương, trước nhận thức một chút, nhân tộc Thiết huyết thương minh Cao Phi, vị này chính là khiếu nguyệt lang tộc tiêu vũ. Cao Phi trước tự giới thiệu, thật khả năng loại bỏ đối phương lý, ở trong môi trường này, bởi căng thẳng, rất khó cùng người khác thành lập được tín nhiệm quan hệ thần tộc, Orlando, nam tử gầy yếu rốt cục phục hồi tinh thần lại, mắt tuy rằng còn nhìn chằm chằm máy móc cảnh vệ, vẻ mặt đã so vừa mới tốt hơn nhiều. Tam đại tộc, Tiêu Vũ than nhẹ một tiếng, tuy rằng trong lòng nàng rất không thích xích nguyên Tam đại tộc, có thể không phải không thừa nhận, Tam đại tộc đích xác ra nhân tài, tiến nhập thần cấm địa, tùy tiện gặp phải một vị đều là Tam đại tộc thiên thần. Orlando, Cao Phi nhẹ giọng tái diễn nam tử gầy yếu tên, nếu như hắn không giới thiệu tự mình chủ tộc, Cao Phi rất khó đem hắn cùng thần tộc liên hệ với nhau. Thần tộc nam tử, Anh Tuấn cao lớn, khí tràng rất đủ, y quan chỉnh tề, người tại chỗ ấy vừa đứng liền cho người khác một loại cảm giác các bách, dường như trời sinh liền hẳn là cao cao tại thượng, có thể coi rẻ tất cả sinh vật. Nhưng trước mắt Orlando, tuy rằng chưa nói tới hèn mọn, cùng cao to uy mãnh là không rình dáng, mặc dù là tại trong nhân loại, hắn mặt mũi rất không muốn con mắt. "Hả? Trên người ngươi?" Tại cao phi quan sát hắn thời điểm, Orlando đang quan sát Cao Phi, Cao Phi đối hắn đánh giá không cao, trong mắt hắn, Cao Phi không phải là bất cứ cái gì, đổi tại bình thường, như vậy nhân tộc, hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Có thể tại trên người người này, hắn rõ ràng cảm thụ được một tia hơi thở quen thuộc. "Thử xem." Máy móc cảnh vệ mắt kép bắt đầu biến đỏ tiếng kim loại ầm vang lên lần nữa, thanh âm vừa vang lên, Orlando toàn thân run run một cái, trong tay lá chắn lập tức liền nôn quá. đỉnh, sắc mặt trở nên xanh tím, xem ra máy móc cảnh vệ cho hắn giáo huấn rất sâu sắc. áo tiền bối, chúng ta có chính sự muốn làm, người hiệu luyện hồn của ta. Cao Phi liền vội vàng hỏi, không ai sẽ cho rằng máy móc cảnh vệ có một bộ tốt tính, khiến nó đứng ở bên cạnh chờ xem bọn hắn nói chuyện hiếm. Cao Phi cho rằng, làm như vậy rất dễ làm tức giận nó. trước tiêu vũ đã thử qua, máy móc cảnh vệ sức chiến đấu, sợ là còn phải ở trên không thụ nhân trên. không gian thụ nhân đích sắc rất khó chơi, thế nhưng tại tuyệt đối về mặt chiến lực Cảnh vệ rõ ràng cần mạnh, luyện hồn thuật. Ngươi là thần tượng. Orlando hỏi ngược lại. Cao Phi có chút vào đầu, vị này rõ ràng không biết rõ tình hình trước mắt ta. Máy móc cảnh vệ nhìn chằm chằm. ngươi còn có công phu hỏi cái này nhiều. Áo tiền muối, thứ này ngươi biết ta. Cao Phi giơ lên trong tay phong hồn cầu. Phong hồn cầu, cho ta xem. Orlando đoạt lấy phong hồn cầu, liền tại tiêu vũ cho là, cảnh vệ sẽ miệng nhất định hắn thời điểm, lại phát hiện máy móc cảnh vệ chỉ là cảnh giác nhẹo đầu, nhìn chăm Orlando xem, cũng không có công kích thứ của hắn. Thứ tốt, phẩm chất hoàn mỹ như vậy sinh linh cũng không thấy nhiều, ai vậy thủ muốt xong đời đây là lâm phong trong miệng cái loại này lý công nam cao phi tin trước mắt vị này hẳn là là vị đỉnh cấp thần tượng hơn nữa còn là cái loại này phi thường si mê với thần tượng thuật thần tượng thứ tốt thấy trong mắt liền không rút ra được căn bản thấy không rõ trước mắt tình thế phong hồn cầu có trọng yếu không sinh linh có trọng yếu không trọng yếu nhất là ngươi nhất định phải nhượng máy móc cảnh vệ thỏa mãn bằng không nó có thể đem ngươi lại nuốt vào dùng lá mỏng cùng nghiêm dịch sẽ đem ngươi bao lấy ngươi tin hay không áo tiền bối ta nghĩ đem sinh linh luyện hồn đến cái này tiên ti trần bên trong hẳn là làm như thế nào làm cao phi hỏi đối loại này trực nam Đừng vờ vò, trực tiếp lược thuật trọng điểm, cầu là tốt rồi. Hả? Thứ này rất bình thường đi, xem thủ pháp, hẳn là là yêu tộc thần tượng tác phẩm, tài liệu đều là đỉnh cấp. Quy 1 chương 272, Dung hồn. Chương 272, Dung hồn. Orlando lời hơi nhiều, cầm qua Thiên Ti Trần, lật tới lật lui nhìn một lúc lâu, trong miệng không ngừng niệm lao. Khoan hay nói, cái này ra hỏa thoạt nhìn không thu hút, nói những thứ kia lợi vô ích nhưng thật ra tương đối chuyên nghiệp, ít nhất tại Cao Phi nghe tới là như vậy, cái hiểu cái không, chính là tượng Cao Phi như vậy giả thần tượng hẳn là biểu hiện ra hình dạng. Về phần Tiêu Vũ, hoàn toàn nghe không hiểu. Hầu như Orlando nói tất cả tài liệu đều là nàng chưa từng nghe qua. Ngươi gọi là gì? Thật lâu, Orlando ngẩng đầu hỏi. Chỉ muốn gặp được hắn hưng thú vật, những chuyện khác không phải là bất cứ cái gì trong mắt ngoại trừ phong hồn cầu bên trong tinh thần sinh linh, liền thiên ti trần như vậy đứng đầu nguyên khí, hắn đều không phải là rất để mắt. Nếu không cái này đồ chơi dùng không ít hắn trông mà thèm tài liệu, cũng sẽ không tốn thời gian lâu như vậy nghiên cứu. Tại Hạ Cao Phi, ngươi áo tiền bối chỉ điểm như thế nào phong hồn luyện hồn? Cao Phi chắp tay nói rằng, theo nhỏ lý tưởng, những hắn tại thần tượng trước mặt phát ra từ nội tâm tôn trọng tín ngưỡng. Ngươi lời nói này không đúng. Phong hồn là chỉ đem tinh thuần sinh linh niêm phong ở phong hồn cầu quá trình này, luyện hồn thì càng xả đạn, đó là tại phong hồn trước, chọn lựa ra thích hợp mạnh vụ linh hồn, luyện chế thành sinh linh quá trình này, ngươi tới cùng muốn học cái gì? Orlando vẻ mặt khinh thường, ngay cả lời đều nói không rõ, đính thiên là một công tượng tiêu chuẩn. Tại thần tượng nghề bên trong, không có nguyên võ giả phân cấp nhiều như vậy, như vậy chính xác, chỉ đơn giản phân 4 đẳng cấp. Thấp nhất là công tượng phụ công, quân xưng làm việc vật. Tiếp nối tới là công tượng, có thể đơn giản tinh luyện đủ loại tài liệu, chế tạo đủ loại đồ vật. Là chế tạo, mà không phải luyện chế, sự khác biệt này có thể quá lớn. Kế tiếp là thần công, thần công cấp đã có thể tiến hành luyện chế nguyên khí, không phải là đơn giản dùng đủ loại tài liệu dung hợp định hình, mà là muốn gia nhập tự mình nguyên lực, đồng thời thuần thục vận dụng ba triệu lý luận, cao nhất tự nhiên là thần tượng, trở thành thần tượng tiêu chuẩn rất loạn, không có thống nhất lời giải thích. Có thể luyện chế gia đình cấp nguyên khí, tính là là thần tượng, trong đó tối có đại biểu đúng là chấp nhận chữ vật. Có nhiều chỗ, thần tượng tiêu chuẩn rất thấp, có thể luyện chế gia phi thảm tính là người quá quan. Trên thực tế, tại chân chính thần tượng trong mắt, ít nhất có thể luyện chế 4 triệu ở trên nguyên khí mới có tư cách xưng là thần tượng. Dài, rộng, cao chỉ là cơ sở hình dạng trên ý nghĩa không gian ba chiều, có thể làm đến lợi dụng thuộc tính không gian, mới thật sự là ba chiều nguyên khí. Tỷ như đồng thân bát bảo áo tàng hình, nó người luyện chế, liền đi đến thần tượng thấp nhất ngưỡng cửa. Áo tiên bối, ta muốn đem sinh linh luyện hóa đến cái này thiên ti trần bên trong. Cao phi tăng thêm giọng điệu nói rằng, còn dùng nhãn thần đưa mắt nhìn máy móc cảnh vệ, lao huy à, dài một chút tâm đi, không thấy được nó à? Ngươi còn có công phu kéo chuyện tào lao. Ố nha, nhìn thoáng qua máy móc cảnh vệ, Lando giãn mộ người tại thấp dưới mái hiên hắn cũng không muốn lại trở lại niêm dịch trong bao. Tư vị kia tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như chỉ là trên thân thể khổ sở khá tốt nhiều. Orlando tận mắt thấy qua, tưởng hắn như vậy bị máy móc cảnh vệ nuốt chọn tiên thần, tại không tới 10 ngày thời điểm, hóa thành một bãi nước đặc, cuối cùng bị sắp xếp ra ngoài thân thể. Về phần tại sao hắn không có bị hóa tẩy, cho tới bây giờ, hắn cũng không có hiểu rõ. Phải biết, hắn tại máy móc cảnh vệ trong bụng không có thời gian cũng không đắn, tới cùng có bao lâu thời gian, Orlando cũng không biết, ngược lại hắn ở trong đầu, ít nhất hoàn thành 20 kiện ở trên thần khí thiết kế. Đây cũng không phải là tùy tiện thiết kế một chút liền xong việc, theo tài liệu lựa chọn, đến luyện chế thủ pháp, cùng với đủ loại tính năng sử dụng, cần phải không ngừng tổ chỉnh nếu là ở hắn xưởng, một cái thần khí, luyện chế vài thập niên trên trăm năm hết tiết đến cũng không kỳ quái. Muốn dung hồn a, trong tay ngươi có tài liệu gì? Để cho ta xem, tài liệu chính vô cấu tịnh hồn đã có, đơn giản thô ráp nguyên khí một cái có, ngươi ít nhất còn cần thần cát, dung hồn dịch phải gặp luyện chế, ngươi còn cần đại lượng nũ nguyên dịch dùng cho bổ sung nguyên lực, tốt nhất còn nữa mấy viên điểm hồn thạch dùng tới luyện hồn. Orlando lại mở ra lại nhảy khuôn mẫu, thảo nào máy móc cảnh vệ dùng niêm dịch đem hắn bọc lên, nếu như không là có chuyện muốn nhờ, Cao Phi đều muốn đem cái miệng của hắn chặt Đây là thần các, nguyên dịch. Orlando cần tài liệu. Cao Phi trong tay chỉ có một nửa, tượng dung hồn dịch loại vật này cần hiện trường luyện chế, còn nứt ra hồn như vậy chất bảo Cao Phi chưa thấy qua. Được rồi, coi như ta không may gặp phải cái quỷ nghèo. Orlando một bên nói thầm há miệng phun ra một cái túi tiền, mở túi vải ra từ bên trong từng loại hướng phía ngoài cầm vật, cái này túi lại là kiện không gian trang bị, vị này có thể à cái gì vật đều nuốt đến trong bụng, khoan hay nói cũng chỉ có như vậy mới có thể tại máy móc cảnh vệ trước mặt bảo lưu lại nhiều đồ như vậy. Kỳ thật Cao Phi đối hắn này mặt có thể lớn có thể nhỏ tấm chắn, lại thêm có hứng thú Cao Phi không hề thiếu không gian trang bị dung hồn, là chỉ đem vô cấu tình hồn dung nhập nguyên khí quá trình này. Tuy rằng tại ô thần tượng thuật lên xem qua vô số lần, thật là tự tay nhượng hắn làm một lần, cho dù là có Orlando lời này lao tại bên cạnh chỉ điểm, Cao Phi vẫn như cũ cảm giác vô cùng gian nan. Trước đừng cấp, cầm nứt ra hồn thạch, bước này là phải đem thần hồn của ngươi phân ra một tia, dung nhập vào vô cấu tình hồn bên trong, ngươi nên minh bạch làm như vậy giá trị bao lớn, nếu như không có thần hồn của ngươi đánh dấu, luyện chế ra tới thần khí tính cái nào? Thần khí bên trong thần tự, chỉ cũng không phải là thần kỳ, mà là chỉ thần hồn tương thông. Có khí linh Nguyên khí liền không còn là lạnh như băng đồ vật, là có sinh mạng, sinh mạng của nó phải cùng ngươi sinh mệnh liền cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Theo thần tượng lý luận thuật giảng, quá trình này cùng hóa thân nghìn vạn hữu nhiều cùng loại. Không thể không nói, Orlando tuy rằng nói nhiều, nghe để cho người phiền lòng, nhưng hắn đối thần tượng thuật nhận thức, cao rở người, ngược lại lấy cao phi ánh mắt kiến thức, căn bản nhận không ra hắn và Odin cái nào cao. Odin. Orlando. Áo tiền muối, ngươi biết thần tổ có hạ dạ ra, ra tổ ca. Cao phi ý tưởng đột phát, hắn còn nhớ rõ Odin nói qua, họ Hạ Dạ gia tộc thực lực rất mạnh, cuối cùng bảng chướng đến tự nhận là thiên hạ vô địch, toàn ra người chạy vào thần tâm điện. Kỳ thật, thần tộc công nhận đệ nhất gia tộc là cái thị, chính là cái Linh Trô gia tộc. Holando cầm tài liệu tay hơi run một cái, biết, một đám kẻ ngu si, ngươi hỏi cái này làm gì? Một đám kẻ ngu si? Cái này đánh giá, cùng Odin theo như lời có rất lớn xuất nhập, chẳng lẽ mình cả nghĩ quá rồi? Trước đây có vị bằng hữu, chính là xuất từ họ Hạ Dạ gia tộc, đáng tiếc hắn mất. Cao Phi than nhẹ một tiếng nói rằng, cũng không phải là giả bộ, hắn bình thường sẽ nghĩ lên Odin, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì. Ô điện sự giúp đỡ dành cho hắn đều là lớn nhất. Ô, ai vậy? Đừng xem Volando sống tuổi tác đủ lâu, nhưng hắn nội tâm thật không có cao phi nhiều, hơi chút dẫn đạo, hắn liền lên đạo. Ô Đình, thân tộc thứ nhất thần tượng. Cao phi thêm chút liều, kích thích xuống. Hôm nay Cao phi nhàn rỗi cao hơn, nói Ô địn là thứ nhất thần tượng, liền nhiều quá mức. Ô địn đích xác nghiên cứu ra không ít thứ tốt, có thể trên đời này tốt nhiều thứ, xa không chỉ Cao phi đã gặp những thứ kia, một cái chiến bảo, so Ô địn nghiên cứu vật sở hữu chung vào một chỗ mạnh hơn. Ô địn, tên khốn kia còn thứ nhất thần tượng. Ngươi cái gì ánh mắt a, liền tiểu tử kia Nghe, ngươi và Ố Điển là bằng hữu. Quả nhiên, Orlando rất có thể chính là O Hạ Dạ gia, gia tộc người. Hừ, hắn có thể nói là ân nhân của ta, có thể nói là ta người dẫn đường. Cao Phi gật đầu nói, đối Ố Điển cảm kích là phát ra từ nội tâm, mặc kệ đi qua bao lâu, hắn cũng có một bên đảo Ố Điển thần tượng thuật, một bên nhớ lại hắn cùng với Ố Điển tiếp xúc mấy canh giờ. Kỳ thật, là tối trọng yếu vẫn là thông thần châu, chỉ cần thông thần châu vẫn còn, sẽ thời khắc nhắc nhở Cao Phi, có một cái Ô Điển người, cải biến cuộc đời của hắn. Như vậy à, tiểu tử kia thế, nhưng đem ngươi dẫn tiên đạo lên rồi, xem xem ngươi thần tượng thuật tiêu chuẩn. Tấm tắc. Orlando vẻ mặt kinh thường nói, còn hướng về phía Cao Phi li mắt, nếu như mình dạy dỗ đồ đệ liền tại nghệ này, hắn có thể tươi sống tức chết. Thử xem. Máy móc cảnh vệ kiên trì tựa hồ không phải là tốt, dung hồn quá trình này thật không đơn giản, theo như Orlando lời giải thích, tính là là đỉnh cấp thần tượng, dung hồn cơ hội cũng không nhiều, ai cũng không dám nói mình kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa dung hồn là luyện chế thần khí cực kỳ trọng yếu một bước, tốn lên thời gian mấy năm chuẩn bị, lại tiêu tốn mấy tháng luyện chế, đều là chuyện rất bình thường. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Orlando không có nhiều thời gian như vậy, máy móc cảnh vệ không chuẩn bị cho bọn hắn thời gian chớ suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp bắt đầu công việc, còn kết quả như thế nào, Orlando cũng không coi trọng. Qua loa như vậy luật chế, thất bại cơ suất quá cao. Cũng không biết thất bại sau đó, máy móc cảnh vệ có thể hay không sẽ đem hắn vớt. Tốt ở trước mắt có ba người, lấy hắn đối máy móc cảnh vệ lý giải, thứ này liền là một cây gân, mỗi lần chỉ sẽ đối một cái người không thả, chỉ cần mình không phải là thái không may. Đồng thời tại máy móc cảnh vệ nuốt trọn thứ nhất trước chạy ra tầm mắt của nó, liền có cơ hội tránh được nó truy sát. Đầu tiên là tài liệu xử lý, bước này nếu như không có Orlando chỉ đạo, chỉ bằng Cao Phi nhìn Odin thần tượng thuật, vừa nghĩ vừa làm. Ngược cũng không phải làm không tới, thời gian cùng phẩm chất đều khó mà bảo chứng. Kế tiếp là dung hồn dịch, bước này cực kỳ trọng yếu, bởi vì dung hồn dịch là có thời gian hạn chế, luyện chế thành công sau mấy canh giờ bên trong, nếu như không sử dụng, dung hồn hiệu quả sẽ giảm xuống phi thường lợi hại, sau 6 canh giờ, loại này từ 18 loại chân phẩm luyện chế ra tới vật, tự thành một chén nước thải. Tiếp theo là điểm hồn, quá trình này là khó khăn nhất, cũng là thống khổ nhất, tuy nói điểm hồn chỉ cần một luồng thần hồn, có thể cao phi rốt cực thể nghiệm đến cái gì gọi là như rơi xuống địa ngục. Lấy cao phi thực lực, cho dù là gãy tay gãy chân, hắn đều có thể làm đến không kêu một tiếng. Lâm Phong nói thần kinh mới là đau đớn nguồn gốc, Cao Phi không biết có phải hay không là thực sự, bất quá loại đau này đau, đối Nguyên Võ giả mà nói, không, có đáng sợ như vậy. Nguyên Võ giả cùng tổ địa người so với, lộ ra không sợ chết, ngược lại không phải là thực sự không sợ chết, mà là có nguyên lực bảo hộ, cảm nhận sâu sắc còn lâu mới có được mãnh liệt như vậy, mất đi loại này cơ thể người tự ta bảo vệ quy luật, sẽ trở nên phá lệ dũng mánh. Chú ý, đây là một bước cuối cùng. Orlando vẻ mặt cực kỳ chuyên chú, hắn theo không nghĩ tới, dung hồn quá trình này, có thể rút ngắn đến ba canh giờ để hoàn thành. Quy một chương 273, tới một quyền tử xem. Chương 273, tới một quyền thử xem. Triệu Dương, bước này rất thống khổ, nó quan hệ đến ngươi cùng thần khí ở giữa liên hệ. Theo đó, chỉ điểm, Cao Phi bắt đầu hoàn thành một bước cuối cùng dung hồn, đi qua tự tay luyện chế. Cao Phi đã hiểu tất cả quá trình, có thể chi tiết phương diện, hắn nắm giữ cũng không nhiều. Trên thực tế, luyện chế thần khí vẫn là tất cả thần tượng suốt đời một tượng, tuyệt đại đa số đỉnh cấp thần tượng là không có luyện chế thần khí cơ hội. Bao quát Cao Phi sùng tính nhất ưu tuy rằng luyện chế ra thông thần châu thiên như vậy vật, có thể trên bản chất mà nói, thông thần châu cũng không tính là thần khí chuyện này chỉ có thể nói thần tượng giới đối thần khí tiêu chuẩn có chuyện tại cao phi xem ra không quản bọn họ đem thần khí nói có bao thần kỳ nếu như không thể đem thông thần châu liệt vào thần khí thần khí lại thần kỳ không sao phi thường khỏe ngươi thành công Orlando hai mắt tỏa ánh sáng hắn tự cho là mình thần tượng thuật so odin mạnh hơn nhiều có thể luyện chế thần khí vẫn như cũng là lần đầu tiên nhưng hắn có chút tiếc nuối là chân chính luyện chế thần khí cũng không phải bản thân của hắn mà là một cái gì cũng đều không hiểu thái điệu đương nhiên hắn là tán thành cao phi tại trong quá trình luyện chế không thể thiếu thần tượng nguy lực chỉ cần có thần tượng nguy lực Thần tượng giới sẽ thừa nhận ngươi thân phận. Dù sao hắn thấy, thần tượng cũng nguyên võ giả, có trên bản chất khác nhau. Hẳn là đúng không? Cao Phi không dám khẳng định, hắn lại không luyện chế qua thần khí, ngược lại là dựa theo Orlando chỉ điểm, đi bước một hoàn thành. Thử xem. Lần này nói chuyện không phải là Orlando, mà không phải máy móc cảnh vệ. Tại toàn bộ trong quá trình luyện chế, máy móc cảnh vệ tượng một cái sắt thép yêu khắc, đứng ở nơi đó vẫn không núc ních, chỉ có nó mắc ép, thỉnh thoảng chớp động vài cái khác thường qua mang, giống đang quan sát, lại giống tại ước định cái gì. Không đợi Cao Phi dùng thử thiên Ti trần, máy móc cảnh vệ di chuyển, xoay người, ly khai nó, nó đi. Tiêu Vũ đại bộ phận lực chú ý, vẫn như cũ đặt ở máy móc cảnh vệ trên người, thần khí có thể hay không luyện chế thành công, nàng không phải là rất lưu ý, có máy móc cảnh vệ đứng ở bên người nàng, luôn cảm thấy toàn thân cao thấp đều khó chịu. Orlando mới là chân chính của nhiệt thần tự thuật, khi nhìn đến phong hồn cầu một khắc kia trở đi, trong mắt của hắn cũng chỉ có luyện chế thần khí, những thứ khác đều không để ý, cho dù là chết, chỉ cần có thể nhượng hắn tận mắt thấy thần khí luyện chế thành công, chết thì chết được rồi, có quan hệ gì? Tuyệt. Cao Phi nhìn theo máy móc cảnh vệ đi xa, cái này ra hỏa rốt cuộc là ý gì? là chỉ nhắm vào mình, vẫn là đối khác thiên thần như vậy. Thiên Ti Trần luyện chế hoàn thành một khắc kia, hắn cũng biết đã thành công, rõ ràng chỉ là kiện ngoại vật, Cao Phi lại cảm giác Thiên Ti Trần là thân thể mình một bộ phận. Tâm niệm vừa động, Thiên Ti Trần bụi dây mở, ở trước mặt hắn hình thành mặt quạt hình, tia cùng tia ở giữa, lưu động nguyên lực, Tiêu Vũ, tới một quyền thử xem, nhẹ một chút. Được. Tiêu Vũ lên tiếng, trước dùng một thành lực, tiểu quyền nện ở Thiên Ti Trần mặt trên, đừng xem chỉ có một thành lực lượng, lấy quái lực, mặc dù không có gia nhập đạo lực, thiên hạ này, có thể chịu được nàng một quyền người cũng không nhiều. Cách một tiếng văng nhỏ, nhìn tia rung động, nguyên lực chảy xuôi tiêu cùng tiêu ở giữa nguyên lực, nguyên vốn là nhất thể, thu lực chỉ là một điểm, lại trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ mặt quan, tất cả bộ phận, đồng thời gánh chịu một quyền này lực lượng, lại thêm một chút. cao phi hầu như không có cảm giác, giống bị hòn đá nhỏ nhẹ nhàng đánh một cái. ba thành lực, tiêu vũ cũng tới hăng hái, nàng tiếp xúc người tuy rằng không nhiều lắm, lại đối quả đấm của mình cực lòng tin, cho tới bây giờ, chính diện chống được nàng một đòn toàn lực, ngoại trừ mới vừa vừa ly khai máy móc cảnh vệ ở ngoài, còn không có thứ hai có thể làm đến, bất kể là sống vẫn là chết, cho dù là khối kim khí, một quyền đi xuống cũng có thể là bể. nghìn kia lần thứ hai nộ nạo. Nguyên lực lưu chuyển, không cần cao phi đặc biệt đi chỉ huy, trong cơ thể nguyên lực tự động bổ sung đến thiên ti trần bên trong, mặt quạt tượng hồ nước vậy nổi lên từng tầng một rung động, vài hơi sau đó, đem tiêu vũ đập tới lực lượng rời đi, 5 phần 10 lực. Tiêu Vũ hăng hái càng phát cao, bình thường tại trong tộc, muốn luyện quyền, cũng chỉ có thể lên núi phát tiết, mấy quyền đi xuống, là có thể ở trên núi đập ra một cái hô to. Vài thập niên xuống tới, Tiếu Nguyệt Lang tộc phía sau núi đã bị nàng đập bình mấy chục tọa, có thể làm cho nàng vùng tay toàn lực công kích vật còn sống, khi tiến vào nơi đây trước, là một cái đều chưa thấy qua. Trước ở trên hư không đảo thần vực thần trong sương mù, vị kia muốn kiếm tiện nghi thiên thần là một đối thủ không tệ, kết quả tên kia nhãn lực không tệ, tiếp mấy quyền liền chạy mất, nhượng Tiêu Vũ rất là thất vọng. Trở lại, Cao Phi tiếp được Tiêu Vũ 5 phần 10 quyền lực, cảm giác hơi có chút cật lực, không phải là thiên ti trần vấn đề, mà là hắn tự thân nguyên lực tiêu hao quá nhanh, bất đắc dĩ, mạnh lực một hớp nhũ minh dịch, cũng may thứ này hắn không thiếu, bổ sung nguyên lực không là vấn đề. 7 phần lực. Tiêu Vũ quát lên một tiếng lớn, 7 phần lực độ, nắm tay vừa nhanh lại mạnh, đối mặt Tiêu Vũ, chỉ có thể nhìn thấy một tia quyền ảnh, thẳng đến nắm tay nện ở thiên ti trấn lên. Trong thai mới nghe được nắm tay cắt không khí truyền tới tiếng hôynh minh. Ấm giống như một ký búa tạ đập ở trên người, tuy rằng không đau, Cao Phi vẫn như cũ không cách nào ngăn trở Tiêu Vũ quái lực, một liền lùi lại 7, tám bước, cái này mới đứng vững thân hình, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Vũ. Hắn sớm biết rằng Tiêu Vũ quái lực, không nghĩ tới đập ở trên người là loại cảm giác này. Trên thực tế, một quyền này là nện ở thiên ti trần lên, nếu thật đập ở trên người, lấy Cao Phi lúc này tu vi, tuyệt đối sẽ bị đập thành một cục thịt bùn, tính là không chết cũng đi nửa cái mạng. Tiêu Vũ so với hắn còn kinh ngạc, nàng so bất luận kẻ nào đều biết mình nắm tay nặng bao nhiêu. Tiêu Nam từ nhỏ đã cơ thể rắn chắc cường tráng, lại thêm hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, rất sớm đã trở thành tiên tôn. Có thể nàng hạ thủ thời điểm, cũng không dám dùng lực vượt quá 2 phần 10, lấy Tiêu nham cường tráng, cũng là không chịu nổi. Có lực, trở lại. Cao Phi lại uống một ngụm nhũ nguyên dịch, trong đầu đã minh bạch Thiên Ti Trần công tác nguyên lý, chỉ cần mình nguyên lực theo kịp, Tiêu Vũ quyền lực lại trọng gấp đôi, rất khó thương đến hắn. Hơn nữa, Thiên Ti Trần hình thái không chỉ một loại, thậm chí có thể nói là thiên biến vạn hóa, theo tâm ý của mình, có thể tùy thời cải biến. Đương nhiên, loại này cải biến, không thể vi phạm Thiên Ti Trần bản chất, bằng không tính là thành công biến ảo hình dạng cũng chỉ là tốt mã rẻ tuổi. Người chắc chắn chứ?" Tiêu Vũ không yên tâm hỏi. Hừng, toàn lực công kích thử xem." Cao Phi chăm chú gật đầu, hắn biết, cái gọi là toàn lực đối Tiêu Vũ mà nói, cũng không phải thật sự là toàn lực, tại không có gia nhập đạo lực trước, thuần túy thân thể công kích, uy lực khá là bình thường, bất luận cái gì một vị thiên thần đều có thể nhẹ nhõm tiếp được. Bất quá, thiên thần là thiên thần, thiên tôn là thiên tôn, tại bước vào thần cảnh trước, hai người sự chênh lệch là chất khác biệt, không đơn thuần là lượng vấn đề. Liên như đối người thường mà nói, dù cho uống một thùng nước, nhiều nhất là uống không giới nổ ra sẽ không có thái thực chất thương tổn, có thể ngươi uống một ngụm nhỏ bên trong axit sulfuric gì từ xem. Được. Tiêu Vũ lui về phía sau hơn 10 bước, tung người về phía trước, một quyền đánh ra. Và anh. Một quyền, Cao Phi cùng Thiên Ti Trần bay rất ra ngoài, bay ra ngoài trăm thước mới rơi xuống dưới đất. Tại rơi xuống đất trước trong nháy mắt, Thiên Ti Trần hóa thành mặt quạt, đột nhiên tiêu thất, sau một khắc xuất hiện ở Cao Phi phần lưng, nhẹ nhõm giúp hắn tiếp nhận được thân thể hắn. Cao Phi cảm giác tự mình giống đổ vào một cái mềm trên giường, nhẹ nhàng bắn ra, vững vàng đứng lại, Thiên Ti Trần hóa thành một thân áo tạm, tinh tế đưa hắn túi bao ở trong đó thiên ti trần tia cũng không biết là tài liệu gì chế thành, vô cùng mảnh, còn có thể theo tâm ý của hắn kéo dài rung ngắn. tầng này tia lưới túi ở trên người, cùng quần áo dán thật chặt hợp lại cùng nhau, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nó. đương nhiên, nếu như không phải là tận mắt thấy nhìn kia áo, tính là thấy được, cũng chỉ sẽ cho là đó là quần áo một bộ phận. thú vị. tiêu vũ bước nhanh vọt tới phụ cận, gặp cao phi không có chút nào tổn thương, yên lòng, nhìn trên người hắn áo tẩm, hăng hái cao hơn. tiêu vũ chưa bao giờ lưu ý vũ khí trang bị, lấy kinh nghiệm của nàng, tính là muốn cũng không có, trừ phi cấp người khác. tại trong ấn tượng của nàng. Cho dù tốt nguyên khí, không bằng nàng một đôi nắm tay dùng tốt. Theo khiếu Nguyệt Lang tộc đi ra, cũng đã gặp qua không ít mắt không mở hỗn đản. Sự thực chứng minh, những cái được gọi là nguyên khí, tại quả đấm của nàng trước mặt, tất cả đều là đống cặn bã. Có thể một quyền không vỡ đều tìm không ra vài món. Giúp ta, Tiêu Vũ nói, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra vậy đối với Huyền Thiên giản, mặt trên có từ điển lờ lờ, nhìn một cái thì không phải là vật phẩm. Nghi. đây là từ điển Huyền Thiên giản. Orlando gặp nhiều thức nhiều, hơn nữa nổi danh như vậy nguyên võ, muốn không biết đều khó khăn. Cũng chỉ có tiêu vũ cùng Cao Phi đây đối với người mới, mới không biết cái này nguyên khí chân quý. hừ dường như là gọi tên này. Cao Phi gật đầu, có chút hơi khó nhìn tiêu vũ, hắn đương nhiên nguyện ý giúp nàng, có thể phong hồn cầu chỉ có một, vẫn là máy móc cảnh vệ đường hắn do dự mà, có phải hay không chủ động đi tìm máy móc cảnh vệ, lại theo chân nó mớn, nó có thể hay không cho. Luyện hôn quá trình, tại Cao Phi xem ra, kỳ thật cũng không có phức tạp như thế, chỉ cần theo như Orlando nói lại là một lần chính là, có thể ngoại trừ phong hồn cầu ở ngoài. Trong quá trình luyện chế cần tài liệu khác, cao phi trong tay chỉ có một nửa, một nửa tiên là người ta Holando lấy ra. "Giúp ta, chỉ cần ta sống, liền bảo hộ ngươi." Tiêu Vũ cũng biết hẳn là tìm ai, quay đầu đối Orlando nói rằng, tại thần cấm địa bên trong, bảo chứng một người sinh mệnh an toàn, cái này giá mở thực tại không thấp. "Có thể đi vào, đại bộ phận đều là thiên thần, có thể thiên thần tại đây trong, rất khó bảo mệnh, càng chưa nói giúp người khác." Orlando vận khí đã coi như là tốt, ít nhất hắn không có lập tức chết. "Thành giao, bất quá ta không có vô cấu tình linh, hai con đường. Trở lại tìm máy móc cảnh vệ, hỏi nó có còn hay không." hoặc tự tự luyện chế một cái. Orlando lập tức liền đồng ý điều kiện trao đổi, hắn tiến nhập thần cấm địa sau đó, vẫn chưa tới nửa ngày, đã bị máy móc cảnh vệ theo dõi, sau đó liền một mực sống ở tối tăm không ánh mặt trời chỗ, hiện tại hắn biết, đó là máy móc cảnh vệ trong bụng. Không đúng, hắn nhớ kỹ, bị giam tại nơi đó không chỉ một mình hắn, còn có rất nhiều, những người đó rất nhanh thì bị tiêu hóa tẩy. Hiểu, máy móc cảnh vệ trong bụng, là một cái không gian chữ vật, bằng không căn bản không chứa nổi người nhiều như vậy.